t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bốn đông vực nguy cơ ứng châu thành từ lâu một vị khuôn mặt tâm lãnh một thân màu xám áo đôi u ngắn lao giả cất bước đi vào che lấp ánh mắt cho người một c h ủ n g cảm giác không rét mà run tại hắn đi vào một giây lát ở giữa cả cái tự lâu bên trong tựa hồ cũng tràn ngập một cổ lạnh leo hạt khí tự lâu bên trong đám người chỉ là nhìn thoáng qua liền khó hiểu toàn thân run lên tâm sinh sợ hãi hạ ý thức liền muốn rời đi chỗ này tự lâu gã sai v ậ t cả gan lên trước nhỏ giọng nói khách quan không biết ngài cần gì tống sầu lên tiếng rõ ràng tại cười nhìn lên đến lại là so với k h ó c còn dọa người đạm cười nói đến mười cân các ngươi cái này rượu ngon nhất tại c h ấ n ma t h á p bên trong quan quá lâu hắn hiện tại liền nghĩ nếm nếm cái này địa rượu đem những này năm thiếu nợ đều bù lại là là là t i ể u lâu gã sai vật liên tục gật đầu sau đó hoảng hốt chạy vừa xoay người rời đi tống sầu không thú vị nhất miệng hiện tại người đều nhát gan như vậy sao ta có đáng sợ như vậy sao tống sầu lắc đầu tùy ý tìm chỗ ngồi liền ngồi xuống đánh ra đến hoàn cảnh bột phía cái này ung châu thành hoàn cảnh ngược lại là rất không sai rất nhanh tống i sai vật liền mang lấy rượu đi đến, cung kính nói, khách quan, ngài ể u lâu rượu cung quan, rượu. lấy gã mang vật một chút. t đến, kính khách Chờ sầu gọi gã gã lại chính muốn rời đi tiểu lâu gã sai、vật. Tiểu lâu gã sai lâu lâu chính muốn vật. vật bưng ớ c c h â d ừ n lên ạ i người, nói, ngài hỏi thăm ngươi cái người. nôm nở rung rọng quan, còn chuyện Muốn thăm hợp khách sợ lo l xoay sầu gì? bưng có Tống bầu rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch hỏi các n g ư ơ i u n g châu thành thành chủ đi chỗ nào rồi hắn đến chỗ này về sau liền dùng nguyên thần lực lượng dò xét qua cái này thành bên trong cũng không có trí tôn từ r ờ i đi tây vực về sau hắn liền nhanh chóng chạy đến đông vực hắn tống sầu tuy là ma đạo xuất thân nhưng mà một đời coi trọng nhất uy tín như là đã đáp ứng kia lão lửa chọc hợp tác hắn tự nhiên sẽ không n u ố t lời húng chi kia lão lửa chọc cũng không dễ chọc hắn cũng không muốn thật vất vả ra đến lại về đến kia tối tăm không mặt trời quỷ địa phương hắn vừa rời đi liền nghe nói đại t r í thiền tự đã tuyên cáo các tự hắn tự chấn ma tháp bên trong chạy ra ngoài phi không muốn mặt hắn đến tột cùng là thế nào đi ra hoàng thiền tâm lý liền không có điểm số sao hắn biết rõ hoàng thiền là có ý gì kể từ đó đã có thể tránh khỏi ảnh hưởng đại trí thiền tự thanh danh như là hắn thật không nói thành tín kia lão lửa chọc cũng có lý do bắt hắn trở về mấu chốt cái này t r ù n g sự tình liền coi như hắn đứng ra nói cũng không có mấy người tin liền bằng hắn ma đạo người thân phận căn bản liền sẽ không có người tin tưởng hắn hắn cũng lời đến tại cái này t r ù n g sự tình thượng kế giác tiểu lâu gã sai vật trần c h ờ một lát lắc đầu nói cái này tiểu nhân không quá rõ ràng chỉ biết bọn hắn là hướng đi về hướng đông nghe nói gần nhất có không ít thế lực đều đi tối đông bộ liền ngũ hành cùng cùng thiên hạ minh người đều có tại tiểu lâu này bên trong người giang hồ lui tới chính là không bao giờ thiếu tin tức tống sầu miệng ló đ ư ợ c một hớt rượu tóc mày tự nói không quá tốt làm a bất kể là ngũ hành cùng còn là thiên hạ minh có thể đều không phải cái gì dễ c h ơ i đặc biệt là thiên hạ minh tiểu t ử kia nghe nói ghét nhất ma đạo người trí tôn hắn không sợ nhưng mà vũ tiên h tại c h ấ n ma tháp bên trong q u a n cái này nhiều năm thực lực đều sớm lui bước bất quá dọc theo con đường này cái này lâm mang danh hào hắn nghe lỗ thai đều nhanh lên kén nếu không phải đáp ứng hoàng tiền cái kia con lựa chọc hắn còn thật nghĩ hảo hảo kết giao một phen không nói những cái khác l i ê n cái này tiểu tử t á t phong làm việc đơn giản quá giống ma đạo người người này liền là trời sinh ma đạo phôi tử tống sầu tiện tay vứt xuống một khối hoàng kim nhấc lên bầu rượu liền đi ra ngoài lâm mang không tại liền thành bên trong kia mấy cái người hắn cũng không có hứng thú gì đông bộ các châu liên quân trùng trùng điệp điệp đủ đi mà tới hơn m ộ ư ơ i vị trí tôn bên ngoài thêm hai vị vũ tiên cường giả cái này có lực lượng tuyệt đối có thể xưng ơ khủng bố đây cơ hồ tính là cả cái đông b ự c toàn bộ đỉnh tiêm lực lượng lần này đông bộ chuyến đi trừ thế lực khắp nơi bên ngoài còn có ngụy vinh sinh mời hai vị ẩn cư tại đông vực trí tôn cường giả một người trong đó là một vị lao hầu nhìn lên đến đủ có hơn tám mươi tuổi tóc trắng xóa tên là quỷ nhãn bà cốt t ạ khói người này tại giang hồ tiêu thất hồi lâu một mực ẩn cư tại đông vực luận giang hồ bối phận so vương cổ đều lao căn cứ vương cổ nói người này là cùng ngụy vinh sinh người cùng một thời đại lần này cũng là bị ngụy vinh sinh mời cái này mới đi đến đến mức một người khác liền là một cái bề ngoài xấu xí lao giả một thân màu trắng nho sam nhìn lên đến ôn tồn lễ độ giống như có một chút thư sinh khí người này đồng dạng là một vị ẩn cư cường giả tên là trần khánh bác liên quan tới người này đ i chép tại giang h ồ ngược lại là cũng không nhiều nhưng mà không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy người này giống là hắn đối hắn có chút để ý h à n thiên thành nhìn qua phía trước hảo không sức sống t ĩ n h mịch một phiến thành trì ánh mắt mọi người kinh nghi bất định trước khi tới bọn hắn đối với gọi là thiên băng cũng không có quá trực quan cảm thụ cho đến giờ phút này bọn hắn mới thật sự hiểu đến tột cùng cái gì là thiên băng phương xa trên đường chân trời ưu ám một phiến đen nhánh khe hở trải rộng không chung bên trong mây đen trải rộng tại tầng mây bên trong ẩ ầ n lần có lôi đỉnh đang kích động t h i ể m điện b ạ c h phá bầu trời mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống nhỏ xuống tại đại địa phía trên màu trắng nồng vụ bao phủ hơn phân nửa khu vực để người khó dùng thấy rõ con đường phía trước to lớn thành chỉ có gần một dạng bị những xương trắng này t h ô n vệ những xương trắng này giống là hai thế giới đường ranh giới đem hai chỗ địa vực ngăn cách lâm mang lặng yên thả ra một luồng nguyên thần lực lượng hướng về bạch vụ khu vực kéo dài ra đi trong mắt mánh co g ụ c lại cái này là quy tắc lực lượng lâm mang nội tâm giật mình tại cái này bạch vụ bên trong thiên đương ị a q nhiên nguy hiểm cũng không nhỏ tại cái này chủng quy tắc hỗn loạn khu vực vạn nhất dẫn động quy tắc bạo động rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì sự tình thực tại chỗ này thiên địa quy tắc quá mức hỗn loạn lại thêm các chủng quy tắc đan vào một chỗ uy lực cơ hồ là tăng lên gấp b ộ i ngụy vinh sinh sắc mặt ngưng trọng âm thanh lạnh lùng nói đáng chết không nghĩ tới những này đổ vật khuyết tán vậy mà nhanh chóng như vậy cái này tòa hàn thiên thành đã coi như là đ ô n g bộ khu vực trung ương ý vị này cả cái đ ô n g bộ đã có hơn nửa khu vực l u ô n hãm ngụy vinh sinh tâm tình trầm trọng đây cũng không phải là một tin tức tốt như là một lần nữa cả cái đ ô n g bộ bốn phía chẳng phải là toàn bộ đến tiêu thất thượng quan phiên vân nhữ mày nhìn chăm chú phía dưới trầm giọng nói nhất định phải nhanh đem bọn hắn đuổi trở về một ngày để bọn hắn lại khuyết chương xuống cả cái đông vực đều sẽ xảy ra vấn đề ngụy vinh sinh thở dài lần này động tĩnh q u á l ó n liền làm muốn giấu diếm đều giấu không d ư ớ i đi ngụy vinh sinh quay người nhìn về phía đám người trầm giọng nói chư vị cảnh tượng trước mắt nghĩ đến các người đều gặp đến lần này chúng ta muốn đối phó một chủng sinh vật rất đặc thù cũng rất q u ỷ dị ta biết rõ các ngươi có người nghe nói qua bọn hắn giống như linh phi linh giống người mà không phải người là một chủng quy tắc phá thoái thiên đ i ệ bang diệt phía dưới do vô số tử vong người nguyên thần tạo ra sản sinh bọn hắn càng giống là một chủng tất cả tâm tình tiêu cực sản vật hội tụ nhân loại hết thể dục vọng cảm xúc mọi người sắc mặt khẽ biến sắc mặt khó nén vẻ giật mình đối với tại c h à n g một chút người đến nói n à y sự tình vượt xa khỏi kiến thức của bọn họ mọi người đều biết người chết như đèn diện liền tính là trí tôn một ngày nguyên thần hủy diệt cũng khó thoát khỏi cái chết ngụy vinh sinh nhìn về phía phía dưới bạch vụ trầm giọng nói bọn hắn rất nguy hiểm những n à y đồ vật nhìn giống như là người nhưng mà đã sớm không lại là đơn thuần nhân loại chư vị chớ bị bề ngoài của bọn hắn làm cho mẹ hoặc chúng ta mấy cái đem hắn gọi là nguyên linh bọn hắn hội thôn vệ người nguyên thần linh hồn chư vị cần thiết phòng hộ tốt tự thân nguyên thần nói ngụy vinh sinh phất tay ném ra ngoài từng cái chợ bàn rơi tại đám người bàn tay ngụy vinh sinh tiếp tục nói đây là ta ngũ hành cung chế chợ bàn chư vị chỉ cần dựa theo phía trên nếu là phương vị đem hắn an trí vào đông vực liền có thể mở ra đại t r ợ tạm thời ngăn cản bọn hắn lâm mang hơi n h ữ mày hắn chú ý tới ngụy vinh sinh mới vừa nói tạm thời cái này ý vị liền tính là ngũ hành cung cũng căn bản không có trừ tận gốc biện pháp từ ngụy vinh sinh hai người biểu tình cũng có thể thấy được n à y sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy nguyễn vinh sinh chầm rõ quát tất cả người cần phải ghi nhớ thông thiên cảnh trở xuống đi phạm vi bất quá vượt qua ngàn hàng i ả m thông thiên cảnh đi phạm vi không thể vượt qua vạn hàng i ả m ghi nhớ chỉ cần không phải chính mình người đều không cần lưu thủ nguyễn vinh sinh quay đầu nhìn về phía thân sau thủy hành cung cung chủ gật đầu ra hiệu một lần một nhóm thủy hành cung đệ t ử rất nhanh thoát ly đội ngũ bắt đầu hướng đám người phân phát trận pháp thân phận bài n g u y vinh sinh tiếp tục nói này vật có thể dùng để các ngươi phân rõ đối phương thân phận cần phải muốn bảo vệ tốt lâm mang nhìn thật sâu ngụy vinh sinh một mắt nội tâm kinh ngạc như này thuần t h ủ hiển nhiên không phải lần đầu tiên kinh lịch liên tại lúc này thượng quan phiên vân vô vô thân hạ bạch h ổ nhảy một cái mà ra trực tiếp hướng vào phía trước bạch vụ rất nhanh liền tiêu thất tại nồng đậm bạch vụ bên trong gặp đến thượng quan phiên vân rời đi ngụy vinh sinh lắc đầu nhìn về phía đám người nói tiếp xuống đến liền làm phiền chư vị những n à y nguyên linh có thậm chí nắm giữ trí tôn thực lực chư vị cần phải cân thận đám người thần sắc rõ ràng một kinh lâm mang bánh mắt nơi xa bạch vụ t h ầ nghĩ sợ rằng không chỉ như vậy đơn giản l i ê n hai vị vũ tiên đều tự thân ra mặt ngụy vinh sinh càng là bại lộ chính mình nhận tàng thật lâu thân phận cái này gọi là nguyên linh bên trong rất khả năng có sánh ngang vũ tiên cừng giả một mực trầm mặc tạ khói cười nói ngụy l a o ca yên tâm đi những này quỷ đồ vật lại không phải chưa thấy qua lâm mang kinh ngạc nhìn tạ khói một mắt xưng hô này không đơn giản a ngụy vinh sinh thở dài một tiếng nói như không phải nhân thủ có thiếu ngụy mô cũng không muốn mời tạ trang chủ xuất sơn khoáy dày tạ trang chủ xuất sơn ngụy mỗ thẹn trong lòng tạ khói không để ý k h o t tay áo cười nói ngụy lao ca mời liền là núi đao biển lửa lao thân cũng muốn xông vào một lần đi tạ khói cầm trong tay quà trượng một bước bước ra thân ảnh qua trong dây lát liền tiêu thất tại tròng sương mù dày đặc tại tạ khói rời đi về sau đi theo thượng quan phiên vân mà đến thiên hạ mình đám người cũng lần lượt đi vào bạch vụ khu vực lâm mang thu hồi ánh mắt hướng về phía ngụy vinh sinh vừa c h ắ p tay liền tính toán rời đi lâm thành chủ hãy khoan ngụy vinh sinh đột nhiên mở miệng gọi lại lâm mang lâm mang thân hình dừng lại quay người kinh ngạc nhìn lấy ngụy vinh sinh hỏi ngụy cung chủ có thể là còn có việc ngụy vinh sinh trầm mặc một lát thở dài một tiếng nói khẽ lâm thành c h ụ t như là có sư môn tiền bối đằng sau lời nói ngụy vinh sinh không tiếp tục nói nhưng mà hai người đều hiểu ý tứ trong đó lâm mang mặt ngoài vẫn y như cũ thong d o n g đạm định nội tâm lại là n h ị n không được cười lên một tiếng đây là tại hoài nghỉ hắn phía sau có người hay là nói cái này vẹn vẹn chỉ là một chàng thăm dò lâm mang mắt nhìn phía dưới nông vụ lắc đầu nói ta cũng chưa từng liệu đến này sự tình hội như này nghiêm trọng bất quá ta đã tại đông vực tự nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem nói xong l i chương năm trăm chín mươi lăm khó phân thật giả thượng lần này đông vực thiên băng chi thế có thể nói là hấp dẫn vô số người giang hồ ánh mắt bất quá từ lúc ngũ hành cung truyền đạt lệnh cấm về sau cả cái đông bộ liền bị toàn bộ phong cấm cái này hơn trăm năm qua ngũ hành cung tại giang hồ đều càng t h ấ p đ i ể u thẳng đến lần này mọi người mới cảm nhận được ngũ hành cung ý thế ngũ hành cung liên hợp thiên hạ minh hội cùng cả cái đông vực hơn phân nửa trí tôn cấp thế lực phong tỏa cả cái đông bộ bốn châu tại giang hồ nhắc lên cực lớn o a n h động lâm mang một đạp vào bạch vụ khu vực nội tâm lúc này một kinh giữa thiên địa tràn ngập lấy các chủng hỗn loạn thiên địa nguyên khí nơi xa đại đ ị a bên trên đều là hoàng sa nhìn không thấy chút nào sinh cơ đại đ i ệ bên trên khe danh tung hành nước a vô số to lớn hắc cốc sâu không thấy đáy tại ngoại giới chỉ có thể nhìn thấy một p h i ế bạch vụ nhưng mà tiến vào cái này bạch vụ khu vực hết thể trước mắt lại vô cùng rõ ràng phương xa còn có thể nhìn đến rất nhiều liền nhau s ơ n mạch bất quá có nhiều chỗ lại là một mảnh đ ẹ n kịt phảng phất một cái vực sâu thôn phệ hết thảy lâm mang nghĩ muốn đạp không mà lên rất nhanh n h ữ n g m ả y mắt lộ vẻ kinh ngạc chỗ này phá toái quy tắc vậy mà ảnh hưởng đến hắn mặc dù còn có thể đủ đạp không mà đi nhưng mà so lên ngoại giới lại phải gian nan rất nhiều ngược lại là có điểm mong đợi ngụy vinh sinh nói mới linh lâm mang tự nói một tiếng đạp không mà lên hướng về phương xa tiến đến căn cứ trong tay hắn trận bàn chỉ thị hắn chí ít cần thiết trước tiến mây và i ả m trên một điểm này ngụy vinh sinh cũng không có nhắm vào mình bởi vì hắn quan sát qua ngũ hành cung một vị trí tôn cùng cái tiệc cự ly không sai bệt lắm tương tự vương cổ cái này chủ thực lực y ế u kém trí tôn trận bàn chỉ kỳ phạm vi rõ ràng muốn gần rất nhiều đã đi hơn nửa canh giờ lâm mang đột nhiên bị một trận tiếng cầu cứu hấp dẫn trên con đường phía trước một đám người giang hồ ăn mặc người tại nhanh chóng trốn lên lớn tiếng la lên lâm mang ở trên cao nhìn xuống lạng yên dò xét lấy đoàn người này người không tính quá nhiều chỉ có sáu người trong đó một vị là lao giả một cái hài đồng còn lại mấy người đều là trung niên nam tử trong đó thực lực mạnh nhất là vị lão giả kia có lấy thông tin ê cảnh thực lực sau lưng bọn hắn truy đuổi liền làm ộ t đám cầm đao kiếm trong tay giang hồ võ giả không đúng lâm mang rất nhanh liền phát dắt được những kia người hai mắt đỏ bừng mắt bên trong tràn ngập lấy tham lam biểu tình tà dị m ẫ u chốt tình trạng của bọn họ rất không bình thường trên người bọn hắn không cảm giác được chút nào người sống k h í tức nhưng lại tản ra rõ ràng nguyên thần ba đậu chẳng lẽ cái này là nguyên linh lâm mang suy tư lật một cái phi thân mà xuống đi đến giữa đường đưa tay nhấn một cái cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống dây lát ở giữa áp tại những kia nguyên linh thân bên trên phanh phanh từng cái nguyên linh lúc này bị áp quỳ dạp xuống đất thống khổ gào thét bọn hắn miệng bên trong phát ra thanh nhầm không giống như người âm thanh càng giống là dã thú cái này lúc lúc trước chạy nạn mấy người trở về qua thần đến liền hướng về phía lâm mang hành lễ mặt mũi tràn đầy cảm kích đa tạ tiền bối ân cứu mạng tạ ơn tiền bối m ấ y người đều là một bộ sống sót sau hai nạn biểu tình lâm mang nhẹ dọn cười cười đưa tay một trường manh rơi xuống mây người không hẹn mà gặp quỳ trên mặt đất trong đó một vị lao giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc toàn thân run r u giấy khó hiểu nói tiền bối tiền bối n g à i cái này là ý gì lâm mang không có mở miệng chỉ là mắt nhìn những cái được gọi là nguyên linh một luồng thuần dương chân hòa tái hiện rơi tại hắn thân trong n y mắt h ỏ a diễm bạo trướng trực tiếp đem tất cả nguyên linh thốn vệ h ỏ a diễm bên trong thống khổ tiếng kêu rên vang vọng không ngừng lâm mang thu hồi ánh mắt quay người đi hướng q u ỷ xuống đất lao giả âm thanh lạnh lùng nói ở trước mặt ta thi triển huyễn thuật mua dịu qua mắt thợ vây anh lâm mang thân sau đột nhiên hiện ra nguyên thần pháp tướng nương theo lấy thao thiên huyết hải tại huyết hải bên trong đứng vững vàng hai đạo tản ra q u ỷ dị ma khí hắc ảnh trong đó một đạo là đại trí thiền tự diệu tịnh một đạo k h á c liền là bạch liên giáo hồng liên t h a n h sứ cái này hắc ảnh là lúc trước hai người bị ma khí xâm nhiễm tạo ra tâm ma nói theo một ý nghĩa nào đó cái này tâm ma cùng những này nguyên linh cũng là có mấy phần giống nhau sau một khắc hai đạo hắc ảnh đồng thời bước ra huyết hải hướng về q u ỳ xuống đất đám người lao xuống mà đi tại gặp bên hắc ảnh một giây lát ở giữa ban đầu quỵ dạp xuống đất sợ xanh mặt lại không hiểu đám người đột nhiên đổi một bộ thần sắc kinh khủng hỗn loạn không lão ạ i giả thân thể một dây lát ở giữa vô hạn kéo lên đủ có mấy chục trượng cao toàn thân tán phát khí tức càng là khiếp người tâm hồn bốn phía thiên địa quy tắc bạo động tại cái này một dây lát ở giữa trên người lão giả tản mát ra đủ dùng sánh ngang trí tôn khí tức cường đại vô cùng sau lưng hắn mấy người cũng bị hắn thôn vệ ở trên thân mình huyện hóa ra một t r ư ơ n g v ặ n vẹo giữ t ậ n khuôn mặt chết chết sáu tấm khuôn mặt kêu to thét lên ánh mắt hung tợn nhìn chăm chú lấy lâm mang tản ra bạo ngược s á t ý cuốn phong đột h ở i t ừ n g đạo gió lốc từ bốn phương tám hướng của tới đen nhánh xúc tua từ không trung rút rơi uy thế phi phạm phá lâm mang thần sắc bình tĩnh k h ẽ quát một tiếng cực thần kiếp thi triển mà ra một giây lát ở giữa nguyên thần lực lượng như mưa to gió lớn càn quét mà ra và n h phảng phất mặt kính phá thoái bốn phía cảnh tượng sát na tan g ã hai tôn hắc ảnh toàn thân ma khí x e t lẫn đem láo giả rất nhanh xét t o á i phá toái thân thể bên trong tản mát ra từng sợi hắc khí lâm mang cười lạnh c h ắ c không được ngụy vinh sinh hội cố ý đệ tỉnh nói không có thân phận lệ bài đều cần thiết chém giết chỗ này căn bản cũng không có một người sống cho dù là trước mặt những này nhìn giống như là người sống sinh linh cũng bất quá là một đám bị nguyên linh chiếm cứ nguyên chủ thân thể khôi lỗi mới vừa lao giả kia cũng căn bản không có chi tôn thực lực bất quá chỉ là tạo nên một chủng u y ễ n cảnh để người tâm thấy sợ、so、hãi chỉ là cái này huyền cảnh nhất trọng phủ lấy nhất trọng quá mức chân thực để người khó dùng phân phân. Thật giả. Thật thật giả giả, thư thực khó khó thật Thật thật thực Theo rõ lâm ấ y Lao l vong, giả tử mang thu ầ n đống sắc hồi ánh mắt nhìn về phía nơi xa địa hạ nghiền ngắm cười một tiếng ẩn tàng ngược lại là rất tốt bất quá thực lực quá thất điểm thân sau thuộc về rượu tịnh tâm ma dậm chân mà ra trực tiếp dung nhập địa hạ n rất nhanh mang theo một cái thân hình khô các trung niên nam tử từ bên trong đi ra bất quá cái này nam tử lại là nguyên thần trạng thái cũng không phải là dùng thân thể tồn tại hắn thân bên trên khí tức cũng vô cùng hỗn loạn giống là vô số đạo phá toái nguyên thần v ậ t mẹo dung hợp lại cùng nhau một hồi huyên hóa thành một cái lao giả một hồi lại huyên hóa thành một cái trung niên phụ nhân hài đồng lao hậu ngắn ngủi một lát hắn đã chuyển biến hơn mười chủng hình dạng mới vừa tất cả huyết cảnh đều bắt nguồn từ cái này nguyên linh đột nhiên ở giữa cái kia nguyên linh phát ra một tiếng gào t h é t sau đó nổ lâm mang thần sắc quái dị bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới tại cái kia nguyên linh chết về sau tại chỗ lưu lại một k h ỏ a màu đen t i ể u tinh thể chỉ có to bằng móng tay nhưng mà tại trong đó lại có thể cảm nhận được nồng đậm thiên địa quy tắc càng giống là một khối nhỏ phá toái quy tắc gáp s u ú t sản vật lâm mang đi lên trước nhặt lên tinh thể thử nghiệm lấy thăm dò vào một luồng nguyên thần lực lượng bà n h tay bên trong màu đen tinh thể trực tiếp phá thoái nhưng mà hắn đồng thời ngắn ngủi cảm nộ đến một tia thiên địa quy tắc cái này loại cảm giác cùng lúc t r ư ớ c tà đế xá lợi rất giống chính là thời gian quá ngắn điểm lâm mang ánh mắt kinh nghi bất định không nghĩ tới cái này nguyên linh chết về sau lại vẫn biết lưu lại loại vật này ngược lại là có chút ngoài ý muốn lâm mang nguyên thần quét qua b ố n phía sau đó đạp không mà lên tiếp tục đi tới tại tiếp xuống trên đường đi hắn lục tục gặp rất nhiều nguyên linh bất quá những n à y nguyên linh thực lực đều không tính quá mạnh tối cường cũng vẹn vẹn là thông t i ê n cảnh chân chính gặp đến những n à y nguyên linh hắn mới hiểu được vì cái gì lúc chức vương cổ muốn nói lại thôi cái này gọi là nguyên linh đến tột cùng là sinh linh gì rất khó nói rõ ràng nhìn giống như nắm giữ nhân loại bề ngoài nhưng là một chủng quỷ dị nguyên thần trạng thái chỉ là bởi vì tản tạ hỗn loạn thiên địa quy tắc mới có thể hiện ra dựa vào những n à y hỗn loạn vô tự quy tắc mới có thể sống sót đi hồi lâu phía trước đột nhiên xuất hiện một cái chấn nhỏ cùng ngoại giới bất đồng là cái này tòa tiểu chân bên trong tràn ngập sinh cơ nếu là không có những xương trắng này chỗ này có lẽ liền là một tòa phổ thông thành chấn trong chấn người đến người đi gặp đến lâm mang một khắc này đồng thời quay đầu trông lại túi thấp đầu lâu chừng lớn hai mắt thần xác cấm lãnh bọn hắn liền giống là cái xác không hồn thần s ắ c chết lặng đột nhiên đám người đồng thời nợ nụ cười âm lánh khuôn mặt nổi lên vẻ tươi cười quỷ dị nguyên thần ba động tại hư không bên trong chấn động ra tới lâm mang nhũ mày mới vừa cái này một giây lát ở giữa có một cổ kỳ diệu nguyên thần lực lượng tựa hồ muốn ảnh hưởng hắn tâm thần thúc giục hắn đạp vào chỗ này đưa tay lòng bàn tay bên trong hỏa diễm hội tụ hỏa long hiện nóng bỏng thuần dương hỏa diễm giống như phần thiên trừ hải uy thế tháo thiên nương theo lấy một tiếng long khiếu hỏa diễm cùng long bay cao đáp xuống dọc đường qua hết thể tất cả toàn bộ tan giã phía trước thành trấn bị dây lát ở giữa bao phủ tại biển lửa bên trong vô số nguyên linh ở trong biển lửa tiêu thất v ạ n v ẹ o thiên địa quy tắc tại thiên địa ở giữa hiện ra lại cấp tốc tiêu tán bất quá mấy hơi thở về sau phía trước thành trấn một lần nữa xuất hiện lại lần nữa trình diễn tương đồng một màn lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngưng thần nhìn chằm chằm phía trước thành trấn nguyên thần lực lượng ở vang phong thích thi triển ma đông thiên khốc đại bê chú từ lúc thiên địa giao trinh em dương đại bi phu tập hợp sáu bộ về sau thi triển ma đông thiên khốc đại bị chủ y lực bảo chướng Cả bá i thiên đạo ị a một giây lát ở giữa phẳng lát phất u vô cùng lực lượng cường đại tại quyền ở giữa là như lôi đình bán ra khí huyết oanh minh từ trong bóng tối mà đến thân ảnh trực tiếp bị cái này một quên bước lui trần khánh bắc phương x a một thân ảnh ổn định thân hình chính là ngụy vinh sinh mời mà đến kia vị ẩn cư cường giả lâm mang hơi mần ra rất nhanh âm thanh lạnh lùng nói ngươi không phải trần khánh bác trần khánh bắc phát ra trận trận tiếng cười âm lãnh không có trả lời lâm mang ngược lại nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang khỏe miệng chảy nước b ọ t thật là tinh khiết nguyên thần trần khánh bắc mặt bên trên lộ ra nụ cười quái dị thân ảnh như quỷ mị từ biến mất tại chỗ lâm mang thần sắc lạnh lùng cái này trần khánh bắc dù sao cũng là một vị trí tôn không nghĩ tới mới vào chỗ này không bao lâu liền bị những này nguyên linh độc thủ trần khánh bắc manh nhiên một quyền đập tới uy thế mênh mông phản phất một tòa kình thiên cự nhạc đập tới cái này nguyên linh không chỉ thôn vệ trần khánh bắc nguyên thần càng là kế thừa hắn bộ phận ký ức có thể đủ thi chiến các chủng võ học lâm mang vừa xài b ư ớ c ra tốc độ bạo tăng dây lắt bất ngờ thân tại trần khánh bắc ánh mắt kinh ngạc hạng lâm mang một trưởng nhấn tại hắn c á i chán sau đó đệ lấy hắn rơi xuống mặt đất vê anh mặt đất pha t o á i k h o á động lên vô số khói bụi đưa tay một quyền rơi xuống vô địch bá quyền một giây lát ở giữa quyển ở giữa giống như có một vòng thuần dương đại nhật tầm vang đập xuống đem trần khánh bắc hơn nửa thân thể đập hết u y lục mô hình hồ ngực càng làn nước ra một cái máu me đầm địa lô lớn dù vậy trần khánh bắc vẫn chưa chết đi ánh mắt bên trong quang mang ngược lại càng thêm tham lam l i ệ n tại lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng quát dừng tay nơi xa ngũ hành cung hỏa hành cung cung chủ hàn chấn nhạc đánh tới chất đoán mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tức giận nói lâm mang ngươi tại làm cái gì ngươi vì cái gì muốn đối trần khánh bắc hạ sát thủ hàn chấn nhạc căm tức nhìn lâm mang quát lạnh nói ngay ư ơ i biết này sự tình hậu quả. Còn không hài có Còn thể tình t hậu không này lòng dừng sự quả. Lâm mang trong ú i đầu mắt t nhìn ầ Trần đầu n Khánh Bác, nhiều hứng thú cười cười, điểm tính nói, hắn chết không an. mang nhân Khánh trên, hắn nắp Ngay thú chết phía Bác, cái Bác bóp cười cười, trực điểm lời, tại tiếp lâu dứt một t đem Lâm Vừa r ấy. nháy mắt này lâm mang đạp không mà lên hai mắt tựa như vực sâu tản mắt ra kinh người hàn ý thao thiên ma khí từ khắp người càn quét mà ra nương theo lấy một thanh em vang lên triệt cựu tiêu la minh ông ánh đao quang vạch phá bầu trời một đao trực chỉ hàn chấn nhạc hàn chấn nhạc sắc mặt lúc này nhét biến cả kinh nói lâm mang ngươi muốn làm cái gì n g ư ơ i điên lâm mang mặt không biểu tình l i ệ n tại lúc này hàn chấn nhạc mặt bên trên bạo nộ không còn sót lại chút gì ngược lại nhiều một cái âm trầm âm lanh cười một tiếng ngươi là thế nào phát hiện ta sao lâm mang thần sắc lạnh lùng lười nhác cùng những này đ ồ vật nói nhảm thần thông âm dương nghịch loạn một đau r a sinh tử lưu truyền phong mang vô tung hàn chấn nhạc mặt lộ kinh hãi ánh mắt bên trong hiếm thấy toát ra tâm tình sợ hãi hàn chấn nhạc còn duy trì vốn có tư thế nhưng mà hắn thân thể lại bên trong một chia làm hai trận mắt tròn xoe mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc hắn cái này một kiểu thần thông liên quan đến sinh tử quy tắc liền tính là nguyên thần cũng khó thoát khỏi cái chết cảnh tượng chung quanh dây lát ở giữa tiêu tán lần nữa khôi phục kia phó h o à n g vu cảnh tượng trước mắt thành chấn cũng biến mất không thấy gì nữa lấy mà thay thế là vô số bạch cốt điểm năng lượng ba mươi hai ức trước kia hàn chấn nhạc ở lại chỗ lưu lại một k h ỏ a quy tắc kết tinh nhưng mà so lên lúc trước thu hoạch đến quy tắc kết tinh cái này k h ỏ a kết tinh rõ ràng muốn lón rất nhiều trong đó trôi nổi thiên địa quy tắc cũng càng vì nồng đậm lâm mang nhặt lên kết tinh thở dài một hơi hàn chấn nhạc là giả nhưng mà kia vị trần khánh bác lại là thật chết rồi chỗ này h u y ễ n cảnh vô số thật thật giả giả rất khó phân được rõ ràng đặc biệt là đối với một ít tâm có dục vọng người mà nói như là hơi không cẩn thận một ngày rơi vào những n à y nguyên linh biên chế hư giả h u y ễ n cảnh bên trong sau cùng liền hội từng bước chấm luân mấu chốt chỗ này đặc thù quy tắc tựa hồ có thể đủ ảnh hưởng kẻ ngoại lai nguyên thần để người không tự chủ rơi vào đi mới đầu rất khó phát hiện nhưng mà thời gian càng lâu loại ảnh hưởng này hội càng sâu cái này càng giống là một chủ quy tắc lực lượng tốt tại chỗ này quy tắc phá toái hỗn loạn Ảnh hưởng chương ó ạ n Thật thật giả giả, l u tại c h năm g cũng ư i hội l trăm chín mươi bảy trốn tại chỗ sâu phi tham giả thượng các phái mấy ngàn tên võ giả tiến vào bạch vụ khu vực phân tán xuống đến kỳ thực cũng không có bao nhiêu ngụy vinh sinh sớm liền hạn chế các đệ tử hành động phạm vi mặc dù bị tổn thương nhưng mà tổng thể đ ế nói tổn thương còn là ít ngụy vinh sinh cũng không có trông cậy vào một đám thông tin ê cảnh đệ tử liền có thể giải quyết này sự t ì n h như thật cái này đơn giản hắn cùng thượng quan phiên vân liền sẽ không đích thân đi đến lúc này hoang vu con đường bên trên tống sầu một tay s á c h lấy bầu rượu một tay nâng lấy một cái gà quay rất không có hình tượng miệng lớ g ặ m xài b ư ớ c mà tới nhìn đến phía trước liền nhau b ặ c vụ tống sầu đột nhiên khẽ giật mình ngay sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chừng lớn hai mắt vậy mà là những n à y quỷ đồ vật cái này lần hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngũ hành cung cùng thiên hạ minh đều sẽ liên tiếp xuất động đều đã nghiêm trọng như vậy sao tống sầu nhữ mày nhìn chằm chằm phía trước nầm vụ kinh nghi bất định một thời gian có chút do dự hắn biết rõ chỗ này mặt đám kia quỷ đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi lúc đó thiên băng còn dư bốn vực có thể là có vài vị vũ tiên trôn tất sinh như là gặp phải m ấ y vị kia hắn cái này một lần có thể liền nguy hiểm phi tống sầu ném đi tay bên trong thịt cắn răng trầm giọng nói lên kia tặc ngốc lư làm hắn nói ra thực tại không nghĩ nuốt lời húng chỉ cẩn thận một điểm hắn là không có vấn đề gì a hy vọng đừng gặp gỡ đám kia quỷ đồ vật tại ố n nói tiếng, g sầu tự nói một tiếng, cất bước đ p vào bạch vụ bên trong, bạch bên thân ảnh rất nhanh rất t ê u thất. đông bộ biên bạch bộ bộ giới. toái cương vực giao giới điệm. này nhất, cũng từng đông cùng cương đông Chỗ chỗ vực phá là là Tại vụ sâu trì đã không có phát sinh thiên băng thời điểm chỗ này liền trở thành cấm khu bởi vì thiên băng ảnh hưởng chỗ này hiện nay cơ hồ không có một khối hoàn hảo giới vực vết nước không gian trải rộng b ố n phía cương vực phá toái tại chỗ này bình thường người căn bản không có khả năng công việc xuống đến hỗn loạn địa phong thủy hỏa đủ dùng hủy diệt rất nhiều người nhưng mà liền tại cái này nguyên linh trải rộng sâu chỗ lúc này lại khoanh chân ngồi lấy một đám người hơn mười người xếp bằng ngồi dưới đất một thân hát bảo ngồi vây chung một chỗ trong chúng nhân đ ư ơ n g là một cái cự đại pháp trận có một đạo quan g trụ thẳng thông thiên địa chính là bởi vì cái này trận pháp tác dụng mới để bốn phía thiên địa tạm thời không có sụp đổ những n à y người thân bên trên tận đều là tản ra mãnh liệt khí tức uy thế bất phàm rõ ràng là trí tôn sau một khắc một đạo đẻ nén thanh âm tức giận từ xa chỗ chuyển đến đáng chết quả nhiên lại là các ngươi cái này bởi đáng chết hôn đản ngụy vinh sinh đạp không mà đến mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn phía dưới đám người không có nửa phần do dự trực tiếp vung ra một trường một giây lát ở giữa bốn phía thiên địa quy tắc liền bị dẫn động thiên địa quy tắc biến ảo ngưng tụ ra kình thiên một trường thế như t r ẻ che từ trên trời gián g xuống khủng bố thiên địa lực lượng va chạm trận pháp lệnh trận pháp chấn động không ngót ngụy cung chủ cái này nhiều năm t i n h tình còn lớn như vậy à. liên tại lúc này một đạo chế nhạo tiếng cười từ phía dưới vang lên chỉ ở giữa một nhóm trong hát y nhân bỗng nhiên có một người đạp không mà lên đồng rạng một trường hướng về ngụy vinh sinh phảng phất hai k h ả phi hành tốc độ cao lưu tinh đụng vào nhau b ắ ngụy ra c ư ờ n đại l ự vinh sinh ánh mắt hơi trầm xuống tâm tồn kiên kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm hắc vào người lạnh lùng nói các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì dẫn tới đông vực sụp đổ đối các ngươi đến tột cùng có chỗ tốt gì ngũ phương vực phá thoái kẻ nào đều phải chết ha ha đạo lý này ta tự nhiên hiểu cho nên chúng ta tại mưu cầu sinh cơ ngụy vinh sinh nhìn quanh một vòng cả giận nói để đông bộ bốn châu sụp đổ không lẽ cái này là các ngươi gọi là mưu cầu sinh cơ sao không biết ngụy cung chủ có thể từng nghe qua thiên địa c h i môn hắc bảo người cũng không có trả lời ngụy vinh sinh vấn đề mà là hỏi lại ngụy vinh sinh một cái ngụy vinh sinh sắc mặt lạnh lùng hắc bảo người cười cười đạm cười nói ngũ hành cung truyền thừa lâu xa ta nghĩ ngụy cung chủ hẳn phải biết nhưng mà có chuyện ngụy cung chủ hắn là không rõ ràng muốn tìm được thiên địa chỉ môn còn có một cái biện pháp kia liền mượn dùng thiên băng chỉ thế thiên địa sụp đổ quy tắc phá toái vô cùng có khả năng dẫn động thiên địa chỉ môn ngụy vinh sinh sắc mặt biên hóa liên quan tới này sự tình hắn xác thực không biết rõ không đúng ngụy vinh sinh thần sắc m á n h một l ệ n h mắt bên trong bắn ra m á n h liệt sắc ý lạnh lùng nói các ngươi là lúc trước những kia phi thăng giả lúc trước chín phương vực căn bản cũng không có liên quan tới hạ giới thuyết pháp cũng không có gọi là thiên địa chỉ môn thẳng đến những kia phi thăng giả xuất hiện về sau bọn hắn mới biết lại vẫn có một cái thế giới hắc bảo người cũng không có phủ nhận lại cũng không có thừa nhận mà là bình tĩnh nói ngũ vương vực sụp đổ đã không thể ngăn cản cái này là đại kiếp một ngày kiếp nạn đến người ta người nào đều không cách nào tránh khỏi đương nhiên như là lại có phi thăng giả có thể đủ phi thăng chỗ này thiên địa chi môn cũng hội một lần nữa như thế nhưng mà cái này trùng sát s u ấ t quá thấp liền tính thật có chờ đến phát giác lúc cũng m u ộ n ngụy vinh sinh âm thanh lạnh lùng nói cho nên các ngươi liền không tiếc trôn vùi đ ô n g bộ bốn châu cái này hơn trăm vạn người ha ha người t h a n h đại sự không câu n g ệ tiểu tiết hắc b à o người điềm tinh nói ngụy cung chủ hẳn là rõ ràng có đôi khi là cần thiết một chút hy sinh ngươi ngũ hành cung có thể tại giang hồ đặt chân lúc trước không phải cũng giết không ít người ngươi lại sao phải nói như này đường hoàng ngụy vinh sinh thần sắc câm trầm đẫu nhiên cười lạnh nói chỉ sợ các ngươi mục đích không chỉ như thế đi hắc b à o người không nói gì trầm giọng nói ngụy cung chủ không quản chúng ta có cái ý mục đích đối ngươi trung quy không có tổn thất không phải sao ngươi cái gì đều không cần làm chỉ cần chờ thiên địa chỉ môn tái hiện là được rồi tìm chết đột nhiên ở giữa phương xa giống như thiên lôi kinh vàng nương theo lấy một tiếng quát theo sát mà đến là một cây mạ vàng sắc trường thương uy lực khủng bố c u ố n tới trường thương phá không một giây lát ở giữa toát ra cực hạn uy thế phảng phất đâm rách vật tiêu giống như có làm dạng núi xuyên thạch chỉ uy hống bạch hồ thét g i ả i một người một hổ từ hắc vân bên trong đánh tới chấp đoán g tản mát ra uy thế kinh người thượng quan p h i ê n vân hắc bảo người trong mắt lóe lên một tia k i ê n kỵ manh nhiên vung ra một trường to lớn trường ấn va về phía trường thương nhưng mà rất nhanh liền bị trường thương bán nát mạ vàng trường thương không thể địch nổi rơi xuống phía dưới phảng phất một khỏa thiên thạch rơi xuống hắc bảo người trầm giọng nói rút vừa mới nói xong Đám m người ộ thượng tay kết t ấn, ô i giữa tiêu thất tại chỗ này. Bất quá rời đi thời điểm, lại sinh động đẩy trận thân ảnh này. dẫn bảo chỗ này trận lát thất Bất thúc t r pháp, pháp, chỗ chỗ quá dây ở bảo ở n nghiêm trọng hơn thiên băng, trong xương mũ giày đặc vô số nguyên linh mánh g giày h mụ mà liệt t ra. ư đặc vô số quan phiên vân một cái nắm chặt trường thương nhìn thật sâu ngụy vinh sinh một mắt hỏi ngụy cung chủ mới vừa tại cùng đám người kia nói cái gì không có cái gì ngụy vinh sinh lắc đầu nói còn là nhanh chóng càn quét những n à y nguyên linh đi thượng quan phiên vân ánh mắt c h ấ động không nói thêm gì nữa chương năm trăm chín mươi tám trốn tại chỗ s â phi tham giả hạ luyện hóa song tay bên trong quy tắc kết tình lâm mang ánh mắt lộ ra một cái thán phục c h i sắc cái này đ ồ vật hiệu quả thật đúng là bất p h ả m chỉ tiếc chỗ này quy tắc đều là pha toái cũng không hoàn chỉnh nếu không nhất định có thể lĩnh nộ ra một môn thần thông một bên phi hành lâm mang rất nhanh đi đến chỗ cần đến phía trước là một tòa cự đại sơn lâm mơ hồ có thể đủ gặp đến rất nhiều ngang dọc đan sen kiến trúc chỗ này hẳn là một chỗ giang hồ tông môn trụ sở bất quá thiên băng về sau tất cả đệ tử đều hủy diện đồng bộ các châu người tử vong không chỉ là bởi vì nguyên linh cựu cung phượng cả cái tông môn bên trong yên tĩnh vô cùng nơi xa luyện võ trường bên trên còn có thể nhìn đến rất nhiều tự sát đệ tử còn có người duy trì tự giết lẫn nhau trạng thái lâm mang thở dài một tiếng lấy ra trận bàn rót vào chân nguyên trong n g a y mắt trận bàn lo lửng mà lên rơi đến cựu cung phường trung ương vị trí bắt đầu hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí một đạo quang trụ sông thẳng tới chân trời trận pháp lực lượng bắt đầu hướng về bốn phía k h u y ế t tán mặt đất nhẹ nhẹ chấn động tại trận pháp k h u y ế t tán dây lát ở giữa bốn chu hôn loạn cuồng bạo thiên địa quy tắc tựa hồ cũng khôi phục ổn định gặp đến trận pháp bố trí xong lâm mang liền tính toán rời đi chỗ này hắn nhiệm vụ hoàn thành đến mức những người còn lại tình huống như thế nào cũng không tại chính mình suy nghị phạm vi chi bên trong nói cho cùng đối với ngũ phương vực hắn cũng không có nhiều sâu thuộc về cảm giác lần này đi đến trừ hiếu kỳ cũng có bách vụ cục thế nguyên nhân đột nhiên ông một tiếng thưa không run rẩy không khí tạo nên vô số gọn s ó n g cựu cung phường sâu chỗ một thân ảnh thẳng hướng mà ra tốc độ cực nhanh đang nương theo lấy một tiếng kim thiết giao qua thanh â m người tới bị lâm mang một chỉ bước lui lâm mang đôi mắt nhắm lại do xét lấy phía trước trung niên nam tử kinh ngạc nói ngươi là người sống người tới một thân màu làm trường bảo tay bên trong một trôi như bạch ngọc trường kiếm khuôn mặt t o non dải lại dùng vải trắng tre hai mắt nghe nói người tới lại là không có chút nào buông lỏng ý nghĩ ngược lại tại lặng lẽ xúc tích lực lượng thấy tình cảnh này lâm mang không khỏi cười cười thật thật giả giả s ắ c thực có thể bước người điên chính ngươi cẩn thận đi theo lấy cựu cung phường hướng đông còn tính an toàn ngươi có thể dùng rời đi cũng có thể dùng tại đây đợi cứu viện lâm mang nói một câu trực tiếp đạm không rời đi mặc dù đối phương có thể còn sống s ó t để hắn có chút ngoài ý mớn nhưng mà hắn cũng không có cứu viện ý nghĩ trận pháp đã an trí hoàn tất hắn nên cũng chuẩn bị rời đi nay sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy lâm mang rời đi cựu cung phường không có bao lâu đông nhiên phát giác được không thích hợp hắn là dựa theo đường cũ trở về nhưng mà bốn phía thiên địa quy tắc rõ ràng hỗn loạn rất nhiều biên đến cực điểm côn bạo vanh long sau một khắc nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang dung trời giống như thiên băng phương xa mây đen che đậy không t r u n g bên trong n ứ t ra một đạo vết rách to lớn lôi đỉnh réo vang mưa rào xối xả vanh long long l i ê n nhau thanh â m hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến đại địa dung mạnh vô số sơn mạch sụp đổ mạng lớn kiến trúc càng là hư không tiêu thất nơi xa hắc vấn bên trong g hắn hiện tại có điểm lý giải thiên băng hàm nghĩa liền giống là toàn bộ thế giới bị người đột nhiên dùng đao mổ đi một góc nhưng mà cái này vết cắt cũng không có bao nhiêu trong nhẫn chỉnh tề mà lại ảnh hưởng đến hoàn chỉnh khu vực mặc dù chỉ có mấy hơi thở nhưng mà lần này thiên băng bao trùm cương vực lại không nhỏ đủ có mấy ngàn bên trong l i ê n tại lúc này một cỗ kinh khủng khí tức lại là bỗng nhiên đánh tới âm phong t r ậ n t r ậ n thê lương gào rít giận dữ bốn phía nhiệt độ giống là dây lát ở giữa hạ xuống mây chục độ bên hai cồn u phong gào thét một thân ảnh từ hắc vụ bên trong bước ra toàn thân tản ra nồng đậm sắc khí khắp người nhìn không thấy chút nào hết u y đ ụ c lượn lờ lấy vô số hắc vụ chỉ có hai cái màu đỏ tươi ánh mắt phát ra làm người ta sợ hãi hởm mang thân ảnh này giống người mà không phải người giống như linh phi linh rõ ràng là nguyên thần lại ngưng tụ thành thực thể tồn tại. tại thân ảnh này xông đến dây lát ở giữa bốn phía bị vô số khói đen che phủ ở trong tay của hắn nâng lấy mấy viên đầu người mặt mũi tràn đầy vẻ d ữ tọn một chút đầu người phía trên mang theo màu mới h i ệ n nhiên là vừa mới chết chưa lâu lâm mang thần sắc ngưng lại cái này đầu nguyên linh khí thế thật là mạnh cái này có lực lượng đã đủ đã sánh ngang nhất b ả n t ầ n g thứ v õ giả tại nhìn thấy lâm mang một dây lát ở giữa cái này đầu nguyên linh nhãn bên trong liền toát ra thần sắc tham lam sau một khắc cái này đầu nguyên linh liền hướng về lâm mang vào tới một dây lát ở giữa những nơi đi qua khói đen che phủ sinh cơ đoạn tuyệt mấu chốt nhất là cái này đầu nguyên linh vừa ra tay thi triển vậy mà là thần thông ở trong tay của hắn đ ố n g nhiên tái hiện một trôi đại đao sau đó hướng về lâm mang chém tới tại cái này một đao bên trong thậm chí ẩn chứa cực mạnh nguyên thần lực lượng lâm mang không dám k i n h thường trường đao trong tay đồng thời chém ra đồng dạng thi triển thần thông nên đón tại đến gần giây lát ở giữa thi t r i ể n biến tiên kích đ ị a tinh thần đại pháp càng c ó trời khóc huyết vũ hàng lâm đối phó những n à y nguyên linh nguyên thần bí thuật ngược lại càng đơn giản một điểm lâm mang thân sau nguyên thần pháp tướng tái hiện hùng vĩ pháp tướng cầm đao hướng về nguyên linh chém xuống phốc phốc nguyên linh trực tiếp đao mang một chia làm hai nhưng mà sau một khắc phá toái nguyên linh một lần nữa tổ hợp lại lần nữa hướng về lâm mang đánh tới lâm mang sắc mặt tâm trầm cái này đồ vật thật đúng là có điểm khó chơi tại cái này quy tắc phá toái chỉ địa muốn giết cái này nguyên linh cũng không phải là một chuyện đơn giản đến mức một lần giết không chết liền giết một trăm l ầ n căn bản không khả năng thật giết một trăm l ầ n sau cùng mãi chết nhất định là hắn cần thiết tốc c h i ế n tốc thắng bất quá hắn còn là phát hiện một điểm theo lấy cái này đầu nguyên linh tử vong hắn mắt bên trong màu đỏ tươi tựa hồ ảm đạm mấy phần lâm mang thân sau nguyên thần pháp tướng tái hiện thuộc về diệu tịnh tâm ma dây l á t ở giữa bay n à y ra cái này tâm ma lực lượng mặc dù so không lên chân chính diệu tịnh nhưng mà diệu tịnh dù sao cũng là đã từng trí tôn bảng thứ chín tạo ra tâm ma cũng đủ dùng sánh ngang niết bản t ầ n g thứ vô số ma khí hướng về nguyên linh bao phủ tới đồng thời cấp tốc thôn vệ nguyên linh lực lượng những này nguyên linh trên bản chất liền là do hỗn loạn nguyên thần sản vật càng có thôn vệ nguyên thần năng lực lâm mang hai con mắt bên trong bống nhiên phóng xuất ra một vòng, vòng xoáy giống như vực sâu thần thông ma hải nguyên bản mặt mũi tràn đầy sát khí nguyên linh mặt bên trên đ ỗ n g nhiên tái hiện vô số quái dị thần sắc cái này nguyên linh vốn là do vô số phá thoái nguyên thần dung hợp m à thành càng có vô số ác nghiệm lâm mang thần thông có thể nói là đem hắn ác nghiệm phóng đại mấy chục lần đồng thời dẫn động nguyên linh não hải chỗ sâu các chủng ký ức cùng lúc đó diệu tịnh tạo ra tâm ma hắc ảnh cũng dung nhập nguyên linh thể bên trong một thời gian vô pháp phức tạp ký ức tràn vào lâm mang não hải ưu ám không chung bên trong một thân ảnh não nghệ đứng vững vàng chống cự lấy thiên địa phá t o á i quy tắc nhưng mà hôm nay băng chỉ thế c u n đói vô số thân ảnh cuối cùng đều trở thành hạt bụi hóa thành vô số b ọ c nước liên vũ tiên cũng không ngoại lệ cơ hồ là một giây lát ở giữa cả cái thiên địa đều ảm đạm x u ố n giới mấy chục vạn g i ả m cương vực tiêu thất chống không cái này đoạn ký ức bắt nguồn từ một vị vũ tiên trước mặt cái này đầu nguyên linh bên trong lần chứa một bộ phận vũ tiên nguyên thần nếu là người bình thường căn bản không khả năng bảo lưu lại hoàn chỉnh nguyên thần đ ơ n ký thiên băng sau lực lượng cường đại đủ dùng đem hết thầy đồ vật xé toái chỉ có vũ tiên tại trước khi chết thời điểm dùng bí pháp phong cầm chính mình bộ phận nguyên thần ý đồ về sau có thể đủ trọng sinh chỉ là hắn hay là đánh giá thấp thiên băng s o hỗn loạn quy tắc hắn hiển nhiên không có thành công sống lại nhưng mà bộ phận ký ức lại giữ lại khói đen che phủ nguyên linh phát ra một tiếng thống khổ kêu trên lâm mang thi triển cực t h ậ n kiếp trực tiếp triệt để đem hắn nắp bây điểm năng lượng năm m ớ ơ i ức nhìn lấy nguyên linh chết đi lâm mang hơi hơi nhẹ nhàng thở ra chính tính toán rời đi nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ h ả o tiểu tử quả nhiên có mấy phần bản sự chương năm trăm chín mươi chín thấn thăng vũ tiên lâm mang thần sắt một lạnh nhìn chằm chằm nơi xa sắc mặt ngưng trọng mới vừa lâu như vậy Hắn vậy mà không có phát hiện người này. vậy mà có lâm mang nội tâm nhiều một tia cảnh giác nơi xa sơn thạch tống sầu phóng ra đi ra mặt bên trên treo lấy điểm tĩnh tiểu dung tiểu tử cùng lao phu đi một chuyến đi miễn đến bị gia nhục chi khổ mới vừa một chiến xác thực lệnh hắn khá là ngoài ý mướn kia đầu nguyên linh bất quá là hắn cố ý dẫn dụ mà đến vì chính là thử tử h lâm mang chân thực thực lực có thể kia lão l ử a chọc nhìn bên trên người thật đúng là không tầm t h ư ờ n g a đáng tiếc lâm mang nhìn lấy tống sầu nhữ mày hắn rất tin tưởng lúc trước đến chỗ này các phái người bên trong cũng không có người này mà lại người này ẩn ẩn cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm đúng q u ê n giới thiệu tống sầu nết miệng cười một tiếng đạm cười nói lao phu quỷ tôn tống sầu tại tự giới thiệu lúc tống sầu mặt bên trên biểu tình cực điểm đắc ý chỉ là rất nhanh tống sầu mặt bên trên tiếu d u n g liền biến mất hắn cũng không có như nguyện dùng thường tại lâm mang mặt bên trên nhìn đến vẻ giật mình tống sầu có chút bất m ặ n nói vừa mới qua đi bao nhiêu năm hiện tại tiểu bối lại liền lao phu tục danh đều không biết nghĩ hắn quỷ tôn tống sầu năm đó ở giang hồ cũng là uy danh truyền sai nhân vật lâm mang cầm đao mà đứng đao phong nhìn chỉ mặt đất âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi là người nào ta không hứng thú biết rõ bất quá muốn để ta đi với ngươi kia liền lấy ra chút bản lãnh đi ngay trong nháy mắt này lâm mang đột nhiên bạo khởi mà lên khoảnh khắc ở giữa chém ra một đao t h ầ n thông âm dương l ị c h loạn vừa ra tay liền là tuyệt s á t chi chiêu cực hạn đao phong vạch phá bầu trời lệnh phong vân b i ế n sắc ưu ám không trúng phảng phất bị chém ra vậy hạ một đạo ó n g ánh đao mang âm dương sinh tử nhị khí lưu chuyển khắp thân đao bên trên tản mắt h ừ tống sầu hư lạnh một tiếng đôi mắt nhắm lại yếu đớt nói người tuổi trẻ bây giờ vì cái gì tính tình đều như này táo bạo đâu đừng nhìn tống sầu bình thường một bộ bất cần đợi bộ dáng nhưng mà người này tuyệt không phải cái gì lương tiện hạng người tương phản có thể đủ bị nhốt tại đại trí thiền tự c h ấ n ma tháp bên trong ma đạo người lại thế nào khả năng thật đơn giản tống sầu quát một tiếng một trưởng hướng về lâm mang đánh tới bốn phía lập tức tản mát ra âm lanh hạt khí một đầu to lón khô lâu đầu tái hiện bốn phía thiêu đốt lên sân bạch âm lánh hòa diễm thần thông quỷ phệ kiến thức mới vừa chiến đấu hắn không có chút nào khinh thường lâm mang ý nghĩ vê anh óng ánh đao mang cùng khô lâu xương đầu đụng vào nhau phát ra một tiếng bạo vang sắt na ở giữa đao khí bạo trướng tống sầu n g ư n g tụ thần thông bị một đao chẳng thoái đao khí chản lan tống sầu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc phong khinh vân đ ặ m nói ngược lại là có chút bản lãnh bất quá tiểu tử ta khuyên ngươi còn là từ bỏ c h ố n g lại đi lão phu là vũ tiên cường giả không cần thiết làm những này vô vị dãy ruộa nói chuyện ở giữa lại lần nữa một trưởng đón lấy lâm mang bốn phía thiên địa lực lượng tuân g a mà đến quy tắc lực lượng càng là ngưng tụ ra một đạo bình chướng ngăn lại lâm mang cái này một đ ạ o tống sầu biểu tình nhìn giống như bình đạm nhưng trong lòng là một trận giận mắng bất quá mấy trăm năm không có ra giang hồ hiện tại giang hồ bên trên trẻ tuổi người đều có như này chiến lược sao hắn có thể là s o vũ t i ê n cảnh đã sớm lĩnh ngộ thiên địa quy tắc nhưng mà cái này tiểu t ử bất quá trí tôn không chỉ ngăn lại chính mình một t r ư ờ n g còn đem thần thông lĩnh ngộ như này sâu như là để hắn tấn thăng vũ tiên kia thật đáng sợ trách không được hoàng thiền k i ê lão lựa chọc muốn để chính mình ra tay chỉ thực lực này bình thường trí tôn đi lên cũng là chịu chết t ố ngay sầu thần ngưng nhìn chằm chằm lâm m n tại tống ư lưu đ Không đúng, này cái t sầu trong lúc suy tư lâm mang bỗng nhiên gọi ra nguyên thần pháp tướng mạnh nhiên đập ra một quyển vô địch bá quyền nhìn giống như đơn giản bình thường một q u y ề n lại phảng phất thiên thạch rơi xuống phát ra một tiếng đỉnh thai nhức góc bạo v à n g không gian cũng vì đó run lên bốn phía thiên địa nguyên khí dây lát ở giữa tiêu tán lúc trước hắn mượn dùng tà đế xá lợi rõ ràng thiên địa không chỉ có chỉ là ngộ ra một đạo thần thông còn có đối với thiên địa quy tắc lính ngộ tại đấm ra một q u y ề n dây lát ở giữa tay bên trong chỉ đao đồng thời chạm nát bình chướng tống sầu thần sắc một kinh buộc lòng vội vàng đưa tay chống đỡ và n h lâm mang cái này một quyển trực tiếp đem tổng sầu đánh bay ra ngoài để hắn sắc mặt biên đến vô cùng ấm chầm hắn một cái vũ tiên Lại bị m ộ tống cái giang hồ hậu i lui, i bước l ề tính chỗ này n chỗ h k ô có cũng cảm người nhìn đến, hắn Nay thấy mất mặt. sầu ự tình thế tại Tiểu tử, trì thích uống rượu phạt. Tống nếu chuyến hắn còn như nào giang hốn? kiên hạn, đừng không uống uống hồ Phu chỉ sau rượu rượu là Lao là có đi, mời về s sắc mặt biến đến che lấp vô cùng ánh mắt bên trong tràn ngập lấy phẫn nộ lâm mang cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói vũ tiên lại như thế nào lại không phải chưa từng giết từ giao thủ một khắc này hắn liền đoán đến đối phương thực lực tống sầu lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm mang âm thanh lạnh lùng nói nhìn đến bí mật trên người của ngươi muốn so ta tưởng tượng bên trong muốn nhiều thiên phú dị bẩm thân thế quỷ dị tống sầu n h ư mày đột nhiên biến sắc ngược lại cười ha h a ha ha lao phu biết rõ không nghĩ tới vậy mà có ngoại ý muốn chỉ hy a sớm tại đi đến đông ngực về sau hắn liền nghe qua tin tức liên quan tới lâm mang đối với lâm mang rất nhiều sự tình hắn cũng có nghe thấy nhưng khi đó cảm thấy bất quá là nói ngoa hiện nay tự thân gặp một lần xác thực bất phạm nhưng mà chân chính lệnh hắn ngoại ý m u ố n còn là lâm mang thân phận tống sầu mặt bên trên tiếu dung từng bước tiêu thất nhìn chằm chằm lâm mang một chữ một cái nói ngươi là phi thăng giả ngươi cùng đám người kia một dạng ta đổi chú ý tống sầu vẻ mặt tươi cười quắp tiểu tử nhanh nói cho ta thiên địa chỉ môn đến tột cùng ở nơi nào ngươi nhất định biết rõ thiên địa chỉ môn tung tích nếu không kia ra hỏa sẽ không cố chấp như thế tống sầu rốt cuộc biết kia lão lừa chọc vì cái gì hội không tiếc phá giới cũng muốn để hắn mang về người này liên quan tới phi thăng giả hắn sớm liền hiểu qua lúc trước bốn vực sụp đổ thời điểm hắn còn không bị nhốt vào chấn ma tháp bên trong hiện nay liền đông n ự c đều có bị bại chi thế nhiều lắm là lại chống đỡ trăm năm tất đem lại một lần nữa n ê n đón thiên băng hắn cũng không muốn cùng đám người kia đồng dạng thành làm người không người quỷ không quỷ đ ổ vật về phần hắn hứa hẹn tại việc này trước mặt hứa hẹn tính cái r á m lâm mang đôi mắt nhắm lại mặc dù tống sầu một câu nói ra hắn thân phận nhưng mà trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu hỗn loạn lâm mang đạm cười nói xem ra là có người mời ngươi tới vốn cho rằng cái này ra hỏa là sớm liền biết hắn thân phận nhưng mà từ mới vừa hắn tự thuật đến nhìn hắn cũng không hiểu rõ tình hình mà là có người mời hắn ra tay có thể mời động một vị vũ tiên ra tay phóng n h ã n cả cái ngũ phương vực đều không có mấy người nghĩ lại hắn đắc tội mấy phe thế lực ngũ hành cung không cần thiết người này mặc dù thần có một thân ma công nhưng lại cũng không phải là bạch liên giáo con đường vô sinh lão ngẫu nếu là thật sự nghĩ ra tay cũng không cần thiết mời người này đi đến lâm mang cười lạnh một tiếng trâm trọng nói tốt một cái đại trí thiên tự những này con lựa chọc thật đúng là càng công việc càng trở về vậy mà p h ả i ngươi cái này ma đạo người đi đến ta ngược lại là có điểm hiếu kỳ ngươi một cái ma đạo người vậy mà lại cùng phật môn người hợp tác tây vực phật môn chính giữa cách lấy trung vực phật môn cường giả khó dùng vật vực mà đến cũng chỉ có thể mời tổng sầu cái này trùng ma đạo người hào tiểu tử ngược lại là có mấy phần thông minh tài trí t ổ n g sầu vẻ mặt tươi cười điểm tính nói lão phu ngược lại là đối ngươi có điểm thưởng thức nói ra thiên địa chỉ chỗ cửa ta có thể bảo ngươi một mệnh lâm mang nhìn lấy tay ngừng lại đứt ra đao thiện tay ném tại một bên bình tĩnh nói ngươi quá để cao chính mình t ổ n g sầu sắc mặt lạnh xuống lạnh lùng nói ghét nhất các ngươi những này tự cho là bất phàm thiên tài vừa mới nói xong tống sầu thân ảnh đột nhiên tiêu thất tại, tại chỗ qua trong dây lát đi đến lâm mang trước mặt ngang nhiên một trường rơi xuống so lên lúc trước lần này tống sầu là thật nghiêm túc ra tay càng là tận hết sức lực hắn đã hạ quyết tâm muốn cho lâm mang một cái giáo hấn lăng liệt trưởng phong đập vào mặt mà đến nương theo lấy vô số âm lánh hà n khí tại cái này một giây lát ở giữa lâm mang đồng thời một trưởng nên đón thể nội quần quận không ngừng thuần dương chân nguyên d ũ n g động càng là thôi động huyền vũ c h â n công long â m tiếng nổ vang bay lên không hỏa diễm trường long bao quanh trường lớn mạnh liệt mà ra uy thế b ằ n g bạc trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một đạo gần trăm trượng kình thiên liệt hòa trường lớn tống sầu hư lạnh một tiếng cười lạnh nói liền tính ngơi lại thiên phú kinh người ngươi cùng ta ở giữa trung quy có lấy to lớn hồng câu long ngâm tiếng n ô vang bay lên không hỏa diễm trường long bao quanh trường lớn mãnh liệt mà ra uy thế bằng bạc trong chóc mắt liền ngưng tụ ra một đạo gần trăm trượng t ì n h thiên liệt hỏa trường lớn tống sầu hư lạnh một tiếng cười lạnh nói liền tính ngươi lại thiên phú kinh người ngươi cùng ta ở giữa trung quy có lấy to lớn hồng câu thật sự cho rằng may mắn chém giết một vị vũ tiên liền cảm giác thiên hạ vô địch sao hắn một cái ma đạo người có thể không có chính đạo kia dối trá cũng không sợ bị người nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ vờ anh tống sầu một trưởng đánh tan hỏi thân ảnh như điện cấp tốc đi đến lâm mang thân trước liên tại lúc này lâm mang cấp tốc thi triển thần thông ma hải hai con mắt bên trong giống như có vô tận vực sâu thân sau huyết hải bên trong liên tiếp s ấ m ra hai đạo tâm ma huyễn ảnh sớm tại lúc trước tống sầu liền chú ý đến cái này hai đạo quỷ dị hư ảnh bởi vậy nội tâm sớm có phòng bị gặp đến tâm ma đánh tới nguyên thần lực lượng tôi động đồng thời thi phốc phốc thuộc về hồng liên thánh sứ tâm ma huyễn ảnh trực tiếp bị một kiếm c h ẳ n thoái cũng diệu tịnh tâm ma huyễn ảnh cũng bị chém tới một tay bất quá lâm mang cũng mượn này cùng tống sầu kéo dài khoảng cách n g tránh tống sầu uy thế này khủng bố một trường tống sầu mặt bên trên nổi lên một tia cười lạnh trầm giọng nói tiểu tử có thể cùng lao phu chiến đến cái này phần bên trên ngươi đủ dùng tự ngạo ngươi cái này thủ đoạn mặc dù quỷ dị nhưng mà đối lao phu cũng không có nhiều lớn tác dụng không vào vũ tiên ngươi liền tính chiến lược lại kinh người cũng là không làm nên chuyện gì h ắ n cái này lời tuyệt đối không phải nói ngoa mà là chân chính khen ngợi vũ tiên có thể đủ t r ư ờ n g khống một phương thiên địa quy tắc càng là siêu thoát thiên địa trí tôn liền tính là lại mạnh trung quy cũng không thể thoát khỏi thiên địa trói buộc mặc dù không biết rõ lâm mang lúc trước đến tột cùng là như thế nào chém giết một vị vũ tiên nhưng mà cũng chỉ có thể chứng minh kia ra hỏa quá mức phế vật thật sao lâm mang đạp không mà đứng mắt nhìn thân ảnh ảm đạm rượu tịnh tâm ma thiện tay thu về đã như vậy vậy bản hầu liền vào cái này vũ tiên nhìn một cái đúng lúc bản hầu còn thiếu một tôn vũ tiên tâm ma ừ m tống sầu ngược lại khí cười lắc đầu nói ngươi tại nói cái gì mê sảng thật sự cho rằng vũ tiên cái gì cả cái ngũ phương vực trí tôn bảng bên trên ba mươi sáu vị trí tôn cũng không phải người nào đều có thể đạp vào vũ tiến cảnh nếu thật là đơn giản như vậy ngũ phương vực vũ tiên liền tuyệt sẽ không cái này điểm đặc biệt là bốn vực phá toái về sau ảnh hưởng đến cả cái ngũ phương vực tấn thăng vũ tiên càng gian nan hơn nhưng mà sau một khắc tống sầu mặt bên trên tiếu dung lập tức cứng ngắc cái này thế nào khả năng tống sầu khiếp sợ không tên tinh thần tột cùng thiên địa nguyên khí tựa như như sóng biển từ bốn phương tám hướng của tới thiên địa lực lượng bạo động không chỉ như đây lúc này bốn chu hỗn loạn thiên địa quy tắc cũng bắt đầu ngưng tụ không có so chỗ này nơi tốt hơn mặc dù chỗ này thiên địa quy tắc phá toái hỗn loạn nhưng là thiên địa quy tắc cũng so ngoại giới muốn càng rõ ràng hơn lại càng dễ lĩnh ngộ dung hợp chỗ này cơ hồ tính là nhất là tiếp cận thế giới chân thực địa phương bàng bạc lực lượng tràn vào lâm mang thể nội lệnh lâm mang tinh khí thần dây lát ở giữa đạt đến một cái đ ỉ n h phong vô số quy tắc lực lượng tại bốn phía ngưng tụ hóa thành một phương đặc biệt lĩnh vực âm dương sinh tử nhị khí tại bốn phía lưu truyền nương theo lấy thao thiên huyết hải ma khí vô số quy tắc lực lượng tại lâm mang khắp người quần xoáy thân sau nguyên thần pháp tướng lâm thế giống như một tôn chân chính ma thần chương sáu trăm đồ tiên thượng Từ cái gì gọi là vũ tiên vũ tiên liền là võ đạo tri tiên siêu phàm nhập thánh nhảy vọt người tầm thứ đặt đến siêu thoát thiên địa siêu phàm cảnh giới đã từng thi triển lực lượng đều cần mượn dùng thiên địa lực lượng cho dù là trí tôn cái ũ n vẹn vẹn là hiệu lệnh thiên, thiên g là mà hiệu địa, c này chúng i lực lượng tại tầm thường người nhìn đến đã là tiên nhân thủ đoạn từ lần trước mượn dùng tà đế xá lợi hiểu rõ thiên địa về sau hắn đối với thiên địa quy tắc lãnh nộ đã xóm đạt đến một cái cực sâu tình trạng khiếm khuyết cũng chỉ là lực lượng dù cho không có lần này khả năng lại có mười năm hắn cũng có thể dựa vào chính mình đạp vào cái này cảnh giới thời gian mười năm đối với tri tôn mà nói căn bản tính không được cái gì rất nhiều người phí thời gian mấy chục năm hơn trăm năm đều khó dùng bước ra này cảnh thưa không d u n g động vô số phá toái quy tắc lực lượng tại lâm mang bốn phía hội tụ n ư ơ n g tụ ra một phương đặc biệt lĩnh vực cái này là hoàn toàn do hắn lĩnh nộ quy tắc sinh ra lĩnh vực âm dương sinh tử nhị khí lưu truyền nơi xa tống sầu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nội tâm vừa kinh vừa giận thật lâu không nói trước lúc này làm lâm mang nói ra muốn đạp vào vũ tiên tri cảnh lúc hắn cảm thấy lâm mang hoàn toàn liền là khẩu suất của n ô n căn bản liền là một chuyện cười hắn thậm chí cảm thấy đến lâm mang không biết gọi là quá mức cuồn vọng hiện nay hết t h ể trước mắt lại là hung hăng cho hắn một bàn tay để do mặt mũi hắn không nhịn được tống sầu sắc mặt lạnh xuống hắn mắt bên trong càng là bắn ra trước không có s á t ý sau một khắc tống sầu không chút do dự quả quyết ra tay hiện nay lâm mang mới vừa tấn thăng căn cơ chưa ổn hắn còn mà có thể đủ chiếm được tiên cơ chỉ khi nào để hắn vững chắc cảnh giới hắn không rõ ràng chính mình đến tột cùng có thể không chiến thắng người này mặc dù lời này nói đến có điểm b u ồ n cười nhưng mà hắn không phải cái gì đồ đần càng không phải là cái gì loại người cổ hủ không có cái gì không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý nghĩ tại chân ma tháp bên trong tám trăm n ă m tu vi bị phòng hắn tuy là vũ tiên nhưng mà thực lực tăng trưởng lại cực kỳ có hạn nghiêm túc tính toán ra hắn thành vì vũ tiên cũng bất quá là đi qua hơn một trăm n ă m sau đến liền bị cầm tù vào c h â n ma tháp cùng lâm mang loại quái vật này so ra cũng không nhất định liền mạnh bao nhiêu lâm mang hiện nay thể hiện ra thiên phú lệnh hắn sợ hãi vâng bốn phía phảng phất vang lên một tiếng nổ đùng lâm mang thần sắc bình tĩnh chỉ là chậm rãi giơ tay lên k h ô n g bố khí thế từ quanh người hắn tản ra trong nháy mắt hư không bốn phía phá toái thiên địa quy tắc hội tụ ngưng tụ ra từng trôi tỏa ra ánh sáng lung linh lại lại tản ra đáng sợ sát cơ trường đao trăm vạn trôi trường đao vắt ngang hư không tản mát ra nghiêm nghị sát khí một màn này nhìn lên đến khá là h ù n g vĩ phương viên mấy trăm dặm tận đều là hóa thành một phương đao chỉ quy tắc lĩnh vực tại tống sầu đạp không mà đến một giây lát ở giữa vô số trôi lợi nhận phi nhanh mà ra sau đó lăng không chém xuống lít nha lít nhít đao quang tràn ngập tống sầu tầm mắt tại trong mắt bên trong nhanh chóng phóng đại song phương va chạm quy tắc lực lượng dùng chỗ này càng phát hỗn loạn v à n h long long nơi xa một tòa núi cao trực tiếp tiêu thất hỗn loạn quy tắc lệnh bốn phía thiên băng chi thế bỗng nhiên tăng lên tống sầu t h ầ n sắc một kinh từ bên hông rút ra một trôi nhuyễn kiếm không chút do dự chém ra một kiếm thương mang kiếm khí như một đường triều cường t r ù n g t r ù n g điệp điệp càn quét mà ra cả hai va chạm lực lượng lệnh bốn phía thiên địa rung mạnh sụp đổ chi thế càng thêm rõ ràng ẩn tăng tại bốn phía nguyên linh tại cái này cỗ lực lượng phía dưới dây lắt ở giữa tán loạn bạch vụ sâu chỗ ngay tại thanh lý nguyên linh thượng quan phiên vân cùng ngụy vinh sinh lập tức m ộ t kinh cái này cô lực lượng ngụy vinh sinh to mày kinh ngạc nói vũ tiên chuyện gì xảy ra cái này ngoại vi địa vực vì cái gì hội có vũ tiên cường giả lực lượng chỗ này cự ly ngoại vi cũng không tính quá xa vũ tiên cường giả giao thủ ảnh hưởng thiên địa d ù n g bọn hắn thực lực rất dễ dàng liền có thể phát giác được ngụy vinh sinh trong lòng kinh nghị bất định trầm giọng nói chẳng lẽ là có vũ tiên cảnh nguyên linh chạy ra ngoài có thể một vị khác lại là người nào dù thế nào cũng sẽ không phải hai cái nguyên linh tự giết lẫn nhau a nhưng mà cái này căn bản liền là không khả năng sự t ì n h chẳng lẽ là đám người kia ngụy vinh sinh tâm sinh nghi lo có thể đám kia phi thăng giả như là đã rời đi hẳn là sẽ không lưu lại mới đúng thượng quan phiên vân đồng dạng nhữ mày không nói ngụy vinh sinh nói chính là hắn nội tâm nghĩ hai người cũng chưa đem này sự tình cùng lâm mang liên hệ với nhau hai người nội tâm nhất trí cho rằng liền tính là lâm mang lại có thiên phú cũng không khả năng tấn thăng vũ tiên mấu chốt vẫn là ở hỗn loạn như thế địa vực cho nên hai người trực tiếp không chú ý khả năng này ngụy vinh sinh trầm giọng nói đi đi nhìn một cái cùng hắn tại chỗ này đ o á n mò không bằng tự mình đi nhìn một chút đến thời điểm liền cái gì đều hiểu thoại âm rơi xuống ngụy vinh sinh liền tính toán động thân đi tới chiến đấu chi địa nhưng mà bên c ả n h sâu chỗ đột nhiên chuyển đến một tiếng kiềm nén gào thét c ù n g bạo tiếng giống lại như kinh lôi nộ khiếu nhấc lên tầng tầng đồng vụ như bài sơn đ ả o hải mà tới ngay sau đó một đạo quái vật khổng lồ từ sâu chỗ rậm chân mà đến khắp người hiện ra huyết hồng quan mang thân thể đủ có trăm trượng vô cùng to lớn xa xa nhìn lại phảng phất một toàn núi cao uy thế bằng bạc địa chấn sơn đong đưa ngụy vinh sinh sắc mặt biến hóa cả kinh nói vũ tiên cảnh nguyên linh đáng chết cái này đồ vật thế nào hội đến chỗ này đương nhiên trước mặt cái này đầu quái vật khổng lồ căn bản không phải hắn thực thể chỉ là một đạo huyết tượng chân chính nguyên linh người nào cũng không rõ ràng trốn tại địa phương nào tại chỗ này thật thật giả giả rất khó phân rõ ràng bọn hắn đã xa vào vũ tiên cảnh nguyên linh tố tạo quy tắc h u y ế n cảnh bên trong nói thực lời nói bộ mặt thật đối một vị vũ tiên hắn cũng không sợ có thể những này quỷ đồ vật không thể theo lẽ thường đến luận bọn hắn năng lực quá mức quỷ dị mà lại vũ tiên cảnh nguyên linh đã sớm sinh ra trí tuệ của mình cũng không phải là những kia đơn giản nguyên thần dung hợp sản vật chỉ biết thôn vệ cùng s á t l ụ g ngụy vinh sinh sắc mặt tâm trầm hắn đã đoán đến cái này đầu vũ tiên vì cái gì sẽ xuất hiện tại này lúc trước trận pháp bạo tạc lại thêm lần này vũ tiên chiến đấu dẫn động quy tắc hỗn loạn cũng bừng tỉnh tại trong ngủ mê cái này ra hỏa một ngày để cái này đ ồ vật chạy ra đến mới thật sự là phiền phức thượng quan phiên vân ngắm nhìn nơi xa trầm giọng nói ngụy tiên bối còn là chức giải quyết cái này đầu nguyên linh đi nói chuyện ở giữa đạp không mà lên thân sau hiện ra một tôn khí thế rộng rãi kim giáp thần tướng pháp tướng v ò n g ánh kim quang phảng phất đâm thủng bầu trời thượng quan phiên vân mãnh nhiên đâm ra một thương sau lưng nguyên thần pháp tướng đồng thời v ù n g thương lại như kình thiên một kích dùng phá vỡ sơn đ ứ t ra thành chi thế của tới vê anh to lớn nguyên linh lùi lại mà ra to lớn thân thể rơi xuống trên mặt đất chương sáu trăm linh một độ tiên hạ nương theo lấy một tiếng vang thật lớn sơn thạch phá thoái tống sầu lộ v ẻ thân ảnh chật vật từ trong đá vụn xông ra lâm mang nhẹ dọn cười cười bình tĩnh nói xem ra hôm nay ta ngươi là mang không đi ngược lại là ngươi sợ rằng đến lưu ở nơi đây tống sầu khuôn mặt băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm lâm mang nhìn một hồi sau đó quay người liền hướng về nơi xa trốn đi mặc dù chạy trốn rất mất mặt nhưng cùng chính mình mệnh so ra căn bản tính không được cái gì mới vừa một phen giao thủ đã để hắn nhận thức đến mình cùng lâm mang trên lệnh gặp đến tống sầu tính toán chạy trốn lâm mang ngược lại là có chút kinh ngạc còn là lần đầu tiên gặp đến như này nhát gan vũ tiên cái này ra hỏa ngược lại là đủ quả quyết bất quá lâm mang có thể không có tính toán bỏ qua hắn một bước bước ra dây lát ở giữa đi đến tống sầu trước mặt cái này chúng lực lượng hoàn toàn khác biệt để lâm mang trong lòng có chút kinh ngạc hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch tống sầu lúc trước thái độ trí tôn liền tính lại mạnh vũ tiên cường giả nắm giữ quy tắc như là muốn rời đi trừ phi cùng cảnh giới người nếu không căn bản đổi u không kịp cái này đã dính đến quy tắc lực lượng thần thông tuy là l ĩ n h nộ g quy tắc sau đản sinh lực lượng nhưng mà trung quy chỉ là một bộ phận quy tắc cùng vũ tiên cái này chủng trưởng khống thiên địa quy tắc có lấy khác nhau rất lón lúc trước hoàng giám đình là thân chịu trọng thương lại thêm nguyên thần xảy ra vấn đề dẫn đến vô pháp hoàn toàn trưởng khống quy tắc cái này mới để lâm mang cùng dương danh liên thủ chém giết tống sầu ý tứ rất đơn giản hắn liền là cái chân chạy thật nghị báo thù liền là đi tìm hoàng thiển những cái kia con lựa chọc ta biết rõ lâm mang thần sắc bình tĩnh bình đạo nói nhưng ngươi vẫn là phải chết lâm mang mỗi phun ra một cái chữ đều phảng phất là tiếng sấm vang vọng tại thiên địa ở giữa lệnh người tâm thần run lên cương đại bạo liệt lực lượng là như bao t á p cuộn xoáy tại lâm mang khắp người thẳng hướng vân tiêu lâm mang mặt mũi lanh khốc bình tĩnh nói ngươi không phải hiếu kỳ ta thân phận sao ngươi đoán không lầm ta chính là phi thăng giả hơn nữa còn là gần đây phi thăng đi đến giới này tống sầu trong mắt mánh co r ụ t lại nội tâm mãnh nhiên chấn động mặc dù sớm có suy đoán nhưng mà làm lâm mang chính miệng nói ra lời này hắn còn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng mà rất nhanh suy nghĩ của hắn liền bị khủng bố cương phong đánh、gãy. tống sầu sắc mặt một kinh đưa tay nhấn tại mi tâm chỗ sau một khắc từ mi tâm rút ra một c h u ô i đen nhánh nóng ánh trường kiếm kiếm khí chấn động một kiểu thần thông thi triển mà ra này kiếm là hắn bảo mệnh t u y ệ t chiêu là do vô số kiếm đạo cường giả kiếm y dung họp mà thành rõ ràng là ma đạo người nhưng mà tại cái này một kiểm bên trong lại lại có mấy phần phật môn võ học ý cảnh những này cũng là hắn tại c h ấ n ma tháp bên trong sở ngộ mỗi ngày nghe đại trí thiền tự hòa thượng nhập kinh n g h e tám trăm năm lại thế nào khả năng một điểm thu hoạch đều không có trong n h y mắt chung banh thiên địa quy tắc toàn bộ hòa kiếm Hướng. Về lâm mang ẩm vang chém xuống p h á t lâm mang quát lên một tiếng lớn trực tiếp đấm ra một q u y ề n kiếm khí đ ầ y trời dưới một quyền này pha thoái liền cùng quy tắc pha thoái lâm mang quyền ở giữa chạy ra vô số tiên huyết bất quá lâm mang không có chút nào để ý sắc mặt không có biến hóa chút nào phảng phất người không việc gì vẫn ý như c ũ một q u y ề n đánh tới cái này một q u y ề n tựa như xuyên qua vô số không gian cực nóng thuần dương chân h ỏ a tại quyền ở giữa thiếu đốt phảng phất một vòng đại nhật từ thiên địa ở giữa đánh tới thế không thể đỡ ẩm vang một tiếng bạo vang tống sầu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài một cái tiên huyết p h u n ra trong tay hắn do vô số kiếm ý ngưng tụ ra trường kiếm cũng là phủ đầy vết rách chỗ tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tống sầu ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng khó có thể tin liền tại lúc này hắn bên thai bỗng nhiên chuyển đến trận trận phảng phất như sóng biển tiếng vang huyết h ả i dậy sóng nguyên thần pháp tướng lâm thân ma thần pháp tướng bên trong tản mát ra kinh thiên ma ý lâm mang hai con mắt bên trong tản mát ra giống như vượt sâu thâm thúy ưu quang thần thông ma hải không được tống sầu thân sắc hãi nhiên đối với lâm mang cái này một kiểu thân thông hắn sớm liền lĩnh giao、qua. chỉ là lúc trước lâm mang bất quá tri tôn dù cho thần thông lại mạnh cũng cùng hắn có lấy nhất định lực lượng tranh l ệ n h hắn hoàn toàn không sợ hiện nay lâm mang đã thành vũ tiên nguyên thần lực lượng cơ hồ đạt đến cùng hắn tương đồng tầm thứ nếu là thật sự rơi vào cái này một đạo thần thông bên trong lại n g h ĩ từ bỏ có thể l i ệ n khó tông sầu vội vàng thôi động nguyên thần bí pháp ý đồ ngăn cản nhưng mà rất nhanh đầu lung lay t r o n g mắt bên trong để lộ ra ngắn ngủi mê mang nắm giữ một môn nguyên thần bí pháp không khó nhưng mà liên quan đến nguyên thần thần thông lại cũng không phải người nào đều có thể lĩnh ngộ cho dù là rất nhiều chuyên tu nguyên thần chỉ đạo vũ tiên Thần thần c tốt tốt, ũ nhìn g k lấy hiện lên ở cảnh tượng trước mắt tống sầu không ngừng cảnh cáo chính mình đây đều là huyễn cảnh càng là điên cuồng công kích phá hủy tầng tầng huyễn cảnh nghĩ muốn từ bỏ cái này hết thảy tống sầu rất rõ ràng mình đã xa vào h u y ễ n cảnh bên trong có thể cái này h u y ễ n cảnh lại cũng không phải tùy tiện có thể đủ đánh phá nhìn lấy bốn phía tái hiện vô số thân ảnh tống sầu phẫn nộ ra tay không ngừng diễn ra s á t lục giang hồ v õ giả cựu nhân phổ thông người một cái tiếp lấy một cái ngã tại tống sầu kiếm dưới hắn biết rõ đây đều là h u y ễ n cảnh đồ vật có thể h u y ễ n cảnh đồ vật cũng không có nghĩa là liền không có lực lượng như hắn tại h u y ễ n cảnh bên trong tụ h thương vẫn hội dẫn đến nguyên thần bị hao tổn liên tục sắt lục để hắn tâm cảnh b ị kín vẻ lo lắng dần dần hắn hai mắt bên trong để lộ ra một tia màu đỏ tươi nổi điên giống như gầm thét khắp người tái hiện chút hứa ma khí ma khí càng ngày càng nhiều c u ố n quanh ở hắn khắp người lâm mang cười lạnh một tiếng nguyên thần pháp tướng bên trong ma ý đổ lấy tổng sầu bao phủ tới xa t ổ n g sầu thê h ố n g một tiếng tay bên trong chỉ kiếm đ ỗ n g nhiên đâm về phía mình ngực dùng tự tàn thân thể thiếu đốt nguyên thần phương thức để hắn khôi phục ngắn ngủi thanh minh t ổ n g sầu thần sắc sọ hãi nhìn chằm chằm lâm mang mạnh đệ lấy trong tim mình hận ý khó nhọc nói g i n g tay ngươi có yêu cầu gì ta đều có thể dùng đáp ứng ngươi cái này thần thông quả thực quá mức quỷ dị lâm mang âm thẩm cười một cái cương đại nguyên thần lực lượng đống nhiên hướng về tổng sầu cán quét mà đi tống sầu mắt bên trong lập tức lộ ra một vẻ hoảng sợ kinh hô một tiếng mới vừa khôi phục mấy phần thần trí tống sầu lại lâm vào huyễn cảnh bên trong thân bên trên tôn u r a ma khí càng tới nhiều nhiều dần dần tống sầu thân bên trên một tôn nguyên thần pháp tướng tái hiện ý muốn tránh thoát được thân quỷ dị là tại cái này nguyên thần pháp tướng sau ẩn ẩn có một đạo đen nhánh thân ảnh mặt mũi tràn đầy g ữ tờ cười cái này đạo đen nhánh thân ảnh tại một chút gặm nuốt lấy tống sầu nguyên thần hết lần này tới lần khác tống sầu đối cái này hết thể không biết chút nào Đây tại tâm ma đản sinh một khắc này tống sầu cũng từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh qua đến nhìn lấy lâm mang ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cắm lòng hắn hiểu được chính mình xong không nghĩ tới hắn cẩn thận một đời đầu tiên là rơi tại hoàng thiện cái tia lão lửa chọc tay bên trong hiện nay lại liền mệnh đều muốn ném có thể ai có thể nghĩ đến này hàng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền có thể đạp vào vũ tiên chỉ cảnh đổi lại bất cứ người nào cũng chưa chắc liền so hắn kết cục muốn tốt ha ha lúc sắp chết tống sầu phát ra trận trận cười to giống như tự dễ ước cũng giống như không cam điểm năng lượng sáu trăm ức làm tống sầu nguyên thần bị tâm ma triệt để thôn phệ tống sầu nhục thân một giây lát ở giữa biến đến khô cạn l ã hủ như gió tiêu tán ở trong hư không tống sầu chết rồi nhưng mà lâm mang huyết hải bên trong lại nhiều một đạo đen nhánh ma ảnh một tôn có thể so với vũ tiên tâm ma chương 602, h ạ giới phương pháp thượng nguyên thần pháp tướng ngưng tụ huyết hải bên trong lẳng lặng chưa đứng thẳng một tôn đen nhánh ma ảnh khắp người tản mát ra âm hàn ma khí qua trong giây lát nguyên thần pháp tướng cùng tâm ma đồng thời tiêu tán lâm mang mắt bên trong xích hồng sắc quang mang chợt lóe lên cảm thụ lấy chính mình thể nội lực lượng lâm mang nội tâm khá là hài lòng bất quá hắn có thể đủ cảm thụ chính mình tại này cảnh còn không đủ viên mãn đồng thời tại tấn thăng này cảnh về sau cũng để hắn hiểu đến vũ tiên này cảnh ảo diệu đại động chân kinh mặc dù ảo diệu vô biên nhưng trong đó cũng không có cảnh giới chi thuật hắn đã nói thuật là phản phát quy c h â n c h i đạo chỉ trọng võ học cầm n ộ liền giống đạo ra rất nhiều võ học cảnh giới lĩnh lộ mộ đến một ngày thông thiên cũng không phải là không thể được chính như trí tôn ngoại nhân chỉ biết trí tôn lại không biết trí tôn bên trong có thông huyền cùng niết bàn phân chia vũ tiên cũng là như đây nhưng mà dùng hắn lý giải vũ tiên vốn là một cái đại cảnh giới chỉ là cái này con đường quá dài kẻ đến sau mới đối với hắn có tương đối tỉ mị phân chia hắn hiện nay ở vào vũ tiên đệ nhất cảnh động huyền xưng hô thế này cũng là đạo giáo điện tàng bên trong tỷ lại theo hắn lý giải nay cảnh kỳ thực tại tại ngưng tụ quy tắc tự thành thiên địa có lẽ đây cũng là động huyền hai chữ tồn tại ngụy vinh sinh hẳn là liền là chỗ tại cái này cảnh giới kia vị thiên hạ minh minh chủ thượng quan phiên vân có lẽ đạp vào đệ nhị cảnh lâm mang cũng không có nhiều nghĩ che giấu khí tức cấp tốc rời đi chỗ này lần này thành t i ể u vũ tiên tại cái này ngũ phương vực cũng liền không cần lại quá mức kiếm kỵ liền là không biết võ đang chương chân nhân cơ duyên như thế nào nói theo một ý nghĩa nào đó lần này thiên băng chưa chắc không phải một lần cơ duyên chỗ này quy tắc phá toái hỗn loạn nhưng mà cũng rất dễ l ĩ n h nộ g thần thông đối với trí tôn mà nói cũng là một chỗ cực giai chỉ đ ị a n ế u là không có những này nguyên linh liền tốt hơn rồi lâm mang tìm một chỗ ưu tính chỉ đ ị a liền ngồi tại bắt đầu l ĩ n h nộ g bốn phía thiên địa quy tắc mặc dù hắn đã đạp vào vũ tiên tri cảnh nhưng mà nắm giữ thần thông còn là quá ít cùng người chiến đấu không khỏi quá mức ăn t h i t t h i những kia vũ tiên khổ tu mấy trăm năm nắm giữ thần thông nhất định không ít cái này thiên hạ từ không thiếu hột người thông minh thống chi hắn còn có đại trí thiền tự cái này đại địch thời gian l ạ g yên trôi qua lâm mang tại chỗ này một chờ liền là trọn vẹn nửa tháng mới đứng dậy rời đi tấn thăng vũ tiên về sau hắn tốc độ đ ề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi rất nhanh liền đi đến lúc trước hàn thiên thành ngoại vi lúc này hàn thiên thành ngoại vi đã tụ tập được rất nhiều người gặp đến lâm mang ra đến vương cổ nội tâm treo lấy một k h o a tâm cái này mới nới lỏng hắn bởi vì khoảng cách tương đối gần bởi vậy tại an trí s o n g trận pháp sau không coi ở lâu mà lại rất nhanh trở về chỉ là một mực chưa từng gặp đến lâm mang trở về để hắn tâm tồn sầu lo mặc dù lâm mang thực lực rất mạnh nhưng mà cuối cùng chỗ này nguyên linh không so bình thường giang hồ võ giả thủ đoạn quỳ dị một ngày lâm mang ra sự tình môi hở giang lạnh người khác có thể sẽ không cố kỳ bọn hắn những ngày người hiện nay ung châu thành có thể là một tảng mỡ dày tương đổ đám người đầy vàng sông vương thị chắc chắn bị nuốt ngay cả c ậ n cũng không còn lâm thành chủ không có xảy ra chuyện gì chứ vương cổ đi lên trước lo lắng mà hỏi lâm mang cười lắc đầu nhìn quanh một vòng đại đa số người đều tại nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương bất quá ngũ hành cung trí tôn tựa hồ ít một vị lần này là ngũ hành cung dẫn đầu này sự tình ngụy vinh sinh tự nhiên không có khả năng để ngũ hành cung rơi người khác về sau ngược lại muốn làm ra làm gương mẫu dùng miệng rơi người miệng lưới bất quá ngũ hành cung có ngụy vinh sinh cái này vị vũ thiên t ạ i hao tổn một vị trí tôn cũng sẽ không dao động căn cơ chân chính xui xẻo còn là cái kia bị ngụy vinh sinh mời mà đến ẩn cư cường giả trần khánh bác bất quá liên quan hắn gặp phải trần khánh bác một chuyện hắn cũng không có ý định nhiều lời dùng miệng dẫn tới hiểu lầm không cần thiết lần này các phương dưới tay người đều tổn thương không nhỏ cho dù là ung châu thành lần này cũng hao tổn bà thành người kỳ thực người nào đều rõ ràng tại chỗ này có rất nhiều người có thể không nhất định là chết tại nguyên linh c h i thủ mà là chính mình người nhưng mà cái này t r ù n g sự tỉnh tầng trên đồng dạng đều sẽ không để ý nơi có người liền có tranh đấu đây là ai cũng không cách nào tránh khỏi đám người một mực chờ đến đêm tối ngụy vinh sinh cùng thượng quan phiên vân cái này mới sắc mặt âm trầm từ trong x ư ơ n g mù dày đặc đi ra ngụy vinh sinh đầu tiên là quét mắt đám người thần sắc manh trầm xuống hắn không có tại đám người bên trong tìm tới trần khánh bác lâu như vậy đều không có gặp đến người kết quả không cần nói cũng biết ngụy vinh sinh thở dài Trần chết tràng, tâm trùng rơi Khánh Bác bị hắn mời mà đến, hiện nay hắn bán quan. Nguyễn hạ Bác cái bị mời mà đi quy lý vâng i người, giọng nói, đi. n nhìn hướng ngũ hành cung chuẩn bị mở trận h chậm đám mở bị v một nhóm thủy hành cung võ giả đi lên trước cực điểm thuần thục ấ p tốc bại trận vâng sắt na ở giữa từ đồng vụ sâu chỗ dâng lên từng đạo quang trụ mấy chục đạo quang trụ quan thông thiên địa lẫn nhau tương liên cùng ngoại giới trận pháp tướng họp tổ hợp thành một đạo uy thế bảng bạc đại trận cái này cổ trận pháp lực lượng lệnh tại tràng đám người đồng thời biến sắc cho dù là khoảng cách như này xa bọn hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trận pháp bên trong ẩ n chứa lực lượng cường đại màu xanh thẳm trận pháp quang mạc thôi động lấy bạch vụ cấp tốc hướng về sâu chỗ thối lui đồng thời ngăn cản bạch vụ trước tiến trì thế từng đầu nguyên linh phát ra làm người ta sợ hãi kêu gen kêu gen sau đó tại trận pháp chiếu dọi xuống phá diệt dù cho trần khánh bắc trận bàn cũng chưa an trí hoàn tất nhưng mà cũng không ảnh hưởng trận pháp vận hành lâm mang mắt nhìn dâng lên trận pháp nội tâm thán phục đồng thời cũng hơi xúc động cái này trận pháp chỉ ngọn không chỉ gốc một ngày lại có một lần tiên băng cái này trận pháp cũng hội bị bại đợi đến trận pháp bố trí xong nguyễn vinh sinh nhẹ nhàng thở ra nhìn hướng đám người chắp tay nói lần này đa tạ trư vị xuất thủ thương trợ lao phu vì đông vực bách tính cảm tạ các vị lời này vừa nói ra đám người liền hoàn lễ nguyễn vinh thăng không chỉ là giang hồ tiền bối càng là một vị vũ tiên bọn hắn có thể không dám kinh thường kia vị quỷ nhãn thần bà tạ yên thở dài yếu ớt nói đây là chúng ta mấy cái bổn phận nguy lao ca lợi này nghiêm trọng liền là đáng tiếp trần trang chủ thật lâu không gặp trần khánh bắc ra đêm người nào đều đã đoán thật là chuyện gì xảy ra đám người khó tránh khỏi có chút thổ thức từ trước đến nay đến chỗ này bất quá ngắn ngủi một tháng một vị trí tôn liền trôn cất sinh ở đây vừa nghĩ đến đây trong lòng mọi người cũng có một chút may mắn may mắn bọn hắn gặp nguyên linh cũng không phải quá mạnh trần khánh bắc cùng bọn hắn vốn cũng không có quá nhiều giao hảo càng không nhiều sâu cảm tình cho nên đám người nhiều lắm là cũng chỉ là cảm khái một phen cũng không có quá mức sầu não có thể trở thành trí tôn đều là từ vô số giang hồ chém giết bên trong sông đói tuy không đến mức là ý chí sắt đá đạm mạc vô tình nhưng mà cũng không phải là cái gì đa sầu đa cả người nguy vinh sinh nói xong ánh mắt bỗng nhiên bánh hướng đứng ở một bên lâm mang mắt bên trong thần xác lệnh người nhìn không thấu phi thăng giả nói theo một ý nghĩa nào đó những n à y phi thăng giả cùng bọn hắn trung quy là hai loại người lâm mang thân phận hắn đã xác định chẳng qua hiện nay trước mắt bao người mà lâm mang đối với lần này thiên b ă n g sự tình lại cực kỳ phối hợp hắn cũng không có lý do lại ra tay với lâm mang liên quan tới phi thăng giả một chuyện các đại phái sở dĩ giữ kín không nói ra không hẳn không có ẩn tàng ý tứ liền giống cái này nguyên linh một chuyện liệu chuyển ra đi bất quá là tạo thành không cần thiết sợ hay thôi đối với ngụy vinh sinh ánh mắt lâm mang cũng chưa né tránh ngược lại thần sắc thản nhiên nguyễn vinh sinh nội tâm tại nghĩ cái gì hắn cũng có thể đoán đến một hai người này nhiều lần thăm dò chính mình thân phận dự đoán nội tâm sớm đã có quyết định chỗ cố kỵ không phải liền là chính mình người sau lưng cuối cùng nguyễn vinh sinh thở dài không nói thêm gì nữa chỉ là phân phó một nhóm ngũ hành cung người lưu ở nơi đây trông coi đồng thời các phái cũng sẽ phái ra người lưu thủ ở đây thượng quan phiên vân cùng mọi người tạm biệt về sau cũng dẫn thiên hạ mình đám người rời đi đông bộ thiên băng chi thế căn bản vô pháp ngăn cản bọn hắn làm cũng chỉ bất quá là sẽ tổn thất trừ đến nhỏ nhất hiện nay tại chỗ này bày ra trận pháp cũng là phòng ngừa trong đó nguyên linh trốn ra thiên băng một chuyện tại giang hồ còn là dẫn tới cực lớn o a n h động một chút tin tức linh thông người đã thăm dò được sự t ì n h đi qua mà ặc dù ngũ hành cung cùng các phái đều liên thủ phong tỏa đông bộ nhưng mà lần này thiên băng động tĩnh thực tại là quá l ó n l i ê n tính là nghĩ phải ẩn giấu đều không khả năng đồng thời đông vực thiên băng một chuyện cũng dẫn tới còn dư mây vực các phái chú ý cuối cùng a cũng không dám xác định cái này sự t ì n h có phải là phát sinh ở trên địa bàn của bọn hán hiện nay đông vực bốn châu thiên băng mặc dù bị ngăn cản nhưng là bên trong người lại không có một cái sống sót mà đi ra ngoài chương sáu trăm linh ba hạ giới phương pháp hạ tây vực đại trí thiên tự phật thông minh mông đại điện bên trong hoàng thiên nhìn lấy tay bên trong giang hồ tình báo dàn mua ánh mắt bên trong tái hiện một t i a n g h i hoặc lâm mang còn tại đ ô n g vực cũng chưa tiêu thất hắn thái độ tống sầu hẳn là rất rõ ràng mà lại dùng tống sầu tác phong làm việc cũng không khả năng lâu như vậy không có động tĩnh chút nào khả năng duy nhất liền là tống sầu ra sự tình nhưng là dùng tống sầu thực lực hắn không tin tưởng dùng lâm mang trí tôn thực lực liền có thể giết hắn trừ phi là có người trong bóng tối giúp đỡ bạch liên giáo còn là đạo giáo đám tiếng người hiện nay lâm mang thanh danh hiền hách hắn có thể đủ chú ý tới người khác tự nhiên cũng có thể chú ý tới hoàng thiên xa xôi thở dài thân chỗ tây vực vốn là có quá nhiều không tiện như có khả năng hắn cũng sẽ không phá giới thả ra tống sầu liên tại lúc này sau lưng hoàng thiên phật tượng đ ố n g nhiên toát ra đạo đạo phật quang nồng đậm phật quang cơ hồ bao phủ cả cái đại điện hùng vĩ phật tâm vang vọng phương viên mấy trăm dặm cái này các loại dị tượng lệnh đi lên đại trí thiền tự t h a n bái lòng người bên trong càng phát kính sợ Hoàng thiên miễu mảy, đồng e m một l u thời tại bốn phía cũng xuất hiện từng cái bao phủ tại quang đoàn bên trong hư h u y ễ n thân ảnh khó dùng thấy do khuôn mặt những này cũng không phải là thực thể mà là mượn dùng đặc thù trận pháp quy tắc xây dựng một chủng phương thức liên lạc nay trận lúc trước do phật đạo nhị giáo liên thủ xây dựng sau đến rất nhiều đặt chân vũ tiên phi t h ă n g giả cũng gia nhập trong đó tính là một cái giao lưu chỉ điện cuối cùng liền tính là vũ tiên cũng không khả năng một hơi thở ở giữa liền nhảy vọt một chỗ mây trăm vạn dặm cự ly một người thở i ệ n thân ở đây, nhưng trong lòng dài nghỉ hoặc. Không hoặc. b ế t là vị nào bằng một trận. chuyện Lại có chuyện gì? m đoàn quang ảnh tiếng quan t biết, biết ngữ một khí phiên muộn lúc trước chúng ta mấy cái phi tham giới này tưởng rằng cơ duyên ai có thể biết đây cũng là một cái cự đại tù lung hiện nay chỉ hy vọng có thể đủ tìm tới thiên địa chi môn rời đi nơi này trở về cố thổ đi dù cho thiên địa chi môn mở ra chúng ta mấy cái cũng chưa chắc liền có thể rời đi chỗ này đột nhiên một đạo vặn vẹo quang ảnh tái hiện từ bên trong chuyển ra một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm đám người lần lượt nhìn thoáng qua đối với mở miệng người thân phận nội tâm đã có suy đoán bạch liên giáo vô sinh lão m â u vô sinh lão m â u tiếp tục dễu còn nói sao phải nói như này đ ư n g hoảng bất quá chỉ là đảo mệnh thôi nếu thật là khó rời cố thổ lúc trước cũng liền sẽ không rời đi lời này vừa nói ra mọi người nhất thời có chút tấm n ộ chư vị yên lặng một chút đi vô sinh lão mẫu vừa dứt lời một bên chọn có một đạo giọng ôn hòa truyền ra ngay sau đó một đạo khắp người tản ra đạo vận quang ảnh tái hiện thân hình không ngừng thay đổi chư vị lần này sở dĩ triệu tập chư vị là bởi vì mấy người lao phu tại đã từng phá toái cương vực bên trong có phát hiện mới cái gì một đoàn quang ảnh bên trong người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô lời này vừa nói ra dây lát ở giữa hấp dẫn bốn phía tâm thần của mọi người ngũ phương vực lập tức phá thoái người nào không nghĩ rời đi chỉ là cái này nhiều năm lại đều không có tìm được đánh khai thiên địa chi môn phương pháp bọn hắn thậm chí liền thiên địa chi môn ở nơi nào đều không rõ ràng dù cho thiên cơ các lao các chủ cũng không có tính ra thiên địa chi chỗ cửa tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong kiêu đạo thanh âm giản mua chủ nhân tiếp tục nói thiên địa chi môn kỳ thực vẫn lô u n tại không phải chúng ta tìm không thấy mà là nó bản thân liền là một mực tại di động chư vị chẳng lẽ quên lúc trước chúng ta mấy cái tại hạ giới phi thăng thời điểm là bực nào tình huống không lẽ chư vị đều là tại cùng một chỗ phi thăng sao mọi người vẻ mặt khẽ giật mình hoàng thiên l ặ n g lặng nghe liên quan tới này sự t ì n h hà nội n tâm kỳ thực sớm đã có suy đoán ngược lại cũng không phải quá mức ngoài ý mớn ha ha cái này là lão phu hôm nay muốn nói kỳ thực phi thăng cùng hạ giới trên bản chất là một dạng thiên địa chi môn từ trước đến nay đều không có cố định tại một chỗ nó bản thân liền là quy tắc một chủng chúng ta một mực tại ý đồ mượn dùng thiên địa chi môn rời đi nhưng mà kỳ thực không nhất định nhất định muốn như đây ta nghĩ tại chàng kẻ đến sau cũng đã biết chúng ta hạ giới bí cảnh đến tột cùng là vì sao mà đến a không sai những k i ê u bi cảnh chính là thượng giới phá toái thế giới toái phiến những thế giới kia toái phiến dung nhập chúng ta thế giới cái này mới cấu tạo từng cái bi cảnh cho nên muốn rời khỏi cũng không nhất định cần phải mượn dùng thiên địa chỉ môn từ phá toái mấy vực đồng dạng có thể dùng rời đi hoàng thiên trầm giọng nói nhưng mà vượt ngang hai thế giới liền tính là vũ tiên cứng giả cũng vô pháp làm đến trong lòng mọi người vừa dâng lên hy vọng dây lát ở giữa bị rội tắt lao giả cười cười bình tĩnh nói không sai liền tính là vũ tiên cũng không thể dùng nhưng mà cũng không có nghĩa là liền không có biện pháp cho dù là h o à n tiền lúc này trong lòng cũng là một trận quý động lên tiếng nói là cái gì biện pháp lao giả không có trả lời hoàng thiên muốn hỏi mà là tiếp tục nói ra lần này chúng ta mấy cái tại phá t o á i chỉ điệu tìm tới một chỗ đại mộ tại hắn mộ bên trong phát hiện một kiện cực điểm kinh người sự tỉnh cái này tòa đại mộ chủ nhân đã từng hạ giới qua lời vừa nói ra đám người lại cũng khó dùng che giấu nội tâm kích động người này là người nào một người đã nhịn không được truy vân lên tiếng lao giả cố ý chờ giây lát mọi người ở đây lòng ngứa ngáy khó nhịn thời điểm cái này mới cười nói hắn tại hạ giới một cái danh tự các ngươi nhất định không xa l à gì Khương thượng, tính,、bốn、phía tĩnh. bốn yên triệt để liên quan tới trong sử sách cái này vị phụ tá chu vương thành lập đại chu tám trăm năm cơ nghiệp nhân vật bọn hắn tự nhiên không xa l à gì nhưng mà mọi người kinh ngạc lại là người này thân phận không nghĩ tới cái này vị trong sử sách ghi chép người lại là tới từ giới này lao giả mắt nhìn đám người điềm tính nói dưới đ â y người mộ bên trong ghi chép hắn có thể đủ rời đi giới này là mượn một kiện đặc thù ngọc bài cái này chìa khóa có thể đủ liên thông lương giới đồng thời bảo hộ vượt giới người không bị phong bạc thương căn cứ thạch bi bên trong nói ngọc bài này cộng có ba kiện phân thiên địa nhân chỉ cần có trong đó bất luận một cái nào đều có thể an nhiên hạ giới theo ta suy đoán cái này gọi là ngọc bài hẳn là có cùng thiên địa chỉ môn đồng dạng chất liệu thậm chí có hắn bộ phận lực lượng hoàng thiên trầm giọng nói không biết ngọc bài này có thể có tung tích ta ngược lại là tìm tới một kiện ngọc bài tung tích liền là muốn đi vào có điểm khó trong lòng mọi người dây lát ở giữa hiểu rõ c h ắ c không được hội đem này sự tình nói ra đến nghĩ đến là gặp đen phiền phức lao giả lúc này cũng không lại thừa nước đục thả câu mà là nói thẳng trong đó một kiện liền tại trung vực kiếm sơn nói xong thân ảnh trực tiếp tiêu tán bất quá tại tiêu thất trước một thanh âm bỗng nhiên chuyển vào hoàng thiện thai bên trong hoàng thiền lâm mang chỉ là một cái giang hồ tiểu bối có chút sự tỉnh còn là không muốn làm quá mức không chỉ thiên địa chỉ môn tình huống ngươi cũng rõ ràng ngươi liền tính tìm tới hắn cũng không làm nên chuyện gì hoàng thiền nội tâm hơi kinh nhưng mà hiện nay tất cả mọi người qua n ảnh cũng không có người phát hiện hắn dị thường Đồng chí, tuyết lớn đầy trời. đại tuyết bao trùm cả cái ung châu thành tại thành bên trong người giang hồ cũng giảm bớt rất nhiều định viện bên trong lâm mang đứng tại d ư ớ i đ ỉ n h nhìn lên bầu trời bay xuống đại tuyết tâm sinh cảm khái đi đến cái này ngũ phương vực đã nhanh hai năm không biết hạ giới tình huống như thế nào mười năm tri kỷ hắn có thể tại trong vòng mười năm trở về s a o liên quan tới này sự t ì n h hắn cũng không có nhiều ít nắm chắc nếu thật là đơn giản như vậy đi đến giới này những kia người sớm liền trở về cũng sẽ không đem chú ý đánh đến trên người hắn l i ê n tại lúc này viện bên ngoài tô văn nghiên cất bước đi tới cung kính nói thành chủ ngoại giới đến một người hắn nói ngại là hắn cố nhân cố nhân lâm mang nội tâm kinh ngạc hắn có thể không có cái gì cố nhân như là trương tam phong hắn cũng không cần thiết như đây mời hắn vào đi tô văn nghiên quay người rời đi không có qua bao lâu liền dẫn lấy một người đi ra đình viện bên trong một thân g i ả dặn trường bảo đầu tóc thật cao bực lên khắp người tản ra một cổ phiêu nhưng xuất trần lại lại cực kỳ ngạo nghề khí tức diện mạo bất phàm tại hắn đi đến một giây lát ở giữa lâm mang thần sắc mánh nhiên một ngừng mắt bên trong nhiều một tia giật mình viên thiên cương t r ư ơ n g sáu trăm linh bốn hợp tác phong vũ muốn tới thượng đại tuyết bay đợi viện bầu trời âm ú cho người một chủng vô cùng kiềm nén không khí t i ê n tĩnh định viện bên trong hai cái đến từ hạ giới người xa xa tương vọng lâm mang mặt bên trên kinh hãi rất nhanh biến mất cười đưa tay nói mời lúc trước từ gặp đến đoạn long nhai kỳ thạch một khắc này hà nội tâm kỳ thực sớm đã có suy đoán trương tam phong lúc trước nói long hổ sơn thiên sư thân truyền đệ tử còn tại đã người này tại giới này lưu lại truyền thừa nhất định cũng hội tại lệnh hắn n g o à i ý muốn là cái này vị truyền thuyết bên trong đại đường quốc sư vậy mà lại tìm hắn viên thiên cương mặt bên trên treo lấy điểm tĩnh tiểu dung khắp người tán phát mở mị khí thế xuất trần lệnh một bên tô văn nghiên tâm sinh tiềm phục chi ý lâm mang khoát tay áo ra hiệu tô văn nghiên rời đi dưới đỉnh lâm mang vì viên thiên cương rót chen t r à hỏi không biết nên như thế nào xưng hô viên thiên cương nhẹ g i ọ n g cười cười hỏi lâm thành chủ không phải sớm liền đoán được sao lâm mang trầm mặc không biết viên quốc sư đến ta ưng châu có chuyện gì viên thiên cương một lúc cũng chưa mở miệng ngược lại là dò xét lấy lâm mang q u á i thai q u á i thai viên thiên cương lắc đầu liên tục nhìn chằm chằm lâm mang giống như có khó hiểu trần trờ nói rõ ràng là sớm chết chỉ tướng hết lần này tới lần khác hiện nay có ngàn nữ thọ nguyên càng cụ đại phú đại quý chỉ tướng lâm thành chủ cái này tương lệnh người t h á n phục viên mỗi thấy qua vô số người trước mặt lại không có một người như lâm thành chủ cái này hắn tự hỏi thuật xem tướng độc bộ thiên hạ cái này thiên hạ không a bằng nhưng mà lâm mang cái này mà tương lại làm cho hắn xem không hiểu lâm mang thần sắc bình tĩnh điểm tĩnh nói viên quốc sư nói như thế phải chăng có điểm m ạ n muộn rồi bất quá trong lòng hắn nhưng lại không bình tĩnh cái này b à tu đạo chiêm tinh ra hỏa thật đúng là không thể khinh thường nếu không phải đối phương chưa có tiếp xúc qua xuyên việt cái này c h ù g sự t ì n h sợ rằng còn thật hội đoán ra hắn chân thực lai lịch ngược lại là viên m ẫ mạng muội viên thiên cương khẽ vớt cảm lại là ý vị thâm trường nhìn lầm mang một mắt tạm thời đẻ xuống đáy lòng nghĩ hoặc viên thiên cương đạo đạo kỳ thực tứ ngươi tại đoạn long nhai dưới đá lĩnh nộ ta lưu lại đại động chân kinh một khắc này ta đã biết lúc trước đi đến d ư ớ i này ta từng tại đoạn long nhai ngộ đạo về sau trợt có cảm giác tính ra sẽ có một cái hạ giới người đến đây cho nên cố ý lưu lại đại động chân kinh tính là kết một cái thiện duyên nói viên tiên h cương bỗng nhiên cảm khái cười cười ngựa khí giống như tự rêu nói nhìn giống như tính tiến hết thảy ai có thể biết rõ đây có phải hay không liền là mệnh trung chú định đâu lâm mang bưng lên trên bàn trà lướt qua một cái đối với cái này chúng tha nao tâm học vấn đề chút nào không có hứng thú nói thẳng viên quốc sư còn là nói nói ngươi ý đồ đến a viên tiên h cương thở dài một hơi hỏi viên mỗ có một chuyện hỏi không biết hiện nay hạ giới là cái gì triều đại đại minh lâm mang để xuống mang lấy chân trà bình tĩnh nói thời gian qua thật nhanh a nhìn đến đại tống cũng kết thúc viên thiên cương cảm khái nói một câu nhìn hướng lâm mang nói hôm nay đến đây là muốn cùng lâm thành chủ làm cái giao dịch ừ m lâm mang nhữ mày kinh ngạc nhìn lấy viên thiên cương hiếu kỳ nói giao dịch gì hạ giới hạ giới lâm mang lắc đầu cười nói viên quốc sư ta đích xác phi thang giới này không lâu nhưng mà như thế nào rời đi ta xác thực không biết rõ chỉ sợ làm viên quốc sư thất vọng viên thiên cương sắc mặt lộ ra một tia hồ n g h ị hắn nhìn ra được lâm mang không hề giống là tại nói láo viên thiên cương nhữ mày giống như nghĩ đến cái gì Từ trong tay háo lâm ấ y ra b thành chủ gần v i t h đây có thể từng thu thập qua bảo vật gì lâm mang thần sắc hơi động nếu nói bảo vật hắn xác thực thu thập qua một chút tà đế xá lợi vô danh đan Nếu ư ợ c cùng với k lâm văn c nội tâm lập tức có suy đoán viên thiên cương cũng không có ý định lại đi vòng mèo nói thẳng lâm thành chủ người không không nói tiếng lóng viên mộ đối với mình quẻ thuật còn tính tự tin này vật nhất định trên người ngươi liên quan tới hạ giới phương pháp ta đã biết chúng ta hợp tác đối ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu căn cứ ta được đến tin tức gần đây đã có rất nhiều người tại mưu cầu hạ giới mà lại bọn hắn đã có chính xác biện pháp lâm mang nhìn viên thiên cương một mắt điềm tĩnh nói đã có biện pháp tiền bối kia vì cái gì muốn nóng lòng hạ giới l i ê n tính là ngũ phương vực sụp đổ nhưng mà hoàn toàn sụp đổ ít nhất cũng phải mấy trăm năm so sánh đầy đủ hạ giới đi hắn kỳ thực đã đoán đến viên thiên cương nói đồ vật đến t ộ n cùng là cái gì liên là kia khối chất liệu đặc thù ngọc bội bất quá hắn có thể cùng viên thiên cương không có cái gì quá sâu giao hảo mặc dù đối phương lưu lại một bộ công pháp nhưng mà cũng không có nghĩa là liền là bằng hưu những n à y người sống mấy trăm năm người nội tâm nghĩ lại há là người ngoài có thể đủ đoán được h ú n g chi sợ rằng viên thiên cương nói biện pháp cũng không có đơn giản như vậy nếu thật sự là như thế lấy đối phương thực lực căn bản không cần tìm chính mình viên thiên cương bất đắc dĩ thở dài bưng lên trên bàn trà lướt qua một cái bình tĩnh nói lâm thành chủ ngươi cũng không cần n g h ĩ quá nhiều ta cũng không có ác ý lâm thành chủ ngươi có thể biết hạ giới bí cảnh là vì sao mà đến không chờ lâm mang mở miệng viên thiên cương liền tiếp tục nói là bởi vì thượng giới bốn vực sụp đổ cái này mới tạo nên hạ giới bí cảnh nói cho cùng những tiêu bí cảnh cũng bất quá là chút phá toái thế giới toái p h i n thôi nhưng mà có chuyện ngươi khả năng không biết lúc trước bốn vực phá toái cũng đem một chút đồ vật rơi xuống cái gì đồ vật thiên địa bản nguyên viên tiên cương trầm giọng nói thế giới bản nguyên vốn nên là một cái thế giới hạnh tâm cho dù là vũ tiên cũng vô pháp được đến nhưng mà bốn vực phá toái một bộ phận thiên địa bản nguyên cũng theo đó rơi vào hạ giới những tiêu vũ tiên chấp nhất tại hạ giới cũng không đơn thuần là vì đảm bệnh có người sớm liền đánh lên thế giới bản nguyên chú ý nếu có thể luyện hóa bản nguyên đủ để khiến bọn hắn thực lực đại tiến viên thiên cương thật sâu nhìn lâm mang một mắt hỏi vũ tiên cảnh trưởng k h ô n g thiên địa quy tắc nhưng nếu là thiên địa đều không có thì vũ tiên còn là vũ tiên sao lâm mang nội tâm hơi kinh liên quan tới này sự tình nếu không phải viên thiên cương nói tới hắn xác thực không biết mà lại cái này t r ù n g sự tình đại khái cũng không có mấy người nguyện ý nói ra đến đều nghĩ im lặng phát đại tài viên thiên cương đứng dậy nhìn qua bay xuống đại tuyết nhìn lấy bông tuyết tại trong lòng bàn tay hòa tan bình đặng nói thiên địa sẽ băng diện nhưng mà một phương thiên địa bản nguyên cũng sẽ không t hàn i giới sinh nói diệt, ê nguyên bên n bản trong lận ban đầu quy tắc, chỉ cần đem nó luyện hóa, không nói bất tử bất diệt, nhưng địa đầu đem chứa ra hóa, bất bất quy thế tắc, tử chỉ m đủ d ù g sống gần năm. Hàn vào phong lạnh thấu xương thấu xương hàn phong từ bốn phía c ủ a tới tại sắp tiến vào trong đình một khắc này đột nhiên hiển nhiên lâm mang trong chén trà nóng đã sớm làm lạnh nhưng mà hắn tựa hồ không có cảm giác viên thiên cương những lời này ngược lại là vượt quá hắn dự kiến Cho nên, viên quốc sư hạ giới là vì những thế giới kêu bản nguyên không sai viên thiên cương gật đầu thừa nhận đại đương đã sớm hủy diệt ta cũng lại không ý nghĩ vương triều hưng suy đều là mệnh số không cưỡng cầu được nhưng mà một ngày lượng giới thông đạo mở ra vì tranh đoạt những kia bản nguyên hạ giới người nhất định tao thương ngũ phương vực thực lực ngươi cũng nhìn đến như là hạ giới hạ giới kết cục như thế nào rõ ràng lâm mang trầm mặc một lát nói t ố t nghe nói viên thiên cương mặt bên trên cũng nổi lên chút vui mừng bất quá tiền bối còn cần các loại một thời gian ta còn muốn tìm một người hắn muốn tìm tự nhiên là trương tam phong như trương tam phong có thể trở thành vũ tiên dùng hắn tiên phú nếu có thể luyện hóa thế giới bản nguyên kỳ thực nhất định có thể được đến cực lón tăng cường viên thiên cương rõ ràng lâm mang lo lắng nhưng mà đã hai người đ ạ t thành hợp tác hắn cũng không để ý chờ một chút viên thiên cương lưu lại một khối có khắc trận pháp ngọc bài nói lâm thành chủ nếu là chuẩn bị tốt có thể nắm toái này ngọc bội ta tự hội biết đồng thời này trong ngọc bội cũng có hạ giới phương pháp chương sáu trăm linh năm hợp tác phong vũ muốn tới hạ lâm mang xứng sở kinh ngạc nói viên quốc sư liền không sợ ta không giữ chữ tín ha ha viên thiên cương cười lớn một tiếng nhanh chân đi ra viện bên trong cất cao giọng nói ta một đời nhìn vô số người cái này điểm tự tin còn là có Hùng、chi n g ư ơ i ta hợp tác lý nên bày ra ta thành ý viên thiên cương một bước phóng ra thân ảnh đã biến mất lâm mang cầm ngọc bội một luồng nguyên thần lực lượng thăm dò vào trong đó rất nhanh liền hiểu rõ viên thiên cương gọi là hạ giới phương pháp thiên điệu nhân ba mai ngọc bội lâm mang nội tâm đã xác định vật này thật là hắn từ hoàng giám đỉnh s ứ sở được đến kia mai ngọc bội bất quá đối với viên thiên cương hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng biết người biết mặt không biết lòng đại đường sống quên viên thiên cương tại hạ giới cũng không có lo lắng bắc vực bạch liên giáo tổng đàn một nhóm người đứng tại điện bên trong mặt lộ vô ẻ sợ hãi. v sinh lão mẫu sắc mặt tâm trầm tỉnh xảo khuôn mặt phủ đầy âm vân điện bên trong đám người thở mạnh cũng không dám một lần liên quan tới hồng liên thánh sứ sự tình vì cái gì hiện tại mới nói cho ta vô sinh lão mẫu đệ nén chính mình đáy lòng nội hỏa dù cho đối với bạch liên g i á o đến nói tổn thất một vị trí tôn cũng là một cái cực lớn tổn thất nàng những ngày niên phí hết tâm kế thậm chí là không tiếp tự t ổ n cảnh giới truyền công cũng nói bồi dưỡng ra ba vị trí tôn đừng tại hạ thủ hắc liên thánh sứ đi lên trước nhỏ giọng nói giáo chủ cái này đông vực cùng bắc vực cự ly qua xa tin tức truyền bá có nhiều bất tiện đủ vô sinh lão mẫu quát mắng hắc liên thánh sứ thần s á t c ấ m trầm hồng liên thánh sứ chết tại lâm mang bàn tay bất kể là nguyên nhân nào này sự tình nàng đều sẽ không liền này bỏ qua bất quá việc cấp bách còn là tìm kiếm kia gọi là ngọc bội chỉ là ngọc bội ở vào trung vực kiếm sơn lại há là kia tốt đoạn trung vực kiếm sơn là cả cái trung vực trước ba đại thế lực vũ tiên không chỉ một vị kia người cố ý đem tin tức nói cho bọn hắn ai có thể đoàn đến đối phương là còn có hay không khác nhu đồ vô sinh lão mẫu nhìn hướng phía dưới đám người âm thanh lạnh lùng nói phái người đi nhìn chằm chằm trung vực kiếm sơn điện bên trong đám người nhìn nhau h ắ c liên thánh sứ do dự nói kia liên quan tới lâm mang một chuyện vô sinh lão m g ộ khoát tay nói n à y sự tình c á c ngươi không cần lại cắm tay lâm mang chiến tích rõ như ban ngày trừ phi vũ tiên ra tay nếu không hiện nay sợ không người là hắn đối thủ nhưng mà có thiên hạ minh thượng quan phiên vân tại tại đông vực rất khó động thủ kia ra hỏa cũng không phải dễ c h ơ i trừ phi lâm mang có thể đủ rời đi đông vực không chỉ có lẽ có người so nàng càng phân nộ đại trí thiền tự đám kia con lừa chọc cũng không phải cái gì lương thiện diệu tịnh là trí tôn bảng thứ chín tương lai có thể vũ tiên bị ký thác kỳ vọng nàng liền không tin đại trí thiền tự thật hội từ bỏ ý đồ tây vực đại trí thiền tự phật điện chỉ bên trong hoàng thiền xếp bằng ngồi dưới đất nhẹ giọng tụng niệm lấy kinh văn chuyển ra hùng vị phật â m cùng ngày xưa bất đồng là lúc này tại điện bên trong đứng ba vị lao tăng một người trong đó nhìn lên đến cực điểm giàn mua giữa lông mày hai sợi trường mi rủ xuống sắc mặt ôn hỏa một vị khắc khuôn mặt bình thường như không phải khắp người ẩn chứa phật ý ném vào đám người bên trong tựa hồ cũng sẽ không bị người phát giắt được đến mức một người khác liền là một vị trung niên võ tăng thần o à n t â n phủ đấy hòa tăng nộ pháp t r í tôn bảng thứ ba chẳng qua hiện nay nộ pháp đã sớm đạp vào vũ t i ê n cảnh chỉ là đại t r í thiền tự đối với này tin tức một mực có dầu diếm lại thêm nộ pháp rất ít hành tẩu giang hồ bởi vậy rất ít bị ngoại nhân biết đến nộ pháp cũng là hoàng thiền đi đến giới này thu đệ tử càng là bị ký thắc kỳ vọng phương trượng ba người đồng thời làm lễ hoàng tiên ánh mắt dò xét nộ pháp một mắt khẽ vớt cảm ngay sau đó nói ra diệu tính một chuyện là ta chi tội nhưng không phải ta lúc đầu phái hắn đi tới cũng sẽ không có này sát tiếp lời này vừa nói ra n ộ pháp lập tức nói phương trượng đệ tử có một chuyện khó hiểu hoàng thiên đứng người lên bình tĩnh nói ngươi là nghĩ hỏi ta vì cái gì muốn phái diệu tính đi tới đông vực à? vì hạ giới n ộ pháp sắc mặt biến hóa liên quan tới chính mình sư phụ bọn hắn lai lịch thân phận hắn kỷ thực sớm liền biết bất quá này sự tình hắn cũng không thèm để ý từ hắn năm tuổi lưu lạc tại bên ngoài lúc liền bị đại trí thiền tự bên trong tăng nhân mang về tự bên trong hắn hiện nay hết thảy đều là tới từ đại trí thiên tự cho nên sư phụ bọn hắn đến cùng có phải hay không giới này người hắn từ trước đến nay đều không để ý hoàng thiên chậm rãi chuyển động tay bên trong phật châu bình tĩnh nói ngũ vương vực thiên băng chỉ thế tại tăng lên duy trì không bao lâu chỉ có hạ giới mới có sinh cơ nộ pháp kinh ngạc nói sư phụ không lẽ kia lâm mang biết hạ giới chi pháp hắn rất nhanh phản ứng qua đến chẳng lẽ kia lâm mang cũng là phi tham giả liên quan tới gần đây tại giang hồ danh tiếng vang xa huyết hà đ à o tôn hắn cũng có nghe thấy bất quá cũng không có đem hắn để ở trong lòng trí tôn gọi là chém giết vũ tiên một chuyện càng là khịt mũi coi thường k i a dạng vũ tiên cho dù là hắn chưa đột phá phía trước đồng dạng có thể đủ chém giết hoàng thiên lắc đầu nói cũng không xác định bất quá là ôm lấy một tia hy vọng cho nên nghĩ mời hắn đi đến hừ lộ pháp lập tức hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói diệu tịnh sư đệ tiến đến mời hắn hắn lại ngược lại r ế t diệu tịnh sư đệ này sự t ì n h tuyệt không thể liền này coi như thôi hắn cùng diệu tịnh quan hệ cũng không có nhiều tốt nhưng mà diệu tịnh này sự tình như là chuyển đi ném lại là đại trí t i ề n thành mặt mũi thần hỏa tăng lộ pháp ban đầu ở giang hồ là có tiếng tính tình hòa bạo bằng không thì cũng liền sẽ không có thần hòa tăng danh s ư ơ n g giết ta tự đệ tử nay sự tình nhất định phải để hắn đưa ra một phát đại một mực trầm mặc không nói bạch mi láo tăng đông nhiên lên tiếng nói phương trượng có thể là tại lo lắng đông vực thiên hạ minh cùng ngũ hành cung liên quan tới bọn hắn thân phận bình thường giang hồ thế lực không biết nhưng mà thiên hạ minh cùng ngũ hành cung là biết được đặc biệt là thiên hạ minh luôn luôn không yêu thích cái k h á c vực người tới đông vực tây vực chỉ địa tuy dùng phật môn đứng đầu nhưng mà các vực vũ tiên đối bọn hắn đồng dạng k i ê n rẽ không thôi chỉ là người nào cũng không nguyện ý thật đao binh gặp nhau cho nên mới lựa chọn coi thường tây vực phát sinh hết thảy nhưng mà đồng dạng những kia người tuyệt sẽ không nguyện ý bọn hắn rời đi tây vực chứ kiên kỵ bọn hắn bên ngoài cũng là không nghĩ phật môn truyền đạo n ộ pháp đột nhiên nói sư phụ ngài cùng sư thúc bọn hắn không thể rời đi tây vực nhưng mà ta cũng không phải phi thăng giả hẳn là có thể phía trước hướng đông vực a hoàng thiên lắc đầu bình tĩnh nói ta hôm nay triệu ngươi đến đây liền là vì cảnh cáo ngươi không thể tự ý rời tự miếu như ngươi rời đi sẽ không còn là ta đại trí thiền tự đệ tử liên quan tới lâm mang một chuyện ta tự có tính toán nộp h á p tâm có không cam nhưng đối với hoàng t h i ệ n cũng không dám phản bác nộp h á p mắt bên trong lại là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lãnh sắc Trường Tượng, Thiên Luận Minh Giới Hạ Hạ đã ạ i Điện, Kinh Ti. đ Thượng, Thành, Chấn Bắt Phủ từng hiện hách một thời bắt chấn phủ thi hiện nay lại lộ ra có chút cô đơn lui tới cẩm ý l ì hệ vệ cũng ít đi rất nhiều thời gian hai năm đủ dùng cải biến quá nhiều sự tình lâm mang phi thăng trước nửa năm hết t h ạ cũng không có gì thường cẩm ý li h vệ vẫn có được hy vọng cực cao thậm chí tất cả người đều đối cẩm ý địa vệ kiên kỵ b à phần thàng đến nửa năm sau giang hồ một chút tân bí cảnh xuất hiện đánh phá vốn có giang hồ cách cục mông cổ thảo nguyên đã từng tắt mãn giáo một vị lao tắt mãn hoành không xuất thế càng la đạp vào thông t i ế n cảnh tại giang hồ dẫn tới cực lớn nhiệm nghị t h ầ ngươi hỗ đặc bộ càng là trình hợp mông cổ thảo nguyên các bộ ý đồ một lần nữa thành lập nguyên đ ỉ n h tây v ự c mật tông một vị đến từ mật tông sư hiện thân mang theo mật tông tăng nhân vào trung nguyên truyền đạo đã từng một chút uy tín lâu năm giang hồ tông môn cũng có rất nhiều tông sư đột phá thành vị đại tông sư thiên nhân tam cảnh đều không ít. mặc dù triều đình sở hữu toàn bộ thiên hạ nhưng mà thiên hạ giang hồ môn phái phong phú luôn sẽ có một chút khí vận phi phạm nhân xuất hiện thêm lên triều đình nội bộ phân tranh cũng để cầm ý dị hệ vệ tự thân phân thân hết cách hoàn mỹ chiếu cô đến giang hồ mọi việc làm cho cục diện càng thêm dung chuyển p h o n g nghị sự bên trong đã từng b i ế n mất thật lâu viên trường thanh lại lần nữa đảm nhiệm cầm ý dị hệ vệ chỉ huy sứ trước tọa c h ấ n kinh thành hiện nay viên trường thanh bất ngờ đã là thông t i ê n cảnh tại dưới đường ngồi lấy đường kỳ cùng nghiêm g á c với người phân ngồi tại hai bên bất quá so lên đã từng hiện nay tại đường bên trong người ít đi rất nhiều vẹn vẹn chỉ có tám vị tại viên trường thanh bên cạnh ngồi lấy liền là khâm thiên g i á m g i á m chính tôn ân viên trường thanh nhìn hướng đường kỳ hỏi liêu đông k i a m ộ t bên tình huống như thế nào đường kỳ lập tức đứng dậy chắp tay nói lý tổng binh hai ngày trước truyền tin thổ m a n cùng dã nhân nữ chân các bộ hội tụ ba mươi vạn đại quân đã công phá kiến châu tả vệ lý tổng binh phái người hướng triều đỉnh cầu viện ta đã phái một ngàn cầm y hệ vệ đi tới liêu đông viên trường thanh đưa tay nạn nạn mi tâm mặt lộ sầu khổ thế nhân đều nói vũ an hầu chuyên quyền độc đoán quyền k h u n h triều chính rất nhiều người đều ước gì hắn chết hiện nay vũ an hầu phi thăng bất quá hai năm lại là loạn tượng đã hiện trên triều đình tái hiện đảng tranh sự t ì n h kỳ thực cái này hết thảy không hẳn không có long ý kia vị trẻ tuổi thiên tử trao quyền cái này vị bệ hạ mặc dù trẻ tuổi nhưng lại khá có mấy phần tiên đế thủ đoạn càng có gia tâm chỉ tiếc cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi nghĩ muốn xua hồ nuốt sói thật tình không biết cái này lan g đều là hội vệ chủ sợ rằng đều dùng không được mười năm lại có hai năm cả cái đại minh liền tất cả lộn xộn dự đoán liền chính lâm mang cũng không nghĩ đến hắn rời đi ảnh hưởng sẽ lớn như vậy đã từng ẩn nút các đại thế gia quan văn thế lực tại lâm mang phi thăng một năm sau liền lại một lần nữa ngoi đầu lên mặc dù lâm mang định xuống mười năm tri kỳ nhưng mà từ lâm mang sau khi phi thăng thế lực khắp nơi liền quan tâm lên phi thăng sự tỉnh các chủng cổ tịch bên trong ghi chép phàm là phi thăng người sau cùng đều không một người trở về cũng chính là nguyên nhân này để rất nhiều g i ã tâm bừng bừng người lại dâng lên tâm tư tại lợi ích trước mặt luôn sẽ có một chút người mạo hiểm vũ an hầu nhất mạch t h ế lón bậy hạ tâm tổn kiếm kỵ có ý nâng đỡ còn dư thế lực kháng hành Những này sự tỉnh trên triều đỉnh、Bách、Quan đều là lòng biết rõ. Đã từng rất nhiều lâm mang ngâng đỡ quan Bách là sự triều biết rất rõ. đều Đã đỡ lâm viên hiện nay không phải bị biếm liền nay Quan, còn bị bị Bách m là có ộ t chút chiến Hoặc phản hắn định hoàn phái. mặt. t người, liền là phản chiến đối mặt. Hoặc là nói, bọn hắn vốn là kiên đối Viên là là là bảo r ư ờ n g thanh trầm giọng nói điều các nơi thiên hộ ba ngàn cầm y địa vệ toàn bộ đi tới liêu đông liêu đông quyết không thể ra sự tỉnh chỉ tiếp thích tướng quân cần thiết phòng thủ mông cổ các bộ vô pháp điều binh rời đi viên t r ư ờ n g thanh thở dài một tiếng nhìn hướng một bên nghiêm g á c hỏi hồ quảng kia một bên phi tiên đạo đảo chủ lê tông bình còn không có tin tức sao nghiêm giác sắc mặt tâm trầm trầm giọng nói ta phái ba trăm cẩm y liệt vệ tỉnh nhuệ tiến vào trong đó nhưng mà đến nay không có tin tức hiện nay giang hồ cùng t r i ề u đình loạt tượng rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ cẩm y liệt vệ thế yếu lúc trước bí cảnh hiện thế không lâu sau bí cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một chút quỷ dị sinh linh cẩm y liệt vệ vì rõ xét này sự tỉnh có rất nhiều người hao tổn trong đó phi tiên đạo đảo chủ lê tông bình càng là thân vào trong đó nhưng mà từ lúc hắn tiến vào trong đó liền triệt để mất đi tung tích biến mất đã có một năm phi tiên đ ả o đại trưởng lão mạc văn sơn liền là dẫn phi tiên đ ả o chúng đệ tử đầu nhập long ỉ bên trên kia vị trẻ tuổi hoàng đế mật tông phi tiên đ ả o đại trưởng lão hoàng thất phải hai vị thông tiến cảnh từ đó đánh phá lâu dài cân bằng nhưng mà hắn biết rõ n à y sự tình căn bản duy trì không bao lâu viên trưởng thanh thở dài nhìn lấy giữa sân đám người khoát tay nói tất cả đi xuống đi hoàng cung vũ đức điện kế vị không lâu đại minh tân để thái s ư ơ n g đế chu thường lạc buồn bực lật lên bức họa trong tay bức tranh phía trên rõ ràng là một vị dung mạo tuyệt thế nữ tử mặc dù chỉ là tranh vẽ nhưng lại đem nàng miêu tả sinh động như thật đã từng khuôn mặt non nót chu thường lạc hiện nay mặt tương lại lộ vẻ thành thục từ lúc kinh lịch qua hoàng vị chỉ tranh về sau chu thường lạc giống là trong vòng một đêm lớn rồi rất nhiều tâm trí cũng biên đến càng thành thục hơn chỉ là tại lâm mang đảm nhiệm vụ chính đại thần lúc hắn đem chính mình tiểu tâm tư đ ề u ẩ n t à n g chu thường lạc cẩn thận thu hồi bức tranh đem để vào sau lưng trên giá sách ở sau lưng hắn trên giá sách bày đầy một vài bức bức tranh liền tại lúc này điện bên ngoài một tên khuôn mặt thanh tú thái dám đi vào điện bên trong cung kính thi lễ một cái nói b ậ hạ quốc s đi không mạc trưởng bao lâu điện bên ngoài hai người một chức một sao đi vào vũ đức điện bên trong một người trong đó chính là phi tiên đảo đại trưởng lão mạc văn sơn đến mức một người khác liền làm một vị tây vượt phiên tăng nhìn lên đến nước chừng hơn năm mươi tuổi hắn bắp thịt cả người từng khối hở ra tràn ngập lực lượng cảm giác hai con mắt bên trong giống như ẩn tinh quang người này là mật tông sư gia cốc lạc đã từng trốn tại bí cảnh c h i bên trong mật tông nội tình tuy không bằng thiếu lâm nhưng mà cuối cùng cùng thuộc phật môn nhất mạch đã từng lưu lại hộ đ ạ o người lúc trước thiếu lâm bốn thành bí cảnh hiện thế lúc thêm cổ x i ế t bởi vì tại bế quan khổ tu đối với chuyện ngoại giới căn bản không biết chờ hắn đạp vào thông thiên cảnh đi ra bí cảnh lúc mới biết giang hồ vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy gia cốc lạc làm đến mật tông hiện nay trí cường giả việc nhân đức không ngường ai thành vì mật tông nhất mạch lãnh tụ tại thiếu lâm diệt vong Phật một ngày mật tông rời đi bọn hắn chẳng phải là muốn bị đến thiếu lâm thanh toán rất nhiều người bởi vậy tâm tồn lo lắng hiện nay thiếu lâm hủy diệt phật môn thế nhỏ mật tông quật khỏi chỉ thế rõ ràng hai người tiến vào điện bên trong lần lượt quỳ xuống đất hành lễ gặp qua bệ hạ hai người thái độ rất là cung kính chu thường lạc mặt mang ý cười đưa tay nói miễn lễ người tới cho quốc sư cùng mạc trưởng lão dọn chỗ chương sáu trăm linh bảy hạ giới loạn tượng thiên hạ minh đại điện hạ điện bên trong lập tức có tiểu thái dám nhấc lên trước ghế tới hai người lại lần nữa chắp tay tạ ơn chu thường lạc nhìn lấy hai người hỏi quốc sư chấm gần đây võ đạo tiến cảnh khá là trầm c h ạ không biết có thể có biện pháp gì có thể lục à võ công địa chân tiên những n à y người có được đối đầu vạn quân phần tiên trừ hải năng lực càng trọng yếu là nếu có thể thành vì lục địa chân tiên hắn sẽ có được mấy trăm năm thọ nguyên hắn biết rõ hai người này cũng không phải là thật hiệu chung với hắn bất quá là vì lợi ích thôi nhưng mà hắn cũng không để ý bọn hắn ở giữa từ trước đến nay đều là lợi dụng lẫn nhau hắn đồng dạng cần thiết hai người này đến kiểm chế vũ an hầu lưu lại cầm ý d ị vệ đồng dạng chỉ cần viên trường thanh cùng tôn ân còn tại hai người này cũng chỉ có thể nghe lệnh của hắn đế vương chỉ thuật tại cân bằng chỉ cần hắn cũng có thể thành vì lục địa chân tiên liền lại cũng không sợ những n à y người gia cốc lặc trần chờ một lát cung kính nói bậy hạ quán đỉnh chỉ thuật mặc dù huyền ảo nhưng mà hang quá hóa dở như dẫn đến căn cơ bất ổn tất nhiên hội ảnh hưởng phía sau cảnh giới mật tông quán đỉnh chỉ thuật từ trước đến nay đều không phải đốt cháy giai đoạn chỉ thuật ngược lại cực điểm chú trọng căn cơ chu thường lạc võ đạo thiên phú cũng không coi là nhiều tốt có thể đủ tại này tuổi tác đạt đến chân khí cảnh tất cả dựa vào mật tông quán đỉnh chỉ thuật chu thường lạc nhữ nhữ mày hỏi không lẽ liền thật không có biện pháp nào sao chu thường lạc nội tâm một trận thất vọng g i a cốc lặc trong mắt lóe lên mỉm cười nhưng mà mặt ngoài lại là không lộ chút nào chắp tay nói cũng là không phải là không có biện pháp cái này quán đỉnh chi thuật vốn là do cường giả hướng kẻ yêu truyền thừa lực lượng cùng càng lộ như có vài vị thông thiên cảnh phối hợp trận pháp đồng thời triển khai phép thuật này nhất định có thể giúp bệ hạ công lực tiến nhanh mà lại không tổn bệ hạ căn cơ chu thường lạc đôi mắt nhắm lại nhìn thật sâu ra q u ố c lạc một mắt bình tĩnh nói quốc sư cũng là thông thiên cảnh do quốc sư đến triển khai phép thuật này chẳng phải là càng tốt gia q u ố c lạc sắc mặt biến hóa thầm nghĩ cái này tiểu hoàng đế không tốt lừa dối a ngược lại là có chút xem nhẹ cái này ra hỏa gia cốc lạc vội vàng chắp tay nói bệ hạ cũng không phải thần không luận ý chỉ là chỉ dựa vào thần một người cũng không có hoàn toàn chắc chắn chỉ sợ tổn thương bệ hạ long thể như có nhiều vị cường giả tương trợ mới càng thêm một thỏa chu thường lạc gõ gõ bản án bình tĩnh nói này sự t ì n h cho chấm suy nghĩ lại một chút đi đúng liên quan tới gần đây đột nhiên xuất hiện mấy cái bí cảnh các ngươi có thể có tin tức gì mạc văn sơn c ư ờ i chắp tay nói chúc mừng bệ hạ lần này xuất hiện bí cảnh thiên địa nguyên khí đ ồ i dào đây là thiên hữu ta đại minh chỉ tướng chu thường lạc suy tư một lát nhìn hướng một bên lý tiến trung chấm giọng nói để người của tây hán nhanh chóng tiến vào trong đó Cẩm ba người đi ra n vũ nước điện lý tiến trung chỉ là hướng về phía mạc văn sơn hai người nhẹ gật đầu liền quay người rời đi ra cốc lặc ngẩng đầu nhìn không trung muốn ngã trời chiều khẽ cười nói nhìn tới cái này vị bệ hạ còn là không có hoàn toàn tín nhiệm chúng ta a mạc văn sơn bước chân dừng lại lắc đầu nói ngươi liền là quá tâm gấp cũng đừng đem hắn nghĩ quá mức đơn giản có chút sự tỉnh còn là đúng từ từ mưu tính gia cốc lạc hư lạnh một tiếng khinh thường nói lại có tâm kế lại như thế nào trung quy là cái hải tử yên tâm đi hắn đã trải nghiệm qua lực lượng cường đại là tuyệt không cam tâm dừng bước ở đây đến thời điểm hắn hội chủ động mở miệng chỉ cần có thể trừ bỏ kia mấy cái vướng bận ra hỏa sau này cái này thiên hạ còn không phải do chúng ta định đoạt đông vực ứng châu thành lâm mang không có chờ đến trương tam phong lại chờ đến từng cái trương thiết mời đến từ thiên hạ minh t i ế p mời sau năm ngày liền là thiên hạ minh thành lập ngàn năm đại đ i ệ n lần này thiên hạ minh không chỉ mời đông vực thế lực càng có còn dư mấy vực đỉnh tiêm thế lực lâm mang liếc nhìn tay bên trong t h i ế p mời nhữ n g mày hắn đã phái ra người tìm kiếm trương tam phong như là trương tam phong nhận được tin tức tất nhiên hội chạy đến ung châu đến nay không có hắn tin tức chẳng lẽ là lại đột phá đối với cái này thiên hạ minh đại đ i ệ n hắn nội tâm cũng không có hứng thú gì nhưng mà này sự t ì n h lại rất khó cự tuyệt liên tính phái người tìm đến hiện nay ung châu thành trừ hắn những người còn lại đều không thích họp lâm mang gọi đến tô văn nghiên phân phó nói chuẩn bị một phần lễ vật ta muốn đi một chuyến b i ệ n c h â u tô văn nghiên không có nhiều hỏi chỉ là nhẹ gật đầu liền xoay người đi chuẩn bị lễ vật chờ tô văn nghiên đem lễ vật chuẩn bị hoàn tất về sau lâm mang liền chạy tới b i ệ n c h â u hai ngày về sau nhìn qua trước mặt rộng rãi đại khí bảng hiệu lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này bảng hiệu bên trên thư thiên hạ minh ba cái c h ữ bên trong lần chứa một cổ rất đặc thù ý cảnh lang vân tri khí gặp đến lâm mang đi đến chung quanh lui tới tân khách lần lượt ngừng chân ánh mắt kinh nghi bất định có người nhận ra lâm mang Liên vội vàng tiến lên hỏi thăm. Hiện nay Lâm vội tiến hỏi Hiện vàng nay Mang danh chấn thăm. đúng ô Đông n Giang Mang nghe đến Mang đến, nhiên định nọt một phen. g gặp Vực, Vực với Lực. tự có Phạm phải Hồ Thế thấy, Lâm sớm Lâm một là là Đối đi đ lúc này nơi x a một đoàn người từ trong đám người xuyên qua m ạ qua một người trong đó đ i ể m tĩnh nói ngươi liền là huyết hà đào tôn lâm mang lời này vừa nói ra nguyên bản ồn ào náo động đám người m á n h nhiên một tĩnh tất cả người đồng thời quay đầu nhìn lại đám người bên trong tựa hồ có người nhận ra người tới thân phận giật mình nói là thái bình giáo người vị k i ê là trí tôn bảng đệ thất vũ điên c ố i cùng cố cùng một bộ trường bào màu xanh lục bên hông treo lấy một thanh trường kiếm nhưng mà hắn vỏ kiếm lại là màu xanh cái này bộ dáng hóa trang còn là có điểm đặc sắc c h ắ c không được c h u n g quanh người có thể đủ nhận ra cố cùng trong đám người đi ra nhìn lấy lâm mang âm thanh lạnh lùng nói nghe nói ngươi gần nhất thanh danh rất văng r ộ i còn giết qua một vị vũ tiên ta nghĩ thử thử ngươi đến tột cùng có không có cái kia bản sự cố cùng được người xưng là vũ điên trừ si mê với võ đạo bên ngoài cũng là bởi vì hắn cái này đặc thù tính cách trừ xếp tại trước mặt hắn mấy vị kia đối với xếp hạng sau lưng hắn trí tôn luôn luôn đều rất xem thường ngôn n g ự a cũng lệnh người không thích nhưng hết lần này tới lần khác thực lực không yếu cái khác người liền tính tâm có bất mãn cũng vô pháp nói thêm cái gì lâm mang cũng không có hứng thứ so tài nói thăng quên đi thôi bất quá là giang hồ t r u y ề n môn thôi mà lại ngươi cùng ta trên lệnh quá lớn cũng không có so tài tất yếu hắn đã xóm đạp vào vũ tiên cùng một cái c h i tôn so tài thắng mà không võ cố cùng nhữ mày ngữ khí lạnh mây phần cười lạnh nói nhìn đến ngươi đối chính mình thực lực rất tự tin a ta hôm nay còn thật sự nghĩ thử thử trên lệnh này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu vừa mới nói xong cố cùng đã đánh ra một trường thế như trẻ che mà tới lăng liệt cương khí lệnh bốn phía mọi người nhất thời một kinh liền tại lúc này phủ trạch bên trong đi ra một vị thân xuyên ngân bảo mặt tương uy nghiêm trung niên nam tử khí tức quanh người ngưng t h ự c tại cố cùng xuất thủ dây lát ở giữa hắn liền nên đón đem cố cùng cái này một trường tiếp xuống bất quá lại là quay ngược lại mấy bước nam tử quát lạnh nói chỗ này là thiên hạ minh hôm nay càng là ta thiên hạ minh đại điện thái bình giáo chẳng lẽ là đến khiêu khích ta thiên hạ minh sao cố cùng nghĩ muốn mở miệng nhưng mà rất nhanh liền bị thân sau thái bình giáo trưởng lao k h u y ê n can cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi chư vị còn mời vào bên trong đi ngân bảo nam tử đưa tay ra hiệu nói biện châu thành bên ngoài một thân ảnh báo cắt bên trong như ẩn như hiện bộ pháp nhìn như c h ậ m chậm nhưng mà một bước phóng ra đã đến hơn mười t r ư i n g bên ngoài kính p h o n g nhấc lên thân ảnh mang mũ rộng đành lộ ra hắn hạ khuôn mặt rõ ràng là đại trí thiên tự n ộ pháp n ộ pháp chậm rãi dâm chân mà đến dưới chân sinh ra phật liên phật quang áo ánh chương sáu trăm linh tám ngàn dặm tặng đầu người n g ư ờ i cái này đầu ta thu xuống thượng thiên hạ minh viện lạc bên trong tân khách đầy ngồi một phái cảnh tượng nhiệt náo thiên hạ minh luận đến nội tình có lẽ không bằng ngũ hành cung nhưng mà tại cả cái đông vực người giang hồ nội tâm thiên hạ minh mới là đông vực không thẹn với danh đệ nhất thế lực cái này hết thảy đều là bắt nguồn từ thượng quan phiên vân rất nhiều người kỳ thực đều là hướng về phía thượng quan phiên vân mặt m ũ i n h ư không phải như đây cũng sẽ không liền vũ tiên đều chạy đến b i ệ n châu bất quá lúc này viện bên trong tâm tư của mọi người hiển nhiên cũng không tại lần này đại điện bên trên mà là tại lâm mang cùng vũ cùng hai người thân bên trên lúc trước thiên hạ minh phủ đệ trước một màn rất nhiều người đặc ề u tuy kêu tuyệt nhìn trong Bình không giống như những kêu ma đạo môn phái, nhưng mà cũng tuyệt không phải chính đạo tông môn, trung bên trong, cũng không nhỏ Thái phái, phải thế huy ở mắt. tại thế. Giáo đạo đạo ma mà các đ vực lực biệt là thái bình giáo vũ quẩn người này tính cách trương quẩn n g ắ m rất nhiều người đều xưng hô hắn vì người điên cái này tại giang hồ căn bản là mọi người đều biết sự tình đồng dạng cái này vị ung châu thành chủ cũng không phải cái gì dễ cùng hạng người từ hắn tác phong làm việc cũng có thể thấy được người này tuyệt không phải là một cái người chịu thua thiệt nếu không phải ngại khắp thiên hạ minh mặt mũi dự đoán tại phủ đệ bên ngoài hai người liền chiến đấu mặc dù hiện nay trí tôn bảng còn chưa đổi mới nhưng mọi người đều cảm thấy lấy lâm mang thể hiện ra chiến l ự c tuyệt đối có thể đủ xếp tại trước mười hàng ngũ liên là không biết đến tột cùng là vũ của cái này vị thiên bảng đệ thất c ư ờ n g còn là lâm mang cái này vị tay nhuộm vũ tiên chỉ huyết người mạnh trong lòng mọi người ngược lại mong đợi hai người này có thể đủ đấu một chàng một bên vương cổ mấy người gặp đến lâm mang đứng dậy hỏi thăm vương cổ cẩn thận mắt nhìn thái bình giáo phương hướng thấp giọng nói vũ của người này liền là một cái mười phần người điên lâm thành chủ còn là đúng cẩn thận là hơn liên quan tới lúc trước sự tình hắn đã vừa mới nghe nói cái này vũ cùng bị rất nhiều người ngầm sưng là thuốc cao da chó thanh danh cực kém bị cái này ra hỏa để mắt tới tuyệt không phải một chuyện tốt lâm mang nội tâm cũng không thèm để ý nếu là đối phương t h ứ c thời hắn cũng lười phải tính toán nhưng mà thật nghĩ tìm chết hắn cũng không để ý t i ệ n hắn một đoạn qua hồi lâu viện bên trong đài cao đi ra một người chính là lúc trước cửa bên ngoài ngân bảo nam tử người này tuy không phải thiên hạ minh n g u y ê n lão nhưng là thượng quan phiên vân tâm phúc cực bị thượng quan phiên vân tín nhiệm tại thiên hạ minh bên trong hy vọng rất cao lâm thủ quên nhìn hướng đám người chắp tay cời nói hôm nay là ta thiên hạ minh thành lập ngàn năm đại đ i ệ n lâm mộ tại này t h ế thiên hạ minh chúng huynh đệ cảm tạ chư vị giang hồ đồng bào coi trọng chư vị giang hồ đồng đạo có thể đủ đi đến là ta thiên hạ minh vinh hạnh nói đi nhẹ nhàng vô vô tay rất nhanh liền có một nhóm thiên hạ minh đệ tử đi lên trước tay nâng hộp gấm lâm thủ quên mỉm cười nói lần này ta thiên hạ minh lược bị l ễ mọn hy vọng chư vị không muốn ghét bỏ lâm thủ quên miệng bên trong nói lấy l ễ mọn nhưng mà trong hộp gấm lễ vật phân lượng lại là chút nào không nhẹ cho dù là rất nhiều trí tôn tại gặp đến trong hộp gấm vật phẩm lúc cũng là sắc mặt kinh biến thần sáp giật mình chấn thần kế mệnh kim đan vương cổ lên tiếng kinh hô mắt bên trong mang theo một tia kích động cái này lần thiên hạ minh thật đúng là hạ đại thủ bố ta vương cổ cảm khái không thôi vương cổ cẩn thận khép lại h ộ gấm t r i n h trọng nói cái này chấn thần kế mệnh kim đan giá trị có thể không nhỏ đặc biệt là đối với nguyên thần tổn thương càng có hiệu quả rất khó lựa t r ẽ cả cái đông vực cũng chỉ có thiên hạ minh mới có nhưng mà này đ a n trước kia tại giang hồ lưu truyền cực ít ngẫu nhiên cũng chỉ có thể gặp đến một hai khoả lễ vật này có thể chút nào không nhẹ lâm mang tiện tay khép lại h ộ gấm cái này chấn thần kế mệnh kim đan cũng không phải người nào đều có cũng liền tại c h à n g trí tôn cùng với một chút thông thiên cảnh thiên tài mới có bất quá này đan dược lực đồi dào hắn t á n phát mùi thuốc lại có thể dẫn động hắn nguyên thần cộng minh xác thực không phải cái gì tục vật giang hồ đều nói thiên hạ minh là giang hồ thảo mang xuất t h ầ n rất nhiều giang hồ đại tông đều bởi vậy xem thường thiên hạ minh nhưng mà thủ bức này cho dù là rất nhiều giang hồ đại phái đều không có lâm mang sắc mặt c ổ g cái hắn cảm thấy thiên hạ minh cử động lần này không chỉ có chỉ là đáp lễ đơn giản như vậy càng giống là tại trâm t r ọ c những kia tự khoe là chính thống giang hồ đại phái hôm nay đến n à y trừ các phái trí tôn còn có hai vị vũ tiên cường giả trong đó một vị đến từ trung vực vạn pháp các cần thiết một vị khác liền là đến từ bắc vực là bắc vực lục g i a người nghe bốn phía đám người nói cái này hai phương thế lực cũng là cùng thiên hạ minh giao h ả o thế lực giang hồ chuyên ôn bắc vực lục ra dòng chính thiên kim cùng thiên hạ minh thượng quan phiên vân có hô nước tại thân nay sự tình lúc trước chỉ là một cái chuyên ôn hiện nay lục gia vũ tiên hiện thân ở đây rất khó không lệnh người hoài nghi cần thiết ngũ hành cùng lần này ngụy vinh sinh cũng chưa tự thân đi đến đi đến là hỏa hành cùng c u n g chủ lâm mang nội tâm cảm khái cái này thượng quan phiên vân tại giang hồ bên trên huy vọng nhìn đến so hắn tưởng tượng còn m u ố lớn liền tại lúc này bên ngoài đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một trận ồn ào náo động ngay sau đó thiên một bên tái hiện óng ánh phật quang thiên một bên giống như có một đạo phảng phất vàng đúc kim loại to lớn phật ảnh hiện ra hùng vĩ phật âm vang vọng b ố n phía giống như chân phật lâm thế tại cái này phật âm phía dưới rất nhiều người kìm lòng không được tâm sinh chiều bái quỳ bái cảm giác mọi người sắc mặt khẽ biên tây vực phật môn tại nhìn thấy cái này phật ảnh một giây lát ở giữa đám người liền đoán đến người tới thân phận liên quan tới tây vực tình huống tại trang trong lòng mọi người rất rõ ràng thậm chí một chút người cũng cùng tây vực phật môn người đánh qua giao đạo chỉ là tây vực phật môn rất ít rời đi tây vực lần này vậy mà lại đi đến đông vực chẳng lẽ cũng là vì thiên hạ minh đại điển nhưng mà tây vực phật môn cùng thiên hạ minh luôn luôn không có cái gì giao hảo thượng quan phiên vân nhữ mày hắn nhớ rõ chính mình cũng không có mời qua tây vực phật môn tây vực phật môn người vì cái gì hội đến đông vực a di đà phật nương theo lấy một đạo trầm thấp p h ậ tâm vang lên lộ pháp thân ảnh theo đó xuất hiện ở ngoài cửa khắp người giống như k h o á t nhất tầng lóng ánh vật quang vô tận uy thế bay lên mang theo cực mạnh cảm giác các bách lộ pháp đôi mắt khẽ nâng nhìn hướng trên đài cao thượng quan phiên vân chắp tay trước ngực chầm giọng nói thượng quan thi chủ tiểu tăng đại trí thiền tự ngộ pháp không mời mà tới nhiều có m ạ o phạm cái gì lời này vừa nói ra đám người bên trong lại lần nữa truyền đến dối loạn tư h ơ n g mừng thần hòa tăng ngộ pháp vậy mà là hắn đám người mặt lộ g i ậ mình bởi vì n ộ pháp rất ít rời đi tây vực cho nên rất nhiều người đối với hắn cũng chỉ là chỉ nghe hắn tên lại không g hổ là đại trí thiên tự mặc dù một cái ngộ pháp hắn cũng không coi trọng nhưng mà hắn nhưng lại không thể không thừa nhận đại trí thiên tự tại bồi dưỡng đệ tử bên trên viên siêu rất nhiều môn phái thiên hạ minh tại trên một điểm càng là xa xa không bằng thiên hạ minh cường giả càng nhiều là cùng loại với giang hồ tông môn khách h à n h chân chính thuộc về mình dòng chính cường giả cũng không có bao nhiêu bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười mặc dù không có mời đại trí thiền tự nhưng mà hôm nay thiên hạ minh đại điện hắn cũng không khả năng tại cái này đại điện bên trên trước mắt bao người liền đem đại trí thiền tự người đổi đi tây vực đại trí thiền tự người đi đến n à y dậy cũng có thể tăng trưởng thiên hạ minh hy vọng cũng không tính một chuyện xấu a di đà phật lộ pháp nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nhìn hướng thượng quan phiên vân bình tĩnh nói vần tăng hôm nay đi đến trừ chúc mừng bên ngoài còn có một việc thượng quan phiên vân nhũ mày hỏi cái gì sự tình n ộ pháp tụng một tiếng phật hiệu bình đ ặ n nói vần tăng sư đệ tại đông v ự c chết thảm hôm nay đi đến là nghĩ vì sư đệ diệu t ị n h đòi cái công đạo cũng mời chư vị làm chứng đám người hai mặt nhìn nhau sắc mặt khó nén giật mình diệu tịnh thiên bản g thứ chín chương sáu trăm linh chín ngàn dặm tặng đầu người người cái này đầu ta thu xuống h ạ l i ê n tại lúc này n ộ pháp đột nhiên quay người nhìn hướng lầm m n g mặt mũi bình tĩnh nổi lên hiện một tia lạnh lùng trứng mắt mắt lạnh lẽo lạnh giọng chất vấn lâm mang sư lệ ta phải chăng chết tại n g ư ờ i bàn tay bình đạm lời nói là như nổi chống vụ vụ vang vọng bùn phía mọi người lập tức vì thế mà kinh ngạc liên quan tới diệu tịnh một chuyện rất nhiều người kỳ thực cũng không hiểu rõ tình hình hiểu rõ người cũng không nhiều không nghĩ tới c h i tôn bảng thứ chín vậy mà cũng chết tại lâm mang tay bên trong đám người khó hiểu trong lòng phát lệnh một thời gian hàng trăm hàng ngàn đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía lâm mang rất muốn nhìn một chút lâm mang hội trả lời như thế nào nên lấy đám người kinh nghi bất định ánh mắt lâm mang thần sắc bình tĩnh điểm tính nói không sai hắn nội tâm khá là ngoài ý muốn không nghĩ tới đại trí thiền tự cái này con lừa chọc vậy mà tự mình đến nghe đến lâm mang chính miệng thừa nhận mọi người nhất thời càng thêm kinh hãi mặc dù bọn hắn trong lòng cũng suy đoán lâm mang đủ dùng đưa vào trí tôn bảng trước người nhưng mà là thật chính được biết cái này tin tức nội tâm còn là cực điểm giật mình lúc này thượng quan phiên vân cao mày nói nội pháp chỗ này là đông vừ a tại hắn thiên hạ minh đại điển nháo sự không khỏi cũng qua không đem hắn thiên hạ minh để vào mắt nội pháp biểu tình vẫn ý như cũ mặt bên trên cũng nhìn không ra đối với thượng quan phiên vân e ngại bình tĩnh nói dám hỏi thượng quan mình chủ như có người giết n g ư ờ i thiên hạ minh người thượng quan mình chủ lại làm như thế nào thượng quan phiên vân sắc mặt đột nhiên c h ậ m xuống bốn phía dây l ắ t ở giữa một tĩnh không khí biên đến cực kỳ trở nên tế nhị mọi người thấy n ộ pháp khiếp sợ không tên thượng quan phiên vân là ai dám như thế nói chuyện với thượng quan phiên vân cả cái giang hồ dự đoán đều không có mấy người cái này ra hỏa là điên rồi sao n ộ pháp một tay tại trước ngực bình tĩnh nói thượng quan minh chủ này sự tình là bẩn tăng cùng lâm mang ân đoán cá nhân không có quan hệ gì với tây vực càng không có quan hệ gì với đại trí thiên tự bần tăng đã sớm rời đi đại trí thiên tự nộp h á p lời này đương nhiên cũng không phải thực lời lâm mang giết đại trí thiền tự người đại trí thiền tự như là không làm gì về sau còn như thế nào đảm nhiệm tây vực phật môn lãnh tụ cho dù là đại trí thiền tự bên trong một đám đệ tử cũng hội tâm tồn lời bán giận hắn hôm nay liền muốn nói cho thiên hạ đám người nghĩ muốn dẫm lên đại trí thiền tự thành danh không phải ai cũng có thể ha ha đột nhiên ở giữa bốn phía truyền đến cười to một tiếng thái bình giáo phương hướng một nhóm thái bình giáo trưởng lao sắc mặt lo lắng n g h ị muốn đưa tay giữ chặt vũ cùng nhưng mà vũ cùng lúc này không có chút nào thuận theo ý tứ vũ cùng tránh thoát đám người bước dài ra nhìn hướng lâm mang quất lạnh nói có thể r ế t diệu tịnh s ắ c thực có bản lĩnh đến chúng ta trên một tràng thái bình giáo mây vị trưởng lao sắc mặt tái xanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vũ cùng một ngày đi lên cái khác người liền là nghị khuyên đều không khuyên nổi nhưng mà sau một khắc vũ cùng manh chừng lón hai mắt trong mắt lóe lên một tia sợ hai cùng ngạc nhiên tại hắn tròng mắt bên trong lâm mang thân hình bỗng nhiên hiện lên ở trước mặt nhanh cái này là vũ cuồng não hải bên trong ý niệm duy nhất hắn rất muốn ra tay chống cự nhưng mà đôi mắt bên trong một bàn tay phảng phất kình thiên cự sơn trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà tới toàn thân run dày dữ dội vũ cuồng l ệ n h cả người kinh mặt như màu đất mắt lộ ra kinh khủng lâm mang thanh lanh ánh mắt nhìn chăm chú vũ cuồng lạnh l ù g nói cho ngươi mặt múi thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa lâm mang keo ở lại vũ cuồng cái cổ mãnh nhiên dậm chân mà lên tại dược không một dây lát ở giữa liền đem hắn ném tại mặt đất vũ cùng thân thể là như là cỗ sao t r ồ i rơi xuống tại đất đập mặt đất dạn n ư ớ c khói bùi t ừ tán chờ khói bùi tán đi viện lạc trung ương vũ cùng rơi xuống tại đất toàn thân đấm máu đã sớm không thành nhân dạng mặc dù chưa chết nhưng mà một thân căn cơ cũng triệt để phế khí tức yếu ớt đã sau suất khí lớn hơn tiền khí giữa sân triệt để rơi vào tĩnh mịch bên trong vũ c ù n g dù sao cũng là trí tôn bảng đệ thất nhưng mà tranh lệch này không khỏi cũng quá lớn a tại trang đám người có lẽ cũng chỉ có thượng quan phiên vân nhìn ra một chút manh mối thượng quan phiên vân đôi mắt nhắm lại nhiều hứng thú nói vũ tiên lúc này n ộ pháp một bước bước ra khắp người lập tức toát ra một đạo hóng ánh phật quang khủng bố khí thế càn quét mà ra phong vân biến sắc ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn hùng vị phật đà pháp tướng thư a không rung động cái này nhất k h á c bốn phía đám người đồng thời một kinh một chút trí tôn càng là kinh dây lát ở giữa đứng dậy vũ tiên đám người chừng lón hai mắt khiếp sợ không gì sánh nổi rất nhiều người càng là tâm sinh n o ước tại trang rất nhiều trí tôn một đời cầu không phải là vì thành vì vũ tiên n ộ pháp mặc dù đồng dạng kinh ngạc tại lâm mang thể hiện ra sức chiến đấu đáng sợ nhưng trong lòng cũng chưa hỗi loạn biểu tình vẫn y như cũ t h ô n g d ò n g thậm chí còn có một tia đ a cất lâm mang đạp không mà đến túi đầu quan sát n ộ pháp cười lạnh nói ngàn dặm tặng đầu người lễ nhẹ nhưng tình nặng ngươi cái này đầu ta thu xuống ngay trong nháy mắt này lâm mang thân ảnh quỷ dị biến mất tại tại chỗ n ộ pháp t r o n g mắt m a n h co rụt lại cái này là quy tắc Nộ pháp nội pháp n ộ tâm một kinh tại hắn ý nghĩ này tái hiện dây lát ở giữa sắt cơ nồng nặc bao phủ trên người n ộ pháp s ắ t bén rét lạnh đao khi càng là lệnh hắn như có gai ở sau lưng n ộ pháp không có bất cứ chút do dự nào khẽ quát một tiếng thôi động chân nguyên toàn thân càng là điều động thiên địa quy tắc hướng về lâm mang toàn lực oanh ra một q u y ề n cái này một q u y ề n bên trong bất ngờ có mấy phần đại lực kim cương quyền c á i bóng nhưng là cương mánh đến cực hạng i ố n g như như giống như núi cao nộ pháp cũng là cực điểm người quyết đoán biết rõ lúc này không cho phép chút nào phân thân bất quá rất nhanh nộ pháp mặt bên trên biểu tình đột nhiên n h ấ t biến phá một chuôi do quy tắc ngưng tụ trường đao dùng không thể địch nổi chỉ thế chém xuống â m dương sinh tử nhị khí lưu truyền thần thông ẩm dương n ị c h loạn dùng đao đối quyển lâm mang đôi mắt sâu chỗ giống như có vực sâu thôn vệ hết thảy đáng sợ nguyên thần lực lượng càn quét mà ra n ộ pháp chấn nộ tâm thần một k i a tâm ma nhất thời tư duy có ngắn ngủi dừng lại n ộ pháp bất quá vừa ở vào vũ tiên không lâu thực lực so lên lúc trước tống sầu cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu n ộ pháp phân thân phía dưới chỉ có thể nhìn tận mắt cái này một đ a o đến thân n ộ pháp mắt bên trong tức giận bị sọ h ã i thay thế cả kinh nói vũ tiên người lời nói còn không nói ra miệng liền im bặt mà d ừ n g bị cái này một đ a o chạm nát nguyên thần pháp tướng liên đối lấy thân thể va về phía mặt đất cái này nhất khắc trong h nháy mắt nộ pháp xương ngực gây đứt ra ngũ tạng lục phủ vỡ vụn đánh thẳng tới lực lượng cường đại để nộ pháp con mắt bên ngoài đột cơ hội tránh thoát h á c mắt lâm mang cười lệnh chung quanh âm dương nhị khí ngưng tụ đao khí tái hiện dùng tối cường tư thái buộc phát ra tại đến gần nộ pháp một khắc này cả cái thiên địa đều phản phất biến thành một trôi kình thiên cự đao chạm nát hết thảy phá không mà tới nộ pháp bên hai băng lãnh lời nói giống như Quang Trương thượng. lôi chiến minh. như quanh quần. nhất thành danh,、thượng. Hán âm như hoành dư âm minh. Thư âm âm âm sấm, một U. lát lời nói vang ô liền n h g n Băng lánh nói lời vọng a n g v tại n ộ pháp bên h a i khiến cho toàn thân phát run một cổ vô pháp nói rõ hàn ý càng là tràn ngập trong tim n ộ pháp sắc mặt biến đổi lớn thế nào khả năng n ộ pháp nội tâm vừa kinh vừa giận kinh phong đập vào mặt mà đến n ộ pháp trợn mắt tròn xoe há to miệng chỉ là hắn thanh âm đã sớm bị gào thét đao thanh bao trùm cồn phong chảy ngược hướng vào hắn lồng ngực chi bên trong tiên huyết vẩy ra n ộ pháp hai mắt nhìn chằm chặp lâm mang vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới lâm mang vậy mà đã là vũ tiên có thể ai có thể nghĩ đến một cái tại nửa năm trước còn là trí tôn người tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền trở thành vũ tiên cái này tại cả cái ngũ phương vực bên trong quả thực chưa từng nghe thấy ai n ộ pháp liều mạng nổi giận gầm lên một tiếng s ắ c mặt trắng bệnh h i ệ t lực tiêu đốt toàn thân khí huyết muốn tránh thoát bốn phía quy tắc trói buộc hắn mắt bên trong để lộ ra hận ý cùng không cam cái này nhất khắc hắn hối hận xóm biết như đây hắn liền không nên như này lỗ mãng ngộ pháp chọn mắt nhìn quát lên ma đầu tổng có một ngày ngươi sẽ vì chính mình hành vi bỏ ra đại giới cùng loạn gầm rú quanh quần tại bùn phía dùng hắn kiêu ngạo là nói không ra cầu xin tha thứ lời nói đặc biệt là tại trước mắt bao người cái này nhất khắc tất cả người vì đó lướt mắt mắt bên trong để lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng hãi nhiên vũ tiên hắn vậy mà là vũ tiên có người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng so với ngộ pháp thành vì vũ tiên lâm mang lúc này thể hiện ra lực lượng càng làm bọn hắn hơn giật mình cuối cùng nộ pháp không chỉ xuất thân bất p h à m càng là tại giang hồ thành danh đã lâu ở lâu trí tôn bảng thứ ba nộ pháp có thể trở thành vũ tiên tuy mọi người ngoài ý m u ố n nhưng mà tựa hồ cũng hợp tình hợp lý có thể cái này vị ung châu thành thành chủ từ giang hồ thành danh tới nay mới bao lâu tính toán đâu ra đấy cũng chính là thời gian hai năm cự ly hắn thành vì trí tôn hiện nay không có đi qua bao lâu vậy mà đã trở thành vũ tiên n h ư không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn là tuyệt không nguyện ý tin tưởng cho dù là hôm nay đi đến hai vị vũ tiên lúc này cũng là lộ ra k i n h sợ bọn hắn cũng tính kiến thức rộng rãi nhưng mà giống lâm mang cái này trùng q u o á i thai lại là chưa từng nghe thấy đến từ vạn pháp các vũ tiên là một vị giá người n g phúc hậu trung niên nam tử mặc áo gấm hoa phục nhìn lên đến không giống như là một võ giả ngược lại giống là một cái tinh minh thương nhân trên thực tế vạn pháp cắt tại trung vực làm liền là liên quan tới võ giả mua bán càng là danh xương tài có thể thông thần người này tại người giang hồ được người xưng là võ tài thần tên là trần ô tài lúc trước thiên hạ minh thành lập giang hồ đám người người nào cũng không coi trọng vạn pháp các lại đối với thiên hạ minh đại lực nâng đỡ có thể nói thiên hạ minh có thể có thành tựu ngày hôm nay cùng vạn pháp các cũng có quan hệ rất lớn bởi vậy vạn pháp các cùng thiên hạ minh quan hệ luôn luôn rất tốt đây cũng là vạn pháp các sinh tồn chỉ đạo tài có thể thông thần không chỉ có chỉ là nói nói mà thôi giang hồ bên trên có không ít người tại nhớ thương vạn pháp các tiền tài thế nhưng lại không một người dám thật ra tay không phải vạn pháp các thực lực mạnh mẽ mà là vạn pháp các quảng giao anh hùng thiên hạ c ứ n g giả nghi động vạn pháp các dính dáng người có thể không phải số ít trân ôn tài đôi mắt nhắm lại khe khẽ lắc đầu nhìn hướng lâm mang ánh mắt bên trong mang theo một tia hối hận lại lỡ mất một lần đầu tư cơ hội a bất quá ai có thể nghĩ đến cái này ung châu thành quật khởi vậy mà nhanh như vậy hắn m u ố n định lần này tham gia s o n g thiên hạ minh đại điện liền đi tới ung châu hiện nay nhìn đến ngược lại là không cần thiết thượng quan phiên vân âm thầm cười một cái nhìn hướng lâm mang ánh mắt bên trong mang theo một tia tán thưởng dùng hắn tính cách còn không cần thiết đi kiên kỵ lâm mang tương phản hắn cảm thấy lâm mang t ắ c phong làm việc rất đúng hắn khẩu vị giang hồ sự tình cuối cùng vẫn là nắm đấm lớn định đoạn có lý không có lý cũng không trọng yếu nắm tay người nào lớn người nào liền chiếm lễ thế nhân đều nói hắn thượng quan phiên vân là thiên tài nhưng mà hắn t ự không cho rằng như vậy có thể trở thành trí tôn cái nào lại không phải thiên tài không phải thiên phú kiệt xuất h ạ n g người hắn bất quá là nhiều bỏ ra một điểm cố gắng thôi ngoại nhân chỉ biết hắn một người chống lên thiên hạ minh nhưng mà ai có thể biết ngày khắc phục một ngày tại nóng bức giá lạnh bên trong luyện thương thời gian xóm tại phía trước hắn liền đối với lâm mang thân phận có suy đoán hiện nay càng là kiên định ý nghĩ này bất kể lâm mang đến tột cùng là cái gì xuất thân hắn kỷ thực cũng không quan tâm thiên hạ anh tài càng nhiều mới có thể để hắn có khẩn cấp cảm giác nếu không cái này võ đạo chỉ lộ cũng liền quá không thú vị thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng có tới p h ả n phất chẳng nát không gian phá diệt hết thảy phóng ánh đến thực h ạ âm dương nhị khí lưu chuyển đao quan g toát ra khiếp người quan mang không gian một dây lát ở giữa ngưng trệ cái này một t i ể u thần thông hiện nay liên quan đến không lại là âm dương nhị khí mà là sinh tử lực lượng thiên băng chỉ địa vốn là vạn vật diệt tuyệt nơi đó tử vong quy tắc mới là nhiều nhất dùng âm dương nhị khí vị cơ kéo dài ra sinh tử quy tắc đao phong trô đến phá diệt hết thảy tất cả sinh cơ toàn bộ tan giã bốn phương tám hướng bị lít nha lít nhít đao khí bao phủ hướng về nộ pháp nghiền ép mà tới phốc phốc nộ pháp hộ thể chân nguyên bị dây l á t ở giữa chẳng toái h đao khí chẳng tại nộ pháp thân thể bên trên cơ hồ một dây l á t ở giữa khủng bố đao khí liền đem nộ pháp thân thể thôn vệ huyết nhục văng tung tóe khoảnh khắc ở giữa hải q u ố t không còn điểm năng lượng năm trăm năm m ư i ức tĩnh bốn phía yên tĩnh một phiến đám người trở nên thất thần nhìn lên bầu trời sợ mất mật nộ pháp chết rồi giữa sân một người thì thào lên tiếng thần s á t h o à n g hốt cùng là vũ tiên không lẽ t r ê n h lệch liền cái này lại sao phải biết nội pháp đã từng cũng là trí tôn bảng thứ ba cũng không phải kẻ yêu c h â n ôn tài sắc mặt n g ư n g trọng tối thầm nghĩ người này vừa vào vũ tiên vậy mà liền có này các loại thực lực thật đúng là có điểm đáng sợ thật lâu đám người mới lấy lại tinh thần đến nhìn lên bầu trời bên trong k i a đạo ngạo nghệ đứng vững vàng thân ảnh thần s á t phức tạp nhất chiến thành danh bọn hắn phảng phất đã nhìn đến xuống một cái thiên hạ minh bậc khởi có thể cho dù là thiên hạ minh có thể có được hôm nay địa vị cũng là tốn hao mấy trăm năm thời gian trong đó cũng không hoàn toàn là thượng quan phiên vân một người công lao l i ê n tính là thượng quan phiên vân hắn trẻ tuổi lúc cũng tuyệt không có huy hoàng như vậy chiến tích đám người t r ợ t nhớ tới đây cũng không phải là cái thứ nhất chết tại lâm mang tay bên trong vũ tiên một thời gian đám người lần lượt đưa ánh mắt về phía đài cao phía trên thượng quan phiên vân rất muốn nhìn một chút thượng quan phiên vân lại sẽ làm thế nào biểu thị thượng quan phiên vân lại là không có chút nào để ý đám người ánh mắt điềm tinh nói người tới đem chỗ này xử lý sạch sẽ đi bình đạo n g ư khí để hắn nghe không ra hắn hỉ nộ cũng rất khó từ hắn mặt b ê n trên nhìn ra cái gì trong lòng mọi người lập tức có chút thất vọng lâm mang biểu tình phong khinh vân n h ạ t chắp tay nói chút ân đoán cá nhân ảnh hưởng thiên hạ minh đại điện mời thượng quan minh chủ rộng lòng tha thứ thượng quan phiên vân cười văn cười cười to nói hôm nay có thể gặp đến một trảng vũ tiên c h i chiến cái này các loại cơ duyên có thể không phải khi nào đều có Liên tại lúc này, Lâm tại đi hướng viện bên trong rơi bên mê này, Mang hướng trong hôn cùng. cất Thế thế, Th bước vào vũ lâm thành chủ đại nhân có đại lượng còn xin tha vũ cồn g một m ệ n h ta thái bình giáo vô cùng cảm kích chương sáu trăm m ư ơ i một nhất chiến thành danh h ạ mặc dù bọn hắn rất không muốn đứng ra nhưng mà vũ cồn g dù sao cũng là thái bình giáo dốc sức bồi dưỡng bị dạy bên trong cho cho kỳ vọng Cút. lâm mang thuận miệng vứt xuống một câu t hư không đốt hỏa thuận dương chân hỏa rơi tại vũ cồn g khắp người trong nháy mắt hỏa diễm b ạ o t r ư ớ n g vũ cồn g phát ra một tiếng kêu rên kêu thảm dãy rủa mấy cái liền triệt để mất đi khí tức lâm thành chủ một vị thái bình giáo trưởng lao sắc mặt nhật biến vừa định mở miệng nhưng mà sau một khắc liền cảm giác một c ổ đáng sợ thiên địa lực lượng từ trên trời giang xuống cả cái người không bị k h ô n g chế quỳ xuống tại đất và ảnh đầu gối của hắn trùng điệp nhập vào mặt đất máu me đồng địa mặt mũi tràn đầy hãi nhiên lâm mang quét mấy người một mắt bình tĩnh nói đồng dạng cần thiết ta lập lại một lần nữa sao m ấ y người nội tâm một kinh lại làm một câu cũng không dám nói đỡ lên quỳ xuống đất thái bình giáo trưởng lão xoay người rời đi thượng quan phiên vân nhìn hướng một bên ngây người lâm thủ quyền điểm tĩnh nói đại điện tiếp tục đi lâm thủ quyền lấy lại tinh thần đến nhưng mà mặt bên trên vẫn lưu lại kinh hãi l i ê n nhẹ gật đầu một lần nữa chủ trì đại đ i ệ n lâm mang cất bước về đến chính mình chỗ ngồi bên trên chỉ là ngồi tại lâm mang bên cạnh mấy người lại là như ngồi bàn t r ô n g trong đó có lăng gia lão tổ ngũ hành cung người cũng có vạn hoa phiêu hương lâu lâu chủ vu vân lan ngược lại là vương cổ tại trấn kinh hơn nội tâm lại cũng là vô cùng mừng rỡ lâm mang có thể trở thành trí tôn vàng sông vương thị sau này tại giang hồ bên trên địa vị không cần nói cũng biết hắn chưa từng nghĩ tới lâm mang hội chiếm đoạt vàng sông vương thị nói thực lời nói liền vương thị cái này điểm v ư n liêng nhân ra hơn phân nửa cũng không lập mắt thiên hạ minh đại điện vẫn y như cũ cử hành nhưng mà lúc này tầm tư của mọi người đã sớm t ạ i lên chín tầng mây tây vực đại t r í thiên tự phật điện bên trong thuộc về ngộ pháp phật bài đầu tiên là nứt ra một đạo toái ngân sau đó ẩm v a n g pha toái tại phật bài pha toái d â y lát ở giữa điện bên trong đột nhiên tái hiện một vị lông mảy trắng lao tăng nhìn lấy pha toái phật bài lông mảy trắng lao tăng mặt bên trên lộ ra kinh sợ không dám tin nói ngộ pháp ra sự tỉnh rồi đây là có chuyện gì lông mảy trắng lao tăng phóng ra đi ra phật điện gọi đến một vị đại chí thiên tự đệ tử trầm giọng nói nộ、pháp、gần nhất đi chỗ nào. Vô duyên vô cớ, nộ hội pháp pháp Phật bài há hội phá chỗ há toái. đi bài cớ, Vô vô không đệ tử sốt một sướng c ú t tử lắc đầu nói, đệ nói, k h biết. Lông mày trắng lao tăng Lông lao mảy huyền í t s â một hơi, sắc mặt trọng. hơi, Không h sắc ngưng、trọ. Vân vân. u sắc mặt biến hóa đột nhiên nghĩ đến một kiện sự t ì n h cái này ra hóa không huyền nội tâm kinh sợ nội pháp tuyệt đối là rời đi tây vực tiến đến tìm lâm mang dùng nội pháp tính cách n à y sự tình rất có khả năng chỉ l à n ộ i pháp hiện nay đã là vũ t i ê n a có thể giết hắn thượng quan phiên vân không chỉ nội pháp xuất thân từ đại trí thiên tự cái khác người biết được nội pháp thân phận nhiều ít cũng hội cố kỳ một hai không huyền trầm giọng nói nói cho tự bên trong các đệ tử gần nhất người nào đều không cho phép tự tiện rời đi tự bên trong vào n g a y hôm nay trượng không tại tự bên trong hắn cũng không biết này sự tình nên như thế nào quyết định thiên hạ minh đại điện kết thúc về sau các phái người liền lần lượt rời sân bất quá liên quan lâm mang thành vì vũ tiên tin tức cũng tại giang hồ lan truyền nhanh chóng nhấc lên sóng to gió lớn lần này thiên hạ minh đại điện vốn là hội tụ ngũ vực thế lực khắp nơi những n à y người vừa rời đi thiên hạ minh tin tức cũng liền theo đó lưu truyền ra ngoài đối với này sự tình lâm mang cũng chưa quá để ý tại về đến ung châu thành về sau hắn liền trở đến trương tam phong định viện bên trong trương tam phong đặt chén t r à xuống thở dài một tiếng nhìn lấy lâm mang yếu ớt nói nhìn đến ngươi còn là nhanh ta một bước lâm mang cất bước đi vào viện bên trong cười nói chúc mừng trương c h â n nhân không ra hắn dự kiến hiện nay trương tam phong đã bước vào vũ tiên tri cảnh n h ư không phải hạ giới điều kiện hạn chế dùng trương tam phong thiên phú đã sớm đạp vào vũ tiên tri cảnh trương tam phong lắc đầu hỏi vũ an hầu tìm lao đạo có thể là có chuyện、ừ. lâm mang khẽ vất cảm điểm tinh nói hạ giới cái gì trương tam phong máy ngầm đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lâm mang ngay sau đó trịnh trọng nói vũ an hầu tìm tới hạ giới phương pháp rồi cũng không phải là ta lâm mang lắc đầu nói là có người tìm lên ta hắn muốn cùng ta hợp tác mặc dù lâm mang không có nói rõ nhưng mà trương tam phong minh bạch lâm mang ý tứ cái này rõ ràng là đối kia người không yên lòng trương tam phong cao mày nói cũng là phi t h ă n giả g hắn đến nay gặp qua phi tham giả cũng đều là đạo môn nhất mạch tiền bối dù sao cũng là cùng gia nhất mạch cho nên đối hắn còn tính không sai lâm mang ở một bên ngồi xuống nhặt cười nói đại đường quốc sư viên thiên cương người nào trương tam phong s ữ n g sở kém điểm cảm thấy mình nghe lầm rất nhanh bừng tỉnh trầm giọng nói điện tịch bên trong ghi chép hắn tại trung nam sơn phi thăng không nghĩ tới này sự tỉnh vậy mà là thật lâm mang nhẹ gật đầu nói kỳ thực ta lần thứ nhất gặp đến hắn lúc cũng rất ngoài ý m u ố n dưới đây người nói hiện nay đã có người tìm tới hạ giới phương pháp lâm mang đem viên thiên cương lúc trước nói cho hắn lời nói lại hướng trương tam phong thuật lại một lần nghe xong lâm mang nói trương tam phong trầm giọng nói liên quan tới cái này hạ giới bí cảnh một chuyện hắn hẳn là không có nói sai nay sự tình ta cũng có nghe thấy chỉ là cái này thiên địa bản nguyên một chuyện ta lại chưa nghe mấy vị kia tiền bối nhắc qua không biết thực hư hiện nay có biện pháp hạ giới chúng ta thực sự hẳn là trở về nhìn một cái lúc trước vội vàng phi thăng bọn hắn rời đi quá mức vội vàng rất nhiều sự tình đều không có còn kịm phân phó càng trọng yếu như là lần này có thể đủ an nhiên trở về ý vị này bọn hắn đem nắm giữ một cái qua lại lượng giới thông đạo lâm mang khẽ cười nói ta cũng đang có ý này nói lấy ra lúc trước viên thiên cương lưu lại ngọc bài rót vào lực lượng sau đó đem nó bấm nát trận pháp lực lượng c h à n lan truyền lại ra một cổ huyền diệu ba động vẽ hẹn vẹn mấy canh giờ về sau viên thiên cương liền lại đi tới thành t r ụ phủ bên trong vừa một đạp vào phủ bên trong viên thiên cương bước chân đột nhiên đình trệ hơi kinh ngạc nhìn hướng đứng ở một bên trương tam phong vũ tiên trương tam phong chắp tay cười nói gặp qua viên quốc sư không nghĩ tới hắn lại cũng có thể gặp đến cái này vị lưu truyền tại sách sử ghi chép bên trong nhân vật viên thiên cương nhìn thật sâu trương tam phong một mắt ngưng thần không nói người này mặt tương kỳ lạ đạo môn khí v ậ n có ba thành rơi tại hắn thân chỉ cần điểm này đủ dùng có thể xưng phi phạm cái này mặt tương cũng càng là phi phạm tại hắn nhìn thấy đám người bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy viên thiên cương lại quay đầu mắt nhìn lâm mang tốt ta cùng cái này vị so sánh cái này vị đạo môn người tựa hồ bình thường nhiều viên thiên cương khẽ lắc đầu nhìn lấy lâm mang cười nói lâm thành chủ đi đi lần này hạ giới chúng ta cần thiết xâm nhập thiên băng chỗ mới được chương 612, h hạ giới thượng hoàng cung vũ đức điện bên trong chu thường lạc ngồi tại cái ghế bên trên nhìn qua ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần vị trí này đã từng không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ nhưng mà chân chính ngồi lên về sau mới biết không dễ mệt mỏi cái này là hắn duy nhất cảm thụ những ngày năm hắn cũng trưởng thành rất nhiều không lại là lúc trước hoàng cung bên trong cái kia ngây thơ hài đồng kỳ thực hắn tâm lý một mực rất minh bạch hắn có thể ngồi lên vị trí này hoàn toàn là bởi vì vũ an hầu đã từng hắn cũng đối vũ an hầu một mực tâm tồn e ngại thẳng đến phi thăng về sau cái này loại cảm giác mới nhạt rất nhiều đồng dạng hắn cũng hận kiêng người hắn vĩnh viễn không thể quên hôm đó trên triều đình một màn một cái hầu ra uy thế lại so hắn vị hoàng đệ này đều m ư ợ lón gọi là phụ chính đại thần cùng nhép chính vương lại cái gì khác cả t r i ề u văn võ đều chỉ biết vợ a ă n hầu khi nào đem hắn vị hoàng đệ này để ở trong mắt liên tại lúc này lý tiến trung từ điện bên ngoài đi đến đầu tiên là thi lễ một cái sau đó cung kính nói khỏi bẩm bệ hạ viên chỉ huy dùng cầu kiến chu thường lạc thu hồi ánh mắt cố gắng để chính mình biểu hiện uy nghiêm một điểm k h o á t tay á o t h ẳ n nhiên nói tuyên rất nhanh viên trưởng thanh từ điện bên ngoài đi vào quỳ một chân trên đất hành lễ thần viên trưởng thanh gặp qua bệ hạ chu thường lạc túi đầu nhìn lấy viên trưởng thanh thản nhiên nói miễn lỗi người tới ban thưởng ghế ngồi tạ bệ hạ viên trưởng thanh đứng người lên cũng không có đi ngồi mà là chắp tay nói không biết bệ hạ triệu thần đi đến có thể là có chuyện gì quan trọng chu thường lạc bưng lên trên bàn trà lướt qua một cái ý vị thâm trường nói gần đây c h ấ m hướng quốc sư hỏi tham q u a quốc sư từng nói quán định phương pháp cần thiết mấy vị thông tiến cảnh chu thường lạc còn chưa có nói xong viên trưởng thanh sắc mặt đột biến đáng chết chu á i này bầy p i Viên trường thanh tại đấy lòng thầm mắng một tiếng, vội vàng chắp tay nói, bậy hạ, cái này tây vực phiên giả ê n tăng. trường thanh lòng mắng vàng này tăng lòng lang giả thú, nhất định không thể tin thầm một tay tây thú, thể tưởng. vực chắp hạ, h đấy bậy bầy c Ừm. thường lạc n h ư mày lộ vẻ trẻ tuổi trên khuôn mặt ẩn ẩn tái hiện một tia vẻ giận dữ thân thể hơi nghiêng về phía trước ngự khí lạnh m ấ y phần viên chỉ huy dùng lời này ý gì như là bình thường người gặp chu thường lạc này t ư ơ n g dự đoán đã sớm trong lòng sinh ra sợ hãi chu thường lạc nhìn giống như trẻ tuổi nhưng mà dù sao cũng là hoàng đế những này lâu năm trước vị cao thân bên trên đã sớm dưỡng thành một cổ thế viên trưởng thanh nội tâm thở dài một tiếng quỳ một chân trên đất chính trọng nói bậy hạ từ xưa đến nay trường sinh câu chuyện đều là hư vô mờ mịt tây vực phiên tăng lời nói làm sao có thể tin t ầ n hoàng hán võ như thế nào kỳ tài n g ú trời t nhưng mà người trung quy vô pháp thắng thiên bậy hạ còn trẻ tuổi liền tính muốn theo đuổi trường sinh cũng có thể dùng lại trở trở h á n biết rõ vị hoàng đế trẻ tuổi này truy cầu võ đạo tuyệt không chỉ là bởi vì lực lượng mà là vì trường sinh hư chu thường lạc hư lạnh một tiếng đột nhiên vô bàn lên quắp viên trưởng thanh ngươi làm cản ngươi là cảm thấy chấm hổ đồ sao viên t r ư ờ n g thanh c h ắ p tay nói thần không dám hắn trung quy không phải vụ a n hầu trăm ngàn năm qua luân lý cưng ơ thường để hắn qua không được nội tâm một cửa hải kia chu thường lạc rất nhanh thu hồi mặt bên trên phẫn nộ ngược lại lời nói thành khẩn nói viên đại nhân chấm biết rõ ngươi cũng là có ý tốt có thể hiện nay thiên hạ dung chuyển chấm thân vì thiên tử lại không thể ra sức lại làm sao không nóng lòng chấm bất quá là nghĩ luyện một chút võ lại sẽ không chậm trễ quốc sự húng chi cái này không phải có ngươi ở đây sao chấm tin tưởng ngươi viên trưởng thanh xa sôi thở dài hắn lại không phải những kia chưa bao giờ nghe qua hoàng đến người chu thường lạc cái này quỷ lợi nói cũng liền có thể lừa gạt một chút bọn hắn như là không phải cầm ý địa vệ thế lớn lại thêm triều đình cần thiết chế hành khả năng sớm liền trừ bỏ cầm ý địa vệ viên trường thanh cũng rõ ràng cái này vị bệ hạ xem ra là tâm ý đã quyết viên trường thanh chắp tay nói thần tuân chỉ chu thường lạc mắt bên trong lập tức lộ ra mỉm cười vẻ mặt tươi cười viên ái khanh yên tâm chấm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi viên ái khanh y n t không nói thêm gì chỉ là cáo lui rời đi tại viên trường thanh tin tức tại cửa điện sau một giây lát ở giữa chu thường lạc mặt bên trên tiểu dung cũng dây lát ở giữa biến mất vô ảnh lý công công ngươi nói viên trưởng thanh bọn hắn hội nguyện ý sao chu thường lạc đột n h i ê nói n đứng ở phía sau lý tiên trung trần c h ờ một lát cung kính nói b ệ hạ thần không biết cái này t r ù n g sự tình hắn cũng không nghĩ tùy tiện nhúng tay trong đó hắn cái này tây hắn đốc chủ vị trí đến chỉ không dễ hắn cũng không muốn liền cái này ném mà lại cầm ý g địa vệ kia một bên thế nào nói hắn đã từng cũng cùng kia vị vũ an hầu quen biết đã lâu quan hệ còn tính không tệ hắn cũng không thích hợp mở miệng nghe nói chu thường lạc mặt bên trên ngược lại lộ ra vẻ tươi cười cười n h ạ t nói ta nghĩ bọn hắn sẽ vui lòng lâm mang thành vì vũ tiên một chuyện tại giang hồ lên dẫn t ố i sóng to gió lớn không thua kém một khỏa thiên thạch rơi vào bình tĩnh m ặ t hồ kích lên vạn trượng tự lãng cái này đoạn thời gian ung châu thành cũng bởi vậy uy thế bạo t r ư ớ n g đối với ung châu thành đám người mà nói cái này đoạn thời gian bọn hắn sống quả thực là quá thoải mái rất nhiều lúc trước gia nhập ung châu thành người giang hồ nghe thấy cái này tin tức lúc cả cái người đều làm n ộ n g vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn thành chủ vậy mà vô thanh vô tức thành vì vũ tiên, vũ tiên Cả cái ngũ p hành ư g cung ngụy vinh sinh đứng chắc tay đứng tại đoạn nai một bên trong tầm mắt là vô số ngũ hành cung đệ tử đã từng ngũ hành cung là đông vực đệ nhất đại thế lực sau、so、đến thiên hạ mình c ủ t khởi thay thế ngũ hành c u n g địa vị đối với thượng quan phiên vân người này hắn rất tán động cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận thượng quan phiên vân tương lai hội so hắn đi càng xa chỉ là không nghĩ tới sự lo lắng của hắn cuối cùng vẫn là thành thật mặc dù sớm có dự đoán nhưng mà lâm mang cái này vị phi thăng giả tốc độ phát triển lại còn là nằm ngoài dự đoán của hắn nối hồ gây h o a cuối cùng thành đại địch cùng thượng quan phiên vân bất đồng ngụy vinh sinh đối với phi thăng giả từ đáy lòng bên trong là kiếm kỵ thậm chí là b ạ i s í c h bởi vì ngũ hành cùng đã từng có một vị vũ tiên liền là chết tại phi thăng giả bàn tay tại ngụy vinh sinh bất đắc dĩ thở dài n h ư không phải lúc trước h ắ n do dự thiếu quyết đoán có lẽ cũng sẽ không có hôm nay chi h o ạ ngụy n vinh sinh thấp mi quan sát phía dưới cảnh vật đôi mắt thâm thúy để người rất khó đoán ra hắn đến tột cùng tại nghĩ cái gì chương 613, hạ giới hạ viên thiên cương nói hạ giới phương pháp nghe đơn giản nhưng mà kỳ thực cũng có nhất định tính nguy hiểm bởi vì nghĩ muốn xâm nhập thiên băng chi địa vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ bốn vực phá diệt chi địa ẩn giấu vô số nguyên linh cái này trong đó thậm chí có vũ tiên cảnh nguyên linh tồn tại mà lại như nghĩ hạ giới liền cần thiết xâm nhập thiên băng chi địa mới được cho dù là ba người bọn họ đều là vũ tiên nhưng à y đi rất mà đ này g h pháp trung pi là chị ngọn không chị gốc duy trì không bao lâu ba người xuyên qua sương mù dày đặc cấp tốc vượt qua đông vực dưới vực lần trước đi đến chỉ là tại đông bộ phạm vi chỉ bên trong hiện nay bọn hắn lại cần thiết xâm nhập lúc trước phá toái cương vực theo lấy xâm nhập thiên băng chỉ địa gặp phải nguyên linh cũng dần dần nhiều hon bất quá những ngày nguyên linh đối với ba người mà nói chút nào không tạo thành n g uy hiếp may mắn là vũ tiên cảnh nguyên linh tựa hồ tại ngủ say ba người trên đường đi cũng chưa gặp phải mấy canh giờ về sau viên thiên cương cái này mới ngừng lại phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía là một phiến hoang vu cương vực khắp nơi đều là phá toái lục địa mặt đất cũng là khe danh tung h à n h sâu không thấy đáy khe hở trải rộng không gian phong bạo tàn phá bờ bãi chỗ này thiên địa quy tắc hỗn loạn đến cực hạ trương tam phong nhìn lướt qua âm thầm kinh hãi chấm giọng nói nơi này thật có thể được không mặc dù viên tiên cương không phải tục nhân nhưng mà tại gặp đến chỗ này về sau hắn tâm lý đột nhiên có chút không có lý giải vạn nhất rơi vào những n à y hỗn loạn không gian bên trong e là cho dù là vũ tiên cũng rất khó từ bên trong đi ra đến lâm mang nhìn quanh một vòng nội tâm hơi đ ộ n g một chút lúc trước mượn tà đế xá lợi hắn từng ngắn ngủi thần dung thiên địa cũng nhìn thấy qua những n à y phá toái cương vực viên tiên cương lấy ra một cái chật bàn nhìn hướng lâm mang nói lâm thành chủ làm p h lâm mang nhẹ gật đầu lấy ra lúc trước lấy được khối ngọc bộ kia gặp đến ngọc bội về sau viên tiên h cương đôi mắt nhắm lại tâm có cảm giác không sai tuyệt đối liền là nảy vật viên tiên h cương trầm giọng nói lát nữa ta hội kích hoạt cái này phá toái không gian bên trong thông đạo liền làm phiền lâm thành chủ thôi động lực lượng dùng ngọc bội kia lực lượng đến ổn định thông đạo tốt, viên tiên h cương cũng không do dự nữa tay nắm ấ n q u y ế t đem trận bàn ném ra ngoài trong nháy mắt thiên địa lực lượng từ trận bàn lên khoái động mà ra bốn phía phát ra một tiếng kinh thiên động địa oanh minh oanh long nơi xa một khối cương vực khoảnh khắc ở giữa vỏ nát cùng lúc đó một đạo quan thông thiên địa màu trắng quang trụ cũng hiện ra tại ba người trước mặt viên thiên cương kiệt lực thao túng trận bàn q u á t k h ẽ nói lâm thành chủ nhanh lâm mang đem chân nguyên rót vào trong ngọc bội s á t na ở giữa trong ngọc bội toát ra trong s u ố t chỉ quang quang ảnh bên trong chậm rãi bày biện ra một đạo hư huyên bóng người bóng người kêu mông lung nhìn không rõ khuôn mặt nhưng lại cho người một chủng đỉnh thiên lập địa cảm giác thấy thế viên thiên cương mặt bên trên lộ ra một cái vui mừng quả nhiên có thể làm ngọc bội chậm rãi trôi nổi mà lên tản mắt ra lực lượng rơi vào trong thông đạo tại ba người trước mặt đột nhiên tái hiện một cơn lốc xoáy tại cái này vòng xoáy bên trong có một cánh cửa như ẩn như hiện rõ ràng là thiên địa chi môn bất quá cùng lúc trước phi thăng thời điểm so sánh cái này đạo thiên địa chi môn lại càng giống là một đạo hình chiếu cũng không phải là thực thể viên thiên cương hai mắt tỏa sáng cười nói thông đạo mở lâm mang có chút kinh ngạc tựa hồ so hắn nghĩ muốn cho dịch nhất điểm bất quá quay đầu tưởng tượng dùng viên thiên cương thân phận lại há hội hào không chuẩn bị dự đoán từ hắn tìm chính mình thời gian đã có mưu đồ viên thiên cương trầm giọng nói lâm thành chủ đi, đi. lâm mang cùng trương tam phong nhìn nhau ánh mắt g i a o hội rất có ăn ý nhẹ gật đầu ba người đồng thời cất bước bước vào vòng xoáy bên trong nhưng mà lại tiến vào vòng xoáy một khắc này lâm mang sắc mặt đột nhiên n h ấ t biến bốn chu hờ ô ớn loạn quy tắc tại không ngừng đánh thẳng vào thông đạo bốn phía tất cả đều là cuồng bạo không gian phong bạo cái này cổ không gian phong bạo đủ dùng tê liệt bất kỳ cái gì lực lượng nhưng bởi vì ngọc đội kích thích phát lực lượng dẫn ra thiên địa chỉ môn hình chiếu cái này mới để bọn hắn được an nhiên nhảy vọn thông đạo đại minh quảng đông sơn mạch bên trong Mật t ô n g tăng mang theo một t vị lao h e o một n h ó m đệ tử trẻ tuổi n g a y truy tại một t kích ê ngày ma đạo n ư ờ i i Từ g cổ quốc lạc quốc siết thành vì đại minh giáo, thành Mật Tông bị tru thường là làm quốc giáo, Mật Tông địa vị có thể phụng thì là nói nước lên vì vị địa lám u sư, bị có ề n lên. Những này thời gian đại minh các tỉnh có rất nhiều người gia nhập mật tông mật tông mặc dù bởi vậy mà khuyết trương nhưng mà cũng vàng thao lẫn lộn nhân viên hỗ tạp đã từng bảo hộ giang hồ chính nghĩa là thiếu lâm có thể là từ thiếu lâm hủy diệt thiền tông nhất mạch từ đó thế yếu liền phong bế sơn môn không ra hiện nay giang hồ bên trên mật tông không thể nghi ngờ thành vì giang hồ đệ nhất đại thế lực tự nhiên mà nhưng cái này chứ ma vệ đạo chức trách cũng liền bị mật tông từ thiếu lâm tay bên trong c ấ p trở về húng chi mật tông vừa và o ở trung n g uyên cũng cần đến tuyên dương chính mình vì thế chính đạo các phái không tốt hạ tay tự nhiên là được chọn người người kêu đánh ma đạo người đã từng ma đạo các phái thần phục với vũ an hầu nay sự t ì n h tại giang hồ lên đã là mọi người đều biết sự t ì n h hiện nay vũ an hầu phi thăng người giang hồ mặc dù không đến mức trắng trận ra tay với cẩm y địa vệ nhưng mà những n à y ma đạo người lại cũng gặp t hai vạn lúc trước ma đạo đi theo lâm mang tốt chỗ không í được góp nhặt sâu sau nội tỉnh còn không nhanh chóng nhanh ngừng xuống hậu phương truy kích l ã o tăng phát ra một tiếng gầm thét kim cương thanh âm vang vọng sơn lâm c h â n hải cười lạnh nói lão lựa chọc như là vũ an hầu vẫn còn các người đám người kia còn nói không chắc tại chỗ nào rụt lại đâu thật là sơn bên trong không lão hổ h ậ u tử xưng đại vương các người đám người kia so lên thiếu lâm kém xa nghe nói cái này vị đến từ mật tông lão tăng lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát lạnh nói minh ngoan bất linh hắn ghét nhất liền là có người đem bọn hắn cùng thiếu lâm so với thiếu lâm kia đã sớm trở thành quá khứ Ma đầu. Chịu c h ế trần Ngay t o lao long long gào thét thanh âm, một đạo long gào n nháy này, tăng nằm ấn thiên ấn triển na giống như thiên thanh quang óng ánh thiên g giữa, pháp thi thét Phật thét Phúc. Sát tay quyết, mắt một mà âm, một mà t ra. kiểu ra. ở có hải kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược lại lấy đụng vào thụ lâm miệng phun tiên huyết mật tông lão tăng hừ lạnh một tiếng nhìn hướng theo sau lưng một nhóm đệ tử trẻ tuổi nói các ngươi người nào nguyện ý đi chấm dứt cái này ma đầu tính mệnh những đệ tử trẻ tuổi này đều là mật tông gần đây chiêu thu tân đệ tử rất nhiều còn đều chỉ là chân khí cảnh cương khí cảnh luận đến cảnh giới cũng không tính thấp có thể mật tông rất nhiều đệ tử đều là dùng quán đỉnh chi thuật bồi dưỡng điều này sẽ đưa đến tâm cảnh của bọn hắn xa xa theo không kịp chính mình thực lực cũng thiếu hụt giang hồ lịch luyện cho nên mật tông bên trong liền sẽ có cái này chủng lao tăng mang theo tân đệ tử hành tẩu giang hồ trần hải lao đi khỏe miệng tiên huyết d â y ruổi lấy đứng dậy thiếu đốt khí huyết chuẩn bị l i ề u mạng một lần nghĩ hắn cũng là giang hồ có danh tiếng hạng người cho dù chết cũng muốn chết có tôn nghiêm một điểm mà không phải chết tại mấy cái vô danh hạng người trong tay đệ tử mượt đi đệ tử mượt đi đi theo tại mật tông lão tăng sau lưng hai tên đệ tử cung kính bắt lại liền lập tức x u n g phong tới mặt mũi tràn đầy sát khí gặp đến hai người đánh đói trần hải khỏe miệng tái hiện một tia giữ tọn t i ể u dung cười lạnh nói liền bằng cái này t r ù n g mặt hàng cũng nghĩ giết ta đ ê n trần hải quát một tiếng lập tức huy trưởng nên đón mặc dù hắn cảnh giói so hai người muốn cao hơn rất nhiều nhưng mà liền ngày đào vòng lại thêm mới vừa bị m ộ t kích công lực phế hơn nửa giao thủ không bao lâu trần hải liền bày biện ra bại tướng mắt nhìn liền địch không lại trần hải nội tâm quét ngang lao tử cho dù chết cũng phải kéo một cái cười lúc lưng.、Mặt、tông tăng trần đổ, lạnh. Liên tại lúc này, không gian đột nhiên xuất hiện từng phải phá hồ khám hải tại kéo láo một đệm Mật đột tựa xuất đồ, ý sân ợ i sóng. mạch ộ t đ o quang xuống, anh, trên răng trùng trùng sơn trụ từ trời điệp điệp. Và m ạ trung ương trực tiếp bị sỏ xuyên một cái động lớn sâu không thấy đáy nồng đậm thiên địa nguyên khí hướng về bốn phương tám hướng tràn lan ra uy thế kinh người dây lát ở giữa bao trùm phương viên mấy trăm dặm mật tông lão tăng nội tâm nhất lên kinh đảo hải lãng t hơi hơi hoặc h t là nói g từ thiên băng chi mà mạo hiểm hạ giới vốn là tràn ngập phong hiểm tia cuối cùng chỉ là thiên địa chi môn một đạo lực lượng hình chiếu cũng không phải hoàn chỉnh thiên địa chi môn bởi vậy hình thành thông đạo cũng không hoàn chỉnh không gian phong bạo tập kích một giây lát ở giữa kém điểm kích thoái thông đạo bước ngoặt nguy hiểm ba người bọn họ đồng loạt ra tay cái này mới ngăn lại phong bạo tập kích như là đổi tầm thường người khả năng sớm liền mê thất tại không gian phong bạo trì bên trong thói quen thượng giới thiên địa nguyên khí đột nhiên đi đến hạ giới lâm mang nhiều ít còn có điểm không thích ứng rất nhanh trương tam phong cùng viên thiên cương cũng từ không gian thông đạo bên trong đi ra trương tam phong hít sâu một hơi cười nói rốt cuộc trở về a mật tông mọi người thấy đột nhiên xuất hiện mấy người t h ầ n s ắ c kinh nghỉ bất định chẳng lẽ lại có tân bí cảnh xuất hiện mật tông láo tăng tối thầm nghĩ cái này đoạn thời gian giang hồ các nơi đột nhiên xuất hiện rất nhiều bí cảnh chính là những n à y bí cảnh mới tạo nên rất nhiều c ư ờ n giả g một chút bí cảnh bên trong thậm chí còn có c ự bảo cùng võ đạo truyền thừa chu thường lạc từ vững chắc hoàng vị về sau liên bắt đầu phái người tiêu trừ vũ an hầu ảnh hưởng rất nhiều sớm liền lưu truyền chân dung cũng bị tây hán người đoạt lại mà cái này vị mật tông lão tăng cũng là xuất thân từ bí cảnh cho nên cũng không có nhận ra lâm mang mấy người h á n đệ nhất thời gian cũng không có hướng cái này phương diện suy nghĩ mật tông lão tăng mắt bên trong đột nhiên lộ ra một tia cực nóng đông nhiên mở miệng nói cái c n g ư có c thể là từ là bí ả này h bên t r o sau đến. Hắn thanh một bên trong mang theo m khắc trần hải không chút do dự quý xuống lớn tiếng nói ma sư cùng trần hải bãi kiến hầu ra hắn nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này lão lựa chọc không nhận thức nhưng mà hắn vĩnh viễn không thể quên khuôn mặt này chính là tại giang hồ lên biến mất hai năm dài đằng đắng, đắng vụ an hầu đã từng lấy bản thân lực lượng đ ể giang hồ không ngẩng đầu được lên vụ an hầu hắn trở về nghe thấy trần hải nói mật tông đám người lần lượt s ớ n g sốt u một chút hầu ra triều đình hầu ra không phải liền kia mấy cái sao mật tông lão tăng trong mắt lóe lên một tia nghỉ hoặc rất nhanh giống là nghĩ đến cái gì toàn thân run lên kinh ngạc nói ngươi là vũ an hầu lao tăng kinh hô vang vọng sân lâm, lâm mang đôi mắt nhắm lại do xét lấy mấy người thản nhiên nói chỗ này là chỗ nào trần hải đẻ xuống chính mình hoảng sợ cung kính nói hồi hầu ra chỗ này là quảng đông thuận đức huyện lâm mang mắt nhìn trần hải hỏi ngươi là ma sư cung người trần hải liền cung kính nói vâng thấy thế mật tông lão tăng sắc mặt biên hóa ai cũng biết lúc trước ma đạo ma sư cung liền là vũ an hầu bộ hạ thế lực lúc trước vũ an hầu phi thăng rất nhiều người đều từng tận mắt nhìn thấy mật tông lão tăng chắp tay trước ngực hành lễ nói mật tông a l ạ p cổ gặp qua vũ an hầu lâm mang nhiều hứng thú nói đây là có chuyện gì ma sư cung người vậy mà lại bị mật tông người truy sát sự tỉnh tự hồ biến đến thú vị t r â n hải còn chưa mở miệng a l ạ p cổ liền vội vàng lên tiếng nói hầu ra càn quét ma đạo người đây là bệ hạ ra lệnh chúng ta mấy cái cũng chỉ là phụng mệnh hành sự lâm mang mặt bên trên treo lấy nụ cười n h ạ t nhạt chỉ là nụ cười này lại nhìn đám người không rét mà run bản hầu để ngươi mở miệng sao a l ạ p cổ s ắ t mặt chỉ trệ ngay trong nháy mắt này hắn hai chân sụp đổ cả cái người nằm dạp trên mặt đất hét t h ả m một tiếng a lạc p ổ c ố nén kịch liệt đau nhức khó nhọc nói hầu ra hiện nay ta mật tông đã bị bệ hạ phụng làm quốc giáo chúng ta mấy cái cũng chỉ là phụng mệnh hành sự a lạc cổ lời này không hẳn không có ý uy hiếp bọn h ắ n mật tông hiện nay đã là q u ố c giáo đồng dạng là triều đình người dù cho lâm mang là vũ an hầu cũng phải cố kim ộ t lần mặt mũi của bệ hạ đi q u ố c giáo lâm mang đạp không mà xuống quan sát ga là cổ bình thản nói người nào đồng ý a lạc cổ vừa định mở miệng thân thể lập tức sụp đổ huyết nhục văng tung tóe đi theo mà đến từng cái mật tông đệ t ử khắp người đốt lên một đoàn t h u ầ n dương chân hỏa khoảnh khắc ở giữa hải cốt không còn chân hải bị dọa đến k ẽ run g i y câm như hến nói đi bản hầu rời đi sau đều phát sinh cái gì sự tình là là trần hải cũng tính là ma đạo ngon nhân lúc này lại cũng cảm nhận được từng cơn đớn lạnh trần hải thấp giọng nói hầu ra ngài phi thăng không bao lâu mật tông người liền đi đến trung nguyên đương kim bệ hạ càng đem hắn phụng làm quốc giáo những ngày năm mật tông thế lực bạo trướng trần hải một chữ không sót tiếp cận hai năm rất nhiều sự tình đều giảng thuật một lần lâm mang ánh mắt lộ ra một tia lanh sắc không nghĩ tới chính mình bất quá rời đi hơn hai năm liền phát sinh nhiều chuyện như vậy lâm mang liếc mắt trần hải thản nhiên nói quản tốt ngươi miệng bản hầu trở về tin tức không hy vọng lại có người biết được chân hải đầu như giã tỏi liên tục g ắ t đầu rất thức thời quay người rời đi viên thiên cương cùng trương tam phong đối với cái này hết thể lựa chọn bỏ qua hai người tâm tư đều tại lần này mở ra thông đạo phía trên viên thiên cương thu hồi ánh mắt cười nói nhìn đến ta suy đoán không sai lối đi này không chỉ có thể để chúng ta hạ giới đồng dạng có thể trở lại thừa giới chỉ cần có khối ngọc bội kia lâm mang lây ra ngọc bội c a o mày nói cái này đ ồ vật đến tột cùng là cái gì vậy mà có thể triệu hoán ra thiên địa chỉ môn hư ảnh ngọc bội kia kỳ thực cũng không tính là gì bảo vật n ó lón nhất tác dụng liền là triệu hoán g a thiên địa chỉ môn hư ảnh duy trì thông đạo viên tiên h cương trầm mặc một lát trầm giọng nói ta một mực hoài n g h ỉ gọi là thiên địa chỉ môn rất có thể là người chế tạo mà ra ngọc đội kia hẳn là cùng thiên địa chỉ môn có cùng nguồn gốc cho nên mới có thể gọi đến thiên địa chỉ môn lực lượng nhưng mà này sự tình liền tính là vũ tiên đều làm không đến lâm mang cũng không có quá mức giật mình bởi vì hắn trong lòng cũng sớm đã có hoài nghỉ vũ tiên tại ngũ phương vực tổng cộng chia làm t ứ cảnh động huyền u y chân thiên địa t o á i không nhưng mà cái này gọi là t o á i không chỉ cảnh cũng chỉ là một chủng phỏng đoán cho đến lúc này còn không có một người đạt đến cái này gọi là thoái không chỉ cảnh nhìn tới cái này phía sau nước muốn so hắn tưởng tượng càng sâu lâm mang lắc đầu cũng lười được suy nghĩ tiếp này sự t ì n h nhìn hướng viên thiên cương nói thẳng viên quốc sư chúng ta còn là đi tìm thiên địa bản nguyên đi viên thiên cương một tâm tìm kiếm thiên địa bản nguyên liền là vì cái này vũ tiên đệ t ă n g cảnh thiên địa dùng tự thân c h i vực ngưng thiên địa quy tắc hóa một phương thiên địa là thiên địa cho dù là viên thiên cương cái này các loại kỳ tài kỳ thực cũng bị khốn ở đệ nhị cảnh thiên điệu bản nguyên là một phương thiên điệu hạch tâm chỉ có này vật mới có thể giúp hắn đạp vào vũ tiên tắm cảnh viên thiên cương nhẹ gật đầu lấy ra một cái bắt quái bản tay nắm ấn quyết suy tính lên đến rất nhanh viên thiên cương mặt bên trên lộ ra mỉm cười cười nói tìm tới một chỗ liền tại phương nam bất quá hẳn là tại hải vực bên trong đi đi lâm trực tiếp đạp không mà lên trương tam phong kinh n g ạ c nói ngươi không trở về nhìn xem sao không cần thiết lâm mang lắc đầu nói tiểu hai tử ưa thích giày vỏ liền để hắn lại giày vỏ một hồi đi chương sáu hoàn tiền tính toán hạ trung vực kiếm sơn kiếm sơn tại trung vực kiếm khách trong lòng có thể nói là chân chính võ đạo thánh địa trên thực tế kiếm sơn cũng là trung vực ba đại võ đạo thánh địa một t r o n g lưu truyền đến nay đã có mấy ngàn năm toàn bộ thiên hạ không biết có nhiều ít giang hồ kiếm khách suốt đời mộng tưởng chính là có thể gia nhập kiếm sơn hoặc là có thể từ kiếm sơn bên trong mang đi một chuỗi kiếm h á n môn bên trong có một tòa kiếm chủng tại giang hồ truyền văn bên trong g i ấ u kiếm mấy chục vạn bởi vậy gọi tên kiếm sơn cái này trong đó bất kỳ cái gì một chuôi đều là đương thời danh kiếm chủ nhân của bọn chúng sinh tiền đều là kinh tài tuyệt d i ễ m người làm đến trung vực kiếm đạo thánh địa từ không người dám khiêu khích hắn uy nghiêm nhưng mà gần đây cái này tòa nổi tiếng thiên hạ kiếm đạo thánh địa lại liên tiếp có người xâm nhập đại điện bên trong kiếm sơn đương đại sơn chủ động cô kính vũ sắc mặt tâm trầm cả cái điện bên trong phảng phất bị một cổ sát ý bao phủ cái này là cái thứ mây rồi điện bên trong một nhóm trưởng lão nhìn nhau kiểm sơn đại trưởng lão lý thanh an thở dài lệ lục cái gần đây kiếm sơn liên tiếp có người ngoài xâm nhập mẫu chốt những này không một người ngoại lệ toàn bộ đều là vũ tiên gặp ủy hắn không minh bạch những n à y vũ tiên đến tội cùng là chuyện gì xảy ra nếu là thật sự nghĩ muốn bảo kiếm nói một tiếng bọn hắn kiếm son lại không phải không nguyện ý cho một trôi kiếm thôi giá trị kém xa một vị vũ tiên sáu vị vũ tiên a cho dù là kiếm sơn cũng chưa từng có độc cô kính vũ mắt bên trong đầy là s á c ý lạnh lùng nói bọn hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô có đến ta kiếm sơn kiếm sơn bên trong tất nhiên c ó bọn hắn n g h i mớn để hắn căm tức là hết lần này tới lần khác không biết rõ những n à y người đến tội cùng là vì cái gì mà tới hắn đã từng nghĩ bắt giữ một vị nhưng mà một phen giao thủ về sau lại lệnh hắn khiếp sợ không gì sánh nổi những n à y đi đến vũ tiên thực lực tương đương không tầm thường thậm chí là rất đáng sợ trong đó hai vị hắn cảm thấy đối phương là cố ý tại lưu thủ vì chính là không nghĩ bại lộ thân phận chân thật của mình may mắn những n à y người chỉ là đơn độc hành động tựa hồ không thuộc về cùng một thế lực như là tới từ cùng một cái thế lực kiếm sơn tân uy đúng lúc này điện bên ngoài một tên đệ tử đi vào cung kính nói sơn chủ sơn cửa bên ngoài đại trí thiền tự một tên tăng nhân cầu kiến đọc cô kính vũ như mày hỏi hắn có thể có nói lai lịch của mình tây vực phật môn người vì cái gì hội đạp vào trung vực hoàng thiền đ ộ c cô kính vũ m y n h nhữ lại càng sâu để hắn tiến đến đi được rồi ta tự mình đi đ ộ c cô kính vũ vừa xài bước ra thân ảnh biến mất ở trong đại điện rất nhanh đi đến sơn môn bên ngoài kiếm sơn chân núi hoàng thiền một tay tại trước ngực bình tĩnh tụng tiếng n h ậ p h ậ t đ ộ c cô sơn chủ đã lâu đ ộ c cô kính vũ âm thanh lạnh lùng nói ngươi tới làm gì đối với hoàng thiền thân phận hắn biết rõ chỉ là người này thực lực không yếu hắn kiếm sơn cũng không muốn làm cái tia chim đầu đàn tây vực phật môn thế lực không hề kém phi thăng giả một chuyện rất nhiều người lòng biết rõ nhưng mà cũng không có người đi vạch trần từ chiến không có mấy người nguyện ý hoàng thiên bình tĩnh nói cùng đ ộ c cô sơn chủ nói một hạng hợp tác hợp tác đ ộ c cô kính vũ cười lạnh một tiếng thản nhiên nói ngươi cái này hòa thượng lại tại có ý đồ gì lúc trước các ngươi chiếm cứ tây vực còn chưa đủ hạ hoàng thiên lắc đầu ngữ khí bình tĩnh nói đ ộ c cô t h í chủ lời ấy sai rồi kia là chúng sinh lựa chọn đọc cô kính vũ k h á t tay nói được rồi những lời này cũng không cần thiết nói không biết ngươi nói đến tột cùng là cái gì hợp tác hoàng tiên h nhìn chăm chú lấy độc cô kính vũ thản nhiên nói kiếm sơn gần nhất phải c h ẳ n g có người ngoài xâm nhập độc cô kính vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại đột nhiên độc cô kính vũ sắc mặt lạnh xuống lạnh lùng nói đó là các ngươi người hắn vốn còn tại hiếu kỳ những n à y người thân phận ngũ vực vũ tiên đều là có số trong đó rất nhiều người hắn cũng nhận thức như là những n à y người l à phi t h ă n giả g kia hết t h ể liền đều nói t h ô n g được xem như thế đi hoàng tiên nhẹ gật đầu nói chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải ta phật m ô n người đ ộ c cô kính vũ cười lạnh nói nhìn đến ta kiếm sơn có các ngươi cần thiết đồ vật ngươi cũng là vì vật kia mà đến a vâng hoàng thiên cũng không có dấu g i ế m trực tiếp gật đầu thừa nhận đ ộ c cô kính vũ mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười đưa tay ra h i ệ u nói hoàng thiên đại sư mời vào bên trong đi đối với ngươi nói hợp tác bản tọa ngược lại là có điểm cảm thấy hứng thú hoàng thiên lắc đầu nói tại chỗ này liền có đ ộ c cô kính vũ cười cười cũng không có cứng cầu cái này hòa thượng thật đúng là đủ cẩn thận nói đi đến tột cùng là cái gì hợp tác a di đ ả phật hoàng thiên nhẹ tụng một tiếng phật hiệu chắp tay trước ngực trầm giọng nói vần tăng có thể dùng nói cho độc cô t h í c h ủ bọn hắn đến tột cùng là vì vật gì mà đến cũng có thể dùng cáo chi vật này tác dụng nhưng mà này vật cần thiết cùng ta đại trí thiền tự cộng hưởng nghe nói độc cô kính vũ suy tư một lát gật đầu nói có thể dùng hắn không thích cái này chủng hoàn toàn không biết gì cả cảm giác húng chi có thể bị sáu vị vũ tiên nhớ thương này vật tuyệt đối là trọng bảo hiện nay đồ vật liền tại hắn kiếm sơn liền tính là cùng đại trí thiền tự cộng hưởng hắn cũng chiếm cứ quyền chủ động hoàng thiên bình tĩnh nói một chuôi thông hướng hạ giới chìa khóa cái gì đ ộ c cô kính vũ một trận kinh ngạc rất mau trở lại qua thần đến giật mình nói c h ắ c không được đ ộ c cô kính vũ lập tức tâm động liên quan tới ngũ vực sụp đổ hắn biết rõ mặc dù hiện nay còn chưa lan đến gần trung vực nhưng mà dùng không được bao lâu trung vực cuối cùng sẽ bị liên lụy trong đó tại thiên băng trước mặt l i ê n tính là vũ tiên cũng không thể ra sức cho tới nay tìm kiếm hạ giới không chỉ là lúc trước phi tham giả còn có bọn hắn những n à y người mặc dù hạ giới tình huống không bằng ngũ phương vực nhưng mà dùng bọn hắn nội tình hoàn toàn có thể dùng tại ngũ phương vực vơ vét một phen sau đó mang theo bảo vật hạ giới đ ộ c cô kính vũ nhìn hoàng thiên một mắt ý vị thâm trường nói hoàng thiên đại sư đem này sự tỉnh cáo chi ta liền không sợ ngươi những đồng bạn k i a ghi hận lên ngươi hoàng thiên bình thản nói đây là giải cứu thiên hạ thương sinh phương pháp vốn là không nên bị ẩn tàng lúc trước chúng ta mây cái đi đến giới này liền la nhận giới này n h â n quả hiện nay tiên h địa sụp đổ chúng sinh khổ đốn vận tăng nên trả lại cái này phần n h ữ n quả đến mức người khác như thế nào nhìn vận tăng cũng không để ý h ố n g chỉ hoàng thiên dừng một chút nhìn lấy đ ộ c cô kính vũ bình t hàn nói thì chủ hội đem này sự tình nói ra sao người đều tự tư đ ộ c cô kính vũ làm người như thế nào hắn biết rõ cái này sự tình vốn là g i ấ u diếm không bao lâu kiếm sơn tổng hội biết đến đã như vậy chẳng bằng trực tiếp cùng hắn hợp tác hợp tác cùng có lợi đ ộ c cô kính vũ đôi mắt nhắm lại n h ì n không được vô vô tay khẽ cười nói hoàng thiền đại sư lòng mang thiên hạ bản tọa bội phục đến mức cái này lời có mấy phần tính chân thực cũng chỉ có chính hắn biết rõ hợp tác vui vẻ đọc cô kính vũ nhẹ giọng cười cười hiện nay rõ ràng sự tình nguyên do hết thể liền đơn giản nhiều nếu là có thể trước giờ hạ giới bọn hắn tất nhiên có thể đủ chiếm cứ chủ động chương 616, phật môn hạ giới thượng b ắ c chấn phủ ti bên trong hiện nay rất nhiều cầm y dị hệ vệ đều chạy đi bên cạnh tiền tuyến cả cái b ắ c chấn phủ ti cũng lộ ra chống r i ố n g viên trưởng thanh phái người mời đến khâm tiên dám dám chính tôn ân gặp đến thần sắc â m trầm viên trương thanh tôn ân nội tâm lập tức có suy đoán tôn ân nhịn không được thở dài nói khẽ tình huống rất khó ổn kỳ thực dùng hắn thân phận sớm liền có thể dùng rời đi lúc trước hắn cũng chỉ là vì thông tin cảnh bí mật cái này mới đáp ứng đảm nhiệm cái này dám chính chức vụ từ trước đến nay không có cho hoàng thất bán mạng tính toán bất quá hắn tôn ân cũng không phải vong ân phụ nghĩa người hắn có thể đạp vào thông t h i ê n cảnh hoàn toàn là bởi vì vũ an hầu lúc trước vũ an hầu phi thăng triều đình tạm thời không người chủ trì cái này mới lưu lại viên trưởng thanh đưa tay nặn nặn mi tâm thở dài mới vừa cung bên trong thái g i á m đi đến t r u y ề n bệ hạ khẩu dụ để chúng ta vào cung hụ tôn ân hừ lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói mật tông cái này bởi phiên tăng so thiếu lầm đàm kia con lửa chọc càng không thích hắn tuy không thích thiếu lâm n h i bộ nhưng mà thiếu lâm dù sao cũng là phật môn đại phái cố ký bộ mặt nhưng mà mật tông cái này bởi người hành sự lại là vô s ỉ chỉ cực cái này đoạn thời gian rất nhiều quan viên phản c h i ề n cũng là bởi vì mật tông tinh thần phương pháp dẫn đạo hết lần này tới lần khác hiện nay mật tông được phong làm quốc giáo liền tính là cẩm y hệ vệ cũng không tốt ngăn cản bọn hắn tiếp cận quan viên tôn â n c a o mày nói ngươi chuẩn bị thế nào làm viên trường thanh thở dài một tiếng lắc đầu nói hiện nay biên cảnh dung chuyển không nên dễ dàng cùng bọn hắn trở mặt nếu không chiều cục dung chuyển biên cảnh liền nguy hiểm nếu là lúc trước hắn tự nhiên không cần sọ、so. nhưng mà hiện nay mông cổ kia vị lao tắt mãn đã là thông thiên cảnh như là để hắn biết kinh thành dung chuyển chắc chắn hội ra tay đến thời điểm những đại quân kia tất nhiên tử thương t h n g trọng hiện nay song phương đều rất có a n ý trên trường phía trên cũng không có thông thiên cảnh hạ tràng tôn ân có chút không c a m lòng viên trưởng thanh trầm giọng nói ta có thể dùng vào c u n g nhưng mà tôn đại nhân ngại không thể vào c u n g như này mật tông mới có thể có chỗ cố kỳ hắn vốn là triều đình người đối mặt này sự tình rất khó cự tuyệt nhưng mà tôn ân không có cái này lo lắng cái này tôn ân trần trờ nói ngươi một người vào cùng Có thể trường thanh hiểm hay không? bị nguy Viên lúc ắ c cốc đầu nói, yên giả tâm Ta thanh này tại hoàng cung bên trong gia cốc lạc cùng mạc văn sơn đã sớm tại chợ hậu bốn phía khoanh chân ngồi lấy từng cái mật tông đệ tử tại mọi người phía trước long ỉ bên trên ngồi lấy liền là chu thường lạc viên t r ư ờ n g thanh từ bên ngoài đi tới chắp tay hành lễ thần b ạ i kiến b ạ hạ chu thường lạc vẻ mặt tươi cười viên ái k h a n miễn lễ gia cốc lạc nhìn lướt qua đôi mắt nhắm lại hỏi viên đại nhân vì cái gì không gặp tôn giám chính viên trường thanh thản như nói tôn đại nhân đi võ đang thăm bạn còn chưa về tới thật sao gia cốc lạc ý vị thâm trường cười cười yêu góp nói không phải hắn không nguyện ý vì b ệ hạ hiệu lực à viên trường thanh lạnh lùng nói quốc sư lời này ý gì gia cốc lạc cười lạnh nói viên đại nhân không phải lòng biết rõ sao đi chu thường lạc lên tiếng đánh gãy hai người chậm dại đứng dậy chậm giọng nói quốc sư đã viên đại nhân đến vậy thì bắt đầu đi trước lúc này hắn cũng thử qua rất nhiều biện pháp nhưng mà hiệu quả lại cực kỳ chậm chạp hắn biết rõ gần như đồng thời bốn phía tất cả mật tông đệ từ đồng thời tụng niệm phật kinh đủ loại kinh văn nghe người ngất đầu nào chướng tâm thần lại nhịn không được đắm chìm trong trong đó bốn phía mật tông chúng đệ tử lực lượng tại bí pháp ra chỉ dưới quần quận không ngừng đưa vào chu thường lạc thể nội cái này chủng quán đỉnh phương pháp mặc dù có thể làm bị quán đỉnh người căn cơ thâm hậu nhưng là tổn chín phân bù một phân có chín thành lực lượng kỳ thực đều lãng phí chân chính quán đỉnh cho chu thường lạc chỉ có một thành quán đỉnh qua mới đầu rất bình thường nhưng mà tại tiến hành đến một nửa lúc giả cốc lặc mắt bên trong đống nhiên hiện lên một tia nụ cười quỳ dị trong tay hắn ấn quyết đột nhiên nhét biến viên trường thanh sắc mặt t r ọ biến ban đầu hắn chỉ là duy trì trận pháp nhưng mà lúc này lại có một cổ hấp lực ngay tại nhanh chóng thôn vệ hắn lực lượng cái này lực lượng cùng lúc trước chu n a m hưng hấp tỉnh đại pháp rất giống người viên trưởng thanh nhìn hướng giả cốc lạc sắc mặt tái xanh đáng chết sơ xuất viên trưởng thanh có tâm rút ra trận pháp nhưng mà lúc này như hắn mạo m u ộ i rút ra ở tại trung tâm trận pháp chu thường lạc không chỉ hội thất bại trong g ă n tấc c à n g sẽ tổn thương căn cơ giả cốc lạc khỏe miệng tái hiện một tia cười lạnh vì này sự tình hắn sớm liền mưu đồ hồi lâu chỉ tiếc tia vị khâm thiên dám dám chính không có đi đến viên trưởng thanh khắp người khí thế bàng bạc đột nhiên suy sụp phúc viên trưởng thanh phun ra một cái tiên huyết ánh mắt chết chết nhìn c h ầ m c h ầ m già cốc lạc qua hồi lâu q u á n đỉnh mới kết thúc ở tại trung ương trận pháp chu thường lạc khắp người buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế bất ngờ đã là tông sư cảm thụ lấy thể nội cường đại lực lượng chu thường lạc mừng rỡ không thôi ha ha quốc sư chấm nhớ ngươi một đại công chu thường lạc đứng người lên vẻ mặt tươi cười đối với lần này quan đỉnh hiển nhiên rất hài lòng chu thường lạc liếc gặp một bên sắc mặt tái nhợt viên trưởng thanh nhữ mày kinh ngạt nói viên đại nhân cái này là viên t r ư ờ n g thanh còn chưa mở miệng g i a cốc l ạ c liền chắp tay nói hồi bệ hạ mới vừa nhiều thua thiệt viên chỉ huy tương trợ lần này quán đỉnh mới có thể thành công như vậy lần này viên chỉ huy được ghi công đầu chu thường lạc khẽ vứt cảm cười nói viên ái khanh nhanh xuống nghỉ ngơi đi bất quá cho dù ai cũng nhìn ra được chu thường lạc nụ cười này lộ vẻ qua loa viên t r ư ờ n g thanh thi lễ một cái không có lại nhiều nói quay người rời đi hiện nay những này bệ hạ hiển nhiên tại cao hứng liền coi như hắn nói cái gì đều sẽ không nghe chờ chu thường lạc đi vào điện bên trong về sau mạc văn sơn cao mày nói hiện nay chính là tốt thời cơ không giải quyết rót xuống hắn sao viên t r ư ờ n g thanh lực lượng bị hút đi hơn nữa liền tính còn có thể duy trì thông tin ê cảnh thực lực chiến lực cũng có hạn bọn hắn hai người liên thủ dễ dàng liền có thể cầm xuống không g i a cốc l ạ c lắc đầu cười lạnh nói tạm thời không gấp một tên khác không tại chúng ta cái này vị bệ hạ là tuyệt sẽ không cam lòng ở đây chờ xem không được bao lâu hắn liền hội lại muốn cầu q u c n đỉnh g i a cốc l ạ c rất tự tin bởi vì người đều giống nhau tại dụ hoặc trước mặt liền tính là hoàng đế cũng vô pháp ngoại lệ cái h này một phiến đá ngầm trải rộng hải vực trật nhìn tựa hồ nhìn không ra cái gì nhưng nếu là dùng nguyên thần lực lượng dò xét phía trước tựa hồ có một vòng xoáy khổng lồ tại thôn phệ trùng quanh nguyên khí viên thiên cương mắt nhìn trận bàn nếu là gật đầu nói không sai chỗ này quy tắc hỗn loạn hẳn là một chỗ lưỡng giới thông đạo giao điểm kỳ thực ở chỗ này hạ giới ngược lại càng thêm đơn giản một điểm viên tiên h cương nhìn hướng lâm mang cùng trương tam phong trầm giọng nói hai vị làm phiền như muốn tìm đến thiên địa bản nguyên cần thiết mở ra này chỗ không gian mới được lâm mang cùng trương tam phong hai người nhìn nhau không do dự trực tiếp điều động thể nội lực lượng đột nhiên nổ vang phía trước hư không chỉ chỗ ba người đồng loạt ra tay trực tiếp o a n h ra ba đạo màu sắc bất đồng quang trụ v anh hải vực trung tâm trực tiếp bị nổ ra một vòng xoay khổng lồ hình thành một cái cự đại trống dông khu vực trong n g á y mắt phía trước không gian phá thoái hiện ra tại mọi người trước mắt là một cái kỳ dị thế giới hoang vu phá thoái cùng ban đầu ở thiên b ă n g chỉ địa gặp đến cảnh tượng không khác chút nào nhưng là tại cái này phá thoái thế giới bên trong tựa hồ lại tràn ngập vô hạn sinh cơ phá thoái thế giới cùng hạ giới thế giới hòa thành một thể tại thông đạo mở ra một dây lát ở giữa nồng đậm tột cùng thiên địa nguyên khí từ bên trong tiết ra tại cái này b í cảnh bên trong mơ hồ còn có thể gặp đến một đạo gây đứt ra không gian thông đạo phá t o á i thông đạo bên trong mơ hồ có thể thấy vô số tỏa ra ánh sáng lung linh quan đoàn có l có dù cho không cần viên thiên cương giải thích lâm mang cùng trương tam phong hai người cũng nhìn ra kia quan đoàn bất phạm ba người nhanh chóng đạp vào trong thông đạo viên thiên cương cười nói nhìn đến vận khí của chúng ta không tệ chỗ này thiên địa bản nguyên cũng không ít kỳ thực thiên địa bản nguyên cái này đồ vật hoàn toàn là càng nhiều càng tốt bất quá hắn cũng không nghĩ tới độc chiếm bất kể là trương tam phong còn là lâm mang đều là thần có người có đại khí vận vực này nhân vật một thời đại đều ra không mấy người muốn giết bọn hắn nào có kia đơn giản bốn vực phá toái h lưu lạc tại hạ giới bản nguyên không ít đã hiện nay đã về đến hạ giới có nhiều thời gian tìm kiếm viên thiên cương hướng lâm mang nói một tiếng cám ơn cười nói hai vị mặc dù các ngươi tạm thời không cần thiết nhưng mà này vật cũng có thể để các ngươi cảnh giới tiến nhanh đối quy tắc lĩnh ngộ càng sâu cái này bí cảnh một mở thiên địa bản nguyên liền hội bắt đầu tiêu tán còn là nhanh chóng luyện hóa đi viên thiên cương trực tiếp phá toái không gian thông đạo dẫn dắt đến một đoàn thiên địa bản nguyên nhanh chóng luyện hóa ngắn ngửi một lát hắn thân bên trên liền b ộ c phát ra một cổ cực điểm khí thế bằng bạc thấy thế lâm mang cùng trương tam phong cũng không do dự nữa nhanh chóng luyện hóa hắn bản nguyên kỳ thực lâm mang xóm là đủ đạp vào vũ thiên đệ nhị cảnh bất quá bởi vì phòng bị viên thiên cương cho nên một mực không có đột phá h cần cần tại, tại song biết phương c đạt thành hợp tác về sau không có trì hoãn tìm tới địa bội về sau liền chạy đến này thiên băng trí địa bất quá là phòng ngừa để lộ tin tức cho nên song phương đều không có mang quá nhiều người đến trên đường đi cũng cực điểm địa thấp đại trí thiền t ử cũng chỉ có hoàng thiền cùng với không huyền cùng hai vị trí tôn phật môn độc chiếm cả cái tây vực có một vực tài nguyên cung cấp có thể nói là nội t ì n h thâm hậu bất quá hai người này so lên d i ệ u tịnh cùng nội pháp không thể nghi ngờ kém rất nhiều thậm chí đều chưa vào trí tôn bảng kiếm sơn một phương trừ độc cô kính vũ dùng bên ngoài đi theo còn có kiếm sơn đại trưởng lao lý thanh an cùng với mấy chục vị đệ tử một người trong đó là kiếm sơn này đại kiếm tử hằng kiệt bài danh trí tôn bảng đệ lụ đi thắng tới thiên băng chỉ địa sâu chỗ đ á người cái này mới ngừng lại a di đ ạ phật hoàng thiền chắp tay trước ngực ngước mắt nhìn lấy đ ộ c cô kính vũ bình tĩnh nói đ ộ c cô thí chủ mời đi đ ộ c cô kính vũ nhẹ gật đầu lấy ra một mai ngọc bội tại ngọc bội kia phía trên ẩn ẩn phát họa ra một cái địa chữ gặp đ ộ c cô kính vũ lấy ra ngọc bội hoàng thiền tay nắm ấn quyết khắp người tái hiện một tôn uy thế minh mông phật ảnh kia hùng vĩ phật ảnh một trường như càn không rơi xuống n g n hướng về phía trước phá thoái không gian cơ hồ dây lát ở giữa một cái không gian thông đạo bị oanh ra đọc cô kính vũ cũng thôi động lực lượng kích phát ra trong ngọc bội lực lượng một đạo thiên địa chỉ môn hư ảnh đột nhiên tái hiện bốn phía hỗn loạn thiên địa nguyên khí gào thét mà đến hiện lên thiên địa chỉ môn cái này nhất khắc bất kể là hoàng thiền còn là độc cô kính vũ đều là thần sắc hơi đậu hoàng thiền đã từng m u ố n là từ thiên địa chi môn bên trong phi thăng mà tới đối với một màn này tự nhiên không xa lạ gì tại gặp đến thiên địa chi môn một k h ắ c này là hắn biết này pháp có thể làm độc cô kính vũ hoàn toàn là trấn kinh không nghĩ tới cái này tiểu tiểu một cái ngọc b ộ i vậy mà lớn như vậy tác dụng độc cô kính vũ mặt bên trên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười cứ như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể dùng trước giờ đem cửa bên trong đệ tử đưa tiên đi đồng thời chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động hoàng thiên n g h ĩ không chỉ có chỉ như đây hoàng thiên lặng yên truyền âm một bên không huyền hạ giới tất có thiên địa bản nguyên đây là ngươi cơ duyên ngươi hạ giới về sau cần phải lưu ý ta phật môn ưu tú đệ tử không huyền khẽ vớt cảm đ ộ c cô kính vũ cười nói hoàng thiên đại sư hạ giới liền phải làm phiền chư vị nhiều quan tâm ta kiếm sơn đ á m người mặc dù hắn cũng rất nghĩ xuống nhìn một cái nhưng mà hiện nay như là đã nắm giữ hạ giới phương pháp cũng không nóng lòng một lúc k h n g chỉ gần đây rất nhiều vũ tiên liên tiếp xâm nhập kiếm sơn n h ư hắn không tại chắc chắn khiến người hoài nghi hắn cũng không muốn bởi vì hạ giới ảnh hưởng đến kiếm sơn truyền thừa liên quan tới hạ giới tình huống hắn mặc dù không biết nhưng mà cũng có thể đoán đến một hai như là có vũ tiên c ư ờ n g giả hoàng thiền những ngày người cũng liền sẽ không đến đến ngũ phương vực một vị vũ tiên lại thêm trí tôn bảng thứ sáu hàn kiệt là đủ như không phải lần này đại trí thiền tự có vũ tiên hạ giới hắn đều sẽ không để một vị vũ tiên giỏi đi theo hắn hoàn toàn không cần thiết độc cô kính vũ cũng không phải cái gì hạng đơn giản hoàng thiền cử động lần này để hắn phát giác được chút dị thường cái này lần giới nhất định có cực kỳ trọng yếu sự tình hắn cũng không sợ hoàng tiền không giữ chữ tín hiện nay ngọc bội tại trong tay hắn cái này quyền chủ động liền tại hắn tay bên trên đ ộ c cô kính vũ không hạ giới tự nhiên cũng sẽ không để hoàng tiền hạ giới song phương cần thiết vốn là một cái cân bằng chương 618, hầu ra thượng sơn giã giữa rừng nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm không t r u n g bên trong rơi xuống một đạo to lớn quang trụ trong nháy mắt lâm một pha toái kích lên trăm trượng khí lãng quần quận khí lãng tầng tầng đ h i ệ t điện hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi cái này trói mắt q u a n trụ cơ hồ hơn phân nửa đông xương phủ đều có thể thấy rõ ràng tại cái này quang trụ tin tức không lâu sơn lâm bầu trời liền xuất hiện một đoàn người bất quá so lên hạ giới thời điểm đoàn người này ít đi rất nhiều có mấy người trôn cất sinh tại không gian phong bạo bên trong liền tính này đi có hai vị vũ tiên cũng vô pháp hoàn toàn nơi ẩn nút có người đây chính là hạ giới sao thiên địa nguyên khí thật đúng là mỏng manh thảm thương a hàn kiệt khẽ nhữ mày do xét lấy hoàn cảnh bột phía sắc mặt mang theo một kia xem thường còn xem là hạ giới có gì đặc biệt hơn người liền cái này chủng hoàn cảnh lại thế nào khả năng xuất hiện cường giả làm đến kiếm sơn đ ư ơ n g đại kiếm tử có thể nói là tập vinh quang vào một thân xưa nay cao ngạo lần này được phái tới hạ giới nếu không phải là sơn chủ mệnh lệnh hắn căn bản sẽ không tới lý thanh an đồng dạng hiếu kỳ quan sát lấy b ố n phía rất khó tưởng tượng thiên địa nguyên khí như này c ẩ n cỗi địa phương vậy mà lại bồi dưỡng ra đám kia quái vật không h u y ề n chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng vật hiệu ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoài niệm rốt cuộc trở về có lẽ cái khác người cảm xúc không sâu nhưng đối với hắn đến nói cái này bên trong dù sao cũng là hắn cố thổ hắn đã có gần ngàn năm chưa từng trở về đã từng những kia cố nhân hẳn là đều không tại đi lý thanh an nhìn hướng không huyền cười n h ạ t nói không huyền đại sư chỗ này ngươi là chủ nhân tiếp xuống đến liền phải làm phiền ngươi kỳ thực hắn cũng không cần thiết cần phải theo lấy lý thanh an bất quá sơn chủ rời đi trước bàn giao cần thiết giám thị tốt cái này bởi con lựa chọc để một vị vũ tiên đi theo đại trí thiền tự tuyệt không chỉ là vì chạy nạn đơn giản như vậy nếu là như vậy hoàng thiền cũng liền sẽ không nóng lòng hợp tác với bọn hắn không huyền nhữ mày bất quá trong lòng hắn mưu đồ vốn là không nghĩ để lý thanh an biết liền tính bất mãn cũng không thể biểu hiện ra ngoài không huyền một tay tại trước ngực nhẹ tụng một tiếng phật hiệu thần sắc lạnh nhạt nói kia là tự nhiên chư vị mời theo bần tăng tới đi đối với hạ giới tình huống hắn kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ bất quá chỉ cần tìm được hạ giới phật môn tự miếu tất cả tình huống liền đều rõ ràng đám người nhanh chóng rời đi s ơ n lâm chạy tới tung sơn dùng mấy người thực lực ngắn ngủi nửa ngày liền chạy đến tung sơn chỉ là nhìn qua trước mắt phế tích không huyền triệt để mắt t r ò n t r ò n thiếu lâm đâu tại hắn phi tháng trước thiếu lâm sớm liền là phật môn khôi thủ hiện nay thế nào thành một vùng phế tích không huyền sắc mặt biến đến khó coi vô cùng một bên đi theo mà đến lý thanh an mấy người một người mặc dù không rõ ràng tình huống nhưng mà đoán cũng có thể đoán đến cái này là đạo thống không có à. lý thanh an làm bộ khục một tiếng trầm giọng nói không huyền đại sư phải chăng tìm nhầm địa phương không huyền mặt bên trên tựa hồ nhìn không ra cái gì thân sắc nhưng mà hắn ánh mắt lại là biến đến trầm trọng lên đến hắn không khả năng tìm nhầm cái này bên trong liền là thiếu lâm địa điểm cũ nhưng mà dùng thiếu lâm nội tỉnh liền tính lại không tốt cũng không nên là như đây nghiêm túc đến nói hiện nay thiếu lâm tăng nhân cùng hắn cũng không có nhiều ít quan hệ nhưng mà thiếu lâm ngàn năm truyền thừa hiện nay hủy hoại chỉ trong chốc lát này sự tỉnh cần thiết điều tra rõ ràng không huyền giải hạ trước ngực phật châu đôi mắt nhắm lại khắp người toát ra nhất tầng phật quang phật quang tràn ngập hướng về phía trước tự miếu bao phủ tới không huyền tu là một bộ tương lai vãng sinh kinh mặc dù vô pháp thật liên quan đến luân hồi nhưng lại có thể mượn dùng một chút môi giới do xét đến chuyện quá khứ hiểu được xem bói thôi diễn chi thuật không chỉ đạo muôn người phanh phanh sau một khắc không huyền tay bên trong phật châu đột nhiên sụp đổ rớt xuống đất không huyền sắc mặt tâm trầm hắn chỉ nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hết vũ cùng với vô số cầm trong tay vũ khí người vô số đệ tử thiếu lâm thảm tao tàn sát nhưng trong đó một người bất kể hắn như thế nào suy tính cũng khó thấy do đối phương khuôn mặt lại tiếp tục suy tính rất có khả năng chịu đến phản vệ sẽ xuất hiện cái này loại tình huống chỉ có một cái khả năng vũ tiên chỉ có liên quan đến vũ tiên có lẽ đại khí vận người mới có thể khó dùng suy tính không huyền lông mày níu chặt trầm ngâm không nói hạ giới như thế nào sẽ xuất hiện vũ tiên dùng xuống giới tình huống căn bản không khả năng xuất hiện vũ tiên mà lại xem chỗ này tình huống thiếu lâm hủy diệt hiển nhiên không có bao lâu không đúng không huyền đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình như là người này phi thăng thượng giới thành t i ể u vũ tiên đâu đúng lúc gần nhất ngũ phương vực liền có một người thành t i ể u vũ tiên lâm mang không huyền dây lát ở giữa đột nhiên biến sắc ma đầu không huyền mặt bên trên tái hiện một k i a v ẻ giận dữ nội tâm vừa kinh vừa giận nghe thấy không huyền nói lý thanh an kinh ngạc nói không huyền đại sư nói lâm mang có thể là kia vị huyết hà đao tôn hiện nay lâm mang thanh danh vang dội có không ít người cũng hoài nghi hắn là phi t h ă n giả g chỉ là lâm mang hiện nay đã là vũ tiên liền tính đoán đến hắn thân phận cũng không có mấy người nguyện ý động thủ cho dù là kiếm sơn cái này các loại truyền thừa lâu xa giang hồ đại phái cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm một vị vũ tiên p h i ề n p h ứ c lý thanh an quay đầu mắt nhìn nơi xa phế tích lại liếc mắt không huyền dáng vẻ nội tâm lập tức có suy đoán cho nên nói phật môn đám người k i a là ngã xuống tại cùng là một người tay bên trên rồi không huyền túi đầu quan sát phía dưới phế tích thật lâu không nói thật lâu nói khẽ để lý thí chủ chê cười không nghĩ tới hôm nay hạ giới vậy mà là ma t r ư ớ n g phật y ê u hiện nay bẩn tăng đã đã trở về tự nhiên trừ ma vệ đạo quét sạch những n à y ma đạo tạ tử lý thanh an khỏe miệng rút co lại nội tâm im lặng cái này bày hòa thượng rõ ràng liền là muốn tìm nhân ra báo thủ nó như này đường hoàng nếu bàn về ma đạo ngũ phương vực ma đạo các phái cũng không ít cũng không gặp t â y vực phật môn đám người kia trừ ma vệ đạo hiện nay nhìn đến kia vị huyết hà đao tôn như này làm việc cũng là có thể hiểu bất quá đối với này sự tình hắn có thể không có chút nào nhúng tay y tứ thế nào nói bọn hắn cùng đại trí thiền tự bây giờ là quan hệ hợp tác không cần thiết hắn không nguyện đem quan hệ lẫn nhau n h á o qua cương không huyền quay người nhìn hướng sau lưng một vị lao tăng trầm giọng nói làm phiền tuyệt chân sư đệ đem này sự tỉnh điều tra rõ ràng thân sau đi theo không huyền mà đến tăng nhân khẽ vất c ằ m rất nhanh quay người rời đi a di đà phật cái này lúc không huyền quay người nhìn hướng lý thanh an bình tĩnh nói lý thí chủ c h u y ệ n hôm nay ngươi cũng nhìn đến b ầ n tăng ý muốn tại này sửa chữa tự miếu lý thí chủ như có việc có thể trước đi một bước lý thanh an thật sâu nhìn không huyền một mắt nhiều hứng thú nói không có việc gì đã không huyền đại sư nghĩ muốn sửa chữa tử miếu chúng ta mấy cái lín nên ra một phần lực hàn kiệt ngươi mang người đi các chỗ nhìn xem đi tìm một chỗ thích hợp ta kiếm sơn khai sơn lập phái chi điện tương lai kiếm son hạ giới đã là tất nhiên sự tình mặc dù hạ giới thiên địa nguyên khí m ỏ n g manh nhưng mà tổng có đặc thù chỉ điện hắn này dậy cũng là để hàn kiệt mang người đi dò xét giới này tình huống hàn kiệt vốn là không nghĩ đợi ở chỗ này nghe thấy lý thanh an phân phó không chút do dự liền đáp ứng xuống nhìn qua hàn kiệt chờ người rời đi không huyền ánh mắt hơi trầm xuống bất quá không huyền cũng không tại nhiều nói cái gì thiên điệu bản nguyên một chuyện chỉ dựa vào hàn kiệt mấy người dự đoán cũng sẽ không phát hiện cái gì chương sáu trăm mười chín hầu ra hạ hai ngày về sau kinh thành thanh lâu bên trong hàn kiệt ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn qua phía dưới cảnh tượng hai ngày này đối với hạ giới tình huống hắn đã hỏi thăm không sai biệt lắm so lên ngũ phương vực hạ giới cương vực có thể liền nhỏ quá nhiều cái này cũng liền ý vị như là một ngày kia ngũ phương vực người hạ giới thổ địa sẽ hội thành vì một cái to lớn vấn đề đại trưởng lão mệnh hắn chọn lựa một cái địa điểm thích hợp làm đến kiếm sơn khai tông lập phái c h i địa đi dọc đường tựa hồ liền chỗ này thích hợp nhất đương nhiên gần nhất hắn cũng nghe nói một cái người vũ an hầu lâm mang ha ha hàn kiệt đột nhiên n ở nụ cười thần s ắ c quái dị không nghĩ tới hôm nay tại đông vực thanh danh hiền hách huyết hà đào tôn tại cái này là giới vậy mà cũng là thanh danh công phi tại hàn kiệt bên cạnh đứng lấy một vị thân xuyên màu xanh trường bảo trung niên nam tử người này là bắt trực lệ thần quyền môn môn chủ tổng hành viễn mặc dù thần quyền môn nghe chứ danh tiên vang dội nhưng mà tại giang hồ lên lại không phải cái gì danh môn đại phái chỉ là một cái nhị lưu môn phái tống hành viễn đ ị n h mọc nói đại nhân ngài nhìn cần không cần gọi lâu này h ò a khôi đi đến hàn kiệt liên hắn một mắt ngữ khí lạnh lùng thu hồi ngươi tâm tư đi liền những ngày nữ tử bản tôn không cảm thấy hứng thú hàn kiệt thản nhiên nói hiện nay cái này bên trong là ngươi nói hoàng đế làm chủ a tống hành viễn s ứ n g sở sau đó liền nhẹ gật đầu hàn kiệt mỉm cười đứng lên nói đi đi dẫn đường đại nhân cái này tống hành viễn lập tức khó xử trần trờ nói đại nhân không biết ngài vào cung là nghĩ đương nhiên là mời các ngươi hoàng đế chuyển chuyển vị trí đã muốn lựa chọn khai sơn lập phái chi địa vậy thì nhất định phải chọn một chỗ tốt nhất chỗ này hoàng cung hắn nhìn lấy liền rất không sai đến mức vũ an hầu lâm mang chứ không nói hắn có thể không hạ giới liền tính có thể hạ giới đắc tội tây v ự c phật môn lại há hội để hắn tốt qua dù cho tây v ự c phật môn không ra tay dùng kiếm sơn như thế hắn lại có thể thế nào đối với những cái được gọi là phi t h ă n giả g hắn cũng có hiểu không thể phủ nhận bọn hắn tiên phú xác thực không sai nhưng mà trung quy là năm bệ bạy mảng e là cho dù là những kia phi t h ă n giả g cũng không nguyện ý vì lâm mang một người mà đắc tội kiếm sơn tống hành viễn biến sắc bất quá nghĩ đến đây vị đại nhân thực lực hắn bất a n tâm đ ỗ n g nhiên liền ổn định lại hàn kiệt đi ra thanh lâu vẹn vẹn mấy bước liền đi đến bên ngoài hoàng cung đứng lại hoàng cung trọng địa người kia dừng bước thủ vệ hoàng cung vũ lâm vệ vừa nhìn thấy hàn kiệt liền lập tức lên tiếng quát lớn hàn kiệt quét đám người một mắt trực tiếp cất bước hướng về hoàng cung bên trong đi tới bốn phía binh sĩ vừa định ngăn cản nhưng mà vừa cất bước liền cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp áp lực thân thể không tự chủ con g x u ố n g dưới quỳ giảm xuống đất đi theo mà đến tống hành viễn mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn lấy một màn này theo sát mà đến là không được cồn h ỷ một màn này vừa lúc bị bên ngoài người đi trên đường phố nhìn đến lập tức sắc mặt đại biến nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô ngắn ngủi một lát tin tức tựa như cầm cánh cấp tốc chuyển khắp cả cái kinh thành hấp dẫn vô số người giang hồ đi đến hàn kiệt từng bước một đi vào hoàng cung đi bộ nhàn nhã kỳ thực dùng hắn thực lực hoàn toàn có thể dùng đi thẳng tới hoàng cung bất quá cái này dạng liền lộ ra quá không thú vị điểm kiếm sơn đã muốn ở chỗ này khai tông lập phái tự nhiên cũng phải thể hiện ra đủ thực lực hoàng đế cái gì kiếm sơn cũng không cần ngoài hoàng cung động tĩnh rất nhanh kinh động hoàng cung các vệ nhưng mà đối mặt hàng kiệt to lớn thực lực sai biệt căn bản không phải nhân số có thể để bù đắp vũ đức điện bên trong lý tiến trung vội vàng xâm nhập điện bên trong cũng không đoái hoài tới hành lễ vội vàng nói bậy hạ mời nhanh gì dán nơi khác đi chu thường lạc nhũ mày thả ra trong tay bức tranh âm thanh lạnh lùng nói đã xảy ra chuyện gì lý tiến trung trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cấp tốc nói bên ngoài xâm nhập một người hiện nay đã nhanh đến vũ đức điện chu thường lạc hơi giận nói một cái người nhị thập tứ vệ cầm y hệ vệ đều là làm cái gì chính là một cái người liền muốn để chấm rời đi chu thường lạc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lý tiến trung cười khổ nói bệ hạ người này rất không bình thường hắn thực lực đã vượt qua chúng ta mấy cái dự đoán vì bệ hạ long thể còn mời bệ hạ nhanh chóng rời cung chấm không đi chu thường lạc hư lạnh một tiếng vung tay đi hướng điện bên ngoài âm thanh lạnh lùn nói phái người truyền tin tức cầm y hệ vệ quốc sư bọn hắn chấm ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là ai dám sấm chấm hoàng cung lý tiến trung hơi biên sắc mặt liền đuổi theo gọi tây hán cao thủ hộ vệ tại hoàng đế thân một bên lúc này hàn kiệt đã đi tới vũ đức điện bên ngoài một nhóm tây hán cùng nhị thập tứ vệ binh lính không ngừng lùi lại sắc mặt kinh khủng hàn kiệt dò xét một mắt đi ra điện bên trong chu thường lạc nhữ mày trong mắt lóe lên một kia xem thường vốn cho rằng cái này nhìn đến ngược lại là hắn nhiều nghĩ không cho phép lui chu thường lạc lệnh dọn quát lớn một nhóm binh sĩ sau đó ngước mắt nhìn hướng hàn kiệt lớn tiếng chất vấn ngươi là ai lại dám xông vào hoàng cung ngươi có thể biết cái này là chu cựu tộc đại tội hàn kiệt từng bước một đạp không mà lên lạnh nhạt nói cho ngươi một ngày thời gian rời đi chỗ này mặt khác tuyên cáo thiên hạ sau này thần phục với ta kiếm sơn chu thường l à c c m thanh lạnh lùng nói cái này bên trong là chấm hoàng cung chấm dựa vào cái gì rời đi người tới cầm xuống hắn hàn kiệt mặt bên trong lại là hiện lên một tia không kiên nhẫn đưa tay hướng xuống nhẹ nhẹ để ép cơ hồ dây lát ở giữa tất cả người trực tiếp quỳ giảm xuống đất một chút kéo cung bắn tên binh lính càng là dây lát ở giữa bị mũi tên xuyên thủng liên tại lúc này viên trường thanh tôn ân g i q u ố c l ạ c cùng mạc văn sơn bốn người từ cung bên ngoài vội vàng chạy đ ê n tại nhìn thấy hàn kiệt dây lát ở giữa viên trường thanh con ngươi đột nhiên co r i ù m lại bốn người mặt bên trên không hẹn mà gặp hiện ra ngung trọng chỉ sắc ô hàn kiệt nhìn lấy bốn người cảm thấy kinh ngạc cười nói không nghĩ tới chỗ này cũng có mấy cái nhân vật khá hàn kiệt dò xét viên trường thanh một mắt đột nhiên nói n gây thiên phú rất không tệ có thể nguyện vào ta kiểm sơn Kiếm Sơn. viên trưởng thanh, thanh nghi ngờ trong lòng càng sâu hiện nay cái này thiên hạ còn có người không biết cầm y thì v ậ sao người này g ọ n g nói chuyện để hắn cảm thấy một trận q á i dị gia cốc là không nghĩ kia nhiều đột nhiên dậm chân mà lên phẫn nộ quát lớn mật cùng đồ lại dám xông vào hoàng cung nói chuyện ở giữa khắp người nổi lên một đạo phật quang dây lát ở giữa oanh ra một quyền thiên long b ắ tâm hàn kiệt không nhúc nhích chút nào tại quyền quang đến gần dây lát ở giữa liền ẩm vàng pha thoái cái gì g i a cốc l ạ c sắc mặt bỗng nhiên n h ấ t biến cái này thế nào khả năng cái này tuy không phải hắn một k í c h toàn lực nhưng mà cũng có bảy thành lực lượng viên t r ư ờ n g thanh ánh mắt kinh nghỉ bất định nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý niệm g i a cốc l ạ c cái này ra hỏa m ặ c dù lệnh người không thích nhưng mà hắn thực lực nhưng lại không kém như này dễ dàng liền tiếp xuống hắn một quyền chẳng lẽ là thông thiên tứ cảnh tây vực phật môn thủ đoạn hàn kiệt liếp ra cốc lặc một mắt giữa lông mày tái hiện một tia sát ý hắn không giết những binh lính kia hoàn toàn là không cần thiết cũng lười đến động thủ bất quá đối với tây vực phật môn hắn có thể không có hảo cảm gì liên l à nhìn cái này lại làm cho giả cốc lạc toàn thân mồ hôi lạnh nổi lên một giây lát ở giữa giả cốc lạc xoay người bỏ chạy lúc này hắn nội tâm tràn ngập hãi nhiên cùng kinh khủng người này tuyệt không phải thông thiên cảnh một màn này lệnh bốn phía đám người mở rộng tầm mắt thậm chí cảm thấy không dám tin tưởng giả cốc lạc vừa chạy ra hai bước thân thể liền từ không trung rơi xuống đập ầm ầm rơi xuống đất gia cốc lạc miệng phun tiên huyết mặt bên trên đầy là hãi nhiên tha mạng gia cốc lạc l i ề u mạng gào thét lên tiếng lo lắng hô to tha mạng người muốn cái gì đều có thể dùng hàn kiệt khỏe miệng đ ố n g nhiên tái hiện một k i a nghiền ngẫm tiếu dung k i a liền đem các ngươi vị hoàng đế này đổi đi ra đi gia cốc lạc dễ dụa đứng người lên âm thanh lạnh lùng nói chu thường lạc nhận rõ hiện thực đi đừng phạm xuẩn chu thường lạc đột nhiên biến sắc làm càn chấm là thiên tử chỗ này chấm là hoàng đế gia cốc lạc người thật to gan dám như này cùng chấm nói chuyện hử gia cốc lạc hư l ạ n h một tiếng khinh thường nói thật coi ngươi là hoàng đế nếu là không có cẩm y lìa vệ tại ngươi lại tính cái gì đổ vật ngươi tự cho là trưởng không hết thảy bất quá là chúng ta chơi đùa với ngươi thôi gia cốc lạc giống là một thanh kiếm hung hăng cắm ở trong lòng của hắn chu thường lạc sắc mặt biến hóa lảo đảo quay ngược lại hai bước ngươi tới đem bọn hắn đuổi đi ra keng nương theo lấy một tiếng thanh thúy đao minh chu thường lạc đưa tay rút ra một bên thị vệ trường đao phẫn nộ quát cái này bên trong là chấm hoàng cùng chấm há có rời đi chi lý thiên tử thủ biên giới q u â như ơ n là hôm ế nay cứ vậy rời đi hắn như thế nào đối đến lên tổ mẫu dạy bảo hắn vị hoàng đệ này còn hội được đến thiên hạ thần dân tán đồng sao hắn xác thực mâu thuẫn cẩm y diệ vệ nhưng mà hắn đồng dạng muốn làm một vị hoàng đệ tốt mà không phải giống như hiện tại cái này giống là một cái chó nhà có tang bị người đổi u ra hoàng cung cái này nhất khắc chu thường lạc mặt bên trên tái hiện một tia quả quyết hét lớn tiếng nói theo trầm ngăn địch g i a cốc lạc cười lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói không biết sống chết viên trường thanh kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi chẳng lẽ muốn đi theo hắn tự tìm đường chết viên trường thanh lạnh lùng nói uống ngươi vì mật tông lên sư thật là ném vào mật tông mặt ngay trong nháy mắt này xông lên trước mật tông đệ tử tại trước mắt bao người trực tiếp bắt đầu cháy r ừ n rực mạ vàng sắc hỏa diêm loá mắt vô cùng phá không tiếng đột khởi một chuôi tú xuân đao phảng phất từ vạn dặm trường không kích xạ mà đến rơi xuống mặt đất b à ảnh mặt đất pha thoái đá vụn khói đậu tại bản hầu địa bàn bên trên lúc nào cho các ngươi dương a i theo lấy thoại âm rơi xuống vạn dặm trường không mây đen hội tụ sắt na ở giữa ma khí trùng tiêu vô biên âm vân cả cái hoàng cung bao phủ â m phong gầm thét ma khí gào thét huyết hải dậy sóng một đạo giống như ma thần kình thiên thân ảnh từ huyết hải bên trong hiện ra sắt khí vòng quanh cái này là viên trưởng thanh mặt bên trên tái hiện một tia kính sợ ánh mắt kinh nghị bất định hàn kiệt con người đột nhiên co rụt lại mặt bên trên tiếu dung không còn sót lại chút gì một chữ một cái nói huyết hà đao tôn tại hắn tiếng nói vang lên dây lát ở giữa trong tầm mắt của mọi người đột nhiên tái hiện một thân ảnh vẫn ý như cũng là kia thân quen thuộc hắc bảo hắc bảo phân phật tóc dài phất phói cái này nhất khắc chữ đ ứ n g tại hoàng cung bên trong trong cẩm ý vệ tâm ẩm v a n g chấn động đồng thời quỷ giảm xuống đất hầu ra hầu ra trình tề gầm t h é t tiếng như như lôi đ ỉ n h vang vọng trời cao một tiếng cao hơn một tiếng chuyển khắp hoàng cung nội ngoại chương sáu lý thanh an đến hàn kiệt mặt lộ kích động tiếng hò hét vang vọng vần tiêu xuyên thấu cái này hoàng cung từng bức t ừ n g cao vô số cẩm ý rỉa vệ đồng thời quỳ dạp xuống đất khàn cả r ộ n g trên nét mặt khó nén kích động hơn ba ngàn tên cẩm ý rỉa vệ t ề thanh hét lớn danh c h ấ n hoàng vũ khắp nơi oanh minh bọn hắn phảng phất muốn đem trong hai năm qua b i ệ t khuất tại cái này một tiếng tiếng hò hét bên trong toàn bộ phát tiết ra đi vô hình sát ý cũng từ mấy ngàn cẩm ý rỉa vệ thân bên trên dâng lên khiếp người tâm hồn đang chạy về hoàng cung rất nhiều người giang hồ bước chân mánh nhiên một ngừng, mặt bên trên tái hiện đậm kinh ngạc rất hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm bọn hắn mới vừa tải hô cái gì tựa hồ là hầu gia dưới một người ý thức trả lời lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt đồng thời nhất biến đương kim thiên hạ người nào còn có thể bị cái này b ở y cầm y địa vệ xưng là hầu gia nhìn lấy bốn phía những kia quỳ một chân trên đất thần sắc điên cuồng cầm y địa vệ tất cả não người biển bên trong phảng phất rơi xuống một đạo kinh lôi đám người n g ử a đầu nhìn lên bầu trời bên trong k i a đạo thân ảnh khiếp sợ không tên vũ an hầu hắn trở về rồi một thời gian trong mọi người tâm tuân ra một cổ âm thầm sợ hãi toàn thân run lên người tên cây có bóng. xương hô thế này đã có hơn hai năm chưa từng tại giang hồ bên trên nghe nghe thậm chí rất nhiều người đều nhanh quên mất nhưng mà làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm bọn hắn mới phát hiện tia trùng cắm dễ tại tâm sợ hãi chưa từng biên mất qua nhìn lấy đạo thân ảnh quen thuộc kia viên trưởng thanh nội tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra mặt bên trên lộ ra một tia như chút được gánh nặng tiếu dung cái này ra hỏa viên trưởng thanh có chút thổ n thức len k e n chu thường lạc tay bên trong tú xuân đao lạng yên trở xuống trên mặt đất cả cái người phảng phất xa vào trong thất thần kinh ngạc nói hắn trở về rồi hàn kiệt sắc mặt n g ư i ê m trọng nhìn chăm chú lâm mang cảm nhận được một cổ đáng sợ áp lực hắn mặc dù tự phụ nhưng mà cũng không cho rằng chính mình hội là một vị vũ tiên đối thủ h ú n g chi còn là gần đây thanh danh h i ể n hách huyết hà đao tôn không đúng hàn kiệt đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình hắn lại như thế nào hạ giới không lẽ hắn cũng nắm giữ hạ giới phương pháp hàn kiệt biến sắc lại biến rất nhanh lại cưỡng bách chính mình chấn định lại hàn kiệt cuối cùng cũng là trí tôn bảng bên trên trí tôn lúc này mặc dù kinh hãi nhưng mà cũng không đến nỗi rối loạn tức lòng hắn cũng là xuất thân từ kiếm sơn há có thể người một người mà rơi kiếm sơn bộ mặt k h ô n g chỉ hàn kiệt bản thân gặp qua vũ tiên cũng không ít lâm mang túi đầu quan sát chu thường lạc điểm tinh nói bậy hạ chơi chắn sao có ý tứ sao chu thường lạc há to miệng có tâm muốn nói cái gì nhưng mà lúc này lại cũng không biết nên nói cái gì hắn sợ đồng thời trong lòng cũng có chút bế khuất không biết vì cái gì lại lần nữa gặp đến cái này đem hắn nâng lên hoàng vị người sự sợ hãi trong lòng hắn không chỉ không có nhạt đi phong h ả o ngược lại càng sâu bốn phía quan viên c ô n như hến đối với cái này hết thạy phảng phất không có nhìn đến t ừ n g cái rụt lại đầu n â m nớp lo sợ theo lý mà nói vũ an hầu nói lời này rõ ràng là đại nghịch bất đạo nhưng ai cũng biết rõ vũ an hầu trở về một khắc này sau này triều đình này liễn sắp biến thiên chu thường lạc miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung chỉ là nụ cười này so với khóc tốt nhìn không bao nhiêu gặp qua vũ an hầu chu thường lạc thở dài chính mình vị hoàng đế này làm thật đúng là thất bại a lâm thành chủ cái này lúc một bên hàn g kiệt chắp tay nói kiếm sơn đương đại kiếm tử hàn kiệt gặp qua lâm thành chủ hắn biết rõ chính mình thân phận là không gạt được đã như vậy chẳng bằng trực tiếp điểm thẳng thắn lâm mang quay người nhìn hướng hàn kiệt nhiều hứng thú nói thế nào n g ư ờ i nghị uy hiếp bản hầu sao kiếm son hẳn là trung vực cái kia a trung vực kiếm sơn trung vực ba đại đỉnh tiêm thế lực một trong cả cái ngũ phương vực không ai không biết ngược lại là có chút ngoài ý muốn đám người kia vậy mà hạ giới còn là trung vực bản thổ thế lực hắn xem là cho dù có người hạ giới cũng là lúc trước phi t h ă n giả g hàn kiệt sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói lâm thành chủ nói quá lời hàn kiệt cũng không có ý này bất quá hắn nói rõ chính mình thân phận cũng là nghĩ để lâm mang có chỗ cố kỳ lâm mang bỗng nhiên nhẹ g i ọ n g cười cười ban đầu là đi đến giải quyết phiền toá nhỏ không nghĩ tới lại có n g o ạ i ý muốn chỉ hy vừa mới nói xong hàn kiệt trong mắt mánh co rụt lại tại hắn ánh mắt bên trong chỉ có một đạo mô hình hồ tàn ảnh nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng không được vội vang ở giữa hàn kiệt khắp người dân g lên một đạo hóng ánh màu xanh thẳm q u a n mang mơ hồ tái hiện một đạo nguyên thần pháp tướng sau đó hướng về phía trước đánh ra một trưởng thân thể càng là hướng sau lùi lại nhưng mà sau đó mưa khắc hàn kiệt cả cái giống là chịu đến vạn trượng cự sơn hung manh b a chạm cả cái thân thể người chỉnh quang hướng sau bay ngược lại mà ra ngưng tụ nguyên thần pháp tướng dung chuyển nhiều hơn mấy phần tán loạn trí tướng hàn kiệt nội tâm h ã i nhiên cái này lực lượng vốn cho là hắn liền tính cùng hắn coi tranh l ệ n h nhưng mà cũng sẽ không quá lớn không nghĩ tới tranh l ệ n h vậy mà cái này đ ạ i hàn kiệt trong lòng dâng lên một trận cảm giác cực kỳ không cam lòng hàn kiệt sắc mặt biến hóa cắn r ă n g quát lâm thành chủ này sự tình bất quá là một cái hiểu lầm tại hạ trước đó cũng không hiểu rõ tình hình mong rằng ngươi có thể nghĩ lại lời còn chưa dứt hàn kiệt phía sau lại chịu đến một kích lâm mang thi triển phong thần thôi thôi phong như sấm cùng bạo đến cực hạng vây một tiếng vang thật lón hàn kiệt đập tầm ẩm rơi xuống đất mặt đất kịch liệt run lên hàn kiệt gào thét một tiếng vội vàng đưa tay từ ngực bên trong lấy ra một quả ngọc phủ truyền tin tức liên t ạ i hắn truyền tin tức song sau m ộ t khắc một cái màu trắng bàn tay từ trước mặt di động nhanh qua giữ tại ngọc trong tay của hắn phủ đã biến mất lâm mang luốt vút tay bên trong ngọc phủ điểm tính nói nhìn đến lần này tới người không chỉ ngươi một cái muốn để người tới cứu ngươi sao hàn kiệt chật vật ngã tại đất bên、trên. lâm mang bóc chặt lấy ngọc phủ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hàn kiệt tại cái này ánh mắt nhìn chăm chú hàn kiệt phảng phất có trùng hết thể bị khám phá cảm giác để hắn cảm thấy cực kỳ không tự nhiên lâm mang một câu vạch trần hàn kiệt tâm tư ngươi muốn kéo dài thời gian thật sao hàn k i ệ t sắc mặt biến hóa lâm mang thân thể hơi nghiêng về phía trước đưa tay vô vô hàn k i ệ t mặt mỉm cười nói yên tâm bản hầu cho ngươi cơ hội này hàn kiên xứng sở cái gì ý tứ lâm mang đứng người lên điềm tính nói cẩm ý thì hệ vệ nghe lệ tại càn quét kinh thành tất cả mật tông đệ tử phàm cùng mật tông có quan hệ người một cái không lưu tuân mệnh mây ngàn cẩm ý thì hệ vệ tề thanh hết lớn mặt mũi tràn đầy túc sát chỉ khí ngã tại đất bên trên da cốc l ạ toàn thân r u lên sắc mặt biến đến tái nhọn vô cùng lâm mang lại là cũng không để ý tới da cốc lạc mà là nhìn hướng sắc m ặ tạm t đạm mạc văn s ơ n ngựa khí bình tĩnh vì cái gì muốn phản bản hầu đối các ngươi không tốt sao mạc văn sơn lảo đảo một lần bờ môi khé nhúc ních trong mắt lóe lên một vẻ hoàng sọ b ảnh mạc văn sơn lúc này quỳ giảm xuống đất liên tục dập đầu hầu ra là lao phu một lúc bị ma quỷ ám ảnh t a sai lao phu không tiếp mạng sống nhưng mà xin tha qua ta đảo bên trong đệ tử lâm mang thần sắc lạnh lùng mắt chung chung nhìn không thấy chút nào cảm tình nói bản hầu lối làm việc ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng lâm mang nhẹ dọn cười cười r ỗ i ra một chỉ tại mạc văn sơn cổ nhẹ trượt nghe qua lạnh đuốt cảm xúc để toàn thân hắn nhịn không được run lên cả cái người thất thần lật nghiêng trên mặt đất thê thảm cười một tiếng tiếu rung bên trong tràn ngập đắng chắt cùng bất đắc dĩ lâm mang phất phất tay ra hiệu c ẩ m ý đ ể vệ đem hắn mang đi g i a cốc lạc đ ô n g nhiên bỏ lên quỳ túi trên mặt đất run run rẩy rẩy nói hầu ra ta sai về sau ta nguyện ý vì ngài hiệu khuyển mã chi phiền mật tông người bản hầu cũng gặp rất nhiều nhưng mà ngươi cái này t r ù n g lại còn là lần đầu tiên gặp da cốc lạc nội tâm bánh dâng lên một chút hứa hoảng sợ khuôn mặt cũng nổi lên chút hứa vui mừng. nhưng mà lâm mang tiếp xuống đến lại làm cho hắn cả cái như rơi xuống đ á y cốc lăng trì đi ra cốc lạc sắc mặt đại biên mây tên cẩm y dẻ vệ nhấc lên giống như một bãi bùn nhau ra cốc lạc rời đi vũ đức điện giữa sân đ ố n g nhiên biến đến yên tĩnh trở lại yên tĩnh một phiên lâm mang nhìn hướng giật mình tại tại chỗ chu thường lạc phong k i n h vân n h ặ t nói người tới tiên bệ hạ hồi cung ngoại giới hung hiểm cần phải bảo vệ tốt bệ hạ không có bản hầu mệnh lệnh không thể để bệ hạ đạp vào vũ đức điện một bước chu thường lạc khẽ giật mình cố nén sợ hai trong lòng nói vũ an hầu chấm là thiết tử ngươi là nghĩ cầm t ù c h ấ m sao đã như vậy ngươi cái gì không giết chấm cái này hoàng vị chấm có thể tặng cho ngươi bốn phía mọi người sắc mặt đồng thời nhất biến có quan viên nghĩ muốn khuyên can nhưng vẫn là không có dám phóng ra cái này một bước lâm mang quay người nhìn lấy chu thường lạc ngự khí lạnh mấy phần bệ hạ ngươi có thể biết chính mình lại nói cái gì chu thường lạc sắc mặt trắng bệnh bản hầu đã sớm nói bản hầu đối cái này hoàng vị không có hứng thú có huyết khí là chuyện tốt nhưng mà đáng tiếc ngươi dùng nhầm chỗ có cái gì sự tình chờ này sự tình kết thúc sau rồi nói sau c đi lâm mang nhìn hướng một bên viên trường thanh bình tĩnh nói viên đại nhân cung bên trong còn lại sự tỉnh liền giao cho ngươi viên trưởng thanh khẽ vất cảm lâm mang một cái quăng lên hạt k i ệ n đạp không mà lên trong chớp mắt đi đến hoàng công chu tức môn thành lâu phía trên lâm mang tiện tay vứt xuống hàn kiệt cười nói liền tại cái này trở đi rất nhanh liền có cẩm ý gì hệ vệ mang đến một cái chế đặt ở lâm mang thân sau hàn kiệt mặt ngoài thượng thần tình không có gì thay đổi nhưng mà nội tâm lại là không được cười lạnh côn vọng mặc dù không biết rõ lâm mang đến t ổ t cùng có chủ ý gì nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ hối hận chính mình lựa chọn nửa ngày sau phương xa chân trời trận có một đạo kiếm quang đánh tới p ó n g ánh kiếm quang c u ố n tới dây lát ở giữa cả cái kinh thành dây lát ở giữa bị một cổ rét lạnh đáng sợ khí tức bao phủ lý thanh an khoảnh khắc ở giữa mà tới tại nhìn thấy lâm mang một khắc này đột nhiên s ữ n g sở kinh ngạc nói lâm mang người tại chỗ này hỏi ra lời này về sau hắn dây lát ở giữa phản ứng qua đến c h ắ c không được hàn kiệt lại đột nhiên cầu cứu hắn lúc trước còn kỳ quái hàn kiệt vì cái gì lại đột nhiên cầu cứu dùng hàn kiệt thực lực không nên có nguy hiểm mới đúng lâm mang từ ghế bành chậm rãi đứng dậy mắt nhìn bên cạnh hàn kiệt nhặt cười nói ngươi mời người đến ngươi cũng nên lên đường cái gì hàn kiệt biến sắc nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng qua đến lâm mang đột nhiên một tay n ắ m ở cổ của hắn hàn kiệt chọn mắt tròn xoe chứng nón hai mắt lý thanh an lập tức một k ì n h quát lên lâm mang ngươi cái này là ý gì tạp sát nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh hàn g kiệt manh chừng lớn hai mắt ngay sau đó khắp người đốt lên nóng bỏng thuần dương chân hỏa lý thanh an đột nhiên biến sắc chương 621, vũ tiên nhị cảnh lâm mang lý thanh an lập tức tức sủi bấm mép ánh mắt hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang bốn phía đột nhiên quấn lên một cỗ cuồng bạo khí lãng hắc vân á p thành cho người một nhóm vô cùng cảm giác bị đẻ nén lý thanh an vũ tiên cảnh k h thế bàng bạc không chút do dự tiết ra bao phủ cả cái kinh thành Vành Long. không chung bên trong tiếng sấm r i n r ĩ mưa rào tẩm t ã từ trên trời giáng xuống từ xác t h i ể m điện tại tầng mây bên trong di động nhanh qua vạn đạo kiếm khí phảng phất nước mưa từ chung quanh bay lên phát ra một tiếng tiếng thanh thúy kiếm rít cái này nhất k h á c cả cái kinh thành mấy trăm vạn người tận đều là cảm nhận được một cổ vô cùng khí thế đáng sợ tại cố khí thế này áp bách phía dưới tất cả nhân tâm bên trong một mùa nội tâm phảng phất đẻ xuống một tòa núi lớn nột ngạt vô cùng vô số người giang hồ nhảy lên nóc nhà liệt mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng tâm sinh chấn động vũ an hậu lý thanh an tức giận nói lâm mang này sự tình ngươi không lẽ k h ô nên g n cho ta một cái công đạo sao lý thanh an mắt bên trong sát ý bán ra ở ngay trước mặt hắn giết hắn kiểm soát người đây quả thực là trước không có sỉ nhục à n g là một chủng trắng trọn khiêu khích hắn vốn cho rằng lâm mang cưỡng ép hàn kiệt chỉ là nghĩ dùng hắn vì thẻ đánh bạc bàn giao lâm mang giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý thanh an tiện tay vứt xuống hàn kiệt thi thể thân ảnh một lắc phản phất tuấn di chuyển đến đến lý thanh an trước mặt đáng sợ hùng hậu thật nguyên sát gian kia tiết ra tại khắp người điên cuồng khuấy động đem bốn phía không khí gặt ra bốn phía nước mưa toàn bộ nổ tung Cái này lý à b thanh an i à sắc mặt b ế n g nhiên l h chấn một lạnh một chữ một cái nói lão phu nhất định đem ngươi chấn vào kiếm quật để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong cơ hồ một giây lát ở giữa lý thanh an lấy tay một chiêu bốn phía kiếm khí gào thét trong suốt kiếm khí mang theo cực hạn sắp bén phản phất chạm nát không gian trực chỉ lâm mang làm đến kiếm sơn đại trưởng lão lý thanh an thực lực là mẫu dong trí nghi vượt qua xa lúc trước bị cầm tù vào c h ấ n ma tháp tám trăm năm tống sầu có thể so sánh cường đại nguyên khí phong bạo gà o ghét bốn phía quan chiến đám người đã sớm rơi vào trong lúc xí n ố c trước mắt một màn này c h i t để phá vỡ bọn hắn ngày xưa quan niệm cái này là cái gì lực lượng rất nhiều người hoảng hốt chạy b ừ a bắt đầu trốn khỏi chỗ này mà ở tại vòng xoáy trung tâm hoàng cung lúc này lại là dâng lên một đạo trật pháp đồng thời hướng về cả cái kinh thành phúc tản ra tới một tòa không đang chú ý cung lầu trên trương tam phong cầm trong tay trận bàn chống cự lấy lý thanh an lực lượng xung kích s o i ẩ m tại lâm mang chờ đợi lý thanh an lúc trương tam phong liền tại chỗ này bày ra trận pháp mặc dù vô pháp thật chống cự vũ tiên lực lượng nhưng mà vẹn vẹn là chút hứa lực lượng dư ba còn là dư sài ngay trong nháy mắt này lâm mang khắp người ma khí diễn hóa thành vô số binh khí càn quét hướng lý thanh an kiếm khí tại đao kiếm va chạm dây lát ở giữa lâm mang thân ảnh phảng phất từ vạn trượng thủy chiều bên trong nhảy vọt mà ra tốc độ cực nhanh khắp người thiêu đốt thuần dương chân hỏa đem vô số đến gần kiếm khí đốt cháy hầu như không còn lý thanh an đôi mắt nhắm lại. thật sâu dò xét lâm mang một mắt trầm giọng nói s á c thực có chút bản lãnh hắn mặc dù lão nhưng mà sư tử v ô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý hắn còn là minh bạch bất quá hắn cho là mình đã đầy đủ coi trọng người này nhưng mà không nghĩ tới còn là đánh giá thấp này hàng lý thanh an mắt bên trong sát ý càng sâu một phần này hàng lưu không thể lý thanh an một bước bước ra thân bên trên khí thế bắt đầu gia tăng sớm tại ba trăm năm trước hắn liền bước vào v õ đạo nhị cảnh quy chân c h i cảnh nguyên thần nhục thân triệt để hợp hai là một lĩnh vực đại thành từ hư hóa thực là quy chân tại cả cái ngũ phương vực đều là cực thiểu số bất quá ngũ phương vực hỗn loạn có lúc quá tiêu căng cũng không phải chuyện gì tốt cho nên hắn một mực không có đối ngoại tuyên bố không chỉ ngũ phương vực các phái có rất ít vũ tiên ra tay cho nên đại đa số người kỳ thực hiện nay đều không quá rõ ràng lẫn nhau thực lực người càng lão ngược lại càng thích trốn một tay ngắn ngủi một lát hư không bên trong nước mưa bắt đầu ngưng kết hóa thành băng tỉnh hàn vụ phiêu linh lý thanh an quát lạnh nói lâu như vậy lão phu đều nhanh quên lúc trước người giang hồ cho lão phu xưng hô hàn kiếm tiên lý thanh an có thể thành cự vũ tiên tại một thời đại bên trong cũng chỉ có giải rác mấy người vô tận do rét thấu xương vòng quanh tại lý thanh an khắp người cả cái thiên địa đột nhiên một tối quy tắc lực lượng trực tiếp cải biến bốn phía thiên địa tại cái này một giây lát ở giữa cảnh tượng chung quanh đại biến hết thể tất cả phảng phất đều biến mất lấy mà thay thế là một bộ cùng loại với bí cảnh hàn băng c h i vực phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía một mảnh trắng xóa đại tuyết lần lượn cái này là quy chân cảnh vũ tiên đặc hữu lực lượng n g n g tụ ra một phương chân chính thuộc về mình quy tắc l ĩ vực siêu thoát tại một phương thiên địa nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là một chủng biến tướng bí cảnh mà tại đi vào thiên địa cảnh về sau liền có thể đem cái này một phương lĩnh vực triệt để hóa thành thiên địa giữa không trung lý thanh an tiện tay một nắm vô số hàn khí tại trong tay hắn ngưng kết c u ố n quanh cuối cùng hóa thành một trôi trong suốt hàn băng chi kiếm thân kiếm phía trên lóe ra hư h u y ễ n lang quang hoàn toàn do thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành đối mặt lý thanh an thể hiện ra lực lượng lâm mang mặt bên trên thần s ắ c vẫn không có biến hóa gì lý thanh an cười lạnh nói còn không t r ố n sao tại tiếng nói vang lên dây lát ở giữa lý thanh an cầm kiếm quét ngang mà đến mang theo kinh thiên khí thế hướng về lâm mang chém ra một kiếm kiếm ký những nơi đi qua hư không đóng băng gió rét thấu xương bên trong đầy l á sắc cơ từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết phi vũ lý thanh an thân ảnh phảng phất dung nhập cái này đ ô n g tuyết đẩy trời bên trong để người khó dùng phân do hắn tung tích thần thông hàng cảnh cái này đã là lý thanh an lĩnh vực đồng thời cũng là hắn thần thông tại này vượt bên trong hắn thực lực có thể đủ được đến cực lón đề thăng sau một khắc lâm mang khắp người liền đốt lên mạ vàng thuần dương chân hỏa bạch vụ phiêu tán lâm mang một bước bước ra t i ệ n tay một chảo bốn phía thiên địa quy tắc tại hắn tay bên trong đồng dạng ngưng tụ ra một trôi thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm trường đao lý thanh an hơi b i ế n sắc mặt thần sát ngạc nhiên hắn là đi vào quy chân cảnh sau mới có thể làm đến đem quy tắc lực lượng thực thể hóa nhưng mà cái này lâm mang rõ ràng đi vào vũ tiên không bao lâu vậy mà cũng có thể làm đến cái này một bước này h à n g thật đúng là tám ô n lâm mang chém ra một đao thôn thiên đao thế trực tiếp giống như một khỏa mặt trời rơi xuống đánh út về phía lý thanh an hỏa diễm sen lẫn tại đao khí bên trong cấp tốc thôn phệ hết thảy lý thanh an ngưng kết hàn cảnh tại thời khắc này ẩn có sụp đổ trí tướng đao kiếm ba nhau trói hai tiếng nổ vang không ngừng chuyển đến lý thanh an tay bên trong hàn kiếm phía trên ngưng tụ quy tắc lực lượng không ngừng pha thoái hỏa diệm hướng về hắn thôn v ẹ mà tới nhật lãng đập vào mặt nóng rực hỏa lãng công kích lấy khuôn mặt của hắn lý thanh an nhớ mày không đúng chính là vũ tiên động huyền cảnh căn bản không khả năng có cái này trùng thực lực vê anh lý thanh an buộc phát ra một cổ tuyệt cường khí thế vô số hàn băng k i ể m khí từ hư không bên trong lần hiện sau đó ngưng tụ tại chỗ đó không hội tụ ra một đạo kinh tiên kiếm ảnh phía sau hắn một đạo nguyên thần pháp tướng tái hiện đã không còn chút nào lưu thủ mỗi một đạo kiếm khí đều là do thiên địa quy tắc sở hóa ẩn chứa cực mạnh thiên địa lực lượng tại kiếm khí đánh tới dây lát ở giữa lâm mang nâng đao mà đi thân ảnh xuyên vân phá vụ qua trong dây lát mà tập sát mà tới sau lưng lâm mang sinh ra một đạo to lớn ma ảnh định thiên lập địa uy thế vô song lý thanh an rốt cuộc đổi sắc mặt cả giận nói uy chân cảnh hắn mới vừa một kiếm đã là thăm dò đồng dạng bao hàm quyết tâm phải giết như lâm mang vẹn vẹn là động huyền căn bản vô pháp tránh né hắn cái này một kiếm người thế nào khả năng lâm mang mịp cười chỉ là nụ cười này lại nhìn lên đến khá có mấy phần tàn nhẫn rất kinh ngạc sao bất quá ngươi biết đến chăm chút lý thanh an sắc mặt đ ố n g nhiên biến đến vô cùng nghiêm trọng hắn kỳ thực chưa từng xem thường qua lâm mang hắn còn không đến mức k i a xuẩn có thể tại giang hồ khuấy động phong vân lại thế nào khả năng là hạng đơn giản mặc dù lý thanh an một mực nhìn giống như đều là một bộ xem thường lâm mang tư thái nhưng mà hắn nội tâm lại là vô cùng coi trọng mới vừa xuất thủ cũng không có chút nào lưu thủ duy nhất ngoài ý muốn liền là hắn không nghĩ tới cái này vị huyết hà đào tôn vậy mà đã đạp vào quy chân cảnh Đáng chết. lý thanh an sắc mặt biên đến khó coi vô cùng một thời gian lý thanh an đột nhiên nghĩ đến không huyền không huyền hạ giới lâm mang lại hạ giới những này người tuyệt đối là có mục đích không chỉ là vì chạy nạn liên tưởng đến lâm mang hiện nay thể hiện ra lực lượng lý thanh an nội tâm lập tức có suy đoán k h ô n g bố cái này lần giới ẩn tàng lấy cái ý bí mật lý thanh an sắc mặt hơi hơi trầm xuống liên tại lúc này tại hắn bên thai trợt có một thanh â m chuyển đến thời điểm chiến đấu phân tâm có thể không phải một cái thói quen tốt lý thanh an giật mình tỉnh lại cơ hồ bản năng cầm kiếm chém về phía phía trước cái này là rất nhanh hắn chòng mắt co rụt lại kinh nghi bất định nhìn trước mắt tái hiện hấp ảnh tâm thần khe giật mình không phải lâm mang quần quận ma khi để hắn nội tâm vô cùng bất an lý thanh an nội tâm lúc này một kinh còn không chờ hắn phản ứng qua đến lâm mang đã đi đến hắn phía sau một đao chém xuống ẩn chứa quy tắc lực lượng một đao chạm trên người lý thanh an mặc dù hắn phản ứng cấp tốc nhưng vẫn là bị chạm nát hộ thể chân nguyên ngưng tụ pháp tướng nứt ra khí huyết ngược dòng để lý thanh an khỏe miệm chạy ra chút hứa tiên huyết lý thanh an trợn mắt nhìn nhìn lấy hiện lên ở lâm mang bên cạnh hấp ảnh trong mắt lóe lên một tiệm kiên kỵ cái này là cái gì lực lượng lý thanh an đột nhiên biến sắc một bên trong nổi lên vô số tơ máu khắp người tái hiện chút hứa ma khí nhập ma lý thanh an nội tâm kinh ngạc khiếp sợ không tên hắn d â y lát ở giữa tỉnh lộ lại cái này rõ ràng là liên quan đến nguyên thần thần thông lý thanh an sắc mặt biến đến khó coi vô cùng không nghĩ tới lâm mang lại vẫn nắm giữ như này tả dị thần thông n h ư không phải hiện nay hắn nguyên thần cùng nhục thân đã xóm hợp nhật vững chắc tâm thần mới vừa tuyệt đối hội rơi vào nhập ma trạng thái bên trong cái này nhất khắc hắn mới phát hiện chính mình đối với cái này gọi là huyết hà đào tôn hiểu rõ quá ít sợ rằng không chỉ là hắn cả cái ngũ phương vực người đều đối hắn hiểu quá ít giang hồ đám người chỉ biết hắn am hiểu đao pháp lại không nghĩ rằng lại còn có như này âm t à quỷ dị thủ đoạn đối với l y thanh an biểu hiện lâm m a n g cũng không ngoài ý mớn làm hắn đi vào cái này vũ tiên đệ nhị cảnh về sau liền biết rõ chính mình thần thông ma hải đối mặt này cảnh cường giả huy lực hội đ ạ i giảm cái này dù sao cũng là hắn đã từng l ĩ n h nộ g thần thông mặc dù ngợn dùng đạo tâm trùng ma đại pháp nhưng vẫn là có quá nhiều không hoàn thiện húng chi quy chân cảnh nguyên thần nhục thân hợp nhất tâm thần vững chắc rất khó bị ngoại lực ảnh hưởng bất kể là nguyên thần còn đ ụ c thân hắn phòng ngự đều đ ề t h ă n g không chỉ một cái cấp bậc lý thanh an không phải cái gì cố chấp người lúc này đã sớm từ bỏ chém giết tâm tư không chút do dự xoay người rời đi hắn biết rõ chính mình không cần thiết mạo hiểm cùng lâm mang chém giết bất kể là cùng không huyền liên thủ còn là t h ô n g chi sân chủ đều có thể càng tốt giải quyết này sự tình lâm mang liền tính thiên tài đi nữa trung quy cũng chỉ là một người gặp đến lý thanh an chạy trốn lâm mang cười lạnh cầm trong tay chi đao ném tại lý thanh an sắt na ở giữa cảnh tượng t r u n g quanh nhanh trong biến ả o huyết hải c u ồ n c u ộ n oan hồn gầm rú ma khí là như sóng biển c u ồ n c u ộ n mà lên không chung một d â y lát ở giữa ảm đạm xuống dưới đen trầm lắng một phiến vô biên huyết vũ t ừ trên trời r á à n xuống lý thanh an ngưng tụ hàn cảnh tại khoảnh khắc ở giữa sụp đổ lâm mang một bước bước ra thân sau nguyên thần pháp tướng phản phất từ màu đỏ tươi huyết hải bên trong nhảy ra quý dị là tại cái này ma khí ngập trời bên trong lại lại tràn ngập lấy một cổ hùng vị khí t ứ c phản phất chấn áp hết thể khí tức ma đạo đồng nguyên đây chính là hắn tải phá toái chỉ địa sở nộ thiên điện lâm mang nguyên t h ầ n pháp tướng từng tức từng tức kéo lên tựa như vạn nhận cự s o n đột ngột từ mặt đất mọc lên tại thời khắc này lý thanh an thân thể một d â y lát ở giữa tựa hồ biến đến nhỏ bé vô cùng lý thanh an sắc mặt b ộ i biến mắt lộ ra sợ hãi cái này cảm nhận được sau l ư n g như thế lý thanh an cũng không đoái hoài tới đạo bệnh q a y người tay nắm ấn quyết khắp người tái hiện một đạo kiềm khí hắn biết rõ như là chính mình khăng khăng chạy trốn cục diện càng thêm bị động cơ hồ dây lát ở giữa lý thanh an càng là không tiếp t i ê u đốt khí huyết khuôn mặt biến đến càng phát giàn u a tại thời khắc này lý thanh an thân thể biến đến trong s u ố t vô cùng cả cái người giống như cùng kiếm khí hỏa làm một thể tại hắn thể nội một chuôi màu xanh thảm trường kiếm chậm rãi tái hiện cái này là kiếm sơn đặc l ư u truyền thừa đem một thanh thần kiếm cùng mình luyện vì một thể dùng thân vì kiếm rèn luyện thân thể chỉ là này pháp hung hiểm liền tính là tại kiếm sơn bên trong cũng chỉ có lịch đại vũ tiên mới có thể tu luyện a lý thanh an gầm t h é t một tiếng tựa hồ tại chịu đựng lấy lón lao thống lý thanh an lực lượng như thao tiên như h ư n g thủy phát tiết vào thần kiếm chỉ bên trong khoảnh khắc ở giữa thần kiếm uy lực bạo trướng toát ra khủng bố kiếm khí cái này kiếm khí phảng phất chạm nát không gian một lần nữa ngưng tụ ra rét lạnh lĩnh vực lâm mang nhìn chăm chú lý thanh an manh nhiên chém ra một đao đao mang như trăng tròn chiếu rọi thiên cổ ánh sáng trói mắt dây lát ở giữa trải rộng bốn phương phá diệt hết thảy trùng trùng điệp điệp kiếm khí vỡ nát đao mang trong trước mắt thôn vệ hết thảy sau đó thế không thể đỡ đánh út về phía lý thanh an lý thanh an thân thể tại cái này cổ đao khí tê liệt phía dưới tựa như phá thoáy như đồ xứ trải rộng vô số vết rách máu me đầm địa cả cái người như là từ h ế t bên trong vớt ra lộ ra vô cùng thê thảm phốc phốc huyết nhục tê liệt tiếng theo sát phía sau lý thanh an nguyên thần pháp tướng tại lâm mang ma thần pháp tướng trước mặt cái này nhất khắc lộ ra nhỏ bé vô cùng một trường rơi xuống bóc liền nát b à n h nguyên thần pháp tướng p h á thoái phản vệ lực lượng tác dụng tại lý thanh an tự thân để lực lượng một dây lát ở giữa đ ạ i giảm sau một khắc hắn thân thể lại cũng không chịu nổi cái này cố lực lượng bắt đầu triệt để sụp đổ cho dù là hắn luận dưỡng nhiều năm thần kiếm cũng không thể thừa nhận cái này cố lực lượng chầm dãi n ư ớ ra lý thanh an chừng lớn hai mắt mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng hắn chẳng bao giờ nghĩ qua chính mình lại bởi vì hạ giới mà đem chính mình tính mệnh bỏ vào nảy chỗ lý thanh an đột nhiên cười to ha ha lâm mang ta chỉ hôm nay liền là ngươi ngày mai cái này lần giới bí mật ngươi thủ không được chúng ta xóm liền nắm giữ hạ giới phương pháp lâm mang sắc mặt bình tĩnh điểm t ĩ n h nói sẽ không có kia một ngày một giây lát ở giữa lý thanh an thân thể triệt để tiêu tán bị đao khí xé nắp ấy điểm năng lượng tám trăm l i n c lâm mang một bước bước ra bốn phía lĩnh vực tiêu tán theo mà lúc này ngoại giới mọi người vây xem chừng lớn hai mắt khiếp sợ không tên mới vừa ban đầu chiến đấu hai người đột nhiên từ bọn hắn mắt bên trong biến mất bất quá bốn phía thiên địa lại là phát ra một tiếng tiếng kinh vang để đám người cảm thấy sợ hãi vô cùng nơi xa trương tam phong cất bước đi tới thần s á c hơi chút phức tạp mới vừa một chiến bình thường người không biết nhưng mà hắn nhìn rất rõ ràng trương tam phong nhẹ giọng thở dài c a o mày nói không nghĩ tới lần này kiếm sơn thậm chí ngay cả vũ tiên đều phải tới thật đúng là rất coi trọng a chẳng lẽ bọn hắn cũng có tương tự n g ọ bội ban đầu ở gặp đến kiếm sơn người lúc hắn là cực điểm giật mình vốn cho là bọn họ chiếm cư tiên cơ không nghĩ tới cái này b ả y người vậy mà cũng hạ giới không sai lâm mang nhẹ g ậ t đầu bình tinh nói bất quá lần này tới cũng không chỉ kiếm sơn ừ n trương tam phong kinh ngạc nói còn có ai đại t r í thiền tụ x ó g tại chờ đợi lý thanh ngân lúc hắn đã lục soát qua hàn kiệt nguyên thần trương tam phong giống như là nghĩ đến cái gì trầm ngâm nói bọn hắn hợp tác rồi hắn đã xóm biết đại t r í thiền tự lúc trước người thành lập đến tột cùng là người nào lâm mang nhẹ cật đầu bình n ạ c nói Kinh thành chương á i liền này bên làm phiền chân nhân chiếu khán, ta đi một p i ề n t r chân chiếu nhân k sáu trăm hai mươi hai tràng không huyền trung sơn trong thiếu lâm tự ngồi tại phật điện bên trong không huyền nhìn lên bầu trời ẩn ẩn có chút bất an lúc trước kiếm sơn đại trưởng lão lý thanh an vội vàng rời đi để hắn rất là khó hiểu từ hạ giới lúc là hắn biết người này chỉ sợ là đoán ra cái gì cho nên một mực tại theo lấy chính mình hắn liền tính là nghĩ có hành động đều rất khó bởi vậy người này lúc trước lại đột nhiên rời đi mới lộ ra phá lệ khác thường không biết vì cái gì hắn lúc này nội tâm khó hiểu có chút bất an nhưng mà cái này cố bất an lại không biết đến tột cùng là bắt nguồn từ chỗ nào không huyền cầm phật c h â u khắp người toát ra một đạo nồng đậm phật quang đôi mắt khép hở sau một khắc không huyền m á n h mở hai mắt ra thần s ắ c giật mình nhìn lấy tay bên trong phủ đầy vết rách phật c h â u không huyền nhăn mày không nói ánh mắt nhìn về phía điện bên ngoài cảm giác bất an càng phát máy liệt một phen suy tính nhưng mà hắn cái gì cũng không có nhìn đến chỉ có một phiến huyết sắc, cùng với phật tượng phá toái sập xuống cảnh vật mặc dù tương lai và hãng sinh kinh danh xưng có thể nhìn quá khứ tương lai nhưng mà chuyện tương lai vốn là có quá nhiều không xác định tính căn bản không phải hắn có thể thăm dò tiếp xuống bất kỳ cái gì một điểm cải biến đều có khả năng ảnh hưởng đến chuyện tương lai quá khứ không thể đổi tương lai không lường được bởi vậy hắn rất ít đi thôi diễn chuyện tương lai cái này lần mạo hiểm thôi diễn lại là liền một cái khả năng đều không thể thăm dò đ e n để hắn nội tâm càng thêm bất an liên tại lúc này điện bên ngoài một vị lao tăng nhanh bước mà đến sắc mặt khó coi chính là lúc trước rời đi tuyệt chân sư minh tuyệt chân đi một cái phật lễ trầm d ọ c nói sư m i n h ta mới vừa tại giang hồ thám thính đến một tin tức vũ an hầu lâm mang trở về cái gì không huyền đầu tiên là s ư ớ n g sở rất nhanh hơi b i ế n sắc mặt kinh ngạc nói ngươi nói có thể là ngũ phương vực kia vị huyết hà đao tôn tuyệt chân khẽ vất c ằ m nói chính là người này vũ an hầu trở về một chuyện từ chuyền ra một khắc này liền nhanh như điện chốc chuyển khắp cả cái bắt trực lệ dẫn tới thiên hạ manh động tuyệt chân hành tẩu giang hồ tại thám thính đến việc này về sau liền vội vàng chạy về không huyền nhữ mày khó hiểu nói không lẽ bọn hắn cũng nắm giữ hạ giới chi pháp kể từ đó sự tình sợ ràng phiền phức vốn cho rằng là bọn hắn nắm giữ tiên cơ nhưng nếu là lâm mang cũng hạ giới liền ý vị lấy những người còn lại đồng dạng có khả năng trước giờ hạ giới không hiền bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước lý thanh an rời đi một chuyện như là hắn không có nhớ sai kiếm sơn người ban đầu là một mình tự rời đi như là là hàn kiệt đám người cùng lâm mang tao ngộ tất nhiên hội cầu viện mà lý thanh an sẽ rời đi rất có khả năng liền là bởi vì hàn kiệt cầu viện không hiền b ừ n g tỉnh đại ngộ không hiền cười lạnh nói ngược lại là tiện nghỉ tên ma đầu này theo hắn đã lý thanh an ra tay k i a lâm mang kết cục liền đã chú định tại lúc trước muốn hạ dưới lúc phương trượng cũng đã nhắc nhớ qua hắn lý thanh an người này đã xóm đạp và o vũ tiên đệ nhị cảnh để hắn cần phải đề phòng bọn hắn cùng kiếm sơn tuy có hợp tác nhưng ai cũng có chính mình tư tâm cùng mưu đồ như không phải như đây hắn cũng không cần một mực cố kỳ lý thanh an không huyền trầm giọng nói bất quá như là để lý thanh an lại đoạt xuống lâm mang vật trong tay sau này kiếm sơn sọ là sẽ chiếm căn cứ ưu thế lớn hơn đáng tiếc nếu là có thể sớm điểm phát giác này sự tỉnh cũng liền sẽ không để lý thanh an vượt lên trước không huyền thở dài một tiếng nhìn hướng tuyệt chân hỏi nói nói cái này lần giới sự tình đi tuyệt chân vừa định mở miệng không huyền sắc mặt đột nhiên nhất biến mánh một trưởng đánh, đánh ra đánh út về phía không trung m á n h liệt khí lãng chấn điện bên trong chấn động không n ư ớ t vây anh phật quang ngưng tụ một trưởng xông thẳng tới chân trời sau đó bắn ra một tiếng vang thật lớn hóa thành một đoàn khí lãng nổ tung tuyệt chân nội tâm một kinh kinh ngạc nói sư huynh người cái này là không huyền không có trả lời mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía không chúng âm thanh lạnh lùng nói thí chủ đã đến cái gì không hiện thân trốn trốn tránh, tránh. muốn làm cái gì tại hắn thoại ôm rơi xuống về sau bình tĩnh hư không đống nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn ngay sau đó hiện ra một thân ảnh không huyền trong mắt mánh co r ụ t lại cả kinh nói lâm mang nhìn đến đứng vững vàng tại thiên không bên trong kia đạo thân ảnh không huyền nội tâm vô cùng ngoài ý mớn hắn vốn cho rằng là hạ giới cái khác phi tham giả lại không ngờ người đến vậy mà lại là lâm mang lâm mang ở đây kia lý thanh an không huyền mắt bên trong mang theo vẻ không dám tin lâm mang túi đầu nhìn lấy mấy người khẽ cười nói nhìn đến các ngươi là tính toán sửa chữa chỗ này một lần nữa khai tông lập phải a bất quá khai tông lập phái là không khả năng ngược lại là có thể làm đến các ngươi mai cốt chỉ điện không huyền sắc mặt ngưng trọng lặng yên truyền âm một bên tuyệt chân thúc giục nói nhanh đi rời đi nơi này đem này sự tình cáo chi phương trượng tuyệt chân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên sư minh đ ị a y không huyền vứt xuống một câu đạp không mà lên c a m tức nhìn lâm mang q u á t lên ma đầu ngươi đổ ta phật môn đệ tử nghiệp chứng nặng nề hôm nay đúng lúc thanh toán này h ủ không huyền mặc dù ôm lấy tất sắt lâm mang quyết tâm nhưng mà hắn nội tâm đồng dạng không có niềm tin tuyệt đối không huyền n sớm khắp người phật quang bốc lên thân sau phật quang bao phủ bên trong vô số phật đà hư ảnh ẩn hiện giống như một phương phật quốc hàn lâm hùng vĩ phật âm vang vọng cả cái tung sơn liên miên bất tuyệt không huyền một tay phất lên tay nắm phật tấn một dây lát ở giữa giống như có tiếng long ngâm gầm rú tại cánh tay hắn phía trên một cái trăm triệu phật quang kim long bay lên không gầm rú mà ra phát ra trận trận long âm kim quang diệu thiên ma đầu không huyền phát ra một tiếng quát thân sau phật đà giống như đồng thời mở miệng phát ra một tiếng đỉnh thai n h ứ c cóc gầm h é t tương tôn phật đà làm nộ mục chỉ tướng trói mắt kim sắc quang mang s ô n g thẳng tới chân trời cái này phật â m bên trong ngẩn chứa cực mạnh nguyên thần sung kích như là nguyên thần yếu g ó t người chỉ nghe hắn âm tâm thần đều sẽ sụp đổ cái này một tiếng tiếng phật â m bên trong ngẩn chứa độ hóa lực lượng trấn nhiếp lòng người đỉnh thai nước cóc lâm mang sắc mặt bình tĩnh dây lát ở giữa đưa tay d o n h ra một quyền quyền ân như trong biển quần quận mà lên thủy triều nộ khiếu mà ra lâm mang hừ lệnh một tiếng thần thông ma hải vận chuyển bị hắn phát huy đến cực hạ những nơi đi qua âm dương quy tắc lưu chuyển vô tận ma khí bay lên hoàng kim cự long dây lát ở giữa phá toái bắn ra lực lượng lệnh bốn phía kiến trúc phá toái vô số lâm mang khắp người giống như quấn lên một đạo gió lốc không thể địch nổi hướng về không huyền đánh tới không huyền lộ ra vẻ kinh ngạc hắn ánh mắt c h â m xuống rốt cuộc minh bạch chính mình lúc trước bất an là từ cái gì mà đến không huyền tay n ắ m phật tấn một bước phóng ra cầm trong tay phật tấn ẩm vang rơi xuống khắp người bắn ra hóng ánh phật quang pháp tướng uy nghiêm lâm mang một tay phất lên không trung bên trong vô biên mũi nhọn rơi xuống chém về phía không huyền ngưng tụ phật quang cùng lúc đó tuyệt chân hai người cũng nhanh chóng rời đi từ miếu hướng về nơi xa trốn đi chỉ là tại hai người rời đi một khắc này lâm mang sau lưng huyết hải bên trong lại có một đạo ma ảnh tránh thoát huyết hải mà ra đổi u s á t tuyệt chân hai người chú ý tới một màn này không huyền biến sắc đáng chết một thời gian không huyền dưới tình thế cấp bách có chút dối loạn t ấ c lòng lâm mang nhạy bén phát giác một màn này dây lát ở giữa một bước bước ra thân ảnh thoáng qua mà tới ma đạo đồng nguyên ma khí bốc lên lĩnh vực mở rộng huyết hải quần c u ộ n mà lên phảng phất thôn v ệ hết thảy tâm mang tiện tay một chảo tại hư không bên trong ngưng tụ ra một chuôi quy tắc chỉ đao thuần dương chân h ỏ a tại thân đao bên trên t i ế u đốt chờ không huyền phát giác được một màn này cuối cùng vẫn là muộn một bước chỉ có thể vội vàng chống đỡ、Bành. không huyền thân thể lùi lại một cánh tay trực tiếp bị một đào chạm xuống dưới g ờ ạ ý đứt ra cánh tay trên vết thương thuần dương chỉ hỏa không ngừng thiêu đốt càng có hướng về toàn thân hắn lan tràn xu thế cái này đã không lại là đơn thuần dùng chân nguyên ngưng tụ h ỏ a diễm mà là một loại quy tắc sở hóa chi hỏa không huyền miễn cưỡng giữ vững thân thể sắc mặt khó coi trực tiếp thiêu đốt khí huyết quát một tiếng khắp người tràn lan phật quang bên trong lăng không tái hiện vô số h ỏ a diễm cái này h ỏ a diễm giống như tràn ngập lấy phật quang phảng phất trong suốt không ngừng đốt cháy bốn phía ma khí ma khí tại tao nộ cái này c ủ hòa diễm dây l liền bị đốt cháy hơn nửa cái này hỏa diễm vốn là không huyền vì chấn sát ma đạo người mà sáng tạo ra phật hỏa đối với ma khí có lấy lực sát thương rất lớn nhưng mà đồng dạng thi triển hỏa diễm đại giới cũng tương đối lớn như không phải không có biện pháp hắn là tuyệt không nguyện ý thi triển ra này chiêu lâm mang những mày không nghĩ tới cái này con lửa chọc hỏa diễm lại có thể khắc chế hắn ma khí bất quá hắn cũng không phải đơn thuần tu luyện công pháp ma đạo vốn là ma đạo đồng tu cái này hỏa diễm tuy có ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng lại cũng có hạn không huyền quất lên ma đầu hôm nay bần tăng liền tính liều mạng tại thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa vô tận phong mang từ trong tay hắn lấp lánh mà ra tay trung quy thì chỉ đao mang theo khí thế một đi không trở lại tựa như tê liệt hết thể hướng về không huyền chém xuống không huyền trợn mắt tròn xoe khắp người lực lượng một dây lát ở giữa bạo phát đến cực h ạ n kim cương trứng mắt phật đà chấn ma chỉ là không huyền lại chưa từng chú ý tới chính mình khắp người lúc này quấn quanh chút hứa ma khí những này ma khí mặc dù rất nhạt nhưng lại còn là nhanh chóng tại hắn thân thể bốn phía lan tràn cái này ma khí cũng không phải là ngoại giới ma khí mà là từ không huyền nội tâm sinh sôi tâm ma trị khí cho nên cho dù là hắn v ậ t hóa không thể đem hắn trừ bỏ v a n h không huyền một trưởng đánh nát chém tới đao khí nhìn lấy bay ngược lại lâm mang cười lạnh một tiếng nhưng mà rất nhanh hắn liền phát giác được không đúng không, đúng. không huyền sắc mặt biến hóa ánh mắt lộ ra một hãi nhiên huyền thuật. Chắc không được hắn một mực cảm thấy ẩn ẩn không thích hợp mới vừa cái này hết thảy rõ ràng liền là huyết thuật hắn vậy mà chúng lâm mang huyết thuật cái này là lúc nào sự t ì n h hắn vậy mà không có chút nào phát giác lâm mang cười lạnh kỳ thực cái này thủ đoạn hắn cũng là từ nguyên linh chỗ học được thật thật giả giả hư thực khó phân nguyên linh có thể đủ rất nhiều người nghe đến đ ã biên sắc liền là bởi vì này quỷ dị năng lực tại hắn cái này ma đạo đồng nguyên thiên địa chi bên trong một ngày bị ma khí quấy nhiều sinh sôi ra tơ ma liền là rơi vào ảo cảnh bắt đầu không huyền nhanh trong t ụ n niệm p ậ t kinh cưỡng bách chính mình thanh tỉnh qua tới gần như đồng thời lâm mang thân sau b ả y biện ra một tôn quần quân pháp tướng thân thể vô hạn kéo lên ma đạo chỉ khí tại pháp tướng bốn phía vòng quanh kinh thiên một trưởng như núi cao vạn trượng ẩm vang đập xuống uy thế vô biên vanh long long không huyền khắp người phật đà pháp tướng vẹn vẹn chống đỡ một lát liền không chịu nổi cái này cổ đáng sợ lực lượng sụp đổ ra liền đói lấy hắn cả cái người cũng theo đó rơi hướng sân đỉnh không huyền sắc mặt một trắng thân thể con số giới toàn thân mồ hôi lạnh trải rộng không huyền người không chịu nổi phun ra một cái tiên huyết thân thể khe run lâm mang lạnh lùng nói Các người há miệng im lặng ma đầu không biết hiện nay lại phải làm thế nào cảm tưởng hử không huyền hư lạnh một tiếng dáng t r ố n g đỡ lấy ngầm đầu trận mắt nhìn âm thanh lạnh lùng nói ma đầu ngươi cũng bất quá là xính một lúc càn dỡ thôi chuyện hôm nay ta phật môn ngày sau chắc chắn hướng ngươi từng cái đòi lại lâm mang mặt không biểu tình bình tĩnh nói còn cho là ngươi hội nói điểm không đồng dạng không thú vị b ảnh nương theo lấy một tiếng bạo liệt không huyền nhục thân dây lát ở giữa phá thoái hải cốt không còn chương sáu trăm hai mươi ba trẻ tuổi đế vương kết thúc thượng kiếm sơn nhìn lấy vỡ nát ngọc phù đ ộ c cô kính vũ một thời gian sửng sốt từ lúc đem lý thanh an bọn hắn đưa tiện giới về sau hắn liền h ồ i kiếm sơn dùng hắn thân phận như là rời đi kiếm sơn quá lâu chắc chắn hội khiến người hoài nghi ngọc phù này phía trên lưu lấy lý thanh an một luồng nguyên thần hiện nay ngọc phù pha thoái kết quả không cần nói cũng biết thế nào khả năng đ ộ c cô kính vũ mục thử m ộ t nước tức giận nói đáng chết cuối cùng là chuyện gì xảy ra chính là hạ giới dùng lý thanh an thực lực thế nào khả năng ra sự tỉnh húng chi lúc trước hạ giới thời điểm hoàng thiền liền hướng hắn bảo đ à n qua Hạ g tiến một, một tiếng gầm thét như cựu thiên kinh lôi nổ vang tiếng dung thiên địa cái này nhất k h á c tất cả kiếm sơn đệ tử đồng thời ngầm đầu không hiểu nhìn về phía không trung cơ hồ một giây lát ở giữa đ ộ c cô kính vũ một bước phóng ra đạp không mà lên khắp người buộc phát ra một cổ đáng sợ kiếm khí vạn đạo kiếm khí trung tiêu kiếm khí tàn phá b ờ bãi đ ộ c cô kính vũ lấy tay một c h i ề u nơi x a một đạo t ử sắc kiếm quang của tới tiếng sắm minh n g ông lít nha lít nhít t ử sắc lôi điện một d â y lát ở giữa quân quanh tại khắp người chỉ để lại một đôi băng lãnh không nén chút nào cảm tình đôi mắt phá đ ộ c cô kính vũ quát một tiếng huy kiếm chém ra phía trước hư không phảng phất bị cái này một kiếm chẳng toái hư không rung động hiện lộ ra một đạo mô hình hồ thân ảnh liền nhau gợn sóng theo lấy không gian gột rửa ra đ ộ c cô kính vũ vốn là người lý thanh an tử vong một chuyện mà tâm phiền khí táo hiện nay gặp đến thân ảnh này lập tức nộ từ tâm tới nhưng mà sau một khắc kia đạo nhìn không rõ khuôn mặt thân ảnh lại là đột nhiên nói chư vị còn không cùng lúc ra tay hắn trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ chuyện gì xảy ra cái này ra hỏa là điên rồi sao tại hắn t h o ạ i â m rơi xuống một khắc này bốn phía đồng thời hiện ra hai thân ảnh thân ảnh mông lung k h í tức trốn tại thiên địa bên trong đ ộ c cô kính vũ chọn mắt nhìn quát lên mở trận trong nháy mắt họ tại kiếm son bên trong mấy vạn thanh trường kiếm đồng thời tiếng dung vô số kiểm sơn đệ tử rút kiếm ra khỏi vỏ tổ thành một đạo h uy thế bảng bạc đại trợ toàn bộ thương khung đều phảng phất bị kiếm vũ bao trùm h uy thế dọa người sắt lục bậc khởi tây vực đại trí thiền tự bên trong nhìn lấy p h a toai phật bài hoàng thiền lông mày thích chặt nội tâm đồng dạng khó hiểu d u n g xuống giới tình huống không huyền căn bản không khả năng ra sự tình trừ phi hoàng thiền đôi mắt nhắm lại trong lòng dâng lên một gánh lo có cái khác người hạ giới rồi cuối cùng lúc trước biết đến hạ giới chi pháp không chỉ hắn một người đã hắn có thể tìm tới địa tự hào ngọc bội kiếm sơn hoàng thiên nhữ mày trầm ngâm nói chẳng lẽ là kiếm sơn người phát hiện hạ giới ảo r i ợ u còn là nói có cơ duyên khác có khả năng nhất ngược lại là kiếm sơn người kiếm sơn đại trưởng lão lý thanh an thực lực không thể khinh thường hoàng thiên cũng không có đem này sự tình cùng lâm mang liên hệ với nhau một là hắn kết luận lâm mang cũng không biết hạ giới chi pháp hai là liền tính lâm mang hạ giới nhưng mà dùng hắn thực lực căn bản không khả năng là không huyền đối thủ a di đà phật hoàng thiên nhẹ tụng một tiếng phật hiệu chậm d ã i chuyển động tay bên trong phật châu ngắn ngủi mấy ngày vũ an hầu trở về một chuyện liền tại giang hồ dẫn tới sóng to gió lớn kinh thành đường phố trong hẻm nhỏ đều là nghị luận này sự tình người từ vũ an hầu phi thăng đã có hai năm hơn rất nhiều người đều nhanh bỏ qua này sự tình nhưng mà khi tin tức kia chuyển đến dây lát ở giữa thành giang hồ đám người nghị luận trọng điểm từ lúc vũ an hầu phi thăng về sau bất kể là giang hồ còn là triều đình kỳ thực đều không bình tĩnh giang hồ các phái không ít cùng cẩm ý địa vệ đối lên mà trên triều đình bách quan đối với cẩm ý địa vệ cũng là nhiều phiên nhằm vào nhưng mà theo lấy vũ an hầu trở về phản phất thủy triều quần quận mặt hồ đột nhiên bình tĩnh tất cả trong bóng tối sinh sự người hành quân lặng lẽ người nào đều không nghĩ tới vũ an hầu rõ ràng đã phi thăng vậy mà lại sẽ xuất hiện theo lấy tin tức chuyên r a nguyên bản trần binh biên cảnh mông cổ chư bộ trong một đêm liền nhanh chóng t r i ế n binh thổ ngươi hỗ đặc bộ thuận nghĩa vương càng là lại lần nữa phụng lên thư hàng liêu đông thổ man các bộ càng là lạng yên rời khỏi chém giết ba tháng liêu đông chiến sự dây lắt ở giữa bình định tại giang hồ bên trên rất nhiều giang hồ môn phái ngày thứ hai liền lần lượt đi đến các nơi cầm ý địa vệ thiên hộ tự thú vô số cầm ý địa vệ tứ x u ấ t buôn tẩu tại trên giang hồ một thời gian giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ một màn này lệnh tất cả người nghĩ đến đã từng cầm ý địa vệ đ ể kỵ tứ x u ấ t chấn áp giang hồ thời đại hoàng cung vũ đức điện bên trong đã từng đắc chí vừa lòng chu thường lạc tóc thai bù s ù đứng tại phía trước cửa sổ thân bên trên long bảo đều là nhiều nếp nhăn hai mắt vô thần cả cái vũ đức điện bên trong trống g i n g lộ ra yên tĩnh vô cùng gió lạnh quét nhắc lên chu thường lạc rủ xuống tóc dài đối với cái này hết thảy chu thường lạc tựa hầu ngoảnh mặt làm ngơ hiện nay cả cái vũ đức điện đã bị cầm ý rỉa vệ một mực cầm giữ bất kỳ người nào đều khó dùng đến gần liên tại lúc này điện bên ngoài có một thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới hầu ra bốn phía cầm ý rỉa vệ liền vội vàng hành lễ lâm mang khoát tay á o bình tĩnh nói mở cửa đi thủ hộ tại cửa điện bên ngoài cầm ý rỉa vệ đứng dậy đẩy ra cửa điện vanh long long nghe thấy cung điện đại môn mở ra thanh âm chu thường lạc quay đầu nhìn lây gặp thật là lâm mang chu thường lạc đầu tiên là xức sở mạnh đệ lấy sợ hãi trong lòng ra vẻ bình tĩnh nói vũ an hầu đến đây là tính toán thả c h ấ m ra ngoài sao lâm mang không nói gì chỉ là ra hiệu sau lưng cầm y liệ vệ đem hộp cơm đem tới đi theo sau lưng lâm mang cầm y liệ vệ cấp tốc lên trước đem trong hộp cơm món ăn từng cái lấy ra sau đó bày ra tại bản án phía trên một tên cầm y liệ vệ vì lâm mang mang đến một cái ghế bậy hạ ngồi đi lâm mang vén lên y bảo ngồi xuống cười nhìn lấy chu thường lạc chu thường lạc giật mình cẩn thận từng ly từng tý tại lâm mang đối diện ngồi xuống biểu tình nhìn lên đến có chút thấp t h ỏ g lâm mang nhấc lên bầu rượu vì chu thường lạc rót chén cười hỏi bản hầu không tại cái này hai năm vậy hạ có cái gì cảm tưởng vị trí này sợ là không tốt ngồi a chu thường lạc muốn nói lại thôi mặc dù đã qua hơn hai năm nhưng mà tại gặp đến lâm mang một khắc này hắn mới biết chính mình đối với hắn sợ hãi đến tuột cùng có nhiều sâu cái này cổ sợ hãi là từ cái gì mà lên hắn cũng nhớ không rõ có lẽ là lúc trước vũ an hầu đem đao đưa cho trong tay hắn để hắn tự tay xử quyết phản tặc thời điểm hoặc là ban đầu ở trên triều đình bách quan đối với vũ an hầu thái độ hắn vốn cho là mình đã có đối mặt vũ an hầu dũng khí nhưng mà cuối cùng cũng bất quá là lừa mình dối người thôi chu thường lạc thở dài một tiếng thần s ắ c cô đơn hỏi nhưng kia người cũng là từ phi thăng chỉ điệu mà đến sao chương 624 t r ẻ tuổi đế vương kết thúc hạ hôm đó một màn hắn đồng dạng nhìn đến những người kia thực lực vượt qua xa thông thiên cảnh có thể so sánh thậm chí mạnh đến lệnh người đáng sợ lâm mang bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nhẹ gật đầu bình n g nói không sai thật đúng là cường đại a chu thường lạc cảm khai nói cái này chủng cường đại lực lượng là hắn tha thiết ước mơ chẳng qua hiện nay hết thảy đều thành ảo ảnh trong mơ lâm mang nhìn chăm chú chu thường lạc đ i ể m tinh nói vậy hạ biết rõ ngươi tiên đế là như thế nào băng hà sao chu thường lạc ánh mắt lóe lên một cái thần sắc có chút không tự nhiên nói khẽ bị phản tặc chu năm thường giết chết a lâm mang cười khẽ một tiếng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chu thường lạc ý vị thâm trường nói đây chẳng qua là đối ngoại thuyết pháp thôi vậy hạ đã chấp chính hai năm liên quan tới chuyện ban đầu không lẽ liền một điểm không có dò xét qua sao chân tướng như thế nào bậy hạ là thật một điểm cũng không biết được sao chu thường lạc cầm chén rượu tay khẽ run lên hạ ý thức túi đầu không dám nhìn tới lâm mang ánh mắt hắn đương nhiên điều tra thậm chí cha không chỉ một lần từ v ụ an hầu phi thăng nửa năm sau hắn liền phái tây hắn người dò xét qua này sự tình mặc dù rất nhiều người đối với này sự tình em mở lặng không nói nhưng mà trên đời liền không có bức tường không l ọ t gió luôn sẽ có người nguyện ý mở miệng chính là bởi vì biết rõ hắn mới không dám mở miệng chỉ có thể giả hồ đồ lâm mang đặt chén rượu xuống đứng người lên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt đ ạ m mạc phong k i n h vân nhặt nói tiên để cũng không phải chết tại phản t ậ t bàn tay mà là bản hầu bức tử chu thường lạc trong mắt mánh co g i ụ t lại cầm chén rượu đốt ngón tay phát trắng cái chán hai bên càng là chạy ra vô số mồ hôi lạnh hắn không nghĩ tới lâm mang vậy mà lại đem này sự tình nói ra đến mà lại hắn cũng chỉ cha ra tiên để chết cùng lâm mang có quan hệ lại chưa nghĩ tới vậy mà là vũ an hầu tự tay bức tử tiên đế dây lát ở giữa chu thường lạc trong lòng dâng lên một tiên n ộ hỏa thù giết cha không đội trời chung hắn nghĩ lớn tiếng trách cứ lâm mang nhưng mà lời đến gọi miệm lại lại khó dùng mở miệng mấy lần há to miệng cuối cùng vẫn là chẳng hề nói một câu ra hắn cũng không phải không có mà là không dám lâm mang nhìn lấy chu thường lạc ngựa khí bình tĩnh nói tiên đế cùng bản hầu quân thần một chàng đi đến một màn này là người nào cũng không nguyện ý gặp đến nhưng mà trên đời này sự tình vốn cũng không có vẹn toàn đôi bên hắn không chết ta liền phải chết người đều là tự tư để hắn vươn cổ liền g i ế t là không khả năng lâm mang xoay người chỉ c h ỉ chu thường lạc sau lưng xà nhà đống nhiên cười nói biết rõ sao tiên đế đã từng liền treo cổ tại phía sau ngươi cái này căn trên xà nhà nghe nói chu thường lạc sắc mặt lập tức một trắng kinh tử c h u ngồi đứng dậy lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười liên quan tới này sự t ì n h mặc dù lúc trước rất nhiều người biết chuyện đều chết rồi nhưng mà hắn chẳng bao giờ nghĩ qua này sự t ì n h hội một mực cần giấu đi cũng không cần phải vậy biết là một chuyện nhưng mà dám không dám nói ra lại là một chuyện khác lâm mang thu hồi mặt bên trên tiểu dung điềm tinh nói v ậ y hạ bản hầu đã sớm nói cái này hoàng vị bản hầu không có hứng thú làm nên thiên tử ngươi nên nghĩ là để cái này thiên hạ bách tính sinh hoạt càng tốt hơn như thế nào tiếp diễn giang sơn của đại minh có thể ngươi đây. lâm mang ngữ bông nhiên khí một lạnh Một giây lùng á cái t trong nhiệt độ pháng phất trọn trong. ở giữa, pháng xuống, mang điện xa cả đức cực vũ vào độ bên hạn lạnh leo bên trong. Lâm mang lạnh leo hạ Lâm l nói liêu đông chiến khỏi mấy vạn tướng sĩ chết đi kiến châu thất lạc thổ man xuôi nam lý thành lương khổ thủ ba tháng kinh thành lại không có phái đi một m ì n h một tốt ngươi có thể có n g h i qua liêu đông thất lạc hậu quả ninh hạ chư c h ấ n mông cổ các bộ tập một bên vô số dân chúng trôi g ạ t khắp nơi giang hồ gia tộc quyền thế cùng nổi lên dung chuyển không nớt triều chính hỗn loạn gian thần lộ quyền không lẽ cái này là ngươi hành vi cái này là ngươi đạo làm vua lâm mang mỗi một câu nói chu thường lạc sắc mặt liền ảm đạm một phần thân thể khẽ r u n lên lảo đảo lùi lại ta chu thường lạc bờ môi khẽ nhúc ních muốn nói lại thôi lâm mang cười lạnh nói đùa bơn tâm kế dựa vào cái gì ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi liền có thể chơi qua những kia quan trường c h ẩ m phù mấy chục năm văn quan v õ tướng ngươi thật sự cho rằng bọn hắn là e sợ ngươi sao hay là nói ngươi cảm thấy bọn hắn đều là thẳng thắn cương nghị trung tâm hạng người lâm mang từng bước một đến gần chu thường lạc chu thường lạc lại là hạ ý thức không ngừng lùi lại cả cái người tựa ở sau lưng cây cột bên trên lâm mang bước chân dừng lại nhìn lấy thần sắc sợ h ã i chu thường lạc âm thanh lạnh lùng nói bản hầu lúc trước đã cho qua người một cơ hội chu thường lạc sắc mặt biến hóa lâm mang lời này để hắn nội tâm lập tức sinh ra một kia không ổn cảm giác chu thường lạc tuy đã chấp chính mấy năm thân bên trên cũng dưỡng thành một cổ thê nhưng lại như thế nào cùng lâm mang cái này các loại t ử thi sơn huyết hải bên trong chém giết mà gia vũ tiên so sánh v ẹ n vẹn là chút hứa khí thế liền đệ chu thường lạc sợ mật mật ngươi vị hoàng để này là rất không đúng lâm mang bước xuống một câu quay n g ư chu thường lạc tự dễu cười cười đứng người lên ngồi trở lại cái ghế bên trên nhìn về phía điện bên ngoài phương hướng lớn tiếng nói vũ an hầu c h ấ m m ộ ô n g chung t ế n bên trong tường giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống đảo mắt ở giữa liền thành mưa rào tầm tã nước mưa theo lấy hoàng cung mái hiên chậm rãi nhỏ xuống bắn tung tóe tại nền nhà bên trên lâm mang đưa tay tiếp lấy một giọt rơi xuống nước mưa bình tĩnh nói phái người nói cho thuận nghĩa vương cùng với mông cổ các bộ để hắn tại trong vòng mười ngày đem tất cả xâm biên tướng l ĩ n h giải vào kinh thành lại góp đủ mười vạn khỏa khổng huyền chỉ sĩ đầu người như là không đủ bản hầu liền tự mình đi lấy lâm mang cất bước hướng về viện bên ngoài đi tới dọc đường những nơi đi qua đ ầ y trời mưa to đột nhiên ngừng trôi nổi tại giữa không trung ngày mai chiếu lệnh bách quan b ệ hạ đột phát bệnh hiểm nghèo nhường ngôi tại tân để chu thường tân truyền lệnh thiên hạ trung nguyên cảnh nội tất cả mật tông người một cái không lưu phàm cùng mật tông có cấu kết người d ù chương tội luận sáu trăm hai mươi lăm lại về ngũ phương vực thiên tử tăng lễ tại sau ba ngày cử hành văn võ ba quan đều là đi đến t i ễ n biệt đối với hoàng cung truyền r a tin tức kỳ thực rất nhiều bách tính cũng không quá quan tâm nhiều lắm là là đại gia tại giờ rảnh rỗi thảo luận một chút xem là nói chuyện phiếm đề tài nói chuyện hoàng đế chết nha chuyện khi nào thế nào chết l i ê n tại ba ngày trước nói đột phát bệnh khó chữa đại gia nghị luận một phen sau đó liền đem này sự tình bỏ qua phản phất chưa từng phát sinh qua một phen đây cơ hồ là tuyệt đại đa số bách tính ý tưởng giống nhau cũng là phát sinh ở các nơi tương đồng một màn sinh hoạt tại thiên tử dưới chân bách tính lá gan cũng so bên ngoài kinh thành bình thường bách tính muôn lớn rất nhiều mà lại bọn hắn minh bạch tại cái này kinh thành bên trong chân chính không thể nghị luận đến tột cùng là ai cầm y thiện vệ vũ an hậu đây mới là chân chính không thể nghị luận thiên tử đối với bọn hắn mà nói kỳ thực cũng không có quá sâu cảm xúc cũng không có hảo cảm、gì. Chu lạc vốn là đăng cơ chính cũng cái có cho không thường vốn đăng không không gì. giữa, gì hảo làm lâu, tại là lợi ở ra bách tính trong lòng đồng dạng có lấy một cây cái cân sinh hoạt ở kinh thành bách tính hiểu rõ cũng muốn so với thường nhân muốn nhiều một điểm chỉ cần cái này thiên hạ không loạn hoàng vị ngồi lấy đến tột cùng là người nào có rất ít người đi quan tâm cũng không có nhiều người quan tâm ngược lại cái này hoàng vị bên trên người vẫn họ chu cũng không phải bọn hắn đối tăng lễ c với những người này lâm mang chỉ là tùy ý nhìn lướt qua cẩm y hỉa vệ đưa lên danh sách sau đó vung tay lên liền để bọn hắn đi bồi chu thường lạc so với kinh thành cái này đoạn thời gian kỳ thực các nơi đều có một chút dung chuyển luôn sẽ có người bí quá hóa liệu cũng không nguyện ý v ư ơ n cổ liền liền giết nhưng mà hiện nay cẩm ý dịa vệ không có hoàng đế cùng mật tông cản trở giải quyết những n à y náo động cũng chỉ là vấn đề thời gian lâm mang chân chính quan tâm còn là thượng giới vấn đề vũ an hầu phủ bên trong lâm mang cùng trương tam phong hai người ngồi đối diện nhau ngồi tại đình viện bên trong trương tam phong rót chén t r à ánh mắt nhìn chăm chú lấy trong chén trà phiêu đãng lá t r à nói khẽ hiện nay kiếm sơn lý thanh an cùng đại trí thiền tự kia vị một chết dùng bọn hắn thủ đoạn tất nhiên sẽ phát giác này sự tình bọn hắn hiện nay nắm giữ lấy hạ giới chi pháp cái này tất nhiên là một cái phiền t o á i bất quá ta ngược lại là có điểm hiếu kỳ bọn hắn lâu như vậy vậy mà không hề có động t í n h gì không biết đến tột u cùng tại có ý đồ gì như là kiếm sơn cũng liền thôi như là biết đến không huyền chết tại lâm mang bàn tay cùng với hạ giới phật môn sự tình tuyệt không hội hảo không phản ứng kỳ thực ngũ phương vực người hạ giới vũ tiên cường giả cũng sẽ không có ảnh hưởng gì thực lực đến bọn hắn cái này phần bên trên nội tâm truy cầu càng nhiều còn là vũ đạo tham liên hồng trần t ụ c sự ngược lại là những kia tầng dưới chót đệ tử ngũ phương vực có thể không có cái gì vương triều đám người kia cũng không giống là cái gì cam tâm bị trói buộc người c h í như n h bọn hắn những n à y phi thang giả không quan tâm thượng giới thổ dân đồng dạng thượng giới người đồng dạng không hội nhốt cảm thấy giới người chết sống bọn hắn nghĩ chỉ là trốn khỏi thượng giới đến mức hạ giới tình huống như thế nào có rất ít người chân chính để ý đừng nói là những kia thượng giới người liền tính là lúc trước những kia phi thang giả cũng chưa chắc thật có mấy người sẽ để ý hạ giói bách tính chết sống có thể dùng dự gặp một ngày này sự tình tiết lộ ra ngoài sẽ hội n h ấ t lên nhiều lớn o a n h động lâm mang đặt chén trà xuống không thèm để ý chút nào nói không có cái gì thật là phiền phức từ bọn hắn phái đi hạ giới người đến nhìn hiểu được hạ giới chỉ pháp hẳn là chỉ có kiếm sơn cùng đại trí thiên tự liền coi như bọn họ lần này tại hạ giới hao tổn nhân thủ cũng không hội nguyện ý đem này sự t ì n h tiết lộ ra ngoài nếu là thật sự vô tư lần này hạ giới liền tuyệt không chỉ là kiếm sơn cùng đại trí thiên tự người trương tam phong bưng lên trên bàn trà lướt qua một cái cười nói nhìn đến trong lòng ngươi đã có ý tưởng cái này nhiều ngày lâm mang lưu tại vũ an hầu phủ một mực chưa từng rời đi hắn không tin tưởng lâm mang thật hội là một cái cam tâm ngồi chờ chết người lâm mang nhẹ dọn cười cười gặt chén trà xuống đứng lên nói chờ cái này nhiều ngày cũng không gặp có người xuống tới nhìn đến bọn hắn là không hội xuống đến đã như vậy vậy chúng ta liền trở về trở về trương tam phong xứng sở kinh ngạc nói ngươi không phải là muốn đánh đến tận cửa à? lâm mang ý vị thâm trường cười cười cũng không trả lời trương tam phong cái này vấn đề trương tam phong ánh mắt quái dị hắn nội tâm đã có đáp án đối với cái này vị vũ a n hầu hắn cũng tính quen thuộc dùng hắn phong cách hành sự này sự t ì n h thật là có khả năng sau ba ngày lâm mang tại giao phó song triều bên trong sự tình về sau liền cùng trương tam phong lặng yên rời đi kinh thành mà đối ngoại trung y ế Bất quá hai n ư i tại trở vực t r ư l kiếm đ t c h u sơn đại điện bên trong đậu cô kính vũ sắc mặt tâm trầm ngồi tại trên cao không nói một lời cả cái đại điện bên trong không khí cũng phá lệ tính mịch một nhóm trưởng lão lặng lẽ nhìn nhau sau đó đưa ánh mắt về phía độc cô kính vũ trái hạ thủ c h ố n g không vị trí kia là kiếm sơn đại trưởng lão lý thanh an vị trí từ lý thanh an rời đi kiếm sơn đã có dòng d ã một cái tháng tại trang đám người trừ độc cô kính vũ bên ngoài không một người biết hạ giới sự tình vốn là độc cô kính vũ cùng đại trí thiền tự bí mật hợp tác tại không có rõ ràng thu hoạch phía trước hắn cũng không nghĩ để càng nhiều người biết được đám người nếu không phải biết rõ độc cô kính vũ cùng lý thanh an cũng không có cái gì mâu thuẫn bọn hắn thậm chí đều sẽ hoài nghi có phải hay không độc cô kính vũ trong bóng tối sát hại lý thanh an lại thêm đoạn thời gian trước thần bí vũ tiên cường giả tập kích kiếm sơn một chuyện cho dù là những n à y kiếm sơn trưởng lão cùng cao tầng một thời gian cũng là lòng người bàng hoàng đ ộ c cô kính vũ sắc mặt âm trầm bên trong mang theo chút hứa tái n h ậ n nhẹ giọng ho khan một cái khỏe miệng ho ra một tiếng tụ huyết lần trước trận chiến kia hắn nhìn giống như thắng nhưng là đồng dạng thụ thương không nhẹ nếu không phải là tại kiếm sơn chi bên trong kết quả cuối cùng còn chưa thể biết được ba người kia cơ hồ đều là vũ tiên nhị cảnh cừng giả liên thủ phía dưới liền tính là hắn cũng không dám k i n h thường liên quan tới bọn hắn cảm giác được trong bóng tôi còn có người tại tương trợ kinh lịch lần trước sự kiện liền coi như hắn có tâm dò xét hạ giới tình huống lại cũng không dám tùy tiện phái người rời đi một ngày kiếm sơn nội bộ yếu hóc n h ữ n g k i a m ộ t mực cần nút tại chỗ tối phi t h ă n g giả chắc chắn không chút do dự nhào lên đọc cô kính vũ n ắ m chặt ngọc đội trong tay c h ẳ n g mặc không nói cái này không phải bảo vật gì mà là một khối khoai lang bằng tay có thể hiện nay liền lý thanh an đều đã t r ô n cất sinh tại hạ giới hắn kiếm sơn bỏ ra cái này lớn đại giới liền để hắn dễ dàng như thế từ bỏ hắn tuyệt không cam tâm v ảnh đọc cô kính vũ một q u y n nện trên bàn nhìn lấy đám người trầm trọng nói p h ả i người đi tới đông vực m ờ i đông vực c u n g châu thành thành chủ lâm mang đi đến hiện nay lâm mang phi thăng giả thân phận đã rõ r à n h giành trừ tây v ự c phật môn bên ngoài lâm mang tính là trước mắt thân phận nhất là rõ ràng phi thăng giả một trong liên quan tới lâm mang cùng phật môn đ ơ n đoán hắn biết rõ tây v ự c phật môn mặc dù cùng hắn có hợp tác nhưng mà hoàng thiền kia con lửa chọc bụng dạ cực sâu nhu cầu chỉ là ngọc đội trong tay của hắn căn bản không có cùng hắn chân chính hợp tác ý nghĩ đã như vậy kia hắn liền lửa cháy thêm dầu cho hoàng thiền tặng phần lễ vật cũng đúng lúc mượt lâm man điện bên trong đám người hai mặt nhìn nhau đối với độc cô kính vũ quyết định nội tâm hoang mang không ngừng bất quá độc cô kính vũ những này nằm tích u y sâu nặng bọn hắn cũng không dám phản bác chương sáu trăm hai mươi sáu phiền p h ứ c thông truyền một tiếng ta đến diệt môn thượng u n g châu thành chủ phủ lâm mang cùng trương tam phong vừa từ hạ giới trở về lâm mang liền tìm đến tô văn nghiên hiện nay thanh minh kiếm các địa vị nước lên thì thuyền lên dẫn tới giang hồ đám người không ngừng ao ước hiện nay giang hồ mọi người đều biết hiện nay ung châu thành thành chủ đã từng là thanh minh kiếm các khách h a n h lại thêm người nào đều rõ ràng thanh minh kiếm các tô văn nghiên một mực tại thành chủ phủ bên trong đảm nhiệm lấy đại quản gia vai diễn dù là cái gì cũng không có nhưng mà cũng không chịu nổi người khác suy đoán lung tung tô văn nghiên từ viện bên ngoài chậm rãi cất bước đi tới cùng kính thi lễ một cái tô văn nghiên nội tâm xa xôi thở dài ngắn ngủi hai năm ai có thể nghĩ đến đã từng cái kia thanh minh kiếm các khách khanh vậy mà đã thành tựu vũ tiên lâm mang nói thẳng gần đây giang hồ có thể có tin tức liên quan tới kiếm sơn lý thanh an chết đủ có một cái tháng nhưng mà kiếm sơn người không hề có động tinh gì không thể không khiến người hoài nghi Tô Văn trong mắt Văn Nghiên lâm ó e l ê mang h n cùng trương tam phong hai người không hẹn mà gặp nhìn nhau nội tâm đều có suy đoán cái gì người hội ra tay với k i ế m s ơ n trừ tây vực phật môn nghĩ muốn trình diễn một chàng đen ăn đen bên ngoài chỉ sợ cũng là trốn tại chỗ tối phi thang giả những kia người tất nhiên là biết do kiểm son có một mai ngọc bội nghĩ muốn cấp đoạt cái này thông hướng hạ giới chìa khóa một bên trương tam phong nhìn thật sâu lâm mang một mắt trầm giọng nói ngươi thật tính toán đối kiểm sơn đ ộ n g thủ hắn vốn cho rằng lâm mang cho dù có ý nghĩ cũng hội chủ tính một thời gian không nghĩ tới mới vừa trở về liền liền định đối kiếm son đ ộ n g thủ không nói này sự tình đến tột cùng có thể thành công hay không một ngày c h u y ế n đi sợ rằng đều sẽ tại giang hồ nhấc lên một trận to lớn thủy c h i ề u nghe nói tô văn n h i ê n lập tức chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kiếm sơn trung vực kiếm sơn cái này đoạn thời gian nàng cũng biết rất nhiều biết rõ trung vực kiếm sơn đến tột cùng là bực nào quái vật khổng lồ lâm mang bình tĩnh nói ta không yêu thích bị động cục diện lâm mang mắt nhìn tô văn nghiên tô văn nghiên lại là bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước sắc mặt hơi hơi t r ắ n g bệnh không hội muốn giết ta d i ệ t khẩu a liền tại lúc này viện bên ngoài một người vội vàng đi tới nhìn hướng lâm mang cung kính nói đại nhân bên ngoài đến một người tự xưng là kiếm sơn người kiếm sơn lâm mang hơi ngần ra trong mắt lõe lên một tia hồ nghi trương tam phong cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu cau mày nói bọn hắn đại chí thiên tự như là tây vực đại chí thiên tự cùng kiếm sơn không có cộng đồng hạ giới cũng liền thôi hiện nay cái này hai phe đội ngũ hiển nhiên là trong bóng tối liên hợp tại cùng nhau nếu bàn về cứu hận kiếm sơn tự nhiên cùng lâm mang không có cái gì ân đ oán chí ít tại không biết rõ lâm mang giết kiểm son đại trưởng lão lý thanh an tình hồ dưới chân chính có thù hận ngược lại là tây vực đại trí thiên tự đại trí thiên tự cuối cùng thân phận đặc thù không tốt trực tiếp ra tay nhưng mà kiếm sơn có thể không có cái này lo lắng mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là một cái suy đoán nhưng lại không thể không phòng lâm mang cười lạnh âm thanh lạnh lùng nói để hắn tiến đến đi sau một lúc lâu viện bên ngoài đi vào một vị thân mang thanh bảo lao giả. giả nhìn lên đến hơn năm mươi tuổi một thân áo bảo màu xanh khuôn mặt nho nhã toàn thân lại lại dẫn chút hứa kiếm khách khí c h ấ t lao giả một bước vào viện bên trong liền chắp tay thi lễ nói tại hạ kiếm sơn trường lão chiêm tông gặp qua lâm thành chủ lâm mang dò xét chiêm tông một mắt nhặt cười nói không biết chiêm trưởng lao đến ung châu thành có thể có chuyện gì chiêm tông chắp tay lấy ra một phần thiết mời nói đây là ta kiếm sơn sơn chủ thiết mời nghe qua lâm thành chủ chi danh lần này ta tông bên trong tổ chức thưởng kiếm đại hội đặt mời lâm thành chủ đi tới xem một chút liên quan tới kiếm sơn thưởng kiếm đại hội h ã n cũng có nghe thấy kiếm sơn nhân kiếm sơn mà nổi tiếng cơ h ộ i mỗi trăm năm liền hội tổ chức một lần gọi là thưởng kiếm đại hội đồng thời như tại thưởng kiếm đại hội có thể đến thần kiếm l ưu hái liền có thể mang đi cái này thanh thần kiếm cho nên mỗi lần thưởng kiếm đại hội đều cực kỳ náo nhiệt hội hấp dẫn không ít thiên hạ kiếm khách lâm mang lấy tay một chiêu đem thiếp mời nạp vào trong tay tiện tay mở ra khẽ cười nói thiếp này bản hầu thu xuống chiêm tông trong mắt lóe lên một tia hoang mang bản hầu cái này lại là cái gì xưng hô bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tói lâm mang vậy mà lại thu xuống theo hắn thưởng kiếm đại hội cái này các loại thị sự mọi một cái đao khách đi tới quả thực liền là đôi kiếm lớn nhất vũ n h ụ kiếm sơn kiếm khách cũng có tuyệt đại đa số kiếm khách một cái điểm giống nhau cố chấp không chờ hắn nghĩ lại liền nghe lâm mang lại tiếp tục nói bất quá bản hầu lần đầu đi tới kiếm sơn tổng không thể tay không tiến đến đi chiếm tông liền cười nói lâm thành chủ nói quá lời ngài có thể đi đến đã là cho ta kiếm sơn mặt mũi mặc dù kiếm sơn nội tình thâm hậu nhưng mà lâm mang dù sao cũng là vũ tiên lại thanh minh hiển hách nói lời này cũng không tính là bôi nhọ kiếm sơn chiếm tông cũng không hiểu rõ lâm mang thân phận cũng không biết độc cô kính vũ nhu đồ theo hắn sơn chủ cử động lần này chỉ sợ là nghĩ lôi kéo lâm mang đã như vậy hắn cũng không để ý nói một chút lời hữu ích vậy không được tay không đến cửa tại lễ không hợp lâm mang nhẹ dọn g cười cười cất bước hướng về chiêm tông đi tới giống như cười mà không phải cười nói không bằng liền mượn đầu của ngươi dùng một lát đi cái gì chiêm tông máy mở đầu lên chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm cơ h ồ một giây lát ở giữa lăng liệt cương phong đập vào mặt mà đến lệnh hắn nội tâm một mùa không được chim tông trong mắt mánh co rụt lại b à n ă n g liền nghĩ lui ra phía sau nhưng mà hắn thân thể còn mà không kịp phản ứng lâm mang liền đã đi tới hắn trước mặt chim tông trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ mặt mũi tràn đầy kinh khủng lâm mang hai con mắt bên trong nổi lên chút hứa màu đỏ tươi ma khí đôi mắt giống như vực sâu thôn vệ hết thảy chim tông hai mắt dây lát ở giữa biên đến vô thần nguyên thần tiệt diệt lâm mang tiện tay lấy xuống chim tông đầu nhìn thoáng qua kinh chọn mắt hốc mồm tô văn nghiên phân phó nói tìm cái hộp chứa lên đến coi như là bạn hầu đưa cho kiếm son phần thứ nhất lễ vật đi thấy tình cảnh này chương sáu trăm hai mươi bảy phiền phức thông truyền một tiếng ta đến diệt môn hạ trung ngực thái bình giáo âm u gian phòng một vị lao giả nằm trên ghế y bảo nửa mở tại hắn chỗ ngực có một chỗ vết thương máu chạy rầm rề phía trên quấn quanh lấy vô số kiếm khí cái này đạo vết thương cự ly vị trí trái tim chỉ kém ba tấc có thể nói là hiểm lại càng hiểm người này chính là thái bình giáo giáo chủ trương h i ê n hoàng cũng là lúc trước thái bình giáo đ ờ i thứ ba giáo chủ đã từng đại h i ể n lương sư đệ tử liền tại lúc này ưu ám đại điện bên ngoài đi tới một đạo thân mang đạo bào màu trắng thân ảnh rõ ràng là bạch liên giáo vô sinh lão mẫu trương hoàng hiên liếc mắt vô sinh lão mẫu âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi tới làm cái gì vô sinh lão mẫu nhẹ dọn cười cười điềm tính nói đương nhiên là đến cho người tiến dược cái này kiếm sơn truyền thừa thần kiếm thật đúng là lợi hại không nghĩ tới liền ngươi đều bị thương nặng như vậy hừ trương hoàng hiên hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói ngươi cũng không cần nói gió m á t lời nói đi ngươi đến này đến tột cùng có cái gì sự tình vô sinh lão mẫu lấy ra một bình dược đặt ở trương hoàng hiên trước mặt nói cái này là ta bạch liên giáo bí dược có lẽ có thể đối ngươi có điểm tác dụng vô sinh lão mẫu hảo không tị hiểm ở một bên ngồi xuống nhặt cười nói ta muốn cùng trương giáo chủ đàm bút hợp tác hợp tác trương hoàng hiên h ầ nghỉ nhìn vô sinh lão mẫu một mắt kinh ngạc nói chúng ta có cái gì có thể hợp tác hắn cũng không muốn cùng cái này phong bà t ử nói cái gì hợp tác cái này bạch liên giáo vô sinh lão m ẫ u tu luyện một môn đặc thù nguyên thần bí thuật sóng liền điên vô sinh lão m ẫ u ý vị thâm trường nói không lẽ ngươi liền không nghĩ trở về sao trương hoàng hiên c a o mày nói chẳng lẽ ngươi còn có cái gì biện pháp nếu là ngươi nghĩ nói kiếm sơn kia mai ngọc bội vẫn là thôi đi ngươi cũng nhìn đến đ ộ c cô kính vũ thực lực không thể khinh t h ư ờ n g lần này kia nhiều người đều không có từ trong tay hắn cấp tới ngọc bội kỳ thực cũng là bởi vì bọn hắn tâm không đồng đều mà lại chính mình đều nghĩ ẩn tàng thân phận chân thật của mình vô sinh lão mẫu cười cười lắc đầu nói ta đích sắc không có biện pháp nhưng mà có một người có lẽ có người nào lâm mang trương hoàng hiên nhịu nhữ mày rất nhanh cười lạnh nói người muốn mượn đao giết người báo hắn giết người giáo bên trong hồng liên thánh sứ thủ người này ta cũng biết qua như là hắn thật có biện pháp cái khác người sớm động thủ vô sinh lão mẫu khẽ cười nói đoạn thời gian trước ta giáo bên trong đệ tử cha đến một chút có ý tứ sự tình đoạn thời gian trước lâm mang đi đông vực thiên b a n g tri địa biến mất có gần một tháng bạch liên giáo căn cơ nhìn giống như tại bắc vực nhưng mà kỳ thực tại còn lại mấy vực đều có các n à n g người bạch liên giáo trong bóng tối phát triển đệ tử vô số kể thậm chí có không ít người còn là các phái đệ tử đây cũng chính là bạch liên giáo khủng bố địa phương ban đầu ở hạ giói bạch liên giáo có thể đủ bị cắn quét trừ bạch liên thánh mẫu tử vong bên ngoài cũng là bởi vì cẩm ý l ệ vệ tổ chức tình báo vốn là cực mạnh nhưng mà tại ngũ phương vực các phái có thể không có như này nghiêm mật tổ chức tình báo liền tính là những kia bán ra tình báo tổ chức cũng rất ít hội đi quan tâm này sự t ì n h thường nói không sợ trộm trộm liền sợ trộm nhớ thương vô sinh lão mẫu từ ban đầu một chuyện về sau liền phái không ít đệ tử giám thị ung châu kỳ thực lâm mang đến tột cùng có không có hạ giới nàng cũng không biết chỉ là có cái này một chủng suy đoán nhưng mà cái này cũng không trở ngại hắn lừa dối trương hoàng hiên nàng biết rõ trương hoàng hiên hội động tâm như là không động tâm người này cũng liền không hội b ư ớ c lên phong hiểm đi tới kiếm sơn so lên kiếm sơn mà nói đối phó lâm mang liền muốn đơn giản nhiều nay sự tình đến tột cùng có thể thành hay không nàng đều không có tổn thất gì có sao mà không làm đâu như là lâm mang thật h i ể u được hạ giới chi pháp nàng đúng lúc cùng trương hoàng hiên tiếp tục hợp tác trương hoàng hiên trầm mặc không nói mặc dù hắn cảm thấy vô sinh lão mẫu rất khả năng là tại gặp hắn nhưng mà chính như vô sinh lão mẫu nghĩ nghĩ muốn kiểm nghiệm này sự t ì n h phải chăng là thật cũng không tính quá khó trương hoàng hiên lặng lẽ nhìn lấy vô sinh lão mẫu lắc đầu nói này sự t ì n h ta không hứng thú như ngươi nghĩ cha liền tự mình cha đi như là lại không có cái khác sự t ì n h liền mời rời đi đi vô sinh lão mẫu vẻ mặt tươi cười nhặt cười nói v ạ n bối vẫn là hy vọng tiền bối có thể h ả o h ả o cân nhắc một phen như là vạn nhất lớn mất có thể liền mượn vừa mới nói xong Vô sinh láo mặc dù trương tam phong cảm thấy lâm mang hành vi khá là lớn mật nhưng mà lần này hắn còn là đến trừ hai người quan hệ cá nhân bên ngoài khác một chút cũng là bởi vì hắn vốn là hạ giới người có chút sự tình không thể không làm hai người dọc đường đi đến kiếm sơn chân núi phía dưới cả tòa kiểm sơn đứng vững tại vân đoan cực giống một trôi tham thiên cự kiếm ngọn núi xa xa nhìn lại tia cao ngất sừng sững ngọn núi cho người một chủng y thế bàng bạc cảm giác càng giống như có kinh thiên kiếm khí thẳng hướng vân tiêu chỗ này thiên địa nguyên khí so lên ngoại giới rõ ràng càng thêm nồng đậm trương tam phong cảm khai nói cái này kiếm sơn có thể đủ chiếm cứ trung vực lâu như thế không phải là không có đạo lý lâm mang quay đầu nhìn hắn một cái lắc đầu nói trương chân nhân kỳ thực lần này ngươi không cần thiết đến một mình ta là đủ trương tam phong lắc đầu không có lại nhiều nói kỳ thực hắn cùng kiếm son không có quá sâu ân oán nhưng bọn hắn thân phận vốn là thiên nhiên đối lập Bọn hắn là khoảnh ô n ân g có n ư n g khắc ô n ở giữa lâm mang cùng trương tam phong hai người liền đi đến kiếm sơn sơn môn trước đó canh giữ tại sơn môn trước đệ tử đột nhiên gặp đến hai người nội tâm sợ hãi cả kinh lập tức quát lớn đứng lại các ngươi là ai đây là kiếm sơn ngoại nhân không thể thiện sống hai người lại nói lời thời điểm đã đưa tay nắm chặt bội kiếm bên hông đông v ự c lâm mang lâm mang không hề bận tâm thanh âm một g i â y lát ở giữa giống như lôi âm nổ vang nghe nói phòng thủ sơn môn đệ tử lần lượt ư ứ n g sở đối với cái này danh tự bọn hắn cũng không xa lạ gì thậm chí nói có thể nói là như sấm bên t h a i cuối cùng tại hiện nay thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có lâm mang thanh danh lớn nhất một tên đệ tử trần chờ nói dám hỏi lâm thành chủ đến ta kiếm sơn cần làm chuyện gì lâm mang mặt bên trên mang theo nụ cười ấm áp nhìn lấy một nhóm phòng thủ sơn môn đệ tử nhặt cười nói làm phiền chương sáu trăm hai mươi tám đến, ám, 628, ba phần đại lễ thượng từ lâm mang khí thế thả ra một khắc này đoạn thời gian trước một đám thần bí vũ tiên cường giả xâm nhập kiếm sơn một màn này bọn hắn đến nay rõ mồn một, một trước mắt hiện nay không có lại là có người đi đến cái này ý nghĩ mọi người nội tâm kinh sợ vô cùng hết lần này đến lần khác kiếm sơn lúc nào nhận qua này các loại khuất nhục làm bọn hắn kiếm sơn là địa phương nào tất cả người nội tâm đều nghẹn một cơn lựa giận vô cùng phẫn nộ đồng thời cũng có người tâm có bất an lần trước những kia người bị đánh lui cái này lần ngóc đầu trở lại tất nhiên là khí thế hung hung độc cô kính vũ mắt nhìn điện bên trong ồn ào đám người quát lạnh nói y ê n t ĩ n h đại điện bên trong nghiêm nghị một tính độc cô kính vũ hừ lạnh một tiếng mắt bên trong bắn ra s ắ c ý lạnh lùng nói đi ra ngoài nhìn một cái nói độc cô kính vũ trực tiếp dậm chân mà ra đám người nhìn nhau nhanh bước cùng lên lúc này ở kiếm sơn sơn môn phía trước một nhóm kiếm sơn phòng thủ đệ tử đã sớm bị dọa đến ngu ngơ ngay tại chỗ sau một khắc một người kinh hoàng bóp nát một mai kiếm sơn dùng dùng truyền tin tức ngọc phủ cùng lúc đó kiếm sơn hộ sơn đại trận cũng bị kích h ỏ a vạn kiếm sông lên thiên không vòng quanh tại ngọn núi b ố n phía uy thế khiếp người tâm hồn lít nha lít nhít trường kiếm trải rộng không trung một màn này nhìn lên đến cực điểm hùng vĩ không trung bên trong mấy đạo lưu quang bay tới đ ộ c cô kính vũ đạp không mà tới nhìn lấy sơn môn trước lâm mang nhữ m ả y lâm mang đ ộ c cô kính vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đối với cái này vị mới quật khởi giang hồ tân tú hắn tự nhiên đã sớm dò s á c qua vất quá lâm mang đến tốc độ không khỏi quá nhanh một chút so hắn dự tính đến sớm đủ có dòng d ã mười ngày hiện nay vẫn chưa tới thưởng kiếm đại hội tổ chức này đ ộ c cô kính vũ ngữ khí lạnh lùng nói không biết lâm thành chủ cái này là ý gì ta kiếm sơn có thể có các chỗ đắc tội lâm thành chủ cho dù ai bị như này khiêu khích tâm tình đều sẽ không tốt huống chi đ ộ c cô kính vũ cái này đoạn thời gian vốn là tâm tình cực kém lúc này còn có thể cùng lâm mang cho chuyện đã là tại nhường nhịn lâm mang nhạt cười nói bản hầu đến cho đọc cô sơn chủ tạng phần lễ vật lễ vật đọc cô kính vũ mặt lộ nghi hoặc lâm mang lấy tay một chiêu ở tại kiếm sơn chân núi đỉnh bên trong một cái treo chung đồng bị hút nhiếp mà tới đang chung đồng rơi xuống bán ra một tiếng ầm ầm nổ v a n g thanh âm thanh thúy chuyển khắp bốn phương lâm mang điểm tinh nói mượn hoa hiến vật cái này là phần thứ nhất lễ vật đ ộ c cô kính vũ sắc mặt đột nhiên âm chầm xuống tiên h trung bốn phía mọi người vây xem sắc mặt biến hóa lần lượt chọn mắt nhìn đ ộ c cô kính vũ lạnh lùng nói lâm thành chủ đến tội cùng muốn làm cái gì chuyện hôm nay như là không thể cho bản tọa một cái công đạo lâm thành chủ sợ rằng rất khó rời đi ta kiếm sơn lâm mang đôi mắt nhắm lại quét mắt đám người khoe miệng mang theo một k i a nhìn không ra bất kỳ cảm xúc tiểu dung điểm tinh nói cái này là phần thứ hai lễ vật nói thiện tay ném ra ngoài hộp gầm hộp gầm tại trạm đến trận pháp dây lát ở giữa liền bị trận pháp lực lượng c h ấ n vỡ ngay sau đó từ bên trong lăn xuống ra một cái đầu người lâm mang nhìn đến kia khuôn mặt quen thuộc đọc cô kính vũ nội tâm nổ hỏa triệt để bị nhanh lửa tức giận nói ngươi là chơi với lửa theo lấy tiếng nói văng lên cả tòa kiếm sơn bên trong tựa hồ có ngàn vạn kiếm minh tiếng l o a sáng kiếm khí xông lên trời đ ộ c cô kính vũ khắp người càng là b ộ c phát ra một cổ chức không có khí thế khí thế bàng bạc như gió cuốn mây tản càn quét b ố n phương cả cái kiếm sơn theo lấy hắn khí thế phong thích tựa hồ cũng phát tiết ra một cổ cực mạnh kiếm ý lâm mang đ i ể m tinh nói đ ừ n g gấp còn có thứ ba phần đại lễ đâu lâm mang m ỉ m cười tiện tay một chảo thư không trung quy thì hiện ra n g ư n g tụ ra một chuôi huyết sắt chi khí nồng đậm trường đao ma khí tiêm nhiễm phong mang càn quét bá đạo đao ý như lấm đông trọt hạ xuống độc thuộc về lâm mang thiên địa lĩnh vực mở rộng ma đạo đồng nguyên màu đỏ tươi ma khí dây lát ở giữa bao trùm một phía một chút cảnh giới hơi thấp kiếm sơn đệ tử rất nhanh liền bị ma khí ảnh hưởng nội tâm ác nghiệm bị dây lát ở giữa phóng đại vô số lần ma khí tàn phá bừa bãi sau lưng lâm mang một tôn giống như ma thần đáng sợ thân ảnh chậm rãi tái hiện c h ị đứng tại thiên địa ở giữa hai mắt bên trong tràn ngập lấy vô tận h u n g quang huyết hải dậy sóng đ ộ c cô kính vũ trong mắt mánh co r ụ t lại khiếp sợ không tên quy chân chỉ cảnh cái này thế nào khả năng như là đổi lại người khác hán tuyệt sẽ không như này giật mình nhưng mà mọi người đều biết lâm mang đi vào vũ tiên cảnh mới bao lâu cho dù là những k i a phi tham giả thiên phú tuyệt luân kinh lịch mấy trăm năm khổ tu cũng rất ít có người đạt đến này cảnh lâm mang thiên phú để hắn lần thứ nhất cảm thấy đáng sợ đ ộ c cô kính vũ trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ khoảnh khắc ở giữa lâm mang chém ra một đao đao quang mới đầu bình đạm nhìn giống như đơn giản tột cùng sau lưng nguyên thần pháp tướng cũng đồng thời vung đao cơ hồ dây lát ở giữa đao thế b ạ o trướng cường đại đao mang càn quét thiên địa chung quanh thiên địa đều phát ra một tiếng trấn thiên o a n h minh lệnh hư không r u n động và anh trận pháp tự động kích hoạt vô số quang mang lấp lánh chật vật ngăn cản đao khí súng kích và chạm không ngừng kiếm sơn hộ sơn trận pháp cũng không yếu nhưng mà trận pháp liền là trận pháp lại thêm kinh lịch lần trước một chuyện cái này trận pháp còn chưa hoàn toàn chữa trị đối mặt lâm mang cái này một đao mới đầu còn có thể chống đỡ một hai nhưng mà rất nhanh liền phá thoái ra t ừ n g chui liên thông trận pháp trường kiếm vỡ vụn làm cả kiếm sơn cũng vì đó run lên cái này cổ uy thế kinh người một giây lát ở giữa truyền khắp phương viên mấy trăm dặm cơ hồ tất cả người đều chú ý tới trận pháp vỡ nát lực lượng dư ba càng là tựa như thủy chiều quần quận mà g i liên miên bất tuyệt đ ộ c cô kính vũ lúc này cố không lên kinh hãi sắc mặt tâm chầm ra tay ngăn lại trận pháp phá thoái lực lượng x u n g kích nhưng mà bốn phía rất nhiều kiến trúc tại cái này cô lực lượng càn quét phía dưới lại lần nữa phá thoái khói bùi quần c u ộ n mà lên lâm mang cả cái người ở vào phong bạo trung tâm không trung bên trong phảng phất đốt lên hừng hực liên hỏa đem thiên khung chiếu giỏi trói mắt vô cùng c h ờ ẩu nào náo động đùi lãng bình tĩnh lại đ ộ c cô kính vũ một mặt tâm chầm mắt bên trong mang theo chức không có s á c ý bất quá trong lòng hắn vẫn không hiểu lâm mang vì cái gì đột nhiên đánh tới theo lý mà nói hắn bất quá là mời lâm mang đi đến tham gia thưởng kiếm đại hội lâm mang hôm nay cử động lần này để hắn khá là khó hiểu l i ê n tại lúc này lâm mang một bước bước ra thẳng hướng độc cô kính vũ mà tới độc cô kính vũ nội tâm lúc này một kinh keng lâm mang khắp người vô biên âm vân ma khí càn quét t ĩ n h mịch ma k h í diễn hóa ra vô số đào t h ư ờ n g kiếm kích hướng về độc cô kính vũ còn tới lâm mang lạnh lùng nói độc cô sơn chủ không phải hiếu kỳ bản hầu vì cái gì mà tới sao hiện nay có thể minh bạch hôm nay kiếm sơn nên diện chương sáu trăm hai mươi chín ba phần đại lễ hạ khí thế như cầu v ồ n g một cái cực hạn đao quang tựa như từ trong huyết hà đâm ra cả thế gian đều chú ý độc cô kính vũ đạp không mà lên ngưng khí thành kiếm cầm kiếm liên tiếp hư không di động nhanh qua vô số kiếm khí hai tên vũ tiên cảnh cường giả giao thủ để cả tòa kiếm sơn sản sinh cực lớn dung chuyển nơi xa đại địa nước ra dây l á t ở giữa khe danh tung h à n h cho dù là một ít trường lão lúc này cũng không thể không tạm thời tránh lui ra mặc dù vẹn vẹn là lần đầu giao thủ nhưng mà độc cô kính vũ nội tâm còn là cảm thấy một trận tâm kinh lại thêm đoạn thời gian trước cùng mấy vị vũ tiên giao thủ vốn là cái ó thương t này trôi kính kiếm ngoại a n rơi quan nhìn lên đến cực kỳ một mạng cả cái thân kiếm cũng nhìn không ra chút nào xuất chúng địa phương nhưng chính là cái này dạng một trôi đơn giản tột cùng kiếm tại cái này một dây lát ở giữa lại là hàn mang lấp lánh q u a n g hoa trói mắt kiếm minh t r ư ờ n g không cái này là kiếm sơn truyền thừa vô số đời thần kiếm một mực lưu tại kiếm sơn chỗ sâu nhất hấp thu vô số bảo kiếm kiếm ý không ngừng rèn luyện kiếm sơn cung phụng vạn kiếm một mực chưa từng lấy ra thậm chí không ngừng đầu nhập bảo kiếm vì chính là cung cấp nuôi dưỡng này kiếm cái này đã không lại là đơn giản một chỗ u kiếm n à y kiếm bản thân thần vận tự nhiên nội vận thiên địa cùng cả cái kiếm son đã hòa thành một thể lần trước đọc cô kính vũ có thể đủ dùng lực lượng một người đánh lui mấy vị vũ tiên liên thủ cũng là dựa vào như này kiếm cái này nhất khắc độc cô kính vũ khắp người khí thế bàng bạc phong thích kiếm đ ú g ra s ơ n hạ đoạn cả cái thiên địa đều phảng phất tại độc cô kính vũ cái này một kiếm hạ tê liệt rộng rãi quần c u ộ n kiếm y quấn vào lâm mang lĩnh vực chi bên trong huyết hải ẩn ẩn có bị tê liệt tri tướng lâm mang trong mắt lóe lên một tiệc ngưng trọng hắn hôm nay hội đến đây cũng tuyệt không phải xúc động cử chỉ chính là bởi vì hiểu đoạn thời gian trước phát sinh ở kiếm sơn sự t ì n h biết lúc này mới là kiếm sơn lực lượng yếu kém nhất thời điểm cho nên mới hội đi đến bất quá cái này thanh thần kiếm lực lượng xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn cái này thần kiếm cùng cả tòa kiếm sơn hòa làm một thể tự thành thiên địa nói theo một ý nghĩa nào đó mượn này kiếm độc cô kính vũ l i n h b ự c đã lột sắc thành thiên địa theo hắn biết bất kể là lúc trước từ hạ giới phi thăng mà đến phi thăng giả còn là ngũ phương vực bản thổ cường giả rất nhiều người kỳ thực đều bị khốn tại cái này quy chân c h i cảnh cuối cùng thiên địa bản nguyên là một cái thiên địa hạch tâm nhất lực lượng trừ phi một phương thiên địa phá toái h nếu không căn bản không khả năng tìm đến nhưng mà thiên địa phá toái h lực lượng liền tính là vũ tiên cường giả cũng khó dùng đào thoát dù cho ngẫu nhiên thu hoạch đến một chút thiên địa bản nguyên cũng n xa xa k h ô mặc dù cái này lúc phá hư hắn vốn có kế hoạch nhưng mà chuyện cho tới bây giờ độc cô kính vũ rất rõ ràng đã không phải là lưu thủ thời gian lâm mang thân sau huyết hải bên trong đ ố n g nhiên tái hiện một đạo ma ảnh thần thông ma hải hai con mắt bên trong giống như có một phương vô tận vực sâu tại độc cô kính vũ chạm đến lâm mang ánh mắt sắt na tâm thần có một lát dừng lại thần thông cường đại chỉ chỗ l i ệ n tại tại nó chính là thiên địa quy tắc lực lượng một chủng thể hiện từ trên bản chất đến nói cũng là quy tắc một chủng cho nên liền tính độc cô kính vũ có tâm phòng bị nhưng vẫn là hội rơi vào ma hải tố tạo huyết cảnh dưới tình huống bình thường dùng độc cô kính vũ thực lực kỳ thực lực lâm mang rất khó ảnh hưởng đến hắn sở dĩ như đây hoàn toàn là bởi vì độc cô kính vũ tại h u y ễ n cảnh bên trong nhìn đến lý thanh an tử vong m ộ t màn vô cùng chân thực mặc dù vô pháp lệnh độc cô kính vũ triệt để nhập ma nhưng mà chút hứa ảnh hưởng cũng đầy đủ độc cô kính vũ sắc mặt trong phút chốc biến đến đỏ bừng như huyết trong mắt bên trong tơ máu tràn ngập mặt bên trên cơ thịt run r u dày nhìn qua dữ tợn vô cùng tại cái này một giây lát ở giữa lâm mang dậm chân mà ra sau lưng ma thần hư ảnh bạo t r ư ớ n g mấy lần giống như kình thiên cự nhân độc cô kính vũ b ậ biện ra nguyên thân pháp tướng cũng không tính nhỏ nhưng mà lúc này tại lâm mang thần thông ra chỉ dưới nguyên thần pháp tướng trước mặt đông nhiên biến đến nhỏ bé rất nhiều lâm mang chém tới một đao sắc y vô tận ẩm vang bạo phát dùng hắn tự thân làm trung tâm phương viên trăm trượng chi bên trong lập tức xa vào không gian v ặ n mẹo trạng thái đơn giản tột cùng chiêu thức lại ẩn chứa thuần túy nhất lực lượng sinh tử quy tắc lực lượng tại thời khắc này toàn bộ chuyển hóa thành tử vong lực lượng tức đoạt độc cô kính vũ sinh mệnh Vâng, v� kính độc cô lâu như vậy tới nay hắn vẫn luôn tại hoài nghi hạ giới sự tình từ mới vừa bị lâm mang thần thông ảnh hưởng kéo vào h à o cảnh một khắc này hắn d â y lát ở giữa minh bạch hết thảy hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng thậm chí hoài nghi này sự tình là đại trí thiền tự làm lại duy trì không có nghi qua này sự tình vậy mà lại cùng lâm mang có quan hệ đ ộ c cô kính vũ quát lạnh nói kết trận theo lấy thoại âm rơi xuống bốn phía kiếm son đệ tử lần lượt ném ra ngoài tay bên trong c h ỉ kiếm tay kết kiếm quyết vạn kiếm lơ lửng cái này kiếm trận cùng đọc cô kính vũ tay bên trong chị kiếm vốn là một hệ theo lấy kiếm trận bắt đầu Độc cô chỉ cũng kính kiểm bên trong vũ tay lần à phong khắp phương, Vành Kịch kinh vành minh. kính long long. cho mang tân tăng. vang long long. Kinh truyền kinh bốn phương, kiếm sơn nay kiện tình. kiếm một qua liệt Bất tới vũ l độc cô quá đều bỏ qua một kiện sự tình. Lần này tới đến kiếm sơn không chỉ có chỉ là lâm mang một người liền tại lúc này ngay tại kết trận rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng kêu rên dây đặc kiếm trận dây lát ở giữa xuất hiện bị bại chi thế trương tam phong đạp không mà lên vũ tiên cảnh khí thế tiết ra dùng hắn hiện nay thực lực s á c thực cũng không phải nắm giữ thần kiếm độc cô kính vũ đối thủ nhưng mà nghĩ muốn phá phôi kiếm trận lại không phải việc khó gì lần trước hạ giới tại bí cảnh c h i địa hấp thu thiên địa bản nguyên trương tam phong mặc dù không có chân chính bước vào quy chân c h i cảnh nhưng mà cũng hình thành chính mình đặc hữu lĩnh vực hình thức ban đầu ngũ phương vực chỉ biết hạ giới phi thăng giả thiên phú xuất chúng nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ qua những người này ở đây một thời đại mới có thể xuất hiện một hai cái hạ giới cái này gần năm trăm năm đến nếu là không có lâm mang xuất hiện trương tam phong có lẽ mới là hậu thế trong giang hồ c h ó i mắt nhất một người lúc trước triệu thăng cái này vị long hổ sơn đ ờ i thứ nhất thiên sư trương đạo lang thân truyền đệ tử đối hắn ưu á i có thêm trừ đạo môn thân phận bên ngoài cũng là bởi vì hắn kiệt xuất thiên phú độc cô kính vũ sắc mặt biến hóa trận pháp pha thoái cũng để kiếm thế của hắn lại lần nữa bị ngăn trở mà lâm mang một mực chờ chờ chính là cơ hội này trong n g a y mắt kinh thiên cự thủ từ phía chân trời che mà xuống trùng trùng điệp điệp cả bầu trời một giây lát ở giữa biến đến ảm đạm không ánh sáng độc cô kính vũ vội vàng ở giữa nghĩ m u ố n chống đỡ nhưng vẫn làm u ộ n một bước nắm tay đập xuống thần thông hạo kiếp hấp thu thiên địa bản nguyên hắn sở nộ ra không chỉ là ma đạo đồng nguyên càng có cái này hóa đạo vì ma hóa sinh vì chết một quyền kinh người ma khí càn quét mà ra che khuất bầu trời làm thiên địa biến đến ưu ám vô cùng độc cô kính vũ mặt lộ kinh hãi nội tâm vừa kinh vừa sợ l h ê thởm tuyệt đối lực lượng trực tiếp đánh nát độc cô kính vũ ngưng tụ k i ế m khí đem hắn oanh ra mấy c h ụ c trượng tựa như thiên thạch rơi xuống hung hăng nhập vào kiếm sơn ngọn núi chi bên trong bắn ra một tiếng nổ vang dung trời lâm mang quyền ở giữa đầy là vết rách tiên huyết trải rộng chiếm n h i ệ m lấy vô số đậm đặc tiên huyết ẩn ẩn còn có thể nhìn đến sâm nhiên mạch cốt lâm mang liếc mắt quyền ở giữa trôi nổi tiên huyết không thèm để ý chút nào Liên tại lúc này, đột nhiên xảy ra một đạo toàn thân quấn tại hắc bảo bên trong thân ảnh đột nhiên thoáng hiện thẳng đến độc cô kính vũ mà đi kiếm sơn phát sinh động tĩnh lớn như vậy đã sớm hấp dẫn bốn phía cường giả cái này đoạn thời gian kiếm sơn vốn là vòng xoáy trung tâm lâm mang sắc mặt đ ố n g nhiên một lạnh tìm chết vừa x à i bước ra thân ảnh dây lát bất ngờ gần hắc bảo người lôi theo lấy dung chuyển trời đất khủng bố lực lượng đấm ra một q u y ề n khí lãng chân động đối mặt lâm mang cái này một quyển hắc bảo người không thể không tạm thời tránh lui ra hắc bảo phía dưới chuyển ra một đạo cực kỳ thanh âm khẳng, khẳng cố ý ẩn tảng bản thân mình thanh âm lâm thành chủ. c h ú nếu nói không động tâm tất nhiên là không khả năng liên quan tới thiên địa bản nguyên tình huống rất nhiều người nội tâm sớm đã có suy đoán dù cho không có ngũ phương vực sụp đổ một chuyện rất nhiều người vẫn là hội động tâm chỉ là ngại tại kiếm sơn cùng độc cô kính vũ cường đại thực lực cho nên rất nhiều người cũng không dám tùy tiện ra tay lại thêm tập kích kiếm sơn thất bại một chuyện rất nhiều người đối với kiếm sơn cũng là tâm tồn kiên kỵ ai cũng biết độc cô kính vũ có thương tích trong người lúc này là tốt nhất ra tay thời cơ nhưng lại cũng không nguyện ý thành vì cái này chim đầu đàn lâm mang giết lên kiếm sơn tuy nằm ngoài ý liệu của bọn họ nhưng lại rất hợp đám người tâm ý hiện nay gặp đến độc cô kính vũ dơi bại cho nên liền có tình cảnh vừa nãy hắc b à o người mục đích không chỉ là độc cô kính vũ ngọc đội trong tay còn có cái này trôi kiếm sơn truyền thừa thần kiếm hắc b à o mặt người lên mang theo một chương giống như cười mà không phải cười như khóc mà không phải khóc mặt nạ quỷ khoe mắt vị trí treo lấy một giọt màu đỏ vẹt nước mắt nhìn không do hắn chân chính khuôn mặt nghe nói hắc b à o người thấp giọng n ở nụ cười tiếng cười quái dị nhặt cười nói lơ mang ta nói chúng ta cũng không phải là đ ị c h nhân độc cô kính vũ sống sót so với chết càng trọng yếu hắn còn có càng đón giá trị ta cùng ngươi đến từ cùng một địa phương hoàn toàn không cần thiết đao kiếm đối mặt một câu cuối cùng ngữ khí phá lệ trọng cũng là tại biểu lộ chính mình thân phận lâm mang khuôn mặt lạnh lùng cười lạnh nói cho nên ngươi lại không phải ta nhị tử đánh cảm tình bài trương hoàng hiên trong mắt lóe lên một cái lanh sắc ngữ khí cũng lạnh mấy phần lâm mang ngươi đừng không biết cân nhắc ngươi còn trẻ có chút sự tình ngươi cũng không minh bạch xông ra hắc bảo người chính là thái bình giáo trương hoàng hiên thái bình giáo vốn là ở tại trung vực thậm chí cự ly kiếm sơn cũng không có quá xa cự ly từ lần trước sự bại về sau hắn liền một mực tại phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm kiếm sơn từ lâm mang đạp vào kiếm sơn một khắc này hắn đã thu đến giáo bên trong đệ tử tin tức chuyển đến theo sau liền không ngừng không nghỉ chạy đến kiếm sơn từ lần trước bị độc cô kính vũ đánh lui về sau trương hoàng hiên liền một mực tâm tồn p h ẫ n nộ tồn báo thủ tâm tư thái bình giáo có thể tuyệt không phải cái gì chính đạo môn phái lúc trước cái kia hô lên thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập ngũ đấu mệ giáo đã sớm biến chất hiện nay tại thượng giới trương hoàng hiên hoàn toàn là bởi vì lúc trước bị chèn ép bất đắc dĩ mới phi thăng thượng giới kia thời gian phi thăng cũng so với hiện tại dễ dàng cho nên phi thăng người cũng khá nhiều húng chỉ tại tự thân lợi ích trước mặt có thể không có người nguyện ý đi giảng cái ỷ t ì n h đồng hương trương hoàng hiên hội mở miệng bất quá là hắn tại so sánh lợi và hại sau kết quả khu khu k h ủ c á i này lúc một tiếng đ ứ t quang tiếng ho khan đánh g â y d ư ơ n g c u n g b ạ t kiếm không khí đ ộ c cô kính vũ máu me khắp người đạp không mà đ e n lạnh lùng quét trương hoàng hiên một mắt c ư ờ i lạnh nói dưới tay bại tướng lại tới tự tìm đường chết sao hắn nhận ra người này lần trước liên thủ vây công ba người bên trong liền có người này nay khi tức hắn không thể quen thuộc hơn được trương hoàng hiên nhữ mày hướng về phía đọc cô kính vũ cười lạnh một tiếng người lạnh nói, tự tìm đường chết. đọc ư ờ n h t đ ộ cô c kính vũ đột nhiên cất tiếng cười to lên nhìn chung quanh một vòng nhìn lấy rách nát kiếm sơn nội tâm đã hận lại bất đắc dĩ chắc không được hoàng thiền cái kia lão lửa chọc đối với ngọc đội kia một bộ chẳng hề để ý bộ dáng thậm chí hắn đang nghĩ cái này nhiều vũ tiên cường giả đến hắn kiếm sơn cái này phía sau đến tột cùng có, có hoàng thiền lửa cháy thêm dầu hiện nay cái này đồ vật liền tính là nghĩ ném đều khó kiếm sơn nội tình liên tiếp bại lộ trong bóng tối để mắt tới kiếm sơn tuyệt không phải số ít l i ệ n tại lúc này lâm mang một bước bước ra đấm ra một q u y ề n những nơi đi qua vạn vật sinh cơ tần ứng diện bất quá cái này một q u y ề n cũng không phải là hướng về phía độc cô kính vũ mà đến mà là trương hoàng hiên trương hoàng hiên nội tâm một kinh hơi giận nói lâm mang người điên rồi hắn không nghĩ tới lâm mang tại thời khắc này vậy mà lại ra tay với hắn phải biết độc cô kính vũ có thể còn ở bên cạnh đâu hắn cái này dạng liền làm không sợ sau cùng độc cô kính vũ thừa cơ ra tay sao cần phải rơi một cái lưỡng bại câu thương người đ i ê n trương hoàng hiên nội tâm thầm mắng sắc mặt tâm trầm độc cô kính vũ nội tâm đồng dạng có chút ngoài ý m u ố n khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh nhìn đến những n à y người cũng không có hắn tưởng tượng bên trong k i a đồng lòng a lúc này hắn từ bỏ tính toán ra tay t ò a son quan h ổ đấu mới là lựa chọn sáng suốt hắn không có lựa chọn ra tay bởi vì hắn cũng không thể nào đ ó n trước tại hắn ra tay về sau hai người này phải chăng lại sẽ liên hợp lại vây công hắn mặc dù khả năng này cũng không cao nhưng mà cũng không phải là không có hắn chỉ nghĩ thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi đến khôi phục tự thân thương thế làm trương hoàng hiên bị quyền mang bao phủ một khắc này đột nhiên phát giác được sinh mệnh lực của mình đang trôi qua nhanh chóng không đúng không phải hắn sinh mệnh lực s ó i mòn mà là bốn phía thiên địa quy tắc bị cải biến sinh cùng tử quy tắc bị v ặ n mẹo trương hoàng hiên trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ nội tâm vừa kinh vừa giận vội vàng ra tay trương hoàng hiên tay nắm ân quyết thân sau tái hiện một tôn bộ g á n g quái dị tượng thần pháp tướng đón lấy lâm mang cái này một quyền、Bài. thiên địa nguyên khí b ắ n ra như sóng chiều văng khắp nơi khoái động nguyên khí trực tiếp tại giữa không trung hình thành một vòng xoáy khổng lồ phong bạo mạnh nhiên quyết tán liệt diễm càn quét thuần túy dùng thiên địa quy tắc ngưng tụ hỏa diễm đập vào mặt mà tới trương hoàng hiên sắc mặt lúc này n h ấ t biến có thương cũng không chỉ độc cô kính vũ một người lần trước đại chiên trương hoàng hiên thân bên trên kiếm thương hiện nay chưa từng khỏi hắn lâm mang hừ lạnh một tiếng tay bên trong thiên địa quy tắc ngưng tụ ra một trôi trường đao trong chấp mắt chém ra hoàng hốt ở giữa phảng phất mở ra địa ngục cửa lớn đen nhánh ma khí cùng tử khí đan vào một chỗ một đau o mang tê liệt một một ma. h kinh h thiên một đau kinh thần quỷ thân lui tránh thân phật đều tán cảm giác nguy cơ mãnh liệt chuyển đến trương hoàng hiên y bảo bị tràn lan đ a o khi xét thoái cả cái người hoảng hốt lui về sau chỉ là lúc này đã không phải hắn nghĩ lui liền có thể lui rơi vào đường cùng trương hoàng hiên cẳng hắn răng phun ra một cái tiên huyết thân bên trên huyết đục nhanh chóng s ó i mòn sau lưng hắn nguyên thần pháp tướng lúc này đột nhiên nhiều hơn mấy phần tà dị cảm giác đôi mắt linh động lại không giống như trương hoàng hiên bản thân một đạo huyết ảnh từ nguyên thần bên trong tránh thoát mà ra đ ó lấy lâm mang chém ra đao khí huyết ảnh dây lát ở giữa bị xét h o á i mà trương hoàng hiên lại cũng mượn này rời đi tại chỗ đao khí ầm vang bạo liệt phát ra một tiếng to lớn ba động trương hoàng hiên lúc này thì là là này triển Bình giáo bên trong bí thuật, tên là kéo dài tính dài thì Thái thuật, giáo bí kéo miễn ạ n g trị thuật, h ờ khắc chốt có thể đủ bảo đảm hắn một mệnh. Phúc!、Chương、hoàng có mấu đảm một m Trương đủ bảo Hiên i cưỡng giữ vững thân thể thân thể khẽ run mắt bên trong mang theo chức không có ngưng trọng cùng kiếm kỵ đáng chết vô sinh lão mẫu cái kia nữ nhân ngu xuẩn v u ồ n g nàng bạch liên giáo danh s ư n g đệ tử hơn trăm vạn trải rộng t i ê n h ạ lại liền cái này một chút điểm tình báo cũng làm không được mặc dù hắn có thương tích trong người nhưng mà đồng dạng lâm mang có thể là mới vừa cùng độc cô kính vũ chiến đấu qua một kiếm kia uy lực hắn từng tận mắt nhìn thấy trương hoàng hiên sắc mặt tái xanh hắn biết rõ trốn ở trong tối tuyệt không chỉ hắn một người đám người kia thể hiện rõ liền là nghĩ nhìn hắn cho hay cũng là nghĩ để hắn cùng lâm mang c h é m g i ế t thôi trương hoàng hiên nội tâm thở dài một tiếng lớn tiếng nói lâm mang thu tay lại đi tiếp tục đánh xuống đối ngươi ta đều không có tốt chỗ lần này tới cũng không chỉ một mình ta không lẽ ngươi nghĩ tiện nghi cái khác người sao chuyện hôm nay xác thực là ta đ ư ờ n g đột ta nguyện làm ra bồi thường ta có thể dùng nói cho ngươi rất nhiều n g ư ờ i không biết đến sự tình trương hoàng hiên biến mềm nếu nói nguyện ý tự nhiên không khả năng nguyện ý chỉ là thời cuộc bức bách hắn không thể không cái này dạng lựa chọn lâm mang ánh mắt đạo mạc đối đài trương hoàng hiên ánh mắt tựa như là tại nhìn một cái người chết bình tĩnh nói ngươi lại nói cái gì mê sảng ừ m trương hoàng hiên s ữ n g sờ lâm mang sắc mặt dần dần trở nên lanh cốc thanh thế bảo chướng dám đưa tay lao tử chặt hắn người nào đến đều giống nhau cái này lời không chỉ là nói cho trương hoàng hiên nghe cũng là đang nói cho những kia trốn tại chỗ tối người theo lấy thoại âm rơi xuống lâm mang thân ảnh dây lát ở giữa biến mất tại, tại chỗ một trôi ma đao hướng về trương hoàng hiên chém tới trong n g a y mắt vô biên phong mang ẩn tàng tại cái này một trong đao bộc phát ra thiên địa vì đó rung động cái này một đao phảng phất chém ra không gian tách ra hư không cơ hồ là trong chớp mắt liền đi đến trương hoàng hiên trước mặt nhanh đến cực hạn đao quang hoàn toàn lệnh trương hoàng hiên không kịp phản ứng thi triển kéo dài tính mạng chỉ thuật trương hoàng hiên vốn là thực lực đại tổn lúc này chỉ có thể liều mạng thiêu đốt toàn thân khí huyết đổi lấy ngắn ngủi lực lượng chỉ là tại ngoại giới mọi người nhìn lại lâm mang đứng tại chỗ cũng không có động trái lại trương hoàng hiên lại tại liều mạng thiêu đốt khí huyết một màn quỷ dị này mọi người kinh hại không ngừng độc cô kính vũ sắc mặt ngưng trọng đồng dạng kinh hại không thôi thật đáng sợ huyết thuật hắn đã nhìn ra lâm mang thi triển thủ đoạn thậm chí cái này thủ đoạn để hắn nghĩ tới một chút quen thuộc sinh vật nguyên linh từ lâm mang mở rộng lĩnh vực một khắc này hắn cố ý kiến tạo huyễn cảnh cũng đã tại ảnh hưởng trương hoàng hiên tâm ma lực tuy không thể làm hắn triệt để nhập ma lại có thể mê hoặc hắn nguyên thần như là thực lực chưa bị hao tổn trương hoàng hiên tự nhiên rất khó ảnh hưởng đến nhưng mà trương hoàng hiên lúc trước vốn là bị thần kiếm thương Lúc thuật, giá, thần, để để này, lâm ú c trước thi triển t lại dài kéo í mang đi bộ nhàn nhã cất bước mà tới thần sát cũng dung đao chương hoàng hiên ngăn trở chính mình tâm mà xây dựng ra v y ễ n cảnh bên trong một đao lại không có ngăn lại lâm mang cái này chân thực một đao dù cho sau cùng hắn kịp thời thanh tỉnh qua đến nhưng là đã m u ộ n chỉ có thể hối hận nhìn lấy đ e n gần cái này một đ a u trương hoàng hiên đến chết cũng không nghĩ minh bạch hắn vậy mà lại chết ở chỗ này hơn nữa còn là chết tại lâm mang bàn tay không chỉ là trương hoàng hiên còn dư quan chiến đám người cũng là kinh hại không thôi một giây lát ở giữa trương hoàng hiên thân thể bắt đầu vỡ nát giống là cắt đ ù i phân giải điểm năng lượng tám trăm ba mươi ước tại trương hoàng hiên tử vong một khắc này lâm mang trực tiếp đánh út về phía đ ộ c cô kính vũ không có chút nào ngừng nóng bỏng hỏa diễm tại hư không bên trong lưu lại một đạo thiêu đốt vết tích hỏa d i ễ m thủy triều quần quận văng khắp nơi chương sáu trăm ba mươi mốt kiếm sơn diệt vong thượng độc cô kính vũ sắc mặt biến hóa rất nhanh ánh mắt biến đến t r e lấp vô cùng hắn không nghĩ tới trương hoàng hiên vậy mà chết nhanh như vậy cho dù là hắn lúc này cũng cảm thấy một chút sợ hãi cái này tiểu tử quá tà môn hiện nay hắn lực lượng căn bản không có khôi phục nhiều ít, liền coi như hắn có thần kiếm tại thân nhưng mà cũng tuyệt không có chiến thắng lâm mang năm chắc đáng chết độc cô kính vũ tại đáy lòng thầm mắng keng từng tiếng sáng đao minh thanh em đột nhiên tại dưới bầu trời văn vọng sau một khắc l ạ như sóng gợn đao văn lại lần nữa khóe động mà ra liền hỏa c u ộ n cuộn ma khí gào thét chuyển khắp phương viên mấy trăm dặm lâm mang sát ý không che giấu chút nào một đao dết đến đ ộ c cô kính vũ lộ ra kính sợ đúng lúc này một tiếng xa xôi thở dài bỗng nhiên vang lên ngay sau đó kiếm sơn hậu sơn chỉ bên trong một cỗ khí thế cường đại bay lên quan g mang diệu thiên nương theo lấy một tiếng tiếng kiếm minh một tên tên thân mang hắc bảo l á o giả từ rách nát đại điện bên trong đi ra có chút thậm chí khuôn mặt khô gạo thân bên trên đều mang một tia xếp người kiếm khí lúc này lại phá lệ kinh người đi ra lão giả cộng có năm người trừ một người cầm đầu là vũ tiên bên ngoài còn dư bốn người đều là trí tôn bất quá so lên bình thường trí tôn khí thế của bọn hắn không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều kiếm sơn có thể đủ truyền thừa đến nay trừ vũ tiên cùng thần kiếm bên ngoài một nguyên nhân trọng yếu k h á c liền là những này nhìn giống như xế chiều mục nát lão giả bọn hắn đều là kiếm sơn lịch đại trưởng lão bởi vì đột phá vũ tiên vô vọng liền từ chức trưởng lão chỉ vị quyết định bế quan khổ tu những này người đều là kiếm sơn nhiều đời lưu lại xuống nội tỉnh nếu là không có ngoại địch xâm lân bọn hắn tỷ lệ lớn hội bế quan đến chết mong đợi có một ngày có thể đủ đạp vào vũ tiên chỉ cảnh vạn nhất kiếm sơn đối mặt nguy cơ sinh tử bọn hắn liền là kiếm son khác một trọng bảo hộ vì kiếm sơn đốt hết một giọt máu cuối cùng cầm đầu một lao giả nhìn hướng độc cô kính vũ yếu ớt nói kính vũ ngươi là ta kiếm sơn tương lai ngươi không thể chết tại chỗ này chúng ta lão chết không có gì đáng tiếc đ i nhớ nhất định phải sống được xuống mang theo kiếm sơn hy vọng sống được xuống lao giả vô cùng trịnh trọng quay đầu nhìn độc cô kính vũ một mắt ánh mắt thâm thúy theo lấy lao giả thoại âm rơi xuống năm người đồng loạt ra tay k ế c tấn thân bên trên kiếm khí r ũ n g động b ộ c phát ra một cổ cực mạnh khí thế năm người càng là không tiếc trực tiếp thiêu đốt nguyên thần đổi lấy tột cùng nhất lúc lực lượng thiêu đốt khí huyết còn có khả năng khôi phục nhưng mà thiêu đốt nguyên thần cũng ý vị lấy năm người đã ôm quyết tâm quyết tử a ngong cái này nhất khắc kiếm sơn hậu sơn cắm vào hơn vạn thanh thần kiếm cùng run sau đó phóng lên tận trời vô số kiếm sơn đệ tử bội kiếm cũng đồng thời xông lên thiên không c u ố n vào tầng mây bên trong ngọn núi chấn động cả tòa kiểm sơn bị nồng đậm kiếm khí bao phủ vạn kiếm hoành không năm người kết ra một đạo uy thế cực mạnh kiếm trận càng đem lực lượng toàn bộ rót vào lão giả cầm đầu một nhân thể bên trong lão giả cầm đầu nhìn lấy lâm mang khẽ cười nói ta mấy lao ra mệnh không đáng tiền ngược lại là đáng tiếc lâm t h à n h chủ tuổi còn trẻ liền muốn cho chúng ta mây người trôn cùng lâm mang cười lạnh một tiếng quét mắt đám người âm thanh lạnh lùng nói yên tâm hôm nay các ngươi không có người có thể còn sống rời đi bản hầu nói diện ngươi kiếm son liền tuyệt sẽ không n u ố t lời thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa lâm mang khắp người khí thế đột nhiên bạo trướng thân sau quẩn quận ra nồng đậm huyết sát ma khí cái này cổ đáng sợ ma khí cho dù là rất nhiều kiếm sơn thông thiên cảnh đệ tử đều khó dùng chống đỡ thần thông ma hải cái này một t i ể u thần thông cũng không phải hướng năm vị kiếm sơn trường lão mà là cả tòa kiếm sơn mấy vạn đệ tử ma đạo đồng nguyên lĩnh vực l ạ g yên phong thích không trung đột nhiên biến đến tối sầm lại màu đen âm vân bao trùm không trung khói đen quần quận cho người một chủng vô cùng cảm giác bị đè nén â m phong gầm thét phong vân biến sắc rất nhiều kiếm sơn đệ tử trông thấy một màn này lập tức mặt mũi tràn đầy hãi nhiên lâm mang ma đạo lĩnh vực tuy là hoàn toàn lột s á t thành một phương chân chính thiên địa nhưng mà cũng đủ dùng ảnh hưởng những n à y phổ thông đệ tử trong n g a y mắt hơn vạn đệ tử tâm ma bị dẫn động biến đến điên cuồng thị sát rất nhiều người thậm chí bắt đầu đối chính mình đồng bạn bên cạnh ra tay không hề có điểm báo trước rất nhiều người căn bản không kịp phản ứng liền bị đồng bạn một kiếm chém giết không khí bên trong tràn ngập hết tinh chi khí mọi người càng thêm điên cuồng bất kỳ cái gì một v õ giả đều sẽ có tâm ma tồn tại chỉ là bình thường có thể đủ áp chế dục vọng của mình khắt chế tâm ma xuất hiện hiện nay rơi vào lâm mang thần thông lĩnh vực chỉ bên trong liền tương đương tại mở ra cái này tầng cống xiểng càng đem tâm ma của bọn h ắ n dục vọng phóng đại mây lần cái này lực lượng trực tiếp ảnh hưởng đám người nguyên thần khó lòng p h ò n g bị từng đạo đen nhánh thân ảnh từ đám người thân sau chậm rãi ngưng tụ khuôn mặt dữ thọn khoe miệng tựa hồ tại chứa lấy một cái nụ cười t à dị vô cùng quỷ dị độc cô kính vũ đột nhiên biến sắc hai mắt đỏ bừng trong mắt bên trong phủ đầy đỏ tươi tơ máu lâm mang hố ngươi cũng là một phương nhân vật vậy mà dùng như này bị ổi thủ đoạn kiếm sơn bồi dưỡng những này đệ tử tốn hao cái giá cực lớn. hiện nay tính là tất cả phế độc cô kính vũ thần sắp tức giận l ử a giận trong lồng ngực phảng phất bị nhen lửa hỏa sơn dâng lên mà ra n à y thù không đội trời chung độc cô kính vũ gầm rú gầm thét vớt xuống một câu lại là không c o i ở l â u điều khiển thần kiếm liền tính toán rời đi đám người thân bên trên ma khí giống như thủy c h i ề u hướng về lâm mang t ụ đến ma đạo đồng nguyên không chỉ có chỉ là ma đạo đồng nguyên đồng dạng cũng có thể hóa đạo vì ma tại nhập ma trạng thái hắn lực lượng hội được đến cực lớn để thăng vô số tinh thần pháp tướng tại ma khí phụ trợ dưới tựa như một tôn chân chính ma thần ma thần pháp tướng dây lắt ở giữa bạo trướng tựa như vạn trượng cao sơn n ộ t ngột từ mặt đất mọc lên màu đỏ tươi hai mắt bên trong tản mát ra h uy thế kinh người thuần dương chân hỏa tại ma khí xâm nhiễm phía dưới lúc này l à như địa ngục chi hỏa cái này cổ uy thế kinh thiên động địa rất nhiều trốn tại trong bóng tối quan chiến đám người lần lượt mặt lộ kinh h ả i lâm mang một bước bước ra sau đó chém ra một đao cái này một đao bên trong mang theo lực lượng mọi người run dày từng đạo đen nhánh ma ảnh gào thét gầm rú lấy dung nhập cái này một trong đao đao thế phóng đại độc cô kính vũ sắc mặt đại、biến. đập vào vũ tiên cái này nhiều năm hắn lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác tử vong là rõ ràng như thế đao quang thoáng qua m à tới thôn vệ hết thảy kiếm quang vỡ nát thiêu đốt khí huyết năm người kết kiếm trận tại khoảnh khắc ở giữa p h á thoái trong chớp mắt thân thể liền bị ma khí thôn tính xét thoái trên mặt mọi người lộ ra hãi nhiên cùng không cam sau đó một chút tiêu vong đao thế không giảm trái lại còn tăng đ ộ c cô kính vũ cắn răng trực tiếp lấy kiếm cắt bàn tay của mình mặc cho tiên huyết tiêm nhiễm thần kiếm hấp thu đọc cô kính vũ tiên huyết thần kiếm một giây lát ở giữa hào quang tỏa sáng biến đến lóa mắt vô cùng dùng thân như kiếm cái này là kiếm sơn bên trong có rất ít người đi tu luyện cấm thuật n à y thuật sở dĩ bị liệt là cấm thuật cũng là bởi vì này thuật là lấy kiếm vì chủ kiếm từ trước đến nay đều là nắm giữ tại kiếm khách tay bên trong nhưng m à này thuật lại là đem tự thân làm đến kiếm nô bục dùng tự thân tinh khí thần đến giữ kiếm độc cô kính vũ lúc này cũng từ bỏ chạy trốn nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ kia liền là r ế t lâm mang làm tiên huyết hoàn toàn tiêm nhiễm thần kiếm một khắc này sau lưng độc cô kính vũ đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh hư ảnh một bước bước ra tựa hồ thay thế độc cô kính vũ nắm chặt kiếm trong tay của、hắn. thư ảnh cầm kiếm một kiếm chém tới s á t na ở giữa đ ậ c cô kính vũ tóc đen đầy đầu biến đến tái nhuận một phiến khuôn mặt gian mua khí huyết trôi qua liên nguyên thần cũng có hơn nửa bị cái này một kiếm hút lấy đi tại cái này một k i ế m phía dưới thiên địa toái đức ra sơn hà p h á t o á i chữ đứng tại trung vực mấy ngàn năm kiếm sơn vỡ nát thiên d i ê u địa động vô tận k i ế m mang quan thông thiên tế thẳng vào thương khung ngàn dặm cái này cổ đáng sợ kiếm khí cho dù là cách nhau mấy ngàn dặm đều có thể rõ ràng cảm giác đến chương sáu trăm ba mươi hai kiếm sơn diệt vong hạ nhất đao nhất kiếm đụng nhau lực lượng lập tức dẫn bạo toàn bộ hư không thậm chí lệnh không gian bốn phía cũng vì đó rung động hóa thành vô tận nguyên khí phong bạo càng quét tựa như d i ệ thế t càng quét khí lãng phô thiên cái địa quần quận mà đi một giây lát ở giữa đại đ ị a giống là thủy triều quần quận mà lên từng tòa sơn nhạc sập xuống phá thoái k h u ấ y động ra vô số khói bụi to lớn khói bùi cơ hồ che đậy cả cái kiếm sơn trung tâm hai cỗ lực lượng càng là mọi người nguyên thần lực lượng đều khó dùng tiến vào trong đó tất cả mọi người có chút hiếu kỳ người nào sẽ tiếp tục sống kỳ thực đối với đám người mà nói bất kể là người nào sống đến bọn hắn đều là có lợi ngao còi tranh nhau n g ư ông mới có thể được lợi qua hồi lâu khói bùi tắn đi một thân ảnh chậm rãi tái hiện đám người t r o n g mắt manh co rụt lại độc cô kính vũ chỉ gặp độc cô kính vũ ngó me khắp người đạp không mà đứng sắc mặt đạm đạm một phiên độc cô kính vũ thắng nhưng mà rất nhanh đám người liền chú ý đến tại độc cô kính vũ trái tim vị trí có một đạo máu me đầm địa với đao độc cô kính vũ phun ra một cái tiên huyết khi tức quanh người ngã xuống cực h ạ liên tại lúc này lâm mang đạp không mà tới so lên độc cô kính vũ mà nói trạng thái không thể nghĩ ngờ muốn tốt hơn nhiều sau một khắc đọc cô kính vũ mánh một cái lảo đảo đông nhiên lớn tiếng n ở nụ cười ha ha lâm mang thứ ngươi muốn vĩnh viễn không được đến đọc cô kính vũ ánh mắt nhìn chung quanh một vòng cười to nói ta biết rõ các ngươi tại tìm cái gì không liền là nghĩ muốn tìm hạ giới chìa khóa sao liền trên người ta đến c ố t đi ha ha đọc cô kính vũ cười lớn lấy ra một mực dấu ở trong ngược địa tự ngọc bội đã hắn kiếm sơn hôm nay muốn vong vậy liền để cái này thiên hạ triệt để loạn lên đến đi từ hắn dùng thân như kiếm một khắc này hắn không có ý định sống được xuống hiện nay hắn cũng bất quá là dáng chống đỡ lấy một hơi thở dựa vào còn sót lại nguyên thần sống tạo liên tính có thể rời đi hắn cũng sống không nổi chỉ là đáng tiếc vẫn không thể nào giết lâm mang đ ộ c cô kính vũ nội tâm không cam lâm mang nhũ mày suối quậy đều phải chết còn cho hắn tìm phiền toái bất quá liền tính đ ộ c cô kính vũ không nói những n à y người cũng đã sớm biết ngọc đội kia liền tại kiếm sơn chỉ bên trong hiện nay đ ộ c cô kính vũ chỉ là đem cái này hết thảy bẫy tại ngoài sáng bên trên thấy tình cảnh này một mực trốn tại người trong bóng tối không tiếp tục cẩn giấu lần lượt hiện thân ba đạo c h e lấp khuôn mặt hắc bảo người lần lượt phóng tới độc cô kính vũ chỉ là lâm mang tốc độ lại muốn càng nhanh một bước hắn cách độc cô kính vũ vốn là càng gần cơ hồ dây lát ở giữa lâm mang liền đi đến độc cô kính vũ bên người một đao chém xuống phốc phốc độc cô kính vũ đầu lâu phóng lên tận trời trận mắt tròn xoe mắt bên trong tràn ngập lấy vô tận không cam cái này vị kiếm sơn s ơ n chủ danh động giang hồ kiếm khách liền này trôn cất sinh tại đây lâm mang nắm chặt rơi xuống ngọc đội cùng với kiếm sơn chuyển thừa thần kiếm nhìn thấy một màn này hiện thân ba người ngừng xuống bộ pháp một người trầm giọng nói lâm mang nói đi người muốn cái gì cái này đổ vật ý nghĩa trọng đại đối với chúng ta có tác dụng lớn mặc dù lâm mang hiện nay trạng thái nhìn lên đến cũng không quá tốt nhưng mà mới vừa một chiến bọn hắn do như ban ngày bọn hắn cũng không nguyện ý mạo mội ra tay nếu như có thể hợp tác tự nhiên là lựa chọn tốt nhất lâm mang tiện tay thu hồi lệnh n ộ i quét ba người một mắt c ư ờ i lạnh nói ta muốn các ngươi không cho như nghĩ cướp có thể thử một lần lâm mang sắc mặt lạnh dần âm thanh lạnh lùng nói bản hầu cái này dối đao đúng lúc còn thiếu mấy cái vong hồn ba người đồng thời nhữ mày bất mãn trong lòng cái này ra hỏa hoàn toàn là khó chơi ba người chính tính toán đậu thủ nơi xa trận có một đạo khí tức bay lên nương theo lấy một đạo l ă n g liệt kiềm quang ba người đồng thời quay đầu nhìn lại trong mắt đ ỗ n g nhiên có rụt lại lâm mang quay đầu nhìn lấy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thiên địa nguyên khí giống như thủy triều hướng về trương tam phong vào tới trùng trùng điệp điệp lúc này trương tam phong khắp người khí tức biến đến mờ mịt vô cùng cả cái người siêu nhiên vật ngoại cho người một chủng cực kỳ huyền ảo cảm giác vũ tiên nhị cảnh Quy â như Trương Tam p o n là rõ ràng là lại đột phía trước bọn hắn tuyệt đối hội thử nghiệm một phen nhưng mà hiện nay lại thêm ra một vị vũ tiên nhị cảnh cừng giả lại chém rết xuống hiển nhiên không có lời ba người bên trong cũng chỉ có một vị là vũ tiên nhị cảnh còn dư hai người đều là vũ tiên một cảnh động huyền tầm thứ mẫu chốt tại tại trương tam phong thân phận đạo môn bất kể là thượng giới còn là hạ giới đạo môn thế lực vĩnh viễn vô pháp để người bỏ qua đạo môn đám người kia nhìn giống như mỗi một người đều vô dụng vô cầu nhưng ai cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc dù cho lúc này trong lòng ba người cực điểm không cam lại cũng chỉ là có thể bất đắc dĩ rời đi nhìn qua ba người rời đi lâm mang cũng không có đi truy bởi vì hắn biết rõ những n à y người tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ lâm mang lấy ra một khỏa đan dược ném vào miệng bên trong quay đầu liếc mắt trương tam phong mới vừa một chiến hắn tiêu hao không nhỏ như là cường thịnh thời khắc tuyệt sẽ không để tại đây ba người rời đi ngược lại hắn lần này đi đến chỉ là vì ngọc đội cùng kiếm sơn hiện nay hắn mục đích cũng đạt đến thật lâu dung chuyển thiên địa nguyên khí chậm rãi lắng lại trương tam phong khí tức quanh người lạc nhiên nội liễm lâm mang cười nói chúc mừng trương trân nhân trương tam phong có thể đủ đạp vào quy chân chi cảnh đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt trương tam phong vẻ mặt tươi cười tâm tình hiển nhiên rất không sai gần nhất gặp đến lâm mang tiến cảnh cấp tốc hãn nội tiến â m c á gì không có một tia khẩn cấp cảm giác. Trương、tam、Phong cảm khái nói, ta hiện nay cuối cùng khẩn khai hiện nói, nay có cấp cảm cảm cuối một Tam tia ta i b t rõ, vì cái gì kia vị v gì cái kia i ê q u ố cảnh sư như hội thích thiên tại này địa b nguyên. n tiến có ả n h c thể đủ nhanh chóng như vậy trừ bản thân thiên phú bên ngoài càng trọng yếu nhân tố còn tại thiên địa bản nguyên phía trên dù sao cũng là thiên địa trọng yếu nhất lực lượng càng là thiên địa quy tắc sinh ra chỉ địa cho dù là một điểm tác dụng cũng là cực kỳ phi phạm nghỉ ngôi một trận lâm mang trầm giọng nói đi đi đi tây vượt đại trí thiền tự trương tam phong kinh ngạc nói hiện tại còn đi đại trí thiền tự làm cái gì ngọc đội đều đã tới tay lâm mang trong mắt lóe lên một tia lanh mang cười lạnh nói từ đây về sau thượng giới diện phật chương 633, đông vực lâm mang đi đến tiếp kiến thượng từ kiếm sơn hủy diệt một chuyện chuyển ra dây l ắ t ở giữa dẫn tới cả cái giang hồ hành động nhất trước nhận được tin tức còn là trung vực giang hồ các p h á i bởi vì lần này lâm mang cùng trương tam phong hai người hoàn toàn là lên đường gọc g à n g dọc đường đi động cấp tốc cho nên thẳng đến kiếm sơn hủy diệt hai người rời đi sau cái này tin tức mới truyền lên ra khi tin tức k ê u bày tại mọi người trước mặt lúc kém điểm đem cả cái giang hồ đều là tung t đường đường rất nhiều người giang hồ đối với lâm mang chân thực thân phận cũng không rõ ràng theo bọn hắn nghĩ lâm mang liền là một vị mới quật khởi giang hồ tân tú bất kể lúc trước có lấy thế nào dạng huy hoàng chiến tích đám người cũng chưa từng nghĩ tới lâm mang lại có năng lực hủy diệt kiếm sơn giang hồ bên trên vũ tiên không ít nhưng mà có thể hủy diệt kiếm sơn cái này mấy ngàn năm qua lâm mang tuyệt đối là đệ nhất nhân cuối cùng lâm mang tại giang hồ bộc lộ tài năng cũng chính là gần hai năm sự t ì n h hủy diệt kiếm s ơ n liền tính là rất nhiều uy tín lâu năm thế lực đều làm không đến bất kể đám người như thế nào không tin nhưng mà này sự t ì n h cuối cùng vẫn là phát sinh chỉ là đám người không minh bạch lâm mang đến tột cùng lại như thế nào làm được từ kiếm sơn diệt vong cả cái kiếm sơn đệ tử không một người may mắn thoát khỏi người biết chuyện cũng chỉ có kêu ba vị rời đi phi thăng giả mà bọn hắn tự nhiên cũng không khả năng trắng chọn đi tuyên dương này sự t ì n h nếu là thật sự nói ra bọn hắn thân phận cũng liền bại lộ tất cả người đều ý thức được tiếp xuống giang hồ sợ rằng muốn không bình tĩnh hiện nay cả cái giang hồ đều tràn ngập một cổ phong vũ muốn tới khí thế mẫu chốt tại tại lâm mang cái này cử động tính là chạm tới trung vực các phái danh giới mọi người đều biết lâm mang là đông vực người mà kiếm sơn thuộc về trung vực hiện nay lâm mang công khai diệt đi trung vực kiếm son không thể nghĩ ngờ là tại đánh trung vực các phái mặt đông vực đến tột cùng muốn làm cái gì nhắc lên hai vực chém g i ế t chiếm l ĩ n h trung vực s a u ngũ vực ở giữa tuy có ma sát nhưng mà từ lúc thiên băng một chuyện phát sinh về sau lại chưa phát sinh qua cái này t r ù n g sự tình đám người lo lắng không phải là không có đạo lý thiên băng những năm gần đây tại tăng lên đứng ngúi chịu xào liền là nằm ở trung vực ngoại vi bốn vực trung vực tứ thanh giáo kiếm sơn hủy d i ệ t tin tức chuyển đến làm đến trung vực tam đại thế lực một trong tứ thanh giáo cũng ngồi không yên căn cứ giang hồ truyền văn tứ thanh giáo võ học bắt nguồn từ giữa thiên địa tứ thanh thú nội tỉnh phi phạm càng có giang hồ truyền văn nói tứ thánh giáo bên trong có một đầu sống mấy ngàn năm tiên địa dị thú chỉ là người nào cũng không biết cái này tin đồn đến tột cùng là thật là giả ngược lại liền tứ thánh giáo đệ tử cũng chưa thấy qua đại điện bên trong hai người trong m ả y không khí lộ ra phá lệ ngột ngạt một người trong đó một thân tiên diễm tuần màu đỏ trường bảo trường bào phía trên gỉ lấy một cái phản g phất tử trong l i ệ t hỏa vỗ cánh mà ra h ỏ a phượng khuôn mặt thanh tú cả cái người nhìn lên đến chỉ có hơn ba mươi tuổi hai mắt có thần giữa lông m ả y cho người một chủng không nộ tự ủy cảm giác người này là tứ thánh giáo chu tất sứ viêm thịnh tại i g a người Hồ Tố có liệt hỏa thần quân danh Tố liệt có quân s n Đến mức ngồi tại hắn đối diện, liền thanh huyền vũ xứ, bình, danh sưng trướng, tăng g giáo đối kiếm, mức tứ sứ, tại liễu tiêu tam tuyệt. là vũ ư như h ắ n đến cái này vị tứ thánh giáo huyền vũ sứ nhìn lên đến tướng mạo thường thường là kia chúng ném vào đám người bên trong đều sẽ không để người chú ý người tứ thánh giáo t ử giáo chủ trở xuống giáo bên trong liền dùng tứ thánh sứ vi tôn mà tứ thánh giáo giáo chủ b ê quan đã có năm trăm năm rất nhiều đệ tử mới chiêu thu liền giáo chủ g á n g dấp ra sao đều không biết rõ giáo bên trong thanh long sử ra ngoài du lịch bạch hổ dùng liền là từ không để ý tới giáo bên trong mọi việc cho nên giáo bên trong việc lón việc nhỏ đều là do chu tức sứ huyền vũ sứ hai người làm chủ viêm thịnh nhẹ gõ nhẹ đấm bản án trầm giọng nói liên quan tới cái này lâm mang ngươi có ý nghĩ gì nghiêm túc đến nói lâm mang diệt đi kiếm sơn kỳ thực tại bọn hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn nhưng mà hắn nghĩ là cái này phía sau sự tình lâm mang vì cái gì muốn ngàn giảm xa xôi tiến đến hủy diệt kiếm sơn còn có đoạn thời gian trước kiếm sơn tao nộ g thần bí vũ tiên cường già tấp sát lại là vì cái gì chúng chúng dấu hiệu tỏ rõ Độc cô kiếm í n bên trong h vũ tay tuyệt đ ố có một kiện cực kỳ chân một vật. kiện kỳ quý đồ đ n cùng là cái gì? Lại có giá trị các phương đại động can qua như tột cái có các gì, giá là lại đại i trị qua vậy. k ế sơn thần kiếm hắn một lúc không dám xác định cái suy đoán này kiếm sơn cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn năm thần kiếm s á c thực tính là một kiện hiếm có bạo vật thần kiếm tại tay tại vũ tiên nhị cảnh bên trong cơ hồ tính là đứng ở thế bất bại nghe nói huyền vũ sứ liêu bình cười để chén t r à xuống điểm tính nói rất lợi hại liền tính là tại đám kia phi thăng giả bên trong tuyệt đối đều là đình tiêm có thể đủ rết tay cầm thần kiếm độc cô kính vũ hắn đối với bọn hắn những ngày đại phái mà nói kỳ thực càng coi trọng tự thân lợi ích đến mức đến cùng có phải hay không phi thăng giả kỳ thực cũng không trọng yêu viêm thịnh trâm giọng nói hiện nay kiếm sơn hủy diệt bốn vực người đều tại nhìn chằm chằm chúng ta nay sự tỉnh sợ là rất khó xử lý rồi như là bọn hắn hảo không động tác cái này tất nhiên hội để bốn vực các phái người cho rằng bọn họ là ngoài mạnh trong yêu c h u y ê n g i a cũng không dễ nghe nhưng nếu là vì kiếm son xuất đầu liền tất nhiên phải đắc tội lâm mang cái này là một cái rất lựa chọn khó khăn có cái gì khó làm l i ê u bình ý vị thâm trường liếc viêm thịnh một mắt yếu hót nói bởi vì cái gọi là cây mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ hiện nay để mắt tới hắn lại không chỉ chúng ta ta đã phái người tìm hiểu rõ ràng những tiêu tập sát kiếm sơn người liền là lúc trước đám kia phi tham giả trong đó có thái bình giáo người những t i m người tuyệt sẽ không dễ dàng đi t r e o chọc kiếm sơn ý vị này kiếm sơn nắm giữ trong tay một kiện để bọn hắn không thể không ra tay đồ vật liễu bình khoe miệng lộ ra một tia ê nghiền ngẫm t i ế u dung chậm d ã i nói không quản cái này đồ vật là cái gì ngươi nói người nào không muốn gặp một lần tàn sát cả cái kiếm sơn cái này cử động cùng ma đạo có gì khác liễu bình cười lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói thượng quan t h i ê n vân người này cũng chỉ quan tâm đ ô n g vực hiện nay chính lâm mang xâm nhập trung vực đó chính là hắn chính mình tìm chết rồi lúc này để mắt tới lâm mang không chỉ có chỉ là bọn hắn sợ rằng mặt khác mấy vực đồng d ạ n g có không ít người tại nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang chỉ là e ngại tại lâm mang hủy diệt kiếm sơn như thế một mực không dám ra tay trong lòng có lo lắng viêm thịnh trầm mặc một lát nói ý của ngươi là chúng ta lần này muốn ra tay nói thực lời nói hắn mặc dù nhớ thương lâm mang từ kiếm sơn lấy được đồ vật nhưng mà cũng không nghĩ tùy tiện mạo hiểm có thể đủ hủy diệt k i ế m sơn người bất kể dùng thủ đoạn gì đều không thể coi thường được hiện nay giáo chủ bế quan không ra như dựa vào bọn hắn hai người sợ rằng tuyệt không phải lâm mang đối thủ viêm thịnh bỗng nhiên nói không biết thái cư kia một bên là ý tưởng gì thái cư trung vực ba đại võ đạo thánh địa một trong chỉ là không giống với kiếm sơn cùng tứ thánh giáo thái cư tại giang hồ tuân luôn địa thấp thậm chí đều rất ít công khai chiêu thu đệ tử tục truyền thái cư mỗi một thời đại đều chỉ hội chiêu thu một tên đệ tử cả cái thái cư bên trong tất cả đệ tử cộng lại đều khả năng không đủ mười người nhưng chính là cỗ thế lực như vậy lại có thể cùng kiếm sơn cùng tứ thánh giáo nổi danh đủ thấy hắn phi phạm liễu bình cười lắc đầu đứng lên nói đám người kia tính cách q á i gì a biết bọn hắn đến tột cùng tại nghị cái gì Trong chương n tay k sáu trăm ba mươi bốn đông vực lâm mang đi đến tiếp kiến hạ bắc vực loạn ma hải cả cái ngũ phương vực có rất ít hải vực loạn ma hải tính ngũ vực bên trong là số lượng không nhiều hải vực trong đó trải rộng vô số đại đại tiểu tiểu hòn đảo tại những hòn đảo này phía trên có vô số ma đạo người tiềm tu vì vậy mà gọi tên loạn ma hải có rất ít người biết l i ê n tính là bắc vực ma đạo các phái đối với loạn ma hải nơi này cũng khá là mâu thuẫn lúc này tại loạn ma hải một hòn đảo phía trên một vị thân mang tố ý láo giả nhìn lấy tình báo trong tay khoe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười tiêu dung loạn đi để cái này thiên hạ loạn hơn một điểm chết càng nhiều người càng tốt ha ha cái này thiên địa sụp đổ còn là quá chậm trong tiếng cười tràn ngập lấy vẻ điên quần cùng, cùng không kịp chờ đợi cảm giác như là lâm mang ở đây chắc chắn nhận ra người này chính là lúc trước cùng bọn hắn đồng thời phi thăng ngũ phương vực từ phúc bất quá từ phúc tại ngũ phương vực có thể không phải không có căn cơ chút nào lúc trước từ phúc tại hạ giới thành lập thiên mỗi lúc liền mời chào vô số cao thủ cái này trong đó có chút người đã từng phi thăng ngũ phương vực những n à y năm tại ngũ phương vực đã sớm bí mật phát triển hình thành một cổ cực mạnh thế lực làm lâm mang tại giang hồ thượng thanh tên lên cao thời điểm từ phúc lại là nút trong bóng tối lặng lẽ tiềm t u luận thiên phú hắn kỳ thực cũng không bằng chương tam p h o n g nhưng mà hắn thôn p h ệ qua hỏa phượng chỉ huyết thân thể thuế biên lại thêm ngàn năm tích lũy võ học nội t ì n h cũng tính là tiến cảnh cấp tốc tại võ học tạo nghệ bên trên từ phúc cũng không yếu tương phản muốn so rất nhiều người thâm hậu hơn từ phúc trong mắt lóe lên một tia lênh mang yêu h ó nói chút hứa thiên địa bản nguyên đây tính toán là cái gì lại thế nào hơn được cả cái thiên địa phá t o á i lực lượng từ phúc tự nói một phen rất nhanh nhắm mắt tiềm tu ngàn năm tu dưỡng hắn so bất kỳ người nào đều chịu được n h ắ m chán tây vực đại trí thiên tự phật điện chi bên trong hoàng t h i ề n buông xuống trong tay chuyển động v ậ t trâu sắc mặt không vui không buồn Ở sau lưng hắn đứng lấy đại trí thiên tự hiện nay còn sót lại một vị vũ tiên không tuệ phương trượng hiện nay kiếm sơn hủy diệt thông hướng hạ giới ngọc đội tất nhiên rơi vào lâm mang bàn tay không tuệ trong mắt lóe lên một vẻ lo âu ngọc đội kia là rời đi ngũ phương vực hy vọng hắn không minh bạch lúc trước phương trượng vì cái gì không nguyện ý đem ngọc đội kia đ ọ t lại như là lúc trước đem ngọc đội mang về cũng liền sẽ không có được hôm nay phiền phức a di đà phật hoàng thiên nhẹ tụng một tiếng phật hiệu thở dài nói bẩn tăng sai không h u y ề n bọn hắn cũng không phải bị kiếm sơn người giết chết mà là chết tại lâm mang bàn tay cái gì không thuệ trong khiếp sợ phát ra một tiếng kinh hô khó có thể tin nói cái này thế nào khả năng bọn hắn không phải tại hạ giới sao k ê u lâm mang lại như thế nào lời đến bên miệng không thuệ đột nhiên dừng lại hắn cũng phản ứng qua đến Cái này lâm mang hủy i ể diệt kiếm sơn tuyệt không đơn thuần là vì cấp đoạt mở ra hạ giới thông đạo ngọc bội nếu là thật sự muốn như đây hoàn toàn không cần thiết như thế dòng chống thua chiêng lâm mang hủy diệt cả cái kiếm sơn cử động càng giống là tại giết người diệt khẩu không tuệ trong mắt lóe lên một tia lanh mang hơi giận nói phương trượng như là không huyền thật là lâm mang giết chết liền tuyệt không thể lại bỏ mặc cái này ma đầu như này bỏ mặc làm v ậ y xuống nay chờ ma đầu lưu tại giang hồ tuyệt đối là thái họa sớm biết như đây lúc trước liền tính là phá quy củ cũng muốn giết này ma đầu lúc trước bọn hắn nghĩ đến quy củ không nguyện bước ra tây vực không nghĩ tới ngắn ngủi m ấ y tháng lại đã đạt đến như này đáng sợ tình trạng hoàng thiên c h ầ m rãi xoay người nhìn qua thiên một bên muốn rơi trời chiều điềm tính nói trừ ma vệ đạo vốn là ta phật môn ứng tận sự tình hắn đến rồi phương trượng là nói lâm mang hoàng thiên khẽ b ấ t cảm không thuệ sắc mặt biến hóa cả kinh nói hắn lại vẫn dám đến tây vực hoàng thiên khẽ lắc đầu nhẹ tụng một tiếng phật hiệu điểm tính nói chuyển tin tức tây vực các tự đi tây vực phật môn có thể đủ độc chiếm tây vực làm đến lập đạo chỉ địa có thể vẹn vẹn là bởi vì đại trí thiền tự nhất tự bất quá đại trí thiền tự là tây vực phật môn các tự đứng đầu cái này mới vì mọi người biết rõ như vẹn vẹn là đại trí thiền tự nhất tự cũng vô pháp lệnh các vực kiên kỵ lúc này tại đại trí thiền tự bên ngoài phật sơn phía dưới hai thân ảnh trầm dai tới hai người này chính là rời đi kiếm sơn lâm mang cùng trương tam phong hai người tốc độ cũng không nhanh nhưng mà dọc đường đi tới lại là phong vân biến sắc âm phong gầm thét cho người một chủng cực kỳ cảm giác bị đẻ nén s ắ t khí s ô n g lên trời ma khí gào thét cái này c h ủ n g thiên địa dị tượng cũng không phải lâm mang c ố tình làm mà là hắn lực lượng phóng thích về sau thiên địa quy tắc một chủng cải biến ngươi chưa đến khủng bố khí thế đã khuyết tán ra chuyến khắp phương v i ê n mấy ngàn dặm đang. đang đang đang đột nhiên sơn đỉnh tự miếu bên trong vang lên trận, trận ngột ngạt như sâm tiến trung tiếng trung minh mông c ngánh phật quang trung thiên toàn bộ thương khung tại thời khắc này phảng phất bị một chia làm hai một nửa h u ám mà k h á c một nửa lại là kim quang trải rộng hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế tựa như như thủy triều nhẹ khẽ chạm đụng mây lãng c u ộ n c u ộ n từ kiếm sơn hủy diệt về sau có không ít người liền bắt đầu truy xét lâm mang tung tích động tĩnh lớn như vậy rất nhanh liền bị người chú ý tới tin tức như như con lốc cập tốc truyền ra ngoài đứng tại đại t r í thiền tự sơn môn phía trước lâm mang trầm dọng nói đông n ự c lâm mang đi đến tiếp kiến theo lấy lâm mang thanh em rơi xuống thanh em này nhưng lại chưa tiêu tán ngược lại là quanh quẩn tại thiên địa ở giữa tựa như ma âm không ngừng quanh quẩn chân trời phật quang tại cái này một tiên quát phía dưới tựa hồ cũng bị tách ra mấy phần đại trí thiền tự cửa lớn từ từ mở ra hoàng thiên dẫn một nhóm tự bên trong tăng nhân nối đuôi nhau mà ra sắc mặt bình tĩnh cả cái đại trí thiền tự bầu trời phật quang hội tụ ngưng tụ ra một mai to lớn phật tự ân ký hoàng thiên chắp tay trước ngực miệng tụ n g một tiếng phật hiệu a di đà phật sau một khắc tất cả đại trí thiền tự tăng nhân toàn bộ miệng tụng phật hiệu một dây lát ở giữa đẩy trời phật quang sông lên thiên không trực tiếp đâm rách vô biên mà khí âm vân Hoàng thiên nhìn lấy lâm mang, bình tĩnh nói, dám hỏi、lâm、thí mang, nói, lấy lâm lâm dám chương ủ không huyền có thể là chết n g tay có là vào i Lâm m a hơi hơi như mẩy, trăm o n lên một tia kinh ngạc.、Quả、nhiên, không hổ là sống hơn ngàn n g mắt một tia lóe là hổ Quả láo ba hỏa, từng t cái â m t ư thâm trầm, chút vết chỉ dựa vào chút dấu vào để l ạ i l i ề n đoán ra tình ra h u ố n giao Chương g 635, phong lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười trực tiếp gật đầu thừa nhận này sự tình điểm tính nói không sai không chỉ là không h u y ề n ngươi đại trí thiền tự người cùng với hạ giới thiếu lâm phật m ô n người đều là chết tại ta bàn tay các ngươi cũng không cần lại nghĩ đến hạ giới hắn ạ hạ lại lại đại tại. giới không người giới nghĩa gì? Chuyện cho tới bây giờ,、lâm、mang cũng không có ý định giấu giếm ngược cũng thiếu tới thiền tình, từ trí tự tồn Chuyện cho định không h đều sau, lâm lâm bây về nữa này nay còn có, các có có ý ý sự sẽ cùng phật môn dân đoán từ xưa đến nay đã sớm vô pháp điều hòa liền coi như hắn không đối đại t r í thiền tự động thủ một ngày tương lai đại t r í thiền tự biết do hạ giới phật môn phát sinh sự t ì n h cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua thà rằng như vậy chẳng bằng trực tiếp một điểm tại cái này ngũ phương vực liền đem này sự tỉnh giải quyết nghe nói không t u ệ sắc mặt lúc này nhấp biến thần sắc tức giận Ma đầu, không tuệ thần sắc tức giận nói ngươi a di đả phật hoàng thiên chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng phật hiệu đánh gậy không tuệ hoàng thiên hướng về phía không tuệ lắc đầu ra hiệu hắn không cần lại nhiều nói phương trượng không tuệ muốn nói lại tôi h mặt mũi tràn đầy không càng cùng p h â n nộ hoàng thiên cất bước mà ra ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lâm mang cái này là hắn chân chính ý nghĩa lần thứ nhất gặp đến cái này vị danh động giang hồ huyết hà đao tôn rất trẻ trung đồng dạng thân bên trên sát khí cũng quá nặng hoàng thiên một tay tại trước ngực n g ự khí gọn sóng không sợ hãi l ã o nạp đa tạ lâm thí chủ có thể đủ nói thẳng báo cáo hắn đồng dạng minh bạch lâm mang ý tứ chỉ là muốn hủy diệt phật môn chỉ dựa vào lâm mang một người có thể không đủ kỳ thực từ đoán đến không huyền ra sự tình một khắc này hắn cũng liền đoán đến hạ giới phật môn tình huống hoàng thiên từng bước một đạp không mà lên dưới bàn chân sinh ra kim liên từng đoá từng đoá phật quang óng ánh kim liên nở rộ nồng đậm sinh cơ trải rộng b ộ t phía hoàng thiên nói khẽ chu ma bình đạm lời nói chuyển ra một khắc này lại như cựu tiêu kinh lôi oanh minh không ngừng v anh trong n h y mắt hoàng thiền thân sau chậm rãi ngưng tụ ra một tôn hùng vĩ kim thân phật tướng mặt mũi hình ảnh ngồi xếp bằng hùng vĩ phật âm vang vọng hư không chuyển ra mấy ngàn dặm hoàng thiền hai con mắt bên trong đột nhiên di động nhanh qua một cái óng ánh phật quang khắp người tản mát ra nồng đậm phật quang cái này nhất khắc hắn mắt bên trong không lại ngậm có một tơ một hào cảm tình cả cái người cho người một c h ủ n g coi thường chúng sinh cảm giác tại hoàng thiền trong tay xuất hiện một cái bình bát nhìn lên đến một mạc tột cùng nhưng chính là cái này dạng một cái bình thường bình bát trong đó lại tản mát ra vô cùng kinh khủng phật quang kia bình bắt bên trong phảng phất tẩn chứa một phương chân chính thiên địa chấn áp thiên địa trương tam phong nhự nhữ mày thấp giọng nói cái này tây vượt đại trí thiền tự nội t ì n h thật đúng là không kém vật kia có điểm giống là tin đồn bên trong phật tổ vật trong tay thích giả thành phật cái này ghi chép ở trong cổ tịch nhưng mà từ lúc gặp đến kia vị long h ổ sơn đợi thứ nhất thiên sư đệ tử về sau là h ắ n biết thích giả thành phật hẳn là là thật mấu chốt này vật tại hạ giới phật môn bên trong liền có ghi chép không nghĩ tới là bị đi đến thờ giới cái này hoàng thiền liền cái này đổ vật đều vật dụng xem ra là ôm tất sắt lâm man quyết tâm lâm mang những mày n h ạ t cười nói cái này dạng không phải mới có ý tứ sao như là có yếu không cũng quá không thú vị sao nói chuyện ở giữa lâm mang một bước bước ra đạp không mà lên thân sau nguyên thần pháp tướng lâm thân phóng xuất ra vô biên ma khí hoàng thiền đôi mắt hơi mở đạ m m ạ c ánh mắt nhìn lấy lâm mang nhẹ tụng một tiếng phật hiệu chiến theo lấy lâm mang một cái chữ hét ra tiện tay một chảo thiên địa quy tắc trong tay ngưng tụ hóa thành một chôi phảng phất chạm toái thế giới trường đao đao phong những nơi đi qua phảng phất muốn đem toàn bộ thiên đ i ệ tê liệt tại cái này một giây lát ở giữa lâm mang ma đạo đồng nguyên lực lượng phong thích ma khí của vượt lâm mang vừa ra tay liền không nghĩ tới lưu thủ nhìn đến lâm mang chém tới một đao hoàng thiền chắp tay trước ngực sau lưng vàng phật pháp tướng rơi xuống vô số phật quang nhưng sau chậm rãi đánh ra một trường thiếu lâm bàn ngược kim cương trường chỉ là so lên bảy mươi nhị tuyệt kỹ bên trong bàn ngược kim cương trường hoàng thiền thi triển đã dính đến thiên địa quy tắc một trường rơi xuống giống n h ư có khai son v á i nhạc chỉ huy lâm mang khắp người thuần dương chân hỏa bắt đầu cháy r ừ n rực ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm chỉ thân vô tận hỏa diễm dọc theo thân đao hướng về hoàng thiền ở lại chỗ tu vanh long va chạm lực lượng như sóng biển rúng động tại hư không bên trong va chạm quyết tán lúc này hoàng t h i ê n đột nhiên giơ lên trong tay bình bát trong n g a y mắt một cổ chân áp lực lượng cùng chức không có hấp lực từ bên trong chuyển đến đầy trời hỏa diễm hướng về bình b á t bên trong nhanh chóng dũng manh lao tới lâm mang khắp người ma khí đều ẩn ẩn rung chuyển lên lâm mang nhũ mày thứ quỷ này thật là có điểm khó chơi cái này bình b á t cùng kiếm sơn thần kiếm có dị khúc đồng công c h i diệu chỉ là kiếm sơn thần kiếm chị cụ sát phạt tri năng nhưng mà cái này bình bắt năng lực lại hơi chút quỷ dị hoàng thiên chậm rãi t ụ n n i ệ m lên kinh văn khắp người phật quang phóng đại cả cái đại trí thiền tự bên trong vô số phật tượng cái này nhất khắc đồng thời toát ra nồng đậm phật quang hoàng thiên bình tĩnh nói lâm thí chủ ngươi lựa chọn đến đây là sai lầm nhất quyết định bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật như ngươi nguyện vào c h ấ n ma tháp lão nạp có thể cho ngươi một cái cơ hội lâm mang cười lạnh khinh thường nói chớ đắc ý quá sớm keng nương theo lấy một tiếng thanh t h ủ y kiếm minh đế tử kiếm sơn thần kiếm ra khỏi vỏ cực hạn kiếm quang một g â y lát ở giữa phóng thích hắn không tu kiếm đạo cũng không có nghĩa là sẽ không húng chỉ ai nói kiếm không thể làm đao dùng rồi thần kiếm đưa ngang trước người thiên địa nguyên khí như thôn tính gào thét mà tới hoàng thiên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng trị sắc cái này trôi kiếm sơn truyền thừa thần kiếm hắn cũng có nghe thấy từ một loại nào đó độ mà nói cái này là không kém gì trong tay hắn bình bắt đồ vật chỉ là cả hai tác dụng có chỗ khác biệt hoàng thiên thở vào một cái chắp tay trước ngực cả cái người cùng sau lưng vàng phật pháp tướng ẩn ẩn hòa làm một thể vô số phật điện bên trong từng tòa phật tượng lúc này toát ra trùng thiên phật quang những n à y phật quang hội tụ vào một chỗ tại hư không bên trong hình thành từng tôn phật đà hình bóng cùng lúc đó đại t r í thiền tự trong phương viên vạn i ả m từng toa phật tự chỉ bên trong đều là có phật quang nợ rộ tại những n à y phật tự chỉ bên trong vô số tăng nhân khoanh chân trên mặt đất lặng lẽ tụng niệm lấy kinh văn hơn ngàn tự miếu phân bố tại đại t r í thiền tự b ố n phía tổ thành một t ò a hùng vĩ đại trận lâm mang thần s ắ p ngưng lại không nghĩ tới cái này tây vực phật môn lại vẫn có như này thủ đoạn trách không được có thể đủ độc chiếm tây vực lâu như vậy lúc trước cùng viên thiên cương hạ giới thời điểm hắn liền nghe hắn nói qua bất kể là ngũ phương vực bản thổ thế lực còn là lúc trước phi thăng giả kỳ thực phần lớn đều bị khốn tại quy chân c h i cảnh cái này một điểm từ viên thiên cương bản thân tình huống cũng có thể thấy được không có đầy đủ thiên địa bản nguyên cuối cùng vẫn là khó dùng bước ra một bước kia có lẽ có người đi vào vũ tiên h đệ tam cảnh nhưng mà loại nhân vật này ít đến thương cảm khả năng cả cái ngũ phương vực đều cộng lại đều không vượt qua số lượng một bàn tay cái này còn bao gồm lúc trước phi thăng giới này người căn cứ viên thiên cương nói đại trí thiền tự hoàng thiền cũng không có đi vào vũ tiên đệ tam cảnh như là hoàng thiền thật đạp vào thiên địa tầm thứ có lẽ tây vực phật môn cũng liền sẽ không ở chết một góc mà là tiếp tục k huyết trương bản đồ chỉ là không nghĩ tới đi cái này nhiều năm đại t r í thiền tự vậy mà tại cả cái tây vực bày ra cái này dạng một tòa khổng lồ đ ạ i trận đem toàn bộ tây vực kinh doanh vững như thành đồng so lên kiếm sơn cung cấp nuôi dưỡng thần kiếm hoàng thiền dạ tâm hiển nhiên lớn hơn cái này là muốn mượn cả cái tây vực thành cựu tựu tự thân thiên địa lâm mang sau lưng ma thần pháp tướng uy thế b ạ o t r ư ớ n g thân thể từng t ấ p từng t ấ p kéo lên to lớn ma thần hư ảnh đỉnh thiên lập địa pha ả n ấ t muốn đem đầy trời phật quang xé t o á i hoàng thiên mặt bên trên xuất ra hết vẻ lạnh lùng. t a loại loại vừa mới ấn quyết, quát một khẽ nói g Sau m xong vô số ma khí rúng động tại sau lưng nguyên thần huyết biển bên trong từng đạo tâm ma hư ảnh theo đó tái hiện kiếm sơn tám đệ tử tâm ma litna litnit tâm ma hư ảnh tại ma khí xâm nhiễm hạn hướng về bốn phía cấp tốc h u y ế t tán vô hình ma khí cơ hồ bao phủ cả cái đại trí thiên tự cùng phật quang kịch liệt va chạm đ ầ y trời phật quang cơ hồ bị ma khí che giấu hoàng thiên sắc mặt biến hóa cả kinh nói cái này là hắn sắc mặt rất nhanh âm châm xuống bốn phía rất nhiều tự bên trong tăng nhân lúc này ẩn ẩn có nhập ma dấu hiệu rõ ràng là bị những này tâm ma ảnh hưởng hắn nội tâm rất ngoài ý m u ố n lâm mang cái này thủ đoạn q u ỷ dị hoàn toàn khiến người ta khó mà phong bị đối mặt cái này trùng tần thông trừ phi nguyên thần mạnh hơn lâm mang nếu không rất khó đối kháng tỉnh đến hoàng thiên quát một tiếng phật tâm chấn động chỉ là trừ ít bộ phận tăng nhân tỉnh lại đại đa số người còn là bị ảnh hưởng bị tâm ma khống chế sinh sôi ra tân tâm ma mà những này đều sẽ thành lâm mang lực lượng lâm mang dơ kiếm mà lên âm dương nhị khí lưu chuyển khắp thân kiếm phía trên từng sợi màu đỏ tươi vụ khí lượn l ờ tại lâm mang khắp người sinh tử nhị khí vòng quanh s á t na ở giữa không gian bốn phía bắt đầu v ạ n mẹo nóng bỏng hỏa diễm vô thiên cái địa càn quét thiên địa bốn phía đại địa khô nước lâm mang trong tay thần kiếm phía trên bắt đầu xúc tích lực lượng ong long thần kiếm run dày giống như tại bài xích cái này cỗ lực lượng Kiếm sơn thần kiếm tự nhiên không khả nhiên sơn thần năng nghe tự theo lâm mang mệnh lệnh, hiện hắn nay b ấ trong quá là dùng lực lượng Lâm dùng đến cưỡng mang đậu. ép tôi t mắt lóe lên một tia lanh mang một cổ cường hãn nguyên thần lực lượng tràn vào thần kim ế chỉ bên trong v à n h long thư không bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng v a n g nhỏ ưu ám không trung n ứ ớ c ra một đạo to lớn k h ẽ hở tựa như thiên ngân lâm mang tay nâng thần kiếm n ạ o nghễ mà đứng ma thần pháp tướng chiếm cứ cả cái thiên địa sáng cùng tối phân biệt rõ ràng giữa thiên địa là tinh thần nhất ma khí từ bốn phương tám hướng vào tới chuyển vào kiếm bên trong để cái này t r ô i nguyên bản thần dị thần kiếm nhiều hơn mấy phần tà dị thị huyết cảm giác vạn trượng quang mang chiếu xuống phản phất tử thương khung sâu chỗ chém xuống một đao hóa kiếm làm đao lâm mang một kiếm chém xuống lúc này càng giống là hai cái thiên địa va chạm nhất đao cách thế thiên địa vì đó đệ đao cái này nhất k h á c lâm mang lực lượng cơ hồ đạt đến quy chân cảnh cực h ạ thậm chí là đụng chạm đến vũ tiên tám cảnh thiên địa tầm thứ ngàn vạn ma khí theo lấy cái này một đao rúng động chuyển hóa thành huy hoàng chính đạo chỉ khí hoàng thiên chóng mắt mánh co g ụ c lại hãn p ậ t khí có thể đủ áp chế ma khí lại vô pháp á p chế cái này đến từ đạo môn lực lượng phá cả cái không trung phảng phất bị cái này một đao chém ra k i n h thiên cự nhận từ trên trời giáng xuống đầy trời phật ảnh tán loạn từng ư tôn phật đào pháp tướng như mộng nguyễn bọt nước tiêu tán hoàng t h i ề n chòng mắt bên trong t o á t ra một tia sợ hãi cực lực thôi động tay bên trong bình bát làm cho thân sau pháp tướng phật quang đại thả oanh long long trận pháp sụp đổ từng tòa tự miếu sập xuống miếu bên trong phật tượng kim thân theo đó pha t o á i ngồi xếp bằng tăng nhân trợn mắt tròn xoe rất nhanh khí tức mất hết khô tọa trên mặt đất gió nhẹ phất đến chương â n n thể h sáu trăm ba mươi sáu vũ tiên tụ tập thượng lúc này hoàng thiền toàn thân cao thấp trừ phần đầu cơ hồ phủ đầy huyết ngân nhìn lên đến khá là chật vật cho người một chủng tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống cảm giác phương trượng thấy thế ở sau lưng hắn không tuệ sắc mặt biến hóa kêu một tiếng vội vàng tiến lên bảo hộ ở hoàng thiền trước mặt một nhóm đại chí thiền tự các viện thủ tọa cũng lần lượt lên trước tổ thành một đạo nhân tưởng bảo hộ ở hoàng thiền thân trước a di đ ạ phật hoàng thiên nhẹ tụng một tiếng phật hiệu không để ý đến không tuệ mấy người mà là ánh mắt phức tạp nhìn lấy lâm mang hoàng thiên q u a y đầu liếc mắt tay bên trong bình bát trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ lúc này tại k i a bình bát phía trên nước ra một đạo nhỏ bé vết rách nay vật một mực bị phật môn thế hệ c u n g phụng là lúc trước thiếu lâm sơ đại tổ sư lưu từng tại hạ giới lúc liền thể hiện ra không tầm thường lực lượng thẳng đến đi đến thượng giới hắn đi vào vũ tiên cảnh về sau mới hiểu được trong đó ẩn chứa đến tột cùng là thế nào dạng một cỗ lực lượng quy tắc hắn vốn cho rằng dựa vào cả cái tây vực phật môn lực lượng đủ dùng đem lâm mang tù vào c h ấ n ma tháp bên trong không nghĩ tới kết quả là lại là thất bại trong găng tấc hắn cũng chưa từng liệu đến lâm mang lại có thể sử dụng kiếm sơn cái này trôi truyền thừa thần kiếm không hề nghi ngờ cái này một chiến là lâm mang thắng bất quá hắn cũng tính là kinh lịch vô số phong ba người lúc này mắt bên trong lại cũng không có bao nhiêu hỗn loạn húng chỉ hắn cũng không nhất định sẽ chết lúc này lâm mang đi bộ nhàn nhã từ không trung hạ xuống hướng về đám người cất bước đi tới ẩn ẩn có huyết sắt chỉ khí lan tràn mà ra không trương u ệ t n mắt tam phong dù n g hiện nay đại chí thiền tự lực lượng rất khó chiến thắng người này liền tại lúc này tại mọi người bên thai đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa ẩm ẩm nổ vang làm thanh âm này vang lên một khắc này tại chàng đám người đồng thời biến sắc đối với thanh niên này bọn hắn cũng không xa lạ gì thiên băng trương tam phong sắc mặt nghiêm trọng t h o t ra phương xa chân trời mơ hồ có thể thấy ảm đạm xuống một góc giống là đột nhiên biến mất đen nhánh hư vô thôn v ệ hết thảy phương xa sơn nhạc quanh long một tiếng theo đó ngã vào đen nhánh vết nứt không gian bên trong cái này cổ to lón uy thế lệnh người kinh ngạc không thôi tại mây tiếng nổ vang về sau không chung bên trong vết rách cái này mới chậm rãi biến mất đám người ngẩng đầu nhìn không chung thần xác chấn động kế đông ngực thiên băng về sau tây vực lại lần nữa n ê n đón thiên băng mà lại lần này thiên băng lên cực kỳ đột n ộ t a di đà phật hoàng thiên nhẹ tụng một tiếng phật hiệu trong mắt lóe lên một tia thương xót chỉ sắc một t r a n g thiên băng tất cả ở tại thiên băng chỉ điệu tăng nhân sọ rằng đều khó dùng may mắn thoát khỏi t i nạn hoàng thiên nhìn hướng lâm mang nói khẽ lâm mang ngươi đã đã trở lại hạ giới nghĩ đến cũng nên biết hạ giới thanh tình hùng a lâm mang không có mở miệng hoàng thiên thở dài một tiếng yếu ớt nói thiên khó nhận h ắ n trọng cho nên mới hội sụp đổ thiên băng một ngày bắt đầu liền vô pháp ngăn cản này sự tình đối với hạ giới mà nói lại cũng không phải chuyện tốt hoàng thiên ý vị thông trường nhìn lâm mang một mắt trầm giọng nói là một cái thế giới phá toái sau đó lực lượng áp tại một cái thế giới khác bên trên lại sẽ phát sinh cái gì lâm mang nhũ mày như là dựa theo hoàng thiên thuyết pháp như là ngũ phương vực hoàn toàn sụp đổ kia hạ giới chỉ sợ cũng không chỉ là xuất hiện một chút bí cảnh cái kia đơn giản lần trước hạ giới hắn đã biết đến bởi vì thượng giới thiên băng cho nên dẫn đến các nơi bí cảnh tầng tầng lớp lớp cũng để thiên địa nguyên khí để thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi mặc dù có cùng ngũ phương vực còn có nhất định khác nhau nhưng mà cũng so lên được đông vực nam bộ những kia vắng vẻ chi địa chỉ là bởi vì thời gian ngắn ngủi cho nên hiệu quả tạm thời cũng không rõ ràng lúc này thiên một bên chợt có mấy đạo lưu quang bay tới tốc độ cực nhanh một người trong đó một thân đạo bảo màu xám tóc hoa dâm để râu dài nhìn lên đến ôn văn nhi nhã một người khác liền là một vị trung niên nam tử cong ở sau lưng một thanh trường kiếm đến mức một người khác liền là một vị nhìn lên đến nước t r ư ừ n g hơn bốn mươi tuổi mỹ mạo nghị cô dáng vẻ ung dung gặp đến cái này ba người hoàng thiền khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng phật hiệu hiển nhiên hắn là nhận thức cái này ba người lâm mang hơi nhũ m ẩ y ngẩng đầu quét ba người một mắt gặp đến phía dưới tình cảnh khuôn mặt dàn mua đạo sĩ ra khẩu khí nhỏ giọng nói may mắn đổi lên ba người từ trong miệng rơi xuống mới vừa mở miệng lao đạo sĩ nhìn hướng lâm mang chắp tay nói v ầ n đạo thuần dương phái lữ tín nghe thấy lao giả giới thiệu trương tam phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thuần dương phái cung phụng lữ tổ lữ đ ộ n tân bất quá tại đạo môn một phái bên trong cung phụng lữ tổ lưu phái không ít nhưng là chân chính thuộc về thuần dương phái người cũng rất ít tại hắn bên cạnh trung niên đạo nhân tiếp tục nói tại hạ đạo gia nhân tông phú tuyên Đạo g、so、ba, dừng dừng người. ba người giới thiệu xong xuôi kia vị đến từ thuần dương phái lữ tín thở dài một tiếng chắp tay nói lâm thành chủ ta ba người hôm nay đi đến là hướng lâm thành chủ lấy cái nhân tình có thể lưu hoàng thiền một m ệ n h mặc dù có lâm mang rất trẻ trung nhưng mà dùng lâm mang hiện nay thể hiện ra thực lực bọn hắn cũng không dám k i n h thường bày cái gì tiền bối giá đỡ lưu hắn một m ệ n h lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười bất quá nụ cười này rơi trong mắt mọi người nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy khá là không thoải mái dựa vào cái gì lâm mang hỏi ngược lại một câu rơi giữa sân lập tức một tính lữ tín lời nói đình trệ một lúc không biết nói cái gì lâm mang âm thanh lạnh lùng nói như là không có nhớ sai ta cùng chư vị cũng không có giao tình à. lữ tín thở dài chúng ta mây cái cũng biết lâm thành chủ cùng phật môn đ ân đoán chẳng qua hiện nay cộng đồng chống cự thiên băng mới là hàng đầu sự t ì n h lúc trước một màn n g ư y i lâm thành chủ hắn là cũng nhìn đến bất kể là phòng bị ngũ phương vực còn là vì chống cự thiên băng đều cần phật môn lực lượng tây vực phật môn chiếm c ư tây vực đồng dạng đảm nhiệm lấy c h ấ n thủ tây vực chức trách một ngày tây vực phật môn ra sự t ì n h sau này như là tái hiện thiên băng tây vực đem không người trấn thủ đến lúc đó nguyên linh tàn phá bừa bãi cả cái tây vực đều sẽ bị lan đến gần cứ như vậy thiên băng hội càng thêm cấp tốc nguyên linh quyết t r ư ơ n g vốn là hội ảnh hưởng đến thiên băng thiên băng nói cho cùng liền là thiên địa quy tắc phá thoái mà nguyên linh xuất hiện hội phá dối bình thường thiên địa quy tắc để thiên địa biến đến yếu hót lúc trước lâm mang cùng hoàng tiện hai người chiến đấu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tây v ự c t h i ê n địa cái này mới có lúc trước thiên băng lữ tín khẽ không người t r ị n h trọng nói cho nên lão đạo mạng muội còn mời lâm thành chủ có thể đủ tỉ m ỉ cân nhắc một phen chúng ta mấy cái nguyện ý làm ra bảo đảm như là sau này phật môn còn có người muốn tìm lâm thành chủ phiến thức chúng ta mấy cái định xuất thủ trước chương sáu trăm ba mươi bảy vũ tiên tụ tập hạ mặc dù có hoàng tiền cùng phật môn liền tại đây nhưng mà hắn còn là nói ra lời này làm đến đạo môn người cùng phật môn vẫn luôn có tranh chấp như là có khả năng hắn lại thế nào khả năng vì cái này bởi con lửa chọc cầu tình nhưng mà chính như hắn nói tây vực cái này một bên còn cần thiết phật môn lực lượng ngũ phương vực những k i a đại phái biết rõ bọn hắn tồn tại lại một mực bỏ mặc trừ bọn hắn tự thân cường đại thực lực bên ngoài cũng là bởi vì bọn hắn minh bạch thêm một người liền nhiều một phần lực lượng thiên băng phía dưới liền tính là vũ tiên cũng không cách nào tránh khỏi lữ tín bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa bình tĩnh nói chư vị đến đều đến liền ra đi chuyện cho tới bây giờ cũng không cần phải lại ẩn tăng đi thoại âm rơi xuống phía trước bình tĩnh hư không đ ố n g nhiên dập dờn ra trận trận v ọ n sóng một thân ảnh chậm rãi tái hiện một thân hỏa hồng sắc trường bảo khắp người giống như tản ra nóng rực liệt hỏa chính là tư thánh giáo chu t ấ c xứ tây vực phật môn phát sinh chuyện lón như vậy thế lực khắp nơi sớm liền chú ý tới hoặc là nói rất nhiều người từ kiếm sơn hủy diệt sau liền bắt đầu mật thiết quan tâm lâm mang động tĩnh theo lấy chu tất xứ hiện thân lại có một người hiện thân một vị người đeo hộp kiếm trung niên nam tử đầu tóc thật cao bực lên khuôn mặt cương nghị tại hắn gương mặt một bên lưu lấy một vết kiếm hằn sâu phá lệ rõ ràng nam vực cựu kiếm tôn giả triệu cựu kiếm cùng đông vực đồng d ạ n g nam vực ngoài sáng bên trên vũ tiên cường giả cũng không nhiều nhất lệnh người biết rõ liền là cái này vị cựu kiếm tôn giả nhưng mà danh tiếng kia lại không chút nào thua kém đông vực thượng quan phiên vân bất quá không giống với thượng quan phiên vân cái này vị cựu kiếm tôn giả luôn luôn là một thân một mình cũng không có thế lực là lúc trước nam vực bảy kiếm lao nhân đệ tử cùng lúc đó nơi xa lại có hai người chậm rái hiện thân thiên hà minh trương ạ đạo tại i hai người hiện hai hiện. Mọi người thân thân phủ hắc thân ảnh theo thầm giò xét lấy đối phương, sau, bao của này toàn bên trong cũng bọn hắn nội giò bào lấy về với vũ số xuất muốn. tiên quan tam phong khỏe miệng giật một cái một trận tâm kinh cái này thật đúng là vũ tiên tụ tập a không nghĩ tới trong bóng tối vậy mà trốn nhiều người như vậy mặc dù có không nhất định là cả cái ngũ phương vực toàn bộ vũ tiên cường giả nhưng mà cũng tuyệt đối có một nửa liền là không biết rõ cái này trong bóng tối còn có ai chưa từng hiện thân lữ tín nhìn thật sâu lâm mang hắn ý không cần nói cũng biết những n à y người có thể không đơn thuần là đến xem cho vui mục đích như thế nào người nào cũng đoán không được lâm mang m ặ t không biểu tình quét mắt đám người mắt bên trong cũng không có sợ hãi vẫn ý như cũ thong d o n g bình tĩnh nói đến người còn thật nhiều từ hắn tính toán đối tây vực phật môn động thủ một k h ắ c này kỳ thực đã liệu đến một màn này vũ tiên cảnh cường giả đạo thủ vô luận như thế nào che lấp đưa tới thiên điệu ba động đều là cực điểm rõ ràng lâm mang â m t h ầ m cười một cái nhìn lấy lữ tín điểm tinh nói lâm mô có một chuyện tỉnh giáo lữ tín kinh ngạc nói lâm thành chủ mời nói lâm mang trầm giọng nói như là hôm nay thua ở chỗ này là ta chư vị có thể sẽ ra mặt khuyên phật môn thủ hạ lưu t ì n h hoặc là nói phật môn lại có hay không nguyện ý bán chư vị một bộ mặt thả ta rời đi lữ tín xứng s ỏ hiển nhiên không ngờ tới lâm mang vậy mà lại hỏi ra lời này bất quá lữ tín vẫn gật đầu nói người khác như thế nào lao đạo không biết nhưng mà lao đạo hội hắn hôm nay đi đến l i ề n là vì ngăn cản này sự t ì n h bất kể người thắng trận là người nào hắn đều sẽ mở miệng cầu tình lâm mang khẽ vớt c ằ m hắn tin tưởng lữ tín nói lữ tín cũng không có nói láo dùng hắn thân phận cũng không cần thiết đi kéo những này thấp kém nói dối lâm mang mắt nhìn hoàng thiền bình tĩnh nói nhưng mà phật môn lại sẽ không thủ hạ lưu t ì n h lữ tín s ắ c mặt biến hóa lâm mang tay cầm thần kiếm chậm rãi giơ lên mà lại bản hầu cũng không phải một cái có thể nghe đến quên người kinh phong quét y t h ầ bào phân phật vô hình sát y phóng thích ra càn quét thiên đ i ệ đ á m n g ư ờ i t h ầ n sắc kinh ngạc lâm mang cử động vượt qua đám người dự kiến lâm mang d ơ kiểm âm thanh l ệ n h lùng nói nhường ra đi lữ tín nhũ mày nội tâm đầy là bất đắc dĩ cái này tiểu tử lâm mang ngươi thật muốn như này lúc này t ù y lữ tín mà đến từ hàng tĩnh trai tịnh nhất sư thái bỗng nhiên lên tiếng nói ngươi có thể có nghĩ qua này sự t ì n h hậu quả không lẽ muốn do ngươi khư khư cố chấp t r ô n vùi lấy tây vực mấy chục vạn người tây vực như ra sự t ì n h sau này lại phải do người nào đến trấn thú từ hàng tĩnh trai cũng tính là phật môn nhất mạch bất quá từ hàng tĩnh trai dùng nhị cô vì chủ cho nên cùng đại t r í thiền tự giao lưu cũng ít bởi vì chiêu thu đều là nữ tử lại thêm đối với tư chất yêu cầu tương đối cao cho nên quy mô xa vô pháp cùng đại t r í thiền tự so sánh lâm mang liếc nàng một mắt nhưng sau không nói một lời trực tiếp cất bước đi hướng hoàng thiền t ị n h nhất sư thái trong mắt lóe lên một tia l ã n h sắc bất kể nói thế nào nàng dù sao cũng là giang hồ tiền h bối lâm mang tính là h ậ u bối các nàng vốn nên đứng là tại cùng một cái chiến tuyến bên trên nhưng mà lâm mang cử động lần này tại trước mặt mọi người có thể nói là để hắn ném vào mặt núi đứng lại tĩnh nhất sư thái ngữ khí lạnh mấy phần nhưng sau nhìn hướng lữ tín cùng phụ tuyên hai người nói hai vị chẳng lẽ các ngươi thật muốn nhìn lấy hắn bỏ m ặ t làm vậy sao phụ tuyên nhăn mày không nói cái này t r ù n g sự tình hắn hoàn toàn không the mở để ý đ ạ o ra giảng cứu thanh tĩnh vô vi nếu không phải liên quan đến t i ê n băng ảnh hưởng đến quá nhiều người hắn hôm nay đều sẽ không đến nhưng mà có chút sự tình không phải hắn nghĩ khoanh tay đứng nhìn liền có thể phụ tuyên q u a y đầu nhìn hướng lữ tín đem lựa chọn quyền giao cho hắn nhường ra lâm mang thần sắc một lạnh lạnh lùng nói đừng có lại để bạn hầu nói lần thứ hai không khí trong sân dây lát ở giữa xuống tới cực điểm cho người một chủng băng lánh rét l ạ n h cảm giác lữ tín hai người một lúc đều không biết nên thế nào xử lý rồi thật ra tay ngăn cản chắc chắn đắc tội lâm mang nhưng nếu là liền này nhường ra thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy hoàng thiền bị lâm mang giết chết tây vực phật môn một diện nguyên linh không có trở ngại liền không còn có chiếu cố đến cả cái tây vực sợ rằng đều sẽ xảy ra vấn đề lớn phát giác được lâm mang mắt bên trong sắc ý lữ tín bất đắc di t h ở d à i cuối cùng vẫn là nhường ra thân thể lữ tín nhìn thật sâu lâm mang một mắt trầm giọng nói lâm thành chủ hy vọng ngươi tương lai không nên hối hận lữ quan chủ gặp đến lữ tín cử động tĩnh nhất sư thái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thậm chí có chút không dám tin tưởng lữ tín hướng về phía nàng khẽ lắc đầu ra hiệu nàng không muốn lại nhiều nói hắn không có ngốc như vậy lúc này thật muốn v ì phật môn can thiệp vào cứ như vậy chỉ làm ánh liệt bọn hắn cùng lâm mang mâu thuẫn lâm mang thái độ quá cường ngạnh hôm nay tại chàng có thể còn có ngũ phương vực những n à y người mấy người kêu đến này mục đích chỉ sợ cũng không đơn thuần lâm mang nhìn lấy hoàng thiền âm thanh lạnh lùng nói ngươi có phải hay không xem là hôm nay bọn hắn hội ngăn lại ta hoàng thiền vừa định mở miệng lâm mang lại làm anh nhiên một kiếm chém ra kiếm quăng như như cơn lốc liệt, tiếng, lâm ố c càn q u é mang thiện tay h thể â n liền cùng n g đem thần kiểm cắm vào mặt đất nhìn qua đám người nhặt cười nói ký nhìn xong chư vị còn không tính toán rời đi sao chương sáu trăm ba mươi tám hạ giới nước sâu thượng không khí trong sân phá lệ yên lặng tây vực phật môn trên danh nghĩa lãnh tụ đại trí thiền tự hiện nay đã là chỉ còn trên danh nghĩa không có hoàng thiền những ngày vũ tiên hiện nay tây vực phật môn người nào cũng sẽ không để ở trong lòng dù cho tây vực phật môn còn dư chư tự còn có một chút cờ ư n giả g nhưng mà cũng vô pháp cải biến cái gì nhưng mọi người không có chút nào rời sân ý tứ không khí hiện trường biến đến từng bước đè nén không khí bên trong phảng phất tràn ngập lấy một cổ mũi thuốc súng nồng nặc ha ha đột nhiên ở giữa kia vị đến từ tứ thánh giáo chu tức sứ viêm thịnh n ở nụ cười vỗ tay nói lâm thành chủ chiến lược phi phảm chúng ta mấy cái bội phụ chẳng qua hiện nay tây vực phật môn chỉ còn trên danh nghĩa tây vực thiên băng chi địa nguyên linh lại phải do người nào đến c h ấ n áp lâm thành chủ có thể nghĩ dễ giải quyết này sự tình biện pháp rồi lâm mang đôi mắt nhắm lại do xét một mắt viêm thịnh nhưng sau lại nhìn về phía mấy người còn lại nhặt cười nói chư vị lưu ở nơi đây nghĩ đến là có biện pháp gì tốt đi đám người một trận t r ầ mặc m thượng quan phiên vân bình tĩnh nói ta chỉ là đến này nhìn một chút tây vực sự tỉnh ta thiên hạ minh sẽ không n ú n g tay lâm mang tốc độ phát triển s á t thực lệnh hắn giật mình chỉ là hắn thượng quan phiên vân muốn cái gì đều sẽ dựa vào bản thân bản sự đi tranh mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn càng nói không ra cái gì đường hoàng viêm thịnh nhũ mày liếc thượng quan phiên vân một mắt lại là không nói thêm gì thượng quan phiên vân người này nội tình không yếu lại thêm làm người trọng nghĩa giao hữu không ít hắn cũng không nghĩ tùy tiện đắc tội kỳ thực liền lâm mang như là có khả năng hắn cũng sẽ không đắc tội chỉ là có chút sự tình không có cách tại tông môn tổn vòng trước mặt hắn không thể không đứng ra viêm thịnh trầm giọng nói lâm thành chủ chuyện cho tới bây giờ chúng ta mấy cái không bằng liền đi thẳng vào vấn đề đi ngươi đến từ hạ giới cái này một điểm đại gia lòng biết rõ đối với chư vị đến từ hạ giới phi t h ă n g giả ta ngũ phương vực cũng thể hiện ra bao dung tư thái dựa theo phật môn thuyết pháp chư vị có thể đều nhận ta ngũ phương vực nhân quả cái này một điểm chư vị vô pháp phủ nhận a viêm thịnh đem ánh mắt nhìn luôn luôn từ thuần dương phái lữ tín lữ tín ngầm thở dài trên một điểm này hắn cũng không tiện nói gì nhân quả cái gì tin hay không cũng không trọng yếu trọng yếu là chính hắn trái tim bọn hắn có thể có được hôm nay cảnh giới s á c thực là phi thăng ngũ phương vực xào hợp mà bọn hắn cũng đoạt đi bộ phận ngũ phương vực khí vận bọn hắn s á c thực cùng giới này dính vào nhân quả gặp đến lữ tín trầm mặc viêm thịnh mặt bên trên tiếu dung càng thịnh một phần k h ẽ c ư ờ i nói hủy d i ệ t đại trí thiên tự cái này là chuyện riêng của các người cho nên chúng ta sẽ không nhúng tay chẳng qua hiện nay ngũ phương vực dung chuyện sụp đổ đến gần tây vực lại không có phật môn c h â n thủ một ngày nguyên linh quyết tán ảnh hưởng liền là cả cái ngũ phương vực lâm mang ánh mắt bình tĩnh nhìn viêm thịnh điềm tĩnh nói có lời gì liền không ngại nói thẳng đi lâm thành chủ sảng khoái viêm thịnh cởi nói hy vọng lâm thành chủ có thể đủ cộng hưởng từ kiếm sơn lấy được thông hướng hạ giới chìa khóa lời này vừa nói ra một bên lữ tín lúc này sắc mặt biên hóa chìa khóa chẳng lẽ lữ tín kinh ngạc nhìn hướng lâm mang phù t u y ê n cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy lâm mang liên quan tới hạ giới một chuyện bọn hắn cũng có nghe thấy nhưng lại một mực chưa từng đi đã qua để bọn hắn đi kiếm sơn cướp chìa khóa chuyến đi ít nhiều có chút mất mặt lâm mang quét đám người một mắt nhiều hứng thu cười nói cái gì chìa khóa bản hầu không biết rõ ừ n viêm thịnh nhũ mày âm thanh lạnh lùng nói lâm t h à n h chủ ngươi cái này lợi là ý gì lâm mang khép cười một tiếng điềm tinh nói mặt chữ ý tứ lúc này đứng ở một bên một vị hắc bảo người bỗng nhiên tê thanh nói nếu là không có chìa khóa ngươi vì cái gì lại muốn khăng khăng hủy diệt kiếm sơn hắn thanh âm khàn giọng vô cùng h i ệ n nhiên là tại cố ý ẩn tàng chính mình thân phận ha ha hắc bảo người cười lạnh nói kiếm sơn bên trong ẩn giấu thông hướng hạ giới chìa khóa cái này một điểm đã sớm là mọi người đều biết lâm mang ngươi lại cần gì ẩn tàng người đem dao ra đi vật kia vốn là không thuộc về ngươi ồ thật sao lâm mang giống như cười mà không phải cười nói mọi người đều biết vậy bản hầu thế nào không biết do đâu vừa mới nói xong lâm mang dây lát ở giữa từ biến mất tại chỗ sắc ý hàn g lâm mọi người sắc mặt đồng thời nhất biến sau một khắc lâm mang tiện tay một chảo tại hư không bên trong bắt đến một chôi thiêu đốt lên đen nhánh ma diễm trường đao liệt hỏa p h ậ n thiên hắc b à o người mặt nạ hạ tròng mắt bên trong lộ ra hãi nhiên cùng kinh khủng lâm mang ngươi muốn làm cái gì hắc b à o người thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối ngươi không phải hỏi ta vì cái gì muốn hủy diện kiếm sân sao lâm mang xâm nhiên lời nói tại hắn bên thai bỗng nhiên vang lên như cựu thiên lôi ầm chấn động đỉnh hái nhức cóc hiện tại liền nói cho ngươi biết đáp án nghĩ diệt liền diệt ngay trong nháy mắt này bá đạo tuột cùng một đao lăng không mà tới hư không p h á t h o á i lăng liệt cương khí đập vào mặt mà đến phong mang đột khởi thần thông âm dương nghịch loạn vừa ra tay liền là thần thông chi thuật tuyệt s á t chi c h i ề u âm dương nhị khí phảng phất hai đầu hắc bạch trưởng lòng lượn vòng lấy r à o sát mà đến phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm thét dài hắc bảo người quát một tiếng nội tâm lo lắng lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi kinh quát nhanh giúp ta mọi người đều là xứng sở bất quá lâm mang ra thiếp tay lại đột nhiên mà lại dùng lâm mang hiện nay thực lực liền tính đám người nghĩ muốn xuất thủ tương trợ nhưng lại còn là chậm một bước vê anh cái này một đao trực tiếp đem hắc bảo người tích bay ra ngoài tại giữa không trung thổ huyết bay ngược lại trong lòng mọi người chầm xuống đồng thời càng cảm thấy một trận tâm kinh mới vừa kinh lịch một trận chiến đấu lại vẫn có thực lực như thế viêm thị quát lâm thành chủ ngươi muốn làm cái gì lâm mang cũng không quay đầu lại nói giải quyết việc riêng thế nào ngươi có ý kiến viêm thịnh sắc mặt cứng đờ cái này lời hắn là mới vừa nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị lâm mang dùng tại hắn thân bên trên cái này hai cái hắc bảo người cố ý ẩn tàng thân phận ai cũng không biết đến tột cùng là cái nào một phương người hiện nay bọn hắn liền tính nghĩ xuất thủ tương trợ lại cũng không có lý do thích hợp hắc bảo người biến sắc quay người liền hướng sau trốn đi lâm mang manh nhiên một bước bước ra thân sau huyết hải của quận ma thần pháp tướng lâm thân uy thế bạo trướng kinh thiên một đao chém xuống thế không thể đỡ hắc b à o người trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ gấp giọng giống to nói lâm thành chủ hãy khoan vô luận như thế nào hắn không nghĩ tới ở trong tình hình này lâm mang lại vẫn hội ra tay cuối cùng hắn thanh n â m bị bao phủ tại đao khí thủy c h i ề u bên trong thân thể bị khủng bố đao khí một chút xé thoái điểm năng lượng bảy trăm ức chương sáu trăm ba mươi chín hạ giới nước sâu hạ vanh long nương theo lấy một tiếng nổ vang dung trời nơi xa một chỗ sơn nhạc tại cái này một giới đao trực tiếp bị một chia làm hai khói bùi khói động đám người sắc mặt nghiêm trọng lâm mang thực lực vượt xa khỏi đám người dự đoán đồng thời cũng để đám người khá là kiếm kỵ mới vừa đám người chưa từng ra tay cũng không hoàn toàn là chưa kịp phản ứng một đám vũ tiên nếu là thật sự có tâm cứu rút cũng không nhất định liền không có biện pháp bọn hắn cũng là nghĩ mượn này nhìn xem lâm mang đến tột cùng còn có mấy phần chiến lược còn lại hắc bảo người thấy thế cấp tốc cùng lâm mang kéo dài khoảng cách đám người lặng lẽ nhìn nhau mắt bên trong lần l ư ợ t hiện lên một tia trần trở liên quan tới chìa khóa một chuyện bọn hắn k ỳ thực cũng không hiểu rất rõ nay sự tình là từ viêm thịnh miệng bên trong biết được bất kể lâm mang tay bên trong đến tột cùng có không có chìa khóa nhìn hôm nay cái này tình huống nghĩ từ trong tay hắn c ấ ớ p đ o ạ n chỉ sợ sẽ không một chuyện đơn giản lâm mang tiện tay tán đi tay bên trong ngưng tụ ma đ a o âm thanh lạnh lùng nói tây vực phật môn chỉ địa đã phật môn vô pháp trấn thủ vậy thì do ta ung châu thành tới từ nay về sau ung châu thành rời đi đông v ự c vào tây vực t h ấ n áp nguyên linh lời này vừa nói ra thượng quan viên vân cùng ngụy vinh sinh tỷ lệ trước rời đi đối với bọn hắn mà nói lâm mang rời đi đông v ự c mặc dù có hội tổn thất một phần chiến lực nhưng lại không cần lại lo lắng ung châu nói thực lời nói thân một bên có một nhân vật như vậy bọn hắn nói không lo lắng tuyệt đối là giả lâm mang ung châu thành như muốn quyết t r ư ơ n g tất nhiên hội uy hiếp đến ích lợi của bọn hắn viêm thịnh sầm mặt lại gặp đến thượng quan phiên vân rời đi đến từ nam vực chín kiếm tôn triệu cựu kiếm cũng ngay sau đó quay người rời đi hắn vốn là đáp ứng lời mời mà đến hiện nay thượng quan phiên vân rời đi hắn tự nhiên cũng không có cần phải lưu lại đáng chết viêm thịnh tại đ ấ y lòng thầm mắng một tiếng hôm nay là cơ hội tốt nhất hắn dám xác định thông hướng hạ giới chìa khóa tuyệt đối trên người lâm mang chỉ là những n à y gia hỏa hiện nay không nguyện độc thủ chỉ dựa vào hắn một người dù cho lâm mang hiện nay tình huống cũng không tính tốt nhưng mà hắn cũng không nguyện tùy tiện động thủ kỳ thực liên quan tới này sự tình hắn ngay từ đầu cũng không hiểu rõ tình hình là tại gặp phải cái này hai cái hắc bảo người sau mới từ bọn hắn miệng bên trong biết được cho nên cái này mới có hiện nay một màn hai người kia mục đích hắn biết rõ không phải liền là dựa thế nghị bức lâm mang g i a o ra chìa khóa liên quan tới này sự tình hắn tự nhiên rất tình nguyện gặp đến gặp đến đám người lần lượt rời sân viêm thịnh tâm biết chuyện hôm nay chỉ sợ là không khả năng thành công viêm thịnh trong mắt lóe lên một tia không cam lại cũng không có trí lưu quả y ế theo rời đi. t lấy đám người rời sân giữa sân chỉ còn lại thuần dương đạo môn lữ tín nhân tông phủ tuyên cùng với t ử hàng tĩnh trai tịnh nhất sư thái ba người lữ tín ánh mắt phức tạp ngọc đội thật tại trong tay ngươi lâm mang liếc hắn một mắt cũng không có hồi đáp cái này vấn đề tịnh nhất sư thái bông nhiên nói lâm mang đã ngọc đội tại trong tay ngươi không bằng mở ra thông đạo chúng ta trực tiếp hạ giới ngươi yên tâm chúng ta mấy cái liên thủ liền tính ngũ phương vực đám người cũng đừng hỏng cướp đi lâm mang ngẩng đầu nhìn tịnh nhất sư thái giống như cười mà không phải cười nói là l ta ú cái trước n này g đủ rõ n、so、nhiều n năm chúng ta mấy cái du tẩu cùng tiên băng trí địa dò xét các chỗ đã từng cổ địa phát hiện rất nhiều sự tình trên dưới lưỡng giới nói theo một ý nghĩa nào đó vốn là một thể hoặc là nói là âm dương hai mặt thượng giới càng giống là một cái đơn độc bị tách ra thiên địa số chín là số lớn nhất mà cái này cực số cũng đại biểu cho dương hạ giới thì vì âm nhưng mà hiện nay thượng giới thiên băng dẫn đến thiên địa quy tắc phá toái thượng giới phá toái thiên địa rơi vào hạ giới hình thành gọi là bí cảnh nay sự tình nhìn giống như đ ố i hạ giới có lợi nhưng mà một ngày thượng giới hoàn toàn sụp đổ người nào cũng không thể nào đoán trước đến đến tột u cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình lâm mang hơi nhũ mày trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lữ tín nói lệnh hắn khá là ngoài ý muốn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện sự tình lúc trước hắn từng mượn dùng tà đế xá lợi thăm dò thiên địa ngẫu nhiên thoáng nhìn tại ngũ phương vực vỡ nát cương vực bên trong nhìn đến một chút thân ảnh lâm mang điềm tĩnh nói cho nên các ngươi hạ giới liền có biện pháp rồi lữ tín sắc mặt trì trệ lắc đầu ngay sau đó nhẹ gật đầu thở dài có lẽ vậy kỳ thực đại đa số người lựa chọn hạ giới đều là vì cầu sinh mà lại bọn hắn cũng không biết trên giới lượng giới chân thực tình huống lữ tín nhìn thật sâu lâm mang một mắt nói lâm thành chủ hẳn là biết vũ tiên tứ cảnh thuyết pháp à. nhưng mà cho đến lúc này chúng ta mấy cái còn chưa phát hiện đạt đến cái này sau cùng một đoạn cảnh vũ tiên cường giả lữ tín thở dài một hơi ngữ khí khó hiểu thậm chí liền liên quan tới cái này phương diện chỉ chép đều không có này sự tình không khỏi quá mức kỳ quái có cảnh giới lưu truyền lại không một người đạt đến tiêu cái này cảnh giới thế nào đến lâm mang nhũ mày kinh ngạc nói lời này ý gì lữ tín ý vị thâm trường nói chúng ta mấy cái có thể đủ dùng tiên địa quy tắc tiêu trừ ngũ phương vực chúng sinh liên quan tới phi thăng giả ký ức vậy có phải có người đồng dạng có thể đủ tiêu trừ liên quan tới vũ tiên tứ cảnh liên quan ký ức đâu lâm mang trong mắt mánh co ụ t lại không thể không thừa nhận lữ tín cái suy đoán này rất lón mật thậm chí là rất điên cuồng lữ tín tiếp tục nói lâm thành chủ có thể nghĩ tới trên giới l ư n giới đã là âm dương hai mặt vì cái gì hạ giới lại không bằng thượng giới hạ giới thật cũng không bằng thượng giới sao lâm mang trầm ngâm không nói lữ tín thở dài chúng ta mấy cái đều là từ hạ giới phi thăng mà đến đã từng vượt qua thiên địa chi môn lâm thành chủ đối với thiên địa chi môn có thể từng thực sự hiểu rõ giống như biết rõ lâm mang muốn hỏi cái gì lữ tín lắc đầu nói lâm thành chủ như là nghĩ hỏi thiên địa chi môn tình huống kia lao đạo chỉ có thể nói tiếng xin lỗi bởi vì lao đạo cũng không rõ ràng liên quan tới thiên đ i ệ chi môn bọn hắn cũng chỉ là có hoài nghi nhưng mà trừ lúc trước phi thăng lúc gặp qua liền rốt cuộc chưa từng thấy qua liền tính nghĩ tiến thêm một bước h i ể u cũng không có biện pháp bọn hắn nghĩ hạ giới cũng là nghĩ hiểu rõ càng nhiều một điểm nhìn phải chăng có thể đủ lợi dụng hạ giới người phi thăng một lần nữa gọi ra thiên địa c h i môn lữ tín chắp tay nói lâm thành chủ lão đạo liền này cáo tử nói cho lâm thành chủ những n à y tin tức chỉ là muốn nhắc nhở lâm thành chủ như là lâm thành chủ thật cố kỵ hạ giới hẳn là sớm tính toán lần này ngũ phương vực những kia người rời đi chỉ là tâm tồn lo lắng lâm thành chủ còn là đúng cẩn thận là hơn bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu là có chuyện có thể đến nam vực tìm ta t h ă n g đến lữ tín chờ người rời đi lâm mang đột nhiên ho ra một cái tiên huyết khắp người nguyên bản cường thịnh khí thế đột nhiên suy yếu trương tam phong thở dài một tiếng hỏi không có việc gì a hắn liền đoàn đến lâm mang mới vừa là tại dáng chống đó lúc trước xuất hiện vũ tiên chỉ là ngoài sáng bên trên ai nào biết trong bóng tối phải chăng còn có người ẩn tàng tốt tại lâm mang uy thế chính thịnh bước lui đám người lâm mang đưa tay lau đi khỏe miệng tiên huyết lại là vẻ mặt tươi cười không có việc gì tiện tay lấy ra một khoả đan dược nước vào sắc mặt rõ ràng biến đến hồng nhuận rất nhiều đúng rồi lâm mang quay đầu nhìn hướng trương tam phong hỏi trương chân nhân có thể từng gặp l o n g hồ son đời thứ nhất thiên sư không có trương tam phong lắc đầu nói từ đầu đến cuối lao đạo nhìn thấy đều chỉ có triệu t h ă n g một người lâm mang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trầm giọng nói đi đi trở về chương sáu trăm bốn mươi hoàng lăng chuyện cũ thượng kiếm sơn hủy diện tây vực đại chí thiền tự hủy diện tây vực đội chủ liên tiếp trôi tin tức truyền vào giang hồ phản phất bình tĩnh mặt hồ mãnh nhiên đập xuống một khóa thiên thạch kích lên vạn trượng bụi lãng cả cái ngũ phương vực giang hồ lại cũng khó dùng bình tĩnh kiếm sơn hủy diệt liền đầy đủ manh động nhưng mà tây vực phật môn hủy diệt có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn rất nhanh giang hồ lại có tin tức chuyên r a ung châu thành đem rời xa đông vực vào chủ tây vực liên quan tới này bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ đại đa số người cũng không rõ ràng chỉ cảm thấy ung châu thành hiện nay uy thế vô song mà huyết hà đao tôn cái danh hiệu này hiện nay càng là cả thế gian đều chú ý ngắn ngủi mấy năm từ một cái minh điều chưa biết tiểu nhân vật thành vì một vực tri chủ nhìn chung ngũ phương vực lịch sử sợ rằng đều khó dùng tìm ra mấy người đối với các đại phái mà nói mặc dù có bọn hắn đồng dạng có tâm chiếm c ư tây vực nhưng mà tây vực lại cũng có vô số phiền phức tây vực bị phật môn người chiếm c ư quá lâu bình thường giang hổ môn phái liền ra đến đến tây vực cũng chiêu thu không đến nhiều ít đệ tử tại tây vực rất nhiều người bị phật môn ảnh hưởng tư tưởng thâm căn cố đế rất khó chuyển biến cũng chỉ một ngày chiếm c ư tây vực cũng liền ý vị lấy sắp đối mặt tây vực mê linh lợi ích cùng bỏ ra rõ ràng không ngang hàng cho nên các đại phái đối với chuyện này cũng không quá để ý cũng liền mặc kỳ cái này hết thảy liên quan tới tây vực tình huống lâm mang tự nhiên rõ ràng hắn cũng cân nhắc đến cái này một điểm nhưng mà hắn chiếm cứ tây vực có thể không phải vì chống cự nguyên linh mà là có c à n g sâu n ư u đ ổ tại đông vực có ngũ hành cung giữ thiên hạ minh hai cỗ thế lực này không yêu địa chỗ đông vực ít nhiều có chút cản trở hành sự có nhiều bất tiện chiếm cứ tây vực về sau chỉ cần rõ ràng tây vực phật một người liền có thể không hề cố ký đem hạ giới người đưa vào thượng giới ung châu thành di chuyển trọn vẹn hao phí hơn hai tháng hơn hai tháng này tới nay g i a hồ bên trên ánh mắt cơ hồ đều hội tụ tại ung châu thành cái này đoạn thời gian tây vực đồng dạng không bình tĩnh mặc dù có đại t r í thiền tự đã diệt hoàng thiền mấy vị vũ tiên đã chết nhưng mà cũng không có nghĩa là phật môn lực lượng liền biến mất phật môn chiếm c ư tây vực đã lâu đại đại tiểu tiểu tự miếu vô số lâm mang nghĩ muốn vào chủ tây vực bọn hắn tự nhiên không nguyện ý cho nên hơn hai tháng này tới nay tây vực các nơi đều là có dung chuyển rất nhiều từ đông vực rời xa mà đến ung châu thành võ giả đều bị đến tập sát thẳng đến lâm mang tỷ lệ người giết một nhóm người tây vực dung chuyển cái này mới lắng lại bất quá vẫn là có rất nhiều tăng nhân trốn vào nam vực cùng bắc vực chi bên trong đối với những người này lâm mang cũng không có cố ý đ u ổ i theo giết những n à y tây vực phật môn người có thể đủ trốn ra phía sau không hẳn không có những tia đại phái trong bóng tối bảy mưu đặc kế hạ giới hoang vu sơn đỉnh đột nhiên rơi xuống một đạo q u a n trụ khí lãng thao thiên trong nháy mắt lâm một phá thoái kích lên trăm trượng khí lãng quần quận khí lãng tầng tầng lớp lớp hướng về bốn phương t á m hướng càn quét mà đi phá thoái không gian bên trong chậm rãi đi ra hai người lâm mang ngẩng đầu nhìn chậm rãi khép lại không gian thông đạo trầm giọng nói không nghĩ tới cái này hai thanh ngọc đội hợp nhất về sau lại có thể vững chắc không gian thông đạo trương ừ k i ế tam phong nhữ â n c h mày suy đoán nói nếu như có thể được đến kia mai thiên chữ ngọc bội phải chăng liền có thể triệu hắn g ra hoàn chỉnh thiên địa chỉ môn lần này mở ra thông đạo hắn rõ ràng phát giác được thiên địa chỉ môn hư ảnh càng thêm lương thực lâm mang thu hồi ngọc đội lắc đầu nói có lẽ vậy đi đi đi tìm viên quốc sư dùng hai người hiện nay thực lực đuổi đến nam hải cơ hồ không cần bao lâu thời gian sóng biển cuồn cuộn tầng tầng b ọ t nước vớt đá ngẩm hai người liên thủ hoành ra một đạo thiên địa nguyên khí đánh nát phía trước không gian bộc lộ ra ẩn t à n g tại bên trong bí cảnh làm bí cảnh mở ra kiêm một giây lát ở giữa một cổ tinh thuần tột cùng thiên địa nguyên khí lập tức từ bên trong tiết ra bí cảnh nội bộ viên thiên cương ngồi xếp bằng bất quá lúc này quanh người hắn khí tức lại cực kỳ đặc thù thỉnh t h o n g mạnh thỉnh t h o n g yếu cả cái nhân phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể lại tựa hồ thoát ly thiên địa lệnh nhân vô pháp cảm giác được giống là triệt để biến mất đồng dạng phá toái không gian thông đạo bên trong thiên địa bản nguyên đã biến mất hơn nửa trương tam phong l o n g mày rung nhẹ kinh ngạc nói cái này là lâm mang nhìn chăm chú viên thiên cương trầm giọng nói hắn đã đụng chạm đến thiên địa tầm thứ cái này thiên địa bản nguyên tác dụng thật đúng là đại viên thiên cương thiên phú là một phương diện một nguyên nhân trọng yếu khác cũng là bởi vì chỗ này thiên địa bản nguyên c h í như n h viên thiên cương nói những n à y bản nguyên có thể là ngũ phương vực phá toái h sau đó lưu lại thiên địa bản nguyên một phương thiên địa hạch tâm nhất lực lượng ẩn chứa thiên địa ban đầu quy tắc thay thế hai người không có quay g i à y mà là lắng lặng tại này chờ đợi không biết qua bao lâu ngồi xếp bằng viên thiên cương khắp người chợt buộc phát ra một cổ vô cùng khí thế bằng bạc khí trùng trời cao phong vân biến sắc bốn phía thiên địa nguyên khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ đến hình thành từng đạo nguyên khí khổng lộ phong bạo cùng lúc đó bốn phía sinh ra một cổ cực mạnh cảm giác bài xích cùng lực áp bách cái này có lực lượng bắt nguồn từ viên thiên cương tạp sát bí cảnh bên trong truyền ra một tiếng tiếng cùng loại với đồ sứ phá toái nhẹ vang lên vết rách trải rộng ngược dòng không gian phong bạo thôn vệ hết thảy cơ hồ dây lát ở giữa bí cảnh nội bộ lôi đình dày đặc màu tím lôi đình lít nha lít nhít trải rộng công t r ú n g cho nhân một chủng vô cùng cảm giác bị đ ẻ nén sau l ư n g viên thiên cương chậm rãi ngưng tụ ra một tôn hùng vĩ nguyên thần pháp tướng cầm trong tay trường kiếm đỉnh thiên lập địa pháp tướng bốn phía ẩn ẩn hình thành một đạo đặc thù thiên đ i ệ tại cái này thiên địa chi bên trong lâm mang ẩn, ẩn có gan bị thăm dò cảm giác liên quan tới vũ tiên tam cảnh thiên địa cảnh hắn hiện nay cũng có hiểu tự thành thiên địa quy tắc một thể có lẽ vũ tiên cường giả tố tạo thiên địa cùng ngoại giới thiên địa vô pháp so sánh nhưng cũng là một phương cụ có thiên địa quy tắc hoàn thiện thiên địa tại cái này thiên địa bên trong thiên địa chủ nhân liền là tuyệt đối chố tế cố khí thế này đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền tan biến tại vô hình chương sáu trăm bốn mươi mốt hoàng lăng chuyện cũ hạ viên thiên cương chậm rãi mở ra mắt đạc mạc ánh mắt nhìn hướng lâm mang cùng trương tam phong hai người thân bên trên suất trần tri ý càng rõ ràng hơn trương tam phong nội tâm nhiều một k i a cảnh giác lâm mang khép cười một tiếng chắp tay nói chúc mừng viên quốc sư viên thiên cương đứng dậy chắp tay hoàn lễ nói còn muốn đa tạ lâm hầu ra mặc dù có hắn hiện nay đã đi vào vũ tiên tam cảnh nhưng mà nguyên nhân chính là như đây cảm xúc càng sâu hắn tái tạo thiên địa cảm nhận được một cổ lệnh hắn đều cực điểm kinh hãi lực lượng như là hắn không có đ o á n sai cái này lực lượng chính là đến từ lâm mang cho nên dù cho hắn hiện nay đã đi vào thiên địa cảnh nhưng mà vẫn không dám k i n h thường viên thiên cương ngầm thở dài quả nhiên không hổ là thân mang đại khí vận người viên thiên cương xa xôi thở dài ánh mắt phức tạp nhìn lâm mang một mắt nói khẽ lâm hầu ra lần này ta đạp vào n ả y cảnh nhìn đến một chút chuyện tương lai thiên điệu bản nguyên là một phương thiên địa hạch tâm nhất lực lượng càng xúc tích quy tắc sinh ra ban đầu lực lượng đồng thời cũng ghi chép một phương thiên điệu trăm ngàn năm biến hóa lịch mà hắn am hiểu vốn là thiên thiên thuật b ó i toán chuyện tương lai lâm mang nhũ mày nếu là người bình thường nói hắn cũng liền cười một tiếng mà qua nhưng mà cái này lời đã là viên thiên cương nói để hắn không thể coi thường viên quốc sư còn mời nói thẳng viên thiên cương mắt nhìn một phía nói đổi chỗ địa phương đi nói đi thiện tay vung lên trong n g á y mắt cảnh tượng chung quanh nhanh chóng thay đổi ba người trong chớp mắt đi đ ế n một chỗ trống trải s o n đỉnh trương tam phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này thủ đoạn có chút ý tứ a đây cũng không phải là đơn giản thiên địa lực lượng vật dụng mà là dính đến thiên địa quy tắc thay thế một phương thiên địa còn là cái gì đặc thù thần thông viên thiên cương nhìn hướng lâm mang trịnh trọng nói ta nhìn thấy thượng giới sập xuống hạ giới p h a t toái lưỡng giới dung hợp lời này vừa nói ra lâm mang cùng trương tam phong đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc lâm mang cao mày nói như là cái này lượng giới d u n g hợp sẽ như thế nào viên tiên h cương trầm mặc một hồi nói khẽ trừ đi vào thiên địa cảnh cừng giả đem không một người may mắn thoát khỏi hai phương thiên địa d u n g hợp ý vị hết thệ đều đem gây dựng lại hết thệ đều sẽ quay về về thiên địa sơ sinh trạng thái hóa thành thế giới d u n g hợp giữa phần cái này thế gian sinh linh từ giữa thiên địa sinh ra cuối cùng đường về cũng là trở về thiên địa trương tam phong nhịn không được nhìn viên tiên h cương một mắt tối thầm nghĩ nghe cái này lời ý tứ chỉ có ngươi có thể còn sống là、A. đương nhiên đây chính là hắn tâm lý một cái vui lùa lời nói hắn không cảm thấy phải viên thiên cương lời này là không tha mất dùng viên thiên cương thân phận hoàn toàn không cần thiết đ ù a kiểu này viên thiên cương giải thích nói nếu có thể đi vào thiên địa cảnh tự thành thiên địa từ một loại nào đó độ mà nói tính là triệt để từ bỏ cái này phương thiên địa chém đứt cùng thiên địa liên hệ cho nên dù cho sau cùng thiên địa dung hợp cũng có thể còn sống nhưng là đối với cái khác nhân mà nói bọn hắn sinh hoạt tại cái này thiên địa chỉ bên trong bất kể nhiều mạnh cuối cùng đều khó dùng từ bên trong nhảy ra ngoài lâm mang nhìn thật sâu viên thiên cương một mắt nhặt cười nói viên quốc sư biết sợ rằng không chỉ là những này a hắn đã sống biết viên thiên cương lúc trước đối hắn có dấu d i ệ m bất quá hắn cũng không để ý bọn hắn vốn là đơn giản quan hệ hợp tác cũng không có quá sâu giao tình chính như hắn đề phòng viên thiên cương đồng dạng viên thiên cương sao lại không phải tại đề phòng hắn chắc chắn sẽ không nói cho hắn toàn bộ viên thiên cương thở dài nói hai vị có thể từng nghe nói qua cựu châu đ ỉ n h lâm mang kinh ngạc nói đại vũ tạo thành c h i đ ỉ n h không sai viên thiên cương nhẹ gật đầu tiếp tục nói hạ triều thành lập ban đầu đại vũ lập cựu châu đúc cựu đình dùng trấn cựu châu khí vợn cái này là cổ tịch bên trong ghi chép nhưng mà cái này cựu đỉnh c h ấ n không chỉ là khí vận càng có cựu châu long mạch thiên địa cho nên từ đó về sau hạ giới thiên địa nguyên khí bắt đầu đi hướng mỏng manh về sau thủy hoàng nhất thống lục quốc lục quốc tự hủy long mạch dùng trí thiên hạ đại l o ạ n sau đến thủy hoàng đúc mười hai đồng nhân trọng điện long mạch cái này mới lệnh thiên hạ khôi phục bình tĩnh nhưng mà trải qua chuyện này từ tần về sau hạ giới võ giả phần lớn đều khó dùng nhảy vọt thông t h i ê n cảnh chỉ còn phi thăng một đường trương tam phong trường lớn hai mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm viên thiên cương liên quan tới những việc này cổ tịch bên trong có thể không có ghi chép mấu chốt liền vị thiên sư kia thân truyền đệ tử cũng chưa từng nói cho hắn là không biết còn là không nghĩ nói cho hắn lâm mang ý vị thâm trường nói viên quốc sư biết thật đúng là phi phạm a viên thiên cương cười khổ một tiếng lắc đầu nói ta thả rằng không biết rõ lúc trước thái tông hoàng đế vì cầu trường sinh t ừ n g tập hoàng triệu lực lượng tìm kiếm trường sinh trị pháp mà ta phụ mệnh tỷ lệ hoàng thất cung phụ tỉnh nhuệ từng bí mật luận vào thủy hoàng lăng mộ tìm kiếm trường sinh trị dược đan phương lâm mang xứng sở và thủy hoàng lăng mộ cái này đáp án lệnh lâm mang nghẹn học nhìn chân chối bất quá cũng là có thể hiểu nếu muốn bàn về truy cầu trường sinh cái này thiên hạ có a có thể hơn được thủy hoàng đế mấu chốt từ một loại nào đó độ mà nói thủy hoàng đế xác thực là thành công chỉ tiếc để từ phúc lao ra hỏa kia bỏ quả đạo cuốn lây trường sinh rượt trốn cho dù là tại ngũ phương vực những kia vũ tiên cường giả đều có r ấ t ít nhân sống so từ phúc càng lâu đại trí thiền tự hoàng thiền cũng bất quá là sống ngàn năm tà hữu trương tam phong kinh ngạc nói viên đại nhân thật tiến vào thủy hoàng lăng mộ rồi bên trong có cái gì đây chính là thiên cổ nhất đế lăng mộ a trong đó trôn giấu nhiều ít bảo vật đã để rất khó dùng số lượng để cân nhắc. dùng lượng cân số viên thiên cương dừng một chút thở dài thủ mộ nhân lâm mang kinh ngạc nói bên trong còn có người còn sống cũng không phải là người sống viên thiên cương lắc đầu nói tính là lưu lại nguyên thần đi bất quá kia nguyên thần rất mạnh hiện tại hồi tưởng lúc trước kia nguyên thần thực lực đủ có trí tôn cảnh giới trí tôn tại ngũ phương vực s á c thực không tính là gì nhưng đối với hạ giới mà nói tuyệt đối là trí cờ giả kia vị tiền bối lúc trước cũng không có giết ta mà là thả ta rời đi lăng m ộ nói đến chỗ này viên t i ê n cương mặt bên trên thần sắc đẫu nhiên biến đến phức tạp thở dài kia vị tiền bối từng nói thời cơ chưa đến mà ta cũng phi hắn chờ đợi người hắn từng nói hạo kiếp sắp đến hỗn độn mở lại nhìn thấy tiết lộ đã từng không minh bạch hiện nay ngược lại là có điểm lý giải gọi là hỗn độn mở lại chẳng phải là liền là trên giới lượng giới phá toái sau đó dung học mà gọi là nhìn thấy tiết lộ có lẽ tại l ư ợ n g giới dung hợp sau liền có thể biết tố nhưng mà không quản cái này tiên lộ là cái gì l ư ợ n g giới dung hợp tuyệt đối là một chẳng to lón hạo kiếp lâm mang n h u nhữ mày hỏi viên quốc sư hẳn là biết vào thủy hoàng lăng mộ chỉ phát a viên thiên cương đã đoán đến lâm mang ý nghĩ lắc đầu nói hiện nay liền tính đi vào cũng không có dùng kia vị tiền bối tại ta rời đi lúc đã toàn hóa hơn nữa lúc trước chúng ta mấy cái kỳ thực cũng không có xâm nhập thủy hoàng lăng mộ vào chỉ là lăng mộ ngoại vi phía trước bị hạn chế tại tầm mắt chưa từng phát hiện, hiện tại tỉ mỉ hối tưởng t hoặc ủ y h à là nói g những này nhân vốn là thủy hoàng tâm phúc b ă n g không thì cũng không khả năng dùng chính mình sinh mệnh đến trấn thủ lăng mộ chương sáu trăm bốn mươi hai dung chuyển thế cục thủy hoàng lăng mộ bên trong đến tột cùng có cái gì cái này vấn đề sợ rằng có không ít hoàng đế thậm chí là người giang hồ hiếu kỳ qua nhưng lại từ không một người chân chính tiến vào trong đó viên thiên cương có lẽ tính là đệ nhất nhân nhưng mà liền chính hắn đều nói chính mình tiến vào chỉ là phía ngoài nhất đến mức cựu châu đ ỉ n h càng là cổ tịch ghi chép bên trong đại vũ tạo thành thần vật nắm giữ phi phạm lực lượng tại một chút thần thoại cổ tịch bên trong một dạo bị cho rằng là có được có thể được thiên hạ vô thượng thần vật xuân thu chiến quốc thời điểm các nước cũng là vì cựu đ ỉ n h tranh đoạt không nớt kiến thức kiếm sơn thần kiếm lâm mang nội tâm đã có suy đoán cái này gọi là cựu đình rất khả năng là nội ẩn một phương thiên địa thần vật thậm chí uy lực của nó còn muốn vượt qua kiếm sơn ẩn dưỡng mấy ngàn năm thần kiếm lâm mang hít sâu một hơi trầm giọng nói nhìn đến muốn giải khai những n à y câu đố còn phải tìm tới cựu châu đỉnh hoặc là lại lần nữa tiến vào thủy hoàng lăng mộ chủ yếu hắn nghĩ tới lúc trước thuần dương đạo môn lữ tín nói cho nên hạ giới có như này biên cố là bởi vì cựu châu đỉnh chấn áp thiên hạ long mạch nguyên nhân kể từ đó tựa hồ cũng xác minh lữ tín nói trên giới lượng giới là âm dương hai mặt thuyết pháp lâm mang nhìn hướng viên thiên cương hỏi viên quốc sư ngươi hiện nay có thể không tìm tới cựu châu đỉnh vị trí viên thiên cương cười khổ nói lâm hầu ra ngươi quá đ ể cao ta nay vật thái tông bệ hạ sớm liền tìm kiếm qua nhưng mà không có tung tích bất quá ta hiện nay đi vào thiên địa cảnh có lẽ có thể dùng thử nghiệm xem bói một phen nhưng mà cũng không dám cam đoan cựu châu đỉnh cái này các loại thần vật trong đó chịu tải dây dưa đổ vật quá nhiều liên giống lâm mang cùng trương tam phong bực này nhân vật dù cho dùng hắn hiện nay thực lực cũng không dám nói liền có thể xem bói ra hai người này chuyện tương lai làm phiền liên quan tới cựu châu đỉnh lâm mang cũng không có quá mức cứng cầu hắn bản ý là tìm tòi bí mật mà không phải mượn này vật làm cái gì cùng lúc đó tứ thanh giáo trung đồng thanh â m vang vọng giáo bên trong tiếng trung du dương bay ra hơn mười dặm bên ngoài khi nghe thấy tiếng t r u n g này một khắc này tất cả tứ thanh giáo bên trong đệ tử trưởng lão đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía giáo bên trong thánh sơn trung vang trăm tiếng ý vị này tứ thanh giáo giáo chủ trung thuật vũ từ thánh sơn xuất quan tứ thanh giáo thánh điện bên trong từng vị tứ thanh giáo trưởng lão một thân sạch sẽ y bảo quy một gối xuống tại đất túi thấp xuống đầu lâu tại mọi người phía trước là chu t ứ c sứ viêm thịnh cùng với huyền vũ sứ liễu bình ánh mắt mọi người nhìn qua điện bên trong ương bảo tọa ngưng thần chờ đợi đ ỗ n g nhiên một trận cùng phong lăng không mà lên làm kinh phong tiêu tán một khắc này điện bên trong bảo tọa bên trên rơi xuống một đạo thân hình cao lớn bóng người một thân già đ ặ n h á p bảo tướng mạo anh tuấn tuổi t r ừ n g có t r ừ n g bốn mươi tuổi hai con mắt có thần như long như hổ tại hắn rơi trướng một khắc này cả cái thánh điện nội khí phân đột nhiên một ngưng bãi kiến giáo chủ giáo chủ thiên thu vạn đại nhất thống g i a hồi điện bên trong tất cả người vui lòng phục tùng tế thanh hò hét ngựa ở giữa xuất ra hết sùng kính mặc dù có cho tới nay tứ thánh giáo bên trong đều là dùng chu tức cùng huyền vũ nhị sứ vì chủ nhưng mà làm trung thuật vũ xuất quan một khắc này tất cả người đều hiểu tứ thánh giáo chủ nhân chân chính trở về đối với phổ thông đệ tử mà nói giáo chủ là cực kỳ xa lạ nhưng đối với những n à y giáo bên trong trường lão mà nói bọn hắn vô cùng rõ ràng vị giáo chủ này đến tột cùng là một người thế nào trung thuật vũ khe ngâm đầu điện bên trong đám người theo thứ tự đứng dậy bản tọa bế quan cái này đoạn thời gian giáo bên trong đổ vật làm phiền chư vị trung thuật vũ ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám người tao mày nói vì cái gì không gặp thanh long sứ cùng bạch h ổ sứ liễu bình vừa xài bước ra chắp tay nói hồi bẩm giáo chủ thanh long sứ ra ngoài du lịch đến nay chưa về bạch h ổ sứ rời giáo đã lâu hẳn còn chưa biết ngài xuất quan tin tức trung thuật vũ dùng ngón trỏ nhẹ gõ nhẹ đấm một bên bảo tọa tay vịn trầm giọng nói nhanh chóng phái người thông c h i nhị sứ để bọn hắn hồi giáo mặt khác thông c h i giáo bên trong các nơi phân đàn triệu tập giáo bên trong nhân thủ lần này bản tọa bế quan thần công đại thành đã hiểu thấu đáo bí điển hỗn loạn g i a hồ là nên nên đón nhận thống vờ anh lời này vừa nói ra trong lòng mọi người lập tức xôn xao phía dưới đứng lấy một nhóm trưởng láo triệt để mộng ánh mắt kinh nghi bất định giang hồ các phái người nào không có nhất thống thiên hạ gia tâm không phải không ớn mà là làm không đến tứ thánh giáo đồng dạng có cái này gia tâm chỉ là không đề cập tới còn dư các phái liền là kiếm sơn đều không phải dễ cùng hắn đời thật làm như thế chắc chắn dẫn tới thiên hạ các phái bắn ngược đương nhiên hiện tại kiếm sơn không có nhưng mà còn có còn dư các phái a mặc dù có bọn hắn khẩu hiệu hô hào nhất thống giang hồ nhưng mà tất cả người đều biết rõ này sự tính cơ bản liền không khả năng liễu bình trần chờ một lát còn là chắp tay nói giáo chủ gần đây giang hồ phát sinh rất nhiều sự t ì n h bản tọa biết rõ không chờ liễu bình giải thích trung thuật vũ trực tiếp đưa tay đánh gây hắn liễu bình s ữ n g sở có chút kinh ngạc nhìn lấy trung thuật vũ mắt bên trong mang theo một tia khó hiểu trung thuật vũ đôi mắt nhắm lại nhìn chăm chú điện bên ngoài trời chiều bình tĩnh nói bản tọa biết kiếm son đã diệt biết tây vực phật môn sự t ì n h càng biết thượng giới thiên băng nghe nói mọi người sắc mặt khẽ biến run lấy bầy bọn hắn rất hoài nghi giáo chủ đây quả thật là tại bế quan sao thế nào cái gì sự tình đều biết mọi người đều biết giáo chủ bế quan không ra đã, đã mấy trăm năm từ h chí chi chưa những chủ như thế hắn thị bình em thầm kinh hãi, chắp chủ, thuộc hạ nhận là, lơ mang người này không thể không ậ m mở giám cảm em mang cửa tức được. Cái có giác. bế biết bọn bị quan đều Liêu địa ra, kia gan này tin nào này nói, người này phòng. giáo lại giáo đá là là, tay t lơ để viêm thịnh trở về hắn biết đến tây vực sự tình về sau nội tâm liền nhiều tia cảnh giác hắn nghiêm túc phân tích qua người này dọc đường đi tới tất cả hành sự qua tàn nhẫn mặc dù có trẻ tuổi nhưng mà luận đến thủ đoạn chi tàn nhẫn lại là không thua bởi bất kỳ cái gì một cái lao g i a hồ mà lại người này có thù tất báo tuyệt không phải cái gì lương thiện h ạ n g người viêm thịnh lần trước t r e o chọc đến người này đã là rủ xuống thái họa hụ trung thuật vũ hử lạnh một tiếng lạnh lùng nói lại một cái phi t h ă n giả g những này người lúc trước liền là toàn bộ trừ rơi tạm thời không cần để ý tới hắn dùng tứ thánh giáo danh nghĩa cáo trì trung vực các phái phàm là không chấp nhận tứ thánh giáo chỉ huy hết thể dùng ma đạo luận sử hiện nay kiếm son hủy diện thiên hạ dung chuyển chính là tốt thời cơ vâng điện bên trong một nhóm trưởng lão không dám chất vân đồng thời chắp tay đáp lại nhưng sau rất t ứ c thời rời đi không bao lâu cho nên t n cái này chỉ đoạn thời gian các ngươi cần thiết tận khả năng vơ vét trung vực tài nguyên phòng ngừa chú đáo ngũ phương vực những người còn lại chết sống hắn cũng không thèm để ý liền tính thật sụp đổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn hai người nhìn nhau lặng lẽ chắp tay nói tuân mệnh trung thuật vũ khua tay nói đi xuống đi hai người lùi lại lấy chậm rãi rời đi đại điện đại điện t r ố n g trải bên trong trung thuật vũ đột nhiên quay đầu nhìn hướng một bên bình tĩnh nói ngươi để ta lúc này xuất quan phải chăng quá gấp điểm đại điện bên trong yên t ĩ n h một phiến a trung thuật vũ đột nhiên cười lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới ngươi cũng có sợ một ngày hy vọng đến thời điểm ngươi có thể tin thủ hứa hẹn nếu không đừng trách ta không lưu tỉnh trung thuật vũ vung tay lên thân ảnh cũng từ bảo tọa chậm rãi nhạt đi nam vực Từ tĩnh t hàng cái này trong, từ trước từ Vực trở tỉnh n mấy tháng tới nay nàng tâm tâm nghiệm nghiệm đều là hạ giới sự tỉnh mặc dù có lâm mang phủ nhận nhưng mà nàng rất tin tưởng lâm mang tuyệt đối nắm giữ thông hướng hạ giới thông đạo như là lúc trước lữ tín có thể đủ kiên trì có lẽ lúc này các nàng đã sớm hạ giới kia các loại tính cách dã man vô tri hạ người lại hiểu cái gì ngu xuẩn tự tư tay cầm chìa khóa như là để ngũ phương vực người biết đến cuối cùng cũng hội bị cướp đi ngược lại để ngũ phương vực người chiếm cứ tiên cơ l i ê n coi như bọn họ tại ngũ phương vực sinh hoạt hồi lâu nhưng mà ngoại nhân trung quy là ngoại nhân các nàng những người này ở đây ngũ phương vực trung quy chỉ là một cái vội vàng khách qua đường tịnh nhất sư thái ánh mắt lóe lên phẫn nộ khép lại trên bản sách liền tại lúc này điện bên ngoài trợt có cồn phong được khởi báo cắt nâng lên cắt vàng bên trong một đạo hắc bảo thân ảnh chậm rãi tái hiện keng treo ở một bên trường kiếm tự động ra khỏi vỏ lang liệt kiếm k h í đập vào mặt mà tới b à n h khoảnh khắc ở giữa người tới liền bị kiếm khí xoắn nát hóa thành một bãi cắt vàng tịnh nhất sư thái k h ẽ nhữ mày n ư ơ n g thần nhìn c h ầ m c h ầ m đất bên trên cắt vàng sau một khắc phá toái cắt vàng chậm rãi c u ố n lên lại lần nữa hình thành một đạo hắc bảo bóng người tịnh nhất trầm giọng nói các hạ là người nào như này xâm nhập ta từ hàng tính chay phải trăng quá mạng vừa rồi bằng hữu hắc b à o người nhẹ g i ọ n g cười cười n h ạ t cười nói có thể đủ giúp sư thái bằng h ư u tịnh nhất sư thái nhữ mày cười lạnh nói giúp ta ta có thể không cần thiết giấu đầu lộ đôi bằng h ư u hắc b à o người tựa hồ sớm có dự đoán điềm tinh nói nếu như nói ta có thể giúp sư thái hạ giới đâu tịnh nhất trong mắt manh co r ụ t lại rất nhanh lại khôi phục thông dòng điềm tinh nói ngươi là kia thiên tây vực kia ra hỏa hắc b à o người cũng không đáp lời nói bình tĩnh nói ta thân phận sư thái không cần lại đoán sư thái chỉ cần biết rõ ta có biện pháp để sư thái rời đi chỗ này liền được hắc b à o người lời nói rất tự tin tịnh nhất cười lạnh nói rời đi như ngươi thật có biện pháp lại cần gì đến t ì m ta như ngươi làm u ố n mượn đao giết người kia ngươi nói sai người nàng tuy bất mãn lâm mang nhưng mà cũng không đến nỗi như này ngu xuẩn bị người lợi dụng sư thái lời này có thể liền trách o a n tại hạ hắc b à o người khẽ cười nói không cần thiết sư thái làm cái gì chỉ cần đến thời điểm sư thái có thể đủ ngăn lại đạo môn chư vị liền được dây dưa một hai liền có thể tịnh nhất sư thái ánh mắt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ các ngươi nghị đối lâm mang độc thủ liên bằng các ngươi tính nhất trên giới d ò xét hắc bảo một người một mắt không phải nàng xem thường những n à y người mà là lâm mang hiện nay thực lực đã không thể theo lẽ thường để cân nhắc lúc trước phi thăng giới này người không ít nhưng mà cũng không phải tất cả người đều thành t i ể u vũ tiên còn có một chút người chết tại giang hồ chém giết bên trong trừ bọ phật môn cùng đạo môn n h ấ t mạch mấy vị vũ tiên còn lại vũ tiên đều là bấm tay có thể đến được trong đó đi vào vũ tiên nhị cảnh càng là l ắ c đ ắ c không có mây lâm mang đủ chém giết hoàng thiền đủ thấy thực lực không chỉ trong tay hắn hiện nay còn nắm giữ kiếm son thần kiếm ai dám tùy tiện trạm hắn phong mang mang hiện nay đã biết hạ giới chỉ pháp liền nắm giữ tại lâm mang tay bên trong nàng thực tại không nghĩ ra được còn có biện pháp gì có thể đủ hạ giới hắc b à o người thân ảnh hóa thành cắt vàng chậm rãi tiêu tán đạ mạc thanh âm tại viện bên trong tiêu tán sư thái về sau hội minh bạch